chương hai trăm ba mươi ba côn bằng chuyện cũ phương hoàng nhìn phía dưới n g u y ệ t nô trong đôi mắt lóe ra vẻ cảnh giác nàng đã truy đuổi n g u y ệ t nô có mấy chục năm mỗi một lần đều bị đối phương đào thoát tốc độ thân pháp đều mười phần quỷ dị nếu như đối phương thật muốn chạy trốn nàng vẫn là không có biện pháp có thể lưu lại mấy lần trước đều khinh thường để cho nàng đào tẩu lần này tuyệt đối không thể đủ phạm trước đó sai lầm lúc này nàng trong lòng cũng là nóng n ả y nàng và bạch h ổ còn có giải trí tại mấy trăm năm trước là chạm qua một mặt lúc trước bạch hồ cùng nàng nói có một người nữ nhân biết lão đại chỗ liền tại cái này huyền tây đại lục nào đó cái úc đảo sơn mạch bên trong theo sau các nàng lại lần nữa tách ra đi tìm kiếm t r ú c tịch nhưng là lại không có bất kỳ đầu mối ba mươi năm trước bạch hổ đ ố n g nhiên thiêu đốt phượng hoàng giao cho bọn họ cầu cứu ngọc phụ làm phượng hoàng lúc chạy đến sau nơi nào nhìn thấy bạch hổ cùng giải trí thân ảnh cũng chỉ gặp nguyệt nô một người lúc ấy nguyệt nô vẫn là thánh vương thất trọng cảnh tu vi phượng hoàng còn có thể chế trụ nàng có thể sáu hai không là cho tới bây giờ đã bắt trọng cảnh hai người chỉ có thể đánh hòa nhau nàng hiện tại liền cấp thiết muốn biết bạch hổ cùng giải trí đến cùng bị nữ nhân này làm tới chỗ nào đi không cùng ngơi lãng phí thời gian ta còn phải đi thu phục côn bằng đây nguyện nô nhìn một cái phía nam phương hướng theo sau cười khẽ một tiếng định rời đi muốn đi như vậy thiên thật sao phượng hoàng liên tục cười lạnh sau đó đ ố n g nhiên ngượng thiên huyết dài thân thể nhanh chóng biến hóa vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát một cái to lớn hỏa diễm phượng hoàng xuất hiện ở bên trên bầu trời trên thân này thiêu đốt hỏa diễm đem không gian đều bị bỏng lấy mười phần vật mẹo cường đại khí tức từ phượng hoàng trên thân chuyển tới hóa thành bản thể liền hữu dụng không n g u y ệ t nô ánh mắt c h à o phúng cười một tiếng p ư ợ n g hoàng phát ra một tiếng p ư ợ n g hót sau mở ra miệng hướng nguyện nô phun ra đẩy trời liệt diễm này liệt diễm trải qua địa phương trong nháy mắt hóa thành hư vô ngọn nú n g u y ệ t nô sắc mặt lạnh lẽo hai tay nhanh chóng đánh ra một người thủ ấ n quyết theo sau thân thể bốn phía hiện lên ra từng khối ám kim sắc to lớn có thể thức chuẩn liền giống thủy tinh một loại sau đó hướng này h ỏ a diễm va chạm đi bên trên bầu trời truyền tới vô số kinh thiên động địa nổ v a n g chấn động thiên hạ cùng bạo khí lưu chấn động tứ phương đem phía d ư ớ i kiến trúc ngọn núi c h ấ n thành mảnh vỡ sau đó lại bị liệt diễm thiêu đốt hóa thành hư vô nhiễm đông vừa nhìn thấy phía trước hai người lối chọi cảm giác tâm thần ngạc nhiên dựa theo đạo lý còn nói thập giai phượng hoàng cũng liền là cùng thánh vương cựu trọng cảnh không sai biệt lắm tu vi khả thị nó hiện tại ch đến mức miệt nô đối với nhiệm đông một tới nói liền càng thêm là một người bất khả tư nghị tồn tại nàng thực lực và nàng cấp bậc hoàn toàn không phù hợp trước đó cùng nàng khi đối chiến khiến nhiệm đông một cảm giác liền giống bản thân là một người thánh tôn cảnh tu vi người tại đối phó một người thánh vương cảnh cao thủ một loại hoàn toàn treo lên đánh phương hoàng vẫn như cũ còn tại cùng miệt nô điên cuồng chiến đấu hai người lên trời xuống đất hỏa diễm buôn tập nổ t u n g đánh đến thiên hôn địa ám toàn bộ đông một ốc đảo con dân đều tuyệt vọng vô cùng n h o nhao hướng hoang mạc ở ngoài bỏ chạy sơn hà băng liệt cổ thụ bùi bay toàn bộ đông một môn đều lâm vào từng mảnh từng mảnh biển lử nguyệt nô không biết vì cái gì càng đánh càng nóng nảy theo sau một kiếm đẩy ra không gian đánh lui phượng hoàng sau thần sắc vô cùng dữ tợn phượng hoàng đôi mắt lóe lên vẻ n g h i hoặc nó cũng sớm đã cảm giác được nguyệt nô càng đánh càng nóng lỏng là nghĩ đến ném rơi bản thân sau đó thoát đi đây là vì cái gì chẳng lẽ nàng đang sợ bản thân phượng hoàng rất nhanh c h ỉ lắc đầu phủ quyết ý nghĩ này hai người bọn họ dù là lại đánh cái mười ngày nửa tháng đều không thể nào phân ra thắng bại mà còn huyền tây đại lục lúc này tu vi cao nhất liền thuộc với hai người bọn họ cái khắc thánh vương cảnh cường giả chỉ là cảm nhận được nơi này khủng bố khí tức cũng sẽ không đến gần nàng đến cùng đang sợ cái gì phượng hoàng trong lòng kinh nghi không chừng a n g u y ệ t nô dương thiên vừa kêu tay là tấp kiếm đ ố n g nhiên bắt đầu vỡ vụn hóa thành vô số ám kim sắc mảnh vỡ tại nàng đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn lấy theo sau đ ố n g nhiên dừng lại lơ lưng bất động ông long long n g u y ệ t nô bên người không gian bắt đầu nhanh chóng sụp đổ tạo thành một người to lớn hát động này ám kim sắc mảnh vỡ thì là bảo hộ ở thân thể nàng xung quanh tạo thành một người lồng năng lượng hát động không ngừng hướng bốn phía thôn vệ phóng đại lấy bất cứ vật gì chỉ cần một đến gần liền trong nháy mắt bị hấp xả tiến nhập trong đó nhiễm đông một thần sắc ngạc nhiên một tránh thoát a không cần a không cần nhiệm đông một phát r a tê tâm liệt phế tiếng cầu xin tha thứ này hắc động đã lan tràn tới bên cạnh hắn không đến một cái hô hấp thời điểm nhiệm đông một đôi chân liền trong nháy mắt biến mất không thấy sau đó liền là toàn bộ người cả toàn núi vách tường đều bị h á c động thôn vệ phượng hoàng con ngươi hơi hơi co r i ú lại ra hỏa này là muốn đem toàn bộ đông một môn đều đưa vào hoang vu cái này h á c động thôn vệ chi lực m ư ờ i phần to lớn dù là dùng phượng hoàng thực lực bây giờ nếu như bị dính trên đều không cách nào t r á n h thoát đây chính là nguyệt nô sát chiêu mạnh nhất tịch diện hoang vu triệu hoán gia hát động lợi dụng thánh cấp pháp bảo t ứ c kiếm mảnh vỡ đem bản thân bảo vệ ở trong đó không bị hát động tạm thực thốn vệ sau đó đem nhìn g dòng bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ đưa vào trong hát động nàng là tại bức bách v ư ợ n g hoàng từ bỏ cùng nàng đối kháng sau đó rời đi bởi vì nàng đã cảm nhận được trúc tịch tại nhanh chóng đổi tới đào ngột đã đối với nàng dặn đi dặn lại phó hiện ở thời điểm này nhất định không nên đi chọc này trúc tịch để tránh n g à n năm kế hoạch phó cho dòng nước c ủ a trôi mặc dù nguyệt nô cho rằng bản thân hoàn toàn có thể đối kháng trúc tịch bởi vì huyền n u y ễ n đại lục trần nhà liền là cao như vậy một người thổ dân lợi hại hơn nữa có thể lợi hại tới chỗ nào đi. bất quá đối với đào ngột mệnh lệnh nàng không d á m không tử bị phượng hoàng một mực như vậy dây dưa chờ đến chúc tịch tới liên thủ phượng hoàng như vậy nàng thua không nghi ngờ cho nên nàng hoàn toàn không đếm xỉa đến đem bản thân lớn nhất thủ đoạn sử dụng ra tới xem như ngươi lợi hại phượng hoàng nhìn qua này tựa như vực sâu miệng lớn một loại không ngừng mở rộng thôn vệ tứ phương hát động trong đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng vẻ mặc dù không cam lòng nhưng là phượng hoàng cũng không khác lựa chọn nhất định phải lập tức rời đi bằng không mà nói liền tính là nàng cũng sẽ bị hát động thôn vệ đưa vào trong h o à vu nhìn thấy phượng hoàng rời đi n g u y ệ t nô trong miệng phun ra một ngụm máu tươi theo sau hai tay lần nữa đánh ra một người thủ ấ n ba bốn quyết này bảo hộ ở chung quanh thân thể t ấ c kiếm mảnh vỡ lại một lần nữa điên cuồng chuyển động lên tới theo sau hóa thành từng khỏa to lớn hát sắc lưu tinh hung hăng đụng vào này trong hát động chỉ gặp hát động bị sau khi đụng đ ỗ n g nhiên đình chỉ khuất trường một hơi thở sau bắt đầu điên cuồng co rút lại cho đến không thấy giữa thiên địa khôi phục bình tĩnh n g u y ệ t nô sắc mặt tái nhuận đau lòng nhìn qua mới vừa hát động hóa thành nguyên điểm biến mất địa phương tất kiếm đã bị phá hủy cái này nếu là lại một lần nữa gặp loại tình huống này nàng liền không có cách nào lại sử dụng đồng dạng chiêu số mất đi lớn nhất thủ đoạn b ằ o g mệnh n g u y ệ t nô nhìn một chút b ố n phía thân ảnh hơi lóe lên tại chỗ biến mất Vâng anh! bên trên bầu trời t r u y ề n tới một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh n g u y ệ t nô thân ảnh trợn nóng thoáng hiện bay ngược mà ra thân thể không xuống đất mặt toàn bộ khu vực thổ địa trong nháy mắt nổ tung nổ tung nhấc lên đầy trời bụi m Sáu người ảnh đứng lơ lửng trên không lơ nhưng là bây giờ không c h u n g lại xuất hiện sáu người thân ảnh còn có một người người là ai là phượng hoàng nàng đối mặt nguyệt nô hát động sau khi thôn vệ quyết định không còn cùng nàng dây dưa tiếp bởi vì nàng thực lực bây giờ cũng ngăn cản không nổi hát động xâm nhập nếu như bị thôn vệ đi đến hoàng vũ tri địa nghĩ như vậy muốn ra tới cơ h ộ i liền là không thể nào nhưng là làm nàng vừa rời đi liền cảm giác được một c ỗ hết sức quen thuộc thân thiết khí tức cái này để cho nàng trong nháy mắt kích động không thôi là trúc tịch mặc dù đã hơn năm nghìn năm không có thấy được trúc tịch nhưng là trúc tịch khí tức nàng là vĩnh viễn cũng sẽ không quên cho nên nàng liền hướng trúc tịch chỗ phương hướng nhanh chóng tiền đến đúng như dự đoán rất nhanh nàng liền nhìn thấy t r ú c tịch còn có kỳ lân cùng côn bằng trong n g á y mắt đó phượng hoàng nước mắt mục đích t r ú c tịch kỳ thực cũng sớm liền cảm nhận được phượng hoàng k h í thức trong lòng cũng là kích động vô cùng biết phượng hoàng nhất định là tại đông một ốc đảo vì thế càng thêm tăng nhanh tốc độ đám người gặp mặt kỳ lân cùng côn bằng nhao nhao hốc mắt phát hồng mà phượng hoàng càng là trực tiếp nhào vào t r ú c tịch trong ngực cùng cái khác thần thú một loại gào khóc nàng muốn so cái khác thần thú càng thêm khó chịu cùng bị khuất h a bởi vì nàng thân là đám này thần thú lại tỷ tại chúc tịch không tại thời điểm nàng liền muốn p ụ trách chiếu cố đến bọ khả thị nó không có làm được. thậm chí còn cùng bạch hổ đánh một trận khiến côn bằng bị thương nàng đối với cái này hết thể đều mượn phần tự trách cùng khó qua làm bạch hổ cùng giải trí tại nàng trước mặt biến mất không thấy côn bằng mất tích tung tích không rõ sau nàng nóng lòng như đốt cảm thấy là bản thân không có chiếu cố tốt bọn họ cho nên nàng một mực đều tại tìm kiếm nguyệt nô hạ lạc đáng tiếc nguyệt nô thực lực thật lợi hại mà còn chạy trốn tốc độ cũng là mượn phần đến để cho nàng không có cách nào lần này thật vất vả lại vây lại nguyệt nô nhưng là tên kia vậy mà sẽ rách ra hất động tại không có tìm được bạch hổ giải chi cùng côn bằng trước đó nàng không thể mạo hiểm cùng đối phương liều mạng cho nên chỉ có tạm thời trước thoát đi. sau đó liền gặp trúc tịch tốt đừng khóc đại cô nương khóc sức m ư ớ t ta lại không chế hết trúc tịch ánh mắt tràn ngập cưng t r i ề u vẻ nhẹ xoa phượng hoàng đầu nói ra lão đại ngươi thực lực bây giờ thế nào a ngươi khi đó khả thị nói ra quan sau đó liền vô địch phượng hoàng n ư ớ c nợ hỏi đại tỷ lão đại hiện tại vô địch ta đã nói với ngươi n h ư bất nổ kỳ lân nết miệng cười nói thật sao lão đại kia ngươi và ta bây giờ đi đ ô n g một cửa thừa dịp nguyệt nô còn tại đằng kia c h ó n nàng bắt bạch hổ cùng giải trí còn có cân bằng để cho nàng chạy sau sẽ rất khó bắt được nàng phượng hoàng nóng nảy nói ra đại tỷ ngươi là nhiều không quan tâm ta à. ta không phải ở chỗ này sao côn bằng một mặt bó tay nói ra phượng hoàng sửng sốt một chút lập tức nói ra n à y bạch hổ cùng giải trí cũng tại tay nàng lên à. phượng hoàng nơi nào không muốn cùng bọn họ h ả o h ả o c â chuyện nhưng là bây giờ thời gian không cho phép à. nguyệt nô xuất quỷ n h ậ p thần lần này nếu không phải là nàng hủy diệt đông một cửa bản thân lại vừa lúc ở đông một ốc đảo lần này thật đúng là không gặp được đối phương đi t r ú c tịch cũng biết sự tình tính nghiêm trọng lập tức liền cùng đám người nhanh trong hướng đông một môn tiến đến tại chúc tịch vừa đến đông một cửa liền nhìn thấy nguyệt nô lách mình rời đi không nói hai lời trực tiếp một quyền đánh tới. đem đối phương c h ấ n ra tới nguyệt nô từ băng liệt trong hố sâu nhanh chóng nhảy lên khi nàng nhìn thấy t r ú c tịch này đầu t r ọ c thời điểm sắc mặt đại biến tên kia liền là đào ngột trước đó cảnh cáo nàng muốn rời sang người bây giờ đối phương rốt cuộc vẫn là đổi tới mà còn nàng hiện tại mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh đã tại mới vừa là bức lui phượng hoàng dùng rơi lúc này liền tính chỉ có phượng hoàng một người nàng cũng không thể đủ thoát khỏi đối phương truy kích chớ nói chi là cái này đem đào ngột đại nhân thú nguyên đều đổi ra huyền huyện thế giới thần bí đầu chọc ngươi liền là cái kia cái gọi là thánh nữ đúng không chúc tịch nhìn qua phía dưới ăn mặc váy đỏ nguyệt nô sắc mặt lộ ra lướt qua ngh hôm nay thật đúng là ngày tốt lành a chẳng những tìm tới c o n bằng tìm tới phượng hoàng còn cản lại đ à o n g ư ợ tại cái thế giới này người phát ngôn nàng biết nhất định sẽ càng nhiều mà còn phượng hoàng mới vừa cũng nói bạch hổ cùng giải trí bị cái này thánh nữ bắt được cũng liền là nói rất nhanh hắn liền có thể tìm được chín cái thần thú cuối cùng một cái đằng xa đến lúc đi huyền đông đại lục đi ngang qua đông hải thời điểm tìm kiếm liền có thể sau đó thập thần thú liền toàn bộ tề tự tìm về vậy liền khoảng cách rời đi huyền n u y ễ n đại lục đi đến tiên nguyên giới tháng ngày liền mười phần bạch hổ cùng giải trí hiện tại đến cùng ở nơi nào nói phượng hoàng căm tức nhìn ha ha ha các ngươi nghĩ biết bạch hổ cùng giải trí hạ lạc có thể à vậy liền thả ta rời đi khiến nữ tử kia đi theo ta chờ ta đến địa phương an toàn sẽ nói cho nàng biết bạch hổ cùng giải trí hạ lạc nàng lại chuyển bảo cho các ngươi nguyệt nô thần sắc dữ tợn cười nói ngươi làm chúng ta là n g u si sao khiến tiểu tỉ tỉ cùng ngươi cùng nhau ký lân mặt mũi tràn đầy khinh bỉ trào phùng nói các ngươi chỉ có một lựa chọn không có cái thứ hai nghĩ khiến ta nói ra bọn họ hạ lạc liền ngoan ngoan dựa theo ta nói đi làm nguyệt nô một bộ ăn chắc chúc tịch đám người biểu tình nói ra ngươi thật rất ngây thơ đây chúc tịch mỉm、cười. theo sau thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy cái gì nguyệt nô thần sắc đ ạ i biến xoay người liền muốn chạy trốn nhưng là nàng trốn chỗ nào đến qua trúc tịch tốc độ tại nàng vừa mới chuyển thân thời điểm trúc tịch liền đến nàng trước mặt sau đó bàn tay phải bao trùm lấy mặt nàng hướng dưới mặt đất liền lại như vậy một tấn vê anh mặt đất trong nháy mắt nổ tung một cô cường đại khí tức chấn động tứ phương tàn đi phía trên phượng hoàng chờ chín trăm bảy mươi bảy người nhìn thấy trúc tịch một chiêu liền đem nguyệt nô cho đẻ ở trên đất ma sắt n ú c nhích không được cả kinh t r ọ n mắt đều chừng lớn lão đại vì cái gì lợi hại như vậy a p ư ợ n g hoàng hồi phục lại tới một mặt trấn kinh hỏi nguyệt nô lợi hại phượng hoàng khả thị hết sức rõ ràng các nàng giao thủ không ngừng ba lần không có một lần phân ra thắng bại một chiêu này liền chế phục nguyệt nô dạng này thực lực phượng hoàng bản thân đều hoàn toàn xem không hiểu côn bằng cũng là mặt mũi tràn đầy một bức nó cũng không biết c h ú c tịch hiện tại vì cái gì trở nên như vậy mạnh vậy ngươi cho rằng a lão đại lúc nào cùng chúng ta khoác lắc qua lúc trước b ế quan thời điểm nói ra quan liền vô địch thiên hạng liền là vô địch thiên hạng ký lân một mặt kiêu ngạo nói ra cái kia ta có thể hỏi một chút các ngươi sao đại nhân hắn rốt cuộc bao nhiêu tuổi bên cạnh gấm văn như thiên yếu sinh sinh hỏi cái vấn đề này một mực đều k h ố n nhiều hắn rốt cuộc là không nhịn được mở miệng hỏi ra tới l a o đại a không biết t a chúng ta tại thạch ốc có hơn ba năm đi sau đó ra tới cho tới bây giờ cũng có hơn năm năm trăm linh năm chúng ta là cựu thiên t u ế dạng này đến mức lao đại khẳng định so cựu thiên t u ế càng thêm lớn kỳ lân n g â m nghĩ thoáng cái trả lời nói so cựu thiên t u ế càng thêm lớn gấm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết đối mặt một cái vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt đây quả thực liền là vạn năm lão con rùa a cựu thiên t u ế là nhân loại có thể sống đến số tuổi sao sắt chiêu mạnh nhất nguyệt nô hiện tại chỉ cảm thấy cảm giác bản thân toàn bộ đầu người đều muốn nổ tung bên hai nổ vang không ngừng đầu một mảnh bột nhau t r ò n váng nàng thậm chí đều không nhớ kỹ xảy ra chuyện gì liền là đột nhiên nhìn thấy t r ú c tịch xuất hiện ở trước mặt mình sau đó liền trước mắt n h ấ t hoa có như vậy một hai giây chung nàng là hoàn toàn mất đi ý thức ngươi nói ngươi cùng đào ngột vì cái gì đều như vậy ngây thơ đây t r ú c tịch nhìn xem dưới chân muốn bỏ lên tới nhưng là lại bỏ không nổi tới rất xuống tại trên đất nguyệt nô thần sắc c h à o phúng nói ra không không thể nào huyền viễn đại lục không khả năng sẽ có ngư dạng này tồn tại ngươi chỉ là luyện thể cảnh m ạ thôi nguyệt nô hồi phục lại tới sắc mặt hoảng sợ tuyệt vọng nhìn chằm chằm t r ú c tịch lúc này nàng thất khiếu đang chậm rãi chảy máu khí tức hư nhược toàn bộ người nhìn lên tới mười phần dữ tợn đáng sợ t r ú c tịch mỉm cười hướng đi nguyệt nô một chân rậm ở nguyệt nô trên cánh tay đau đến nguyệt nô tê tâm liệt phế kêu thảm m ố n tránh thoát nhưng là lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể dung chuyển tổn thương t r ú c tịch một p h â n một hảo người có hai chân hai tay còn có một người đầu cho nên ta chỉ hỏi bốn lần một lần một cái tay hoặc là một chân lần thứ năm đầu ngươi liền sẽ hóa thành nát bùn chúc tịch nhìn qua nguyệt nô đôi mắt lấp loé ra lướt qua lênh ý 087 mơ tưởng khiến ta nói cho a n g u y ệ t nô lời còn chưa nói hết tay phải liền bị t r ú c tịch một c ư ớ c đ ạ p vỡ kính khí ngưng tụ toàn bộ cánh tay trong nháy mắt hóa thành mở ra thịt nát người người chết không yên lành đào n g ộ t đại nhân sẽ báo thủ cho ta n g u y ệ t nô bưng bít lấy chỗ cự tay tê tâm liệt phế hướng t r ú c tịch gào thét giống giận ánh mắt tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ t r ú c tịch không có để ý tới n g u y ệ t nô chửi rủa chân phải lại d ậ m ở đối phương chân trái vị trí lần thứ hai bạch hổ cùng giải trí tại đâu chúc tịch n ô n ngữ lạnh lùng hỏi mà không biểu tình nhìn không ra bất kỳ cảm xúc lúc ấy trúc tịch nói mỗi một chữ đều khiến nguyệt nô cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng cùng hoảng sợ lần này nàng thậm chí cũng không dám lên tiếng cắn răng đem đầu q u ă n g ở một bên toàn thân đau đớn đến có rút không ngừng a trúc tịch nhìn thấy đối phương thái độ không chút do dự lại đem nguyệt nô chân trái đ ạ p vỡ lạnh giọng nói ra lần thứ ba bạch hổ cùng giải trí tại đâu ta không biết ta nguyệt nô đau đến lăn lộn đ ầ y đất mười phần chật vật không chịu nổi tiếng kêu rên không ngừng nhìn đến ngươi miệng rất cứng răn a tính ta thu hồi ta lời mới vừa nói lần thứ ba ta liền dấm nát đầu ngươi tốt miễn đến ngươi thống khổ trúc tịch nói hướng nguyệt nô đầu liền muốn một cước đạp xuống. Ta Nói ta nói. n g u y ệ t nô cảm nhận được t r ú c tịch là sai ý, trong ngày mắt sụp đ ổ lớn tiếng hô nói. s ớ m n ó i không c ũ n g không cần chịu lớn như vậy k h ổ sao t r ú c tịch lắc đầu cười một tiếng t r á n g bạch h ổ cùng g i ả i chi đã không tại h u y ề n tây đại lục bọn họ đã bị bắt đi. n g u y ệ t nô đau đ ớ n đến đầu đầy m ồ hôi không ngừng t ừ n g ngụng m t ừ ngụm đinh hút t h ở dốc hơi chậm lại thoáng c á i đau đ ớ n này ở đâu bị ai bắt đi t r ú c tịch lông mày níu m ộ t cái nghiêm nghị hỏi đối với nguyễn nô nói chúc tịch tự nhiên là sẽ không hoàn toàn tin tưởng có lẽ đối phương chỉ làm u ố n đem bản thân lửa cách vườn tây đại lục mà thôi tại vườn đông đại lục đông h đằng xà cũng ở đó b ạ c h hổ giải trí cũng đều tại bị nhốt tại đông hải một chỗ đảo nhỏ phía trên đào nộp tại h u y ề n h u y ễ n đại lục trừ ta một người trợ thủ ở ngoài còn có một người người kêu cơ viêm nguyệt nô nói ra đông hải cơ viêm t r ú c tịch sửng sốt đằng xà tại đông hải hắn là đ o á n được khả thị này cơ viêm liền khiến hắn mười phần kinh ngạc không phải nói cơ viêm đã bị thiên nguyên giới đám người kia giết sao cái này vì cái gì còn sẽ xuất hiện ngươi nói b ậ y cơ viêm đại nhân sớm đã bị thiên nguyên giới người giết làm sao có thể còn sống gấm văn như thiên p ẫ n nộ gào t h é đến Cơ viêm đối với đối bọn ha ọ những cái này thế hệ trước Thánh Vương Cảnh Cường giả tới nói, thế hệ giả cái trước cái tới i k có t ha ể nói là thần tượng một loại tồn、tại. nghe được Nguyệt Nô vậy mà nói lớn nhất loại tại, viêm mới là là mà một hát thủ được cơ vậy s u màn, các i khiến Thiên tiếp này Văn Như thiên hoàn toàn không thể tiếp nhận. thể <cười> Haha! Gấm á c ngươi huyền huyễn đại lục người thật ngây thơ thật cho rằng cơ viêm bị giết thật cho rằng cơ viêm là bởi vì huyền huyễn đại lục phía trên người phong tỏa tấn thăng con đường cho nên một mực đều nằm ở thánh vương cảnh cd ha <cười> ha một đám ngu xuẩn các ngươi từ đầu đến đôi đều là một đám ngu xuẩn nguyệt nô sắc mặt dữ tợn lớn tiếng cười n ạ o nói n ư ờ i đến cuối cùng nước mắt đều chạy ra tới cái này giống như nghe ra một người mười phần không được gâm như a chúc tịch trong lòng cũng là có phần là trần kinh cái này nếu là nguyệt nô nói là lời thật như vậy cái cơ viêm có thể quá đáng sợ đem tất cả người đều đùa bơn với bàn tay bất quá nghĩ như vậy tới cũng xác thực là có độ tin cậy phi thường cao cơ viêm nếu như vừa bắt đầu liền là đảo n ộ t người đây sau đó thiên nguyên giới nào đó cá nhân cũng phản bội thiên đạo liên hợp cơ viêm trình diễn cái này vừa ra vợ k ị c hay h vì liền là đem huyền đại lục hoàn toàn phân liệt khiến bọn họ cựu thị thiên nguyên giới cựu thị thiên đạo sau đó quy thuận cùng đảo nộp vung xuống dạng nay vừa đến đào n g ộ t thế giới bây giờ thiên đạo liền có thể dùng nhỏ nhất đại giới t à m thực cái thế giới này thế giới chi lực lợi hại cái này một tay chơi đến thực tế là phi thường lợi hại l ừ a gạt tất cả người ngay cả chúc tịch bản thân đều bị lừa trước đó hắn còn rất bội phục cơ viêm cái này người không thể nào cơ viêm tại sao phải như vậy làm vì cái gì gấm văn như thiên phản g phất giống như là bị rút hồn phách một loại toàn bộ người mặt không hết sắc tự lẩm bẩm vì cái gì ha ha các ngươi thật là một đám con l ừ a ngu ngốc đương nhiên là vì xâm lấn nha như vậy rõ ràng sự tình còn nhìn không ra được sao hiện tại có bao nhiêu thánh vương cảnh đối với thiên nguyên giới người là dám nổi giận không dám nói đều cho rằng thiên nguyên giới người không nghĩ khiến bọn họ tấn thăng tiến nhập thiên nguyên giới làm cơ viêm gom đủ tất cả thần thu tâm luyện hóa về sau ngươi đoán hắn thực lực sẽ biến mạnh đến bao nhiêu đến lúc lại cường thế trở về chúng ta thiên đạo đại nhân tiếp tục công kích các ngươi thiên đạo thiên hạ đại loạn khi đó các ngươi thiên đạo như thế nào còn có thể phân tâm chú ý các ngươi những mầm mống này thế giới đến lúc cơ viêm liền có thể hiệu lệnh các ngươi tất cả người phối hợp với cái khác từ thế giới người phán ra cái này thiên đạo như vậy các ngươi thiên đạo cũng liền thực lực suy yếu một nửa đến lúc cũng sẽ bị chúng ta thế giới thiên đạo hoàn toàn t h ô n p h ệ nguyệt nô trong mắt lộ ra vô cùng vẻ điên cuồng toàn bộ người nhìn lên tới mười phần điên cuồng cũng liền là nói cái khác t ử thế giới đã không sai biệt lắm bị các ngươi đều vào sâm thành công t r ú c t í n h hỏi không sai chúng ta là cái này một ngày đã chuẩn bị mấy ngàn năm đã có một nửa trở lên t ử thế giới kỳ thực đã bị chúng ta hoàn toàn khống chế được chờ cơ viêm khống chế huyền huyễn đại lục như vậy thì là chúng ta phát động tiến công kèn lệnh thời điểm nguyệt nô nói ra nàng hoàn toàn không sợ đem sự tình nói cho chúc tịch bọn họ từ thế giới người là không có tư cách chủ động gặp thiên nguyên giới người càng thêm hay không tư cách gặp thiên đạo cho nên tin tức này truyền không đi ra l i ê n tựa như một người ở tại sơn thôn nông dân ngươi trông thấy huyện các n g ư ờ i giải muốn tạo phản ngươi muốn đi bẩm báo thừa tướng tướng quân muốn đi bẩm báo hoàng đế vậy đơn giản là người xin ó i ngộng mà còn cũng không có ai sẽ tin tưởng một người nông dân nói có ý tứ có ý tứ khó trách thiên đạo lao nhi lúc ấy sẽ nghĩ đến cùng ta hợp tác nguyên lai、like、cũng sớm đã biết ta chúc tịch cười ha ha lắc đầu nói ra chương hai trăm ba mươi sáu một chiêu chế p h ụ n g u y ệ t nô thế lực sau lưng muốn làm gì trước đó đề cập tới vậy liền là hợp đạo n g u y ệ t nô phía sau thế giới thiên đạo muốn đem huyền huyễn đại lục thế giới thiên đạo tạm thực sát nhập rơi theo sau hóa thành một người thiên đạo dạng này thực lực trên liền càng thêm cường đại nếu như một mực dạng này kinh doanh phát t r i ể n tiếp liền có khả năng khiêu chiến đến nhất cao tồn tại đương nhiên cái k i ê u tại thiên đạo trong mắt nhất cao tồn tại cũng không phải là đại đạo mà là trung cực Trúc tịch hiện tại là tin tưởng hiện Nguy là trước ồ n người luôn không khả năng là vô duyên vô cơ xuất hiện, nhất định là sẽ mang loại nào tại xuất t loại là là vô vô khả đích. cơ mục đó sẽ ú c tịch cái chi thực chia cơ thân thế giới này, thiên tuyển tử, rất trình trên trở. t nhỏ khí này lớn là giới rơi viêm kỳ r độ đó hệ thống cùng t r ú c tịch nói chuyện sau chuyện này t r ú c tịch là thiên tuyển c h i tử bị vây ở hỗn độn trướng khí bên trong cũng là một người khảo nghiệm khả thị không ai từng nghĩ tới hắn vậy mà không thể đột phá a bế quan mấy ngàn năm sau cơ viêm sinh ra trở thành mới thiên tuyển c h i tử khả thị đ ờ i trước vai chính cũng liền là chúc tịch còn không có chết cơ viêm khí trở lên phát đạt không đến vai chính trình độ cho nên cuối cùng đi lên đường nghiêng nếu như chúc tịch ban đầu ở thạch ú c l i ê n chết tất cả khí vận gom đủ một thân như vậy cơ viêm nhất định là diễn viên một người chúa cứu thế nhân vật chém giết huyền huyễn đại lục người xâm nhập diệt thiên nguyên giới phản đồ cuối cùng liên thủ thiên đạo cộng đồng đối kháng thế giới khác thiên đạo xâm l ớ n chỉ là đáng tiếc liền là ra chúc tịch như vậy một người ngoài ý mớn cuối cùng khiến cơ viêm ngược lại là trở thành phản phái nhân vật cái này liền phi thường h í kịch tính sau đó hiện tại chúc tịch bởi vì thần thú sự tình liền muốn cùng cơ viêm hoàn toàn đối trên chúc tịch cái này lão vai chính cùng cơ viêm cái này đi ngõ khác đường nguy vai chính rất nhanh liền sẽ trình diễn một trận đại chiến sinh tử mà cái này c h ẳ n g đại chiến sinh tử cũng liền là cái gọi là khí v ậ n tranh chúc tịch thắng lợi như vậy vai chính khí vận sẽ hoàn toàn ra chỉ tại bản thân trên thân một thân chính nghĩa vinh dự nghiện sát s â m lấn giúp đỡ thiên đạo chính thống nếu như cơ viêm thắng lợi như vậy vai chính tính chất liền sẽ phát sinh cải biến cái này đến lúc bên ngoài tới người nhìn đến cái này thiên đạo liền là tội ác tài trời cơ viêm liền là cái k i a đầy loạn dù sao tồn tại sau đó chúc tịch cũng sẽ bị hậu nhân định nghĩa là siêu cấp đại phản p h i được làm vua thua làm g i ặ người thắng kể chuyện đây là tuyên cổ bất biến đạo lý hiện tại nhìn đến huyền huyễn đại lục cuối cùng bột rốt cuộc là xuất hiện à, xác thực cũng là nghe khiến bản hệ thống thật ngoài ý mớn không nghĩ tới ngụy vai chính hắc hóa thành phản phái hệ thống chật chật nói ra t r ú c tịch cười ha ha một tiếng hồi nói cũng không phải nói như vậy ta không nghĩ làm cái này vai chính à, chỉ là hắn phạm không nên phạm sai lầm thôi nếu như hắn không nghĩ lợi dụng thần thú tâm tăng lên đột phá tu vì cực hạn trả sát ta cảm thấy đến ta có thể sẽ mang theo hắn giết tới t r ú c tịch là vai chính nhưng là chính hắn lại không thèm để ý chút nào cái thân phận này khiến hắn cứu vớt thế giới đến y hắn mới không có cái kia mà còn cùng thiên đạo giao dịch cũng không có nói tới cứu vớt cái thế giới này à thiên đạo là khẳng định phát giác ra chỉ là không biết nó hiện tại vì cái gì bông x ô i bỏ mặc cảm giác nó giống như cũng tại tiếp theo mâm rất lớn cờ nên nói ta đều nói các ngươi hẳn là khiến ta đi đi nguyệt nô nhìn qua t r ú c tịch thần s ắ c băng lãnh hỏi không ngươi còn có hay không nói cần ta nhắc nhở ngươi sao ta nhắc nhở một lần vậy liền là một cái cánh tay t r ú c tịch nhìn qua nguyệt nô nhất miệng cười nói nhìn xem t r ú c tịch này thiếu dung nguyệt nô chỉ cảm thấy cảm giác toàn thân băng lãnh cái này ra hỏa quả thực so bản thân còn muốn ác độc còn muốn ác mà cơ viêm t h ủ hạ có một con yêu thú quân đoàn tu vi hẳn là đều tại bát kiểu giai đoán chừng hiện tại thập giai cũng xuất hiện số lượng cụ thể có bao nhiêu ta cũng không rõ ràng bất quá những cái kia yêu thú đều là lợi dụng thần thú máu bồi dưỡng ra tới nguyệt nô cắn răng đôi mắt phẫn nộ nói ra dùng chúng ta máu bồi dưỡng kỳ lân con ngươi t r ợ n tròn mặt m ũ i tràn đầy phẫn nộ thân là thần thú khả thị vô cùng kiêu ngạo cỡ nào cao cao tại thượng nhân loại cũng dám lợi dụng bọn họ huyết dịch tới bồi dưỡng yêu thú đây quả thực là so giết bọn họ còn muốn sỉ nhục một chuyện hắn ban đầu ở đông hải thời điểm liền cảm giác con rắn kia yêu có đ ẳ n g xà khí tức lúc ấy liền đã loáng thoáng có loại này suy đoán bạch hổ cùng giải c h í là lúc nào bị bắt đi qua trúc t í n h hỏi bảy mươi tám mươi năm trước phượng hoàng hẳn là cũng biết lúc ấy cơ viêm mời vừa rời đi phượng hoàng liền đến nguyệt nô nói ra đúng lúc ấy bạch hổ thiêu đốt ta cho nó cầu cứu ngọc phủ nhưng là làm ta lúc chạy đến sau nhưng không có nhìn thấy bạch hổ phượng hoàng điểm đầu nói ra khả thị các ngươi vây n ố t ta nhiều năm như vậy vì cái gì không đem ta cũng bắt đi côn bằng hỏi ra trong lòng mình nghĩ hoặc đúng a vì cái gì khiến ta đi đối phó côn bằng còn có trước đó đào n ộ t nói với ta ngươi đang tại đối phó bạch h ổ nó tại sao phải cùng ta nói dối gấm văn như thiên cũng cau mày lông mày hỏi t á n g cầu hoa tươi không tám nếu như vài thập niên trước cơ viêm liền tới qua nói như vậy vì cái gì không thuận tay đem côn bằng cùng nhau bắt đi còn khiến bản thân đ ậ u thủ chủ yếu nhất là tại sao phải lừa gạt bản thân nói bạch h ổ cùng giải trí còn không có bị bắt nguyệt nô liên tục cười lạnh ánh mắt liền giống nhìn chằm chằm kẻ ngu một loại nhìn chằm chằm gấm văn như thiên ngươi có thể tin được không, không thể dựa vào đào nộp đại nhân sẽ tin tưởng ngươi sao đông một môn nhiệm đông một không phải cũng là chúng ta nâng đỡ lên tới sao sau đó đây còn không phải như vậy phản bội chúng ta bị ta diệt cả nhà sở dĩ khiến ngươi đối phó côn bằng là bởi vì cơ viêm đại nhân không có dư thừa tinh lực phong ấn bạch hổ cùng giải trí còn có đằng xa đã vận dụng hắn đại bộ phận thực lực lại tới một người côn bằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên khả năng ngươi thật cho rằng chỉ ngươi này chút thực lực có thể chế phục đến côn bằng ha ha ngây tơ ngươi chỉ là một người mã thiên tốt cùng côn bằng đấu đến ngươi chết ta sống lưỡng bại câu thương thời điểm liền là ta đánh ra thời điểm chỉ là đáng tiếc đáng tiếc ngươi quả nhiên phản bội đảo nộp đại nhân không nguyệt nô nói ra cuối cùng n à y một đôi trong đôi mắt xuyên tấu ra vẻ o á n độc mười phần n ồ n g nặc nếu như ánh mắt có thể giết chết người nói đoán chừng ở đây người đều bị giết cái thông suốt cho nên ngươi tại biết được gấm văn như thiên bỏ gian tả theo chính nghĩa sau liền lập tức đánh tới đông một môn đúng không muốn nhìn một chút đông một môn phải chăng cũng giống vậy sau đó ngươi liền phát hiện quả nhiên đông một môn nhân đã nghĩ tới ngươi vào chỗ chết t r ú c tịch cười lạnh hỏi đúng không sai còn muốn đánh l ấ n ta chê cười thực lực của ta là các ngươi những cái này thánh vương cựu trọng cảnh người có thể chống lại sao nguyệt nô nói ra khả thị ta lão đại thực lực không phải cũng là n g ư ờ i không thể chống lại sao ta lão đại luyện thể cảnh tu vi biết thoáng cái người châu bỏ cái gì kỳ lân mặt m ũ i tràn đầy khinh thường trào phúng nói ra kỳ lân nói khiến nguyệt nô hoàn toàn cứng họng chỉ có thể tức giận nhưng c h ừ n g mắt đ ó đi chuyện bây giờ trên cơ bản cũng biết đi đi đi đông hải đi chiếu cô cái này thần hận kỳ cơ viêm đại nhân t r ú c tịch xoay người nói ra khoe miệng nổi lên lướt qua ý vị sâu xa ý cười phượng hoàng ngươi làm cái gì ta đã đ ề u nói ngươi muốn giết ta nguyệt nô nhìn thấy phượng hoàng sắc mặt âm chầm hướng nàng đi tới dọa đến hồn phi phát tán lão đại cũng không nói không giết người a mà còn liền tình nói này hắn không giết người không có nghĩa là ta không giết người a phượng hoàng trên mặt lộ già khát m á u tiếu dung các vị đại đại có nguyệt phiếu cho điểm nguyệt phiếu không cho điểm hoa tươi đánh giá nhà khấu tạng chín chương hai trăm ba mươi bảy lịch thiên âm mưu cuối cùng hiện lên huyền đông đại lục trong đông hải thương hòn đảo cũng liền là trước đó đằng xà bị bắt nốt nốt địa phương này háo sám lao giả chắp tay đứng thẳng bên bờ thâm thúy đôi mắt nhìn qua phía tây phương hướng theo sau khỏe miệng hiện lên ra lướt qua ý vị sâu xa ý cười cái này á o sám lao giả liền là đã từng danh chấn đại lục cuối cùng tại một đám thánh vương cảnh cường già trước mặt bị trên trời rơi xuống thần phạt mất giết cơ viêm có ý tứ cơ viêm nhìn qua tây phương cười nhạt một tiếng theo sau nhìn về phía phía sau tòa kia tiểu thạch úc lúc này tiểu thạch úc đã có ba tòa phân biệt n ố t lấy đằng xà bạch hổ còn có giải trí đều là thập giai tu vi cơ viêm vung tay lên nay thạch úc trong nháy mắt biến mất không thấy nhưng l à n à y một t ầ n g cơm chế còn có thể mơ hồ nhìn ra từng vòng từng vòng hồng sắc gợn sóng như ẩn như hiện lão cậu lão đại của chúng ta rất nhanh liền sẽ giết qua tới giải trí mọc ra một đôi mười phần tròn mắt to hoàn toàn đen kịt mắt bốn hai bảy đồng nhìn lên tới có chút quái dị hai mươi tuổi bộ dáng nhân loại chỗ c h á n có một người ám kim sắc sừng nhỏ ngươi nghĩ gom đủ chúng ta tất cả thần thu tâm vậy thì trước hết qua lao đại của chúng ta này một quan ngươi có bản lánh hiện tại liền đi tìm hắn bạch hổ cũng cười lạnh nói ra bạch hổ hình dạng nhìn qua mười phần thô cuồng cùng đằng xà âm nhu vẻ so sánh nó liền là hoàn toàn thô hán tử hình dáng một đôi mắt hổ lộ ra sáng rực phát quang này một đầu tóc trắng nhìn lên tới cũng là mười phần dễ thấy đặc thù đằng xa không có lên tiếng chỉ là đôi mắt âm trầm nhìn chằm chắm cơ viêm khoe miệng lộ ra lướt qua tr nguyễn nô đem hắn dẫn qua tới hắn còn mang theo phượng hoàng kỳ lân còn muốn côn bằng giúp ta tỉnh không ít chuyện đến mức nam vực bạch ngọc tông này mới còn chờ đến thu phục phượng hoàng sau lão phu lại đi bắt lấy liền thành cơ viêm sắc mặt treo nụ cười lạnh nhạt mảy may đều không lo lắng chúc tịch đến ngươi xác định ngươi có thể đánh thắng được ta lão đại bạch hổ một đôi mắt hổ nợ rộ ra lướt qua hung mang chào phúng hỏi kỳ thực bọn họ ba cái thần thú căn bản không hề kiến thức qua c h ú tịch thực lực chỉ là biết c h ú tịch rời núi nhưng là bọn họ tin tưởng c h ú tịch chuyển lời xưa nay sẽ không, không thực hiện nói ra quan vô địch liền là vô địch vì cái gì các ngươi đ ố i các ngươi kia là cái gì lao đại có lòng tin như vậy đây ta mới là thiên tuyển tri tử mà hắn chỉ là ăn cắp ta khí vận ăn chúng tôi đại vận tại ta thân không biết các ngươi nghe qua sách sao bên trong phản phái nó i chính là các ngươi lao đại loại người này mà các ngươi liền là phản phái đồng loá làm ta giết lao đại các ngươi chuyện xưa liền kết thúc cơ viêm nhàn nhã du t hay chậm chạp nói ra liền tựa như là như nói một kiện cùng hắn không liên quan sự tình một dạng ngươi là thật mê tự tin ta lao đại liền là thiên mệnh tri tử hắn đại biểu thiên đạo ý nguyện ngươi mới là trong sách nói tới phản phái chờ xem ngươi rất nhanh liền sẽ xui i xẻo giải trí cười gần nói ra cơ viêm cười ha ha sau tay phải nhẹ nhàng vung lên trong phút chốc thiên đ ị a biến sắc nước biển c u ủ n c u ộ n vô số cường đại yêu thú từ trong biển còn có không trung t u ô n r a trong đó tu vi yếu nhất cũng có tám nguyên nhất cao thậm chí có thập giai có rắn yêu có hổ đại cũng có cùng loại long đầu hổ thân yêu thú muôn hình muôn vẻ nhìn lên tới liền giống một con yêu thú đại quân một dạng nhìn xem những cái k i a yêu thú bạch hổ ba người ánh mắt càng thêm ván độc p h ấ n hận những cái này đều là bọn họ tinh huyết cải tạo bồi dưỡng ra tới yêu thú là bọn họ n g tạo phẩm cái này đối với thần thú tới nói quả thực liền là vô cùng nhục nhã ngươi sẽ chết v mạch、hổ、cắn Cơ hổ nghiến răng nói ra. lợi vì i lại lui đi không thấy tung tích, thiên điệu hải dương ở giữa ê yêu m một lần bộ phất tay, tất thú toàn thấy tung tích, nữa không dương phục khôi cả b ở n tĩnh. h Vì sao lại cảm thấy ta là một cái không có đầu người đây lão đại các ngươi mạnh liền cường đại luyện thể đã đột phá cực hạn khả thị lợi hại hơn nữa có thể lợi hại tới chỗ nào đi đây không sợ trên trời rơi xuống thần phạt ta sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã không e ngại những thứ đó cơ viêm nói ra. Hơn là có hay không tồn tại là thật hơn nữa còn là ngay trước rất nhiều thánh vương cảnh cường giả mặt bị thần phạt hồng vân bổ đến hồi phi yên diệt nhưng l à n à y vẹn vẹn chỉ là làm trò cho một ít người nhìn xong thân phạt vật này với hắn mà nói liền cùng cù lét không có bao nhiêu khác biệt t r ú c tịch không sợ hắn cơ viêm liền càng thêm không sợ thân phạt phía trên thiên nguyên giới người cầm t r ú c tịch không có cách nào cầm hắn cũng đồng dạng không có cách nào hai người bọn họ chú định đều là phá vỡ thế cục này người chỉ là vốn nên là chỉ có một người hiện tại xuất hiện hai cái như vậy thì nhất định phải có một người sẽ hát hóa cơ viêm liền hát hóa bởi vì hắn không phục hắn không phục cái này thiên đạo hắn cho rằng thiên đạo ánh mắt thực tế là quá nông cạn, vậy mà chúc tịch không thể thăng cấp vậy vì sao không đem tất cả khí vận tặng cho bản、thân? khiến bản thân trở thành tuyệt đối vai chính trợ giúp thiên đạo diện sát giới khác những thần thú này lúc đầu hẳn là thuộc về hắn cơ viêm đã sinh sáng sao còn sinh du đương nhiên dùng cơ viêm trước kia cấp độ thực lực là hoàn toàn sẽ không biết được đến cấp độ này thứ lộ vật cái này hết thể đều là đào ngột báo cho hắn mà còn cơ viêm cũng không đốc rất dễ dàng liền đem cái này hết thể đều xác nhận cho nên hắn quyết tâm phản ra cái này thiên đạo hắn muốn đem thiên nguyên giới đám người kia rậm ở dưới chân muốn trở thành cái thế giới này thiên đạo hắn ra tâm liền là như vậy lớn mà còn như vậy tự tin nguyên bản cơ viêm là không biết t r ú c tịch dạng này tồn tại chỉ là trong mơ hồ cảm giác có như vậy một người người chia nhỏ bản thân k h í vận đoán được khả năng là đằng xà trong miệng lao đại nhưng là cũng không xác định tại hôm qua đảo một đem tin tức truyền cho hắn hoàn toàn xác nhận t r ú c tịch liền là cái k i a cơ viêm thành công trên đường lớn nhất c h ứ a n g ạ i vật thu dọn t r ú c tịch như vậy tất cả kế hoạch liền có thể áp dụng cơ viêm đã chuẩn bị tốt liền chờ lấy t r ú c tịch bản thân đưa tới cửa nguyện nô vì sao sẽ ngoan như vậy ngoan nói ra toàn bộ chân tướng sự tình liền là vì dẫn chúc tịch bọn họ qua tới một mẹ h gọn cơ viêm cũng đã ở đây trong bảy gia thiên la liễ võng chờ l chờ ta đem l á o đại các ngươi giết sau đó lại đem các ngươi thần thú tâm luyện hóa đến lúc liền là thiên địa đại k i ế p thời điểm các ngươi không biết ta là ngày đó hao tốn bao nhiêu tâm huyết đáng tiếc các ngươi không thấy được ngày kia đến cơ viêm lắc đầu thở dài nói ra ngươi thật đúng là mười phần tự tin a người nào cho ngươi giới ngoại thiên đạo ngươi vì cái gì sẽ như vậy n g ư ơ i thơ đây cảm thấy thiên đạo nhận biết không ra ngươi đang làm gì bởi vì bốn một l á o đại của chúng ta có thể đem ngươi giải quyết cho nên thiên đạo căn bản liền không quan tâm ngươi cái gì cất cho âm mưu bạch hổ cười lạnh nói ra không sai cái này hết thể đều là ngươi tự cho là đúng ý nghĩ thôi lao đại lợi hại ngươi căn bản là không biết hắn sống không sai biệt lắm trên vạn năm há là ngươi cái này bốn năm ngàn tuổi tiểu thí hải có thể trêu chọc giải trí cũng đi theo sắc mặt c h à o phúng nói ra trên vạn năm ha ha thì tính sao ta đi điều tra qua hắn xuất hiện ở cái thế giới này cũng vẹn vẹn chỉ là không đến thời gian một năm thôi có thể có cái gì làm là đây dựa vào hắn này luyện thể cảnh tu vi vẫn là dựa vào các ngươi đám này thần thú cơ viêm chẳng hề để ý nói ra ngươi nhìn lập tức phải đến rốt cuộc phải nhìn thấy vị này đã từng thiên tuyển tri tử thật đúng là có chút ít kích động đây cơ viêm đ ố n g nhiên nhìn về phía phía tây phương hướng khoe miệng hiện lên ra một nụ cười Trưng tướng thành tận tối, trúc tịch đám người an vị tại côn bằng phía sau, một tiến thể to ta toàn mặt rõ ràng. dương người người hướng đông hải phương hướng ngươi Phương chân Côn bằng nguyên hình, cánh nhìn ngày an côn bằng đoàn đông nhanh chóng đến. vẫn luyện cảnh còn mạnh lớn đến chúng ta hoàn toàn xem không hiểu A? Hoàng gì cái sức hóa phía hải hiểu là Mà đã đi đám đại, Lão qua sau, mấy vì dặm, á? mở xem vị vẹ v đã từng bọn họ thích nhất liền là nằm tại t r ú c tịch trên chân sau đó mọi người nghe t r ú c tịch kể chuyện xưa cái này đối với bọn họ tới nói là đẹp nhất tốt ký ức loại quen thuộc này cảm giác khiến phượng hoàng cùng kỳ lân trong lòng ngọt ngào hoài niệm vô cùng lần này cứu ra bạch h ổ bọn họ ba người sau mọi người liền có thể đoàn tụ nghĩ tới mọi người đoàn tụ lại có thể giống như trước một dạng phượng hoàng sắc mặt không tự chủ được lộ ra hạnh phúc mỉm cười lão đại hiện tại đâu chỉ là ngươi xem không hiểu à ngay cả thiên nguyên giới còn có thiên đạo đều xem không hiểu châu bỏ đại phát kỳ lân thở hổn hển nói ra p ư ợ n g hoàng đang cho nó gãi đầu một mặt hưởng thụ thoải mái vô cùng. Thiên đạo. này thiên đạo biết nguyệt nô bọn họ tồn tại sao còn có cái kia cơ viêm nhìn lên tới giống như muốn tạo phản a phượng hoàng ngẩng đầu lên hướng dưới trúc tịch trúc tịch mỉm cười vớt vớt phượng hoàng hai mươi tám đầu nhỏ nói ra thiên đạo chỉ là một cô ý chí nó ý nghĩ là rất nhiều biến khiến người nhìn không thấu người khác nghĩ thôn phệ nó nó cũng muốn thôn phệ người khác cái này ai là bọ ngựa ai là ve hiện tại còn nói không tốt lão đại khẳng định liền là hoàng tước nhìn xem bọn hàn đấu sau đó lao đại lập tức xuất mã treo lên đánh tất cả ký lân ngữ khí mười phần tiêu não nói ra ngươi nói một chút đi những năm này đều đi làm cái gì trúc tịch không có để ý tới kỳ lân cầu vùng rắm hướng về phía phượng hoàng hỏi ta a phượng hoàng n h á y nháy mắt sau đó đem khuôn mặt dính vào trúc tịch b ắ p đùi trên nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh nhanh chóng lược qua phong cảnh chậm rãi nói ra năm đó bạch hổ tổn thương côn bằng chạy trốn sau ta liền cùng côn bằng cùng nhau tìm kiếm lão đại ngươi a nhưng là vẫn là không có bất kỳ tin tức cùng đầu mối l ã o đại ngươi đến cùng đi đâu a vì cái gì chúng ta đi ra ngoài một chuyến liền không tìm được ngươi đúng vậy a lão đại ngươi cũng không nói với ta ngươi đến cùng đi đâu đây côn bằng thanh âm cũng truyền qua tới ta liền tại thiên loan sơn mạch bởi vì thân thể ra một chút mà bệnh cho nên lúc đó người nào cũng không tìm tới ta cái này cũng không trách ngươi nhóm t r ú c tịch ha ha cười nói nào dám tình chúng ta cái này mấy ngàn năm đều trắng tìm à sớm biết ta liền một mực tại thiên loan sơn mạch tu luyện trợ lao đại rời núi tốt làm cho cánh bị đánh gãy lại bị chấn áp cắt chạy nàn g năm côn bằng buồn bực nói ra thiếu ám trách cái này không phải đi qua sao lúc trước còn không phải bởi vì ngươi cùng giải trí hai cái nao tản chơi cái gì d i ễ n kịch cuối cùng các ngươi có thể ngược lại tốt ta cùng bạch hổ không đánh hai ngươi truy đến liền giống nhìn thấy giết cha cự nhân tự như p h ư ơ n g hoan g phủi một cái côn bằng cánh một mặt bó tay nói ra chúng ta lúc ấy không phải cũng là là các ngươi thật sao côn bằng rụt rẻ nói ra tốt các ngươi cũng không cần một người quái một người dù sao đến lúc tìm tới ta một người một người giáo dục chúc tịch nói ra a lão đại ta không có làm sai điều gì a ta liền không cần đi kỳ lân ngẩng đầu lên một mặt hủy khuất nói ra ngươi không có làm sai điều gì bị một đám nhân loại cho lừa giống như cái kẻ ngu một dạng đùa nghịch xoay quanh còn không có làm sai điều gì chúc tịch chừng một cái kỳ lân nghe được chúc tịch lời nói này kỳ lân trong nháy mắt vô lực phản bác hậm hực tiếp tục nằm không dám lên tiếng t ố t thôi đừng chém gió khác phượng hoàng ngươi tiếp tục t r ú c tịch nói ra ân t ố t ta côn bằng sau khi tách ra ta liền khắp nơi đi tìm lão đại ngươi à nhìn thấy một cường giả ta liền đánh trước một trận đánh đến bọn họ trung thực sau đó liền cho cái ngọc phủ cho bọn họ nói cho bọn họ sau đó gặp lao đại ngươi liền thiêu đốt ngọc phủ thông chi ta khả thị ta cho vô số t r ư ơ n g một t r ư ơ n g đều không có thiêu đốt qua phượng hoàng kìm nén miệng mười phần bó tay nói ra t r ú c tịch ha ha lắc đầu cười một tiếng phượng hoàng phương pháp xác thực là thật tốt nhưng là nàng thủ đoạn không được cầm á m ma láo tổ tới nói nhân ra đang tại làm chính sự ngươi đi hỏi nhân ra sự tình nói không biết đạo nhiên sau ngươi liền c u ồ n g đ u người khác cuối cùng vứt xuống một trương ngọc phù nói nhìn thấy ta muốn tìm người lập tức cho ta thiêu đốt ngọc phù nói cho ta biết cái này sợ là kẻ ngu mới có thể thật để ý tới ngươi nói chuyện liền giống á m ma láo tổ như vậy tại phượng hoàng rời đi sau liền quả quyết ném rơi sau đó ta liền đi đến huyền tây đại lục gặp côn bằng nó nói bạch hổ bọn họ cũng tại chỉ là đám người kia nhìn thấy nó liền chạy vì thế ta cùng côn bằng liền lại tách ra sau ta liền tìm tới bạch hổ cùng giải trí ta khiến bọn họ theo ta đi q u a y đầu lại đi tìm côn bằng chúng ta bốn người cùng nhau sau đó lại tìm cái khác thần thú đã tách ra mấy ngàn năm là thời điểm mọi người nên tụ ở cùng nhau khả thị bạch h ổ lúc ấy nói ngươi tại h u y ề n tây đại lục liền là này nguyệt nô nói muốn đuổi theo nàng hỏi rõ ràng tình huống sau đó chúng ta liền lại tách ra đều đi tìm kiếm nguyệt nô nhưng là làm ta trở về tìm côn bằng thời điểm phát hiện côn bằng đã không thấy sau đó bạch h ổ lúc này lại thiêu đốt ngọc phủ chờ ta lúc chạy đến sau bạch hồ cùng giải chi cũng không thấy tung tích chỉ nhìn thấy nguyệt nô một người vì thế ta liền một mực đang đuổi rét nguyệt nô chỉ là cái nữ nhân thân pháp quá quỷ dị mà còn thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ nếu không phải là lão đại ngươi xuất hiện ta đoán chừng hiện tại nguyệt nô đều còn tại làm sàng làm bậy lấy phượng hoàng nhớ tới nguyệt nô liền là trong lòng tức giận hành sinh mặc dù mới vừa đã tự tay đem nguyệt nô đánh chết nhưng là vẫn là không biết mối hận trong lòng lão đại hiện tại liền còn thừa lại bạch h ổ giải trí còn có âm so s ả có đúng không kỳ lân nháy mắt hương v ấ n hỏi đúng lần này đi đông hải kết thúc cơ viêm một đoạn này nhân quả sau các ngươi mười tiểu chỉ liền vẫn có thể đoạn tụ t r ú c tịch cười nói chúc tịch từ tức tỉnh đến lúc này thời gian cũng liền một năm dặng này nhưng là mỗi ngày đều đang tìm kiếm thần thú trên đường cái này khiến hắn cảm giấc giống như qua mấy trăm năm dài dằng giặc mà tâm mệt mỏi một trăm chín mươi bảy nhất tâm mệt mỏi vẫn là không có một cái thần thú là khiến hắn b ấ t lo phượng hoàng xem như là tốt nhất vô hay vô nan cái khác không để cũng được đại tỷ ta thật hoài niệm trước kia tại thạch ốc tháng ngày a tự do tự tại nhàn nhã tự đ ắ c mỗi ngày tu luyện một chút nghe nghe lão đại kể chuyện xưa nhìn lão đại đánh một chút tiểu bạch đánh đánh giải trí thời gian kia mới kêu sinh hoạt kỳ lân thần sắc tràn ngập hồi ức nói ra lão đại sau đó chúng ta có phải hay không liền vĩnh viễn không xa rời nhau a ta không nghĩ lại phiêu bạc phượng hoàng nhìn qua chúc tịch ngữ khí khẩn cầu nói ra những năm này nàng là thật tâm m ệ t m ỏ i cùng tự trách mỗi ngày lúc nghỉ ngơi sau liền nghĩ lúc trước sự t ì n h thật thần thú t ư tán tung tích không rõ để cho nàng cái này làm đại tỷ trong lòng rất là khó chịu t i ê n tâm đi t r ú c tịch mỉm cười vỗ nhẹ phượng hoàng phía sau lưng nói ra bên cạnh gấm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết một mực đều tại l ặ n g lặng lắng nghe làm bọn họ nghe được phượng hoàng này câu nói sau cùng thời điểm trong lòng có chút xúc động hắn đến cùng dạng gì nam nhân a là dạng gì mị lực có thể khiến tất cả thần thú đều đối hắn khăng khăng một mực loại này chân thành tha thiết giống như thân nhân giống như tình cảm là tuyệt đối ngụy trang không ra b ạ chương t h hai trăm ba mươi chín tự tin cơ viêm huyền đông đại lục đông hải rộng lớn bao la liền tính là côn bằng tốc độ cao nhất phi hành này cũng phải cần phi hành trí ít một ngày thời gian mới có thể vờn quanh một vòng lúc này chúc tịch đám người đang tại trong đông hải nhanh chóng bay qua chúc tịch nhìn như tại nhắm mắt giữa thần kỳ thực là tại cảm thụ được cơ viêm khí hơi thở nhưng là thế nhưng đông hải thực tế là quá lớn đã phi hành có chừng hơn một canh giờ vẫn là không thu hoạch được gì Chứ nước biển vẫn là nước biển ngay cả một hòn đảo cho đến bây giờ đều còn không có phát hiện lão đại cảm giác dạng này tìm không phải biện pháp a cái này nếu là này cơ viêm trốn lên tới nhưng làm sao bây giờ kỳ lân nhìn qua phía dưới lý lam nước biển c a o mày nói ra phượng hoàng cũng là thần sắc có chút lo âu nàng bản thân liền là một người bạo tính khí người từ lúc đi đến đông hải sau cảm xúc liền một mực đều m ư ợ i phần không ổn định lão côn mau hơn nữa một điểm phượng hoàng nói ra đại tỷ cái này mo hơn nữa đến lúc liền tính nhìn thấy này cơ viêm cũng không nhất định có thể chú ý tới a côn bằng bất đắc dĩ nói ra chúc tịch hiện tại cũng không có biện pháp rất tốt lúc trước là tìm bạch c h ạ y h ắ n đều không biết dùng đi bao nhiêu thời gian này hoang núi non dày đặc mạch đều còn không có một phần mười đông hải lớn hiện tại biện pháp duy nhất liền tản ra khí tức khắp nơi đi tìm kiếm nguyễn nô sẽ dễ dàng như vậy đem tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn họ không có cái khác mục đích chúc tịch là không tin lúc này khả năng lớn nhất tính liền là cái tia cơ viêm đã nhận được tin tức sau đó bày ra thiên la địa võng chờ đợi bản thân dê vào miệ cọt tất cả hắn nhất định sẽ có chỗ động tác hấp dẫn mình có thể tiến nhập hắn bấy dập bên trong đúng như dự đoán tại m ộ ư ơ i năm phút sau mười mấy cổ cường đại yêu thú khí tức từ trong biển chuyển tới côn bằng đống nhiên dừng thân tất cả người đều nhìn về phía mặt biển hẳn là một chút bảy tám cấp yêu thú phượng hoàng nói ra không đúng ta cảm nhận được gâm so xả khí tức còn có bạch hổ khí tức kỳ lân đột nhiên cao mày thấp giọng nói ra vậy thì tìm đúng chỗ t r ú c tịch mỉm cười sau đó hướng phượng hoàng cùng kỳ lân nói ra đi thôi phía dưới yêu thú thu dọn nhớ kỹ không nên giết quang lưu lại một hai cái bọn họ sẽ mang chúng ta đi tìm cơ viêm kỳ lân cùng phượng hoàng đối mặt một cái lập tức hai người trực tiếp từ côn bằng cánh phía trên nhảy xuống ở giữa không trung hóa thành nguyên hình giống yêu phượng hoàng cùng kỳ lân đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng chỉ gặp toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm phượng hoàng hướng đáy biển phun ra một cái nóng bỏng hòa diễm cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem đáy biển nổ xuyên chung quanh nước biển sôi trào nổ tung vang lên cao mấy trăm thước sóng biển mà kỳ lân thì là vọt thẳng vào trong nước biển ẩm ẩm xung quanh nhìn d ẳ n bên trong mặt biển bắt đầu kịch liệt sôi trào cuộn nước biển phía dưới lòng lánh mãnh liệt k i quang đem trọn cái mặt biển đều theo ư ợ n g à n lấy cái thứ nhất xà yêu xuất hiện sau theo sau mười mấy con yêu thú cũng đi theo lao da kỷ lân đi sát một cái toàn thân lân giáp bao trùm nhưng là lại là hổ đầu thân rắn yêu thú trong miệng kim sắc nham tương phun mà ra đâm vào yêu thú kia phía sau lưng trong nháy mắt đem thân thể đối phương hỏa tan xuyên thủng phượng hoàng cũng không có nhàn rỗi hướng còn lại yêu thú điên cuồng công kích tới trong lúc nhất thời thiên địa ánh lửa lấp lóe nước biển sôi trào bắn tung tóe chấn động đến bốn phương tám hướng không gian đều toàn bộ dối lên tới những yêu thú này thực lực toàn bộ đều là bắt giai tu vi bị phượng hoàng cùng kỳ lân hai cái thập giai thần thú một mặt ngược lại đổ sát đối phương thậm chí ngay cả kỳ lân phòng ngự đều pha không cuối cùng còn thừa lại một cái xạ yêu hướng một người phương hướng nhanh chóng bay đi theo kỳ đi trúc tịch mỉm cười nói nói lão đại bọn họ là cố ý dẫn chúng ta đi qua đúng không kỳ lân nhìn qua đi đến cách đó không xa xả yêu mở miệng hỏi t r ú c tịch h cười ha ha nói ra đó là đương nhiên cơ viêm đã tại trở lấy chúng ta không phải vậy ngươi cho rằng n g u y ệ t nô sẽ tốt bụng như vậy đem tất cả mọi chuyện đều nói cho chúng ta biết sao nàng liên là vì để cho chúng ta nhanh tìm tới cơ viêm sau đó tốt giết chúng ta tránh ảnh hưởng bọn họ kế hoạch kỳ lân không thể nghĩ nhìn qua t r ú c tịch h nói ra này n g u y ệ t nô ác như vậy sao nàng là rất á c đ ộ c ngươi cho rằng nàng không biết bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ sao nói những lời kia không liền là vì để cho lão đại mang theo chúng ta mấy cái cùng đi tìm nấy cơ viêm dạng này dê vào miệng cọp nhiều t h u á t t i ệ n tính đến hắn một người một người đi tìm người a vẫn là quá đơn thuần phượng hoàng liếc một cái kỳ lân lắc đầu nói ra kỳ lân xác thực là không nghĩ tới cái này một tầng nghe phượng hoàng nói trong nháy mắt cảm thấy thật có đạo lý bộ dáng bất quá theo sau trong mắt cũng lóe ra lướt qua cởi trào phương ý nó đối với chúc tịch là có lòng tin tuyệt đối cái gì cơ viêm đảo n ộ t cũng sẽ không là lão đại đối thủ thương tự trên nào cơ viêm lúc này đang ngồi ở một t r ư ơ n g trúc ghế mây từ phía trên ở bên cạnh hắn có bốn cái thánh vương cựu trọng cảnh cao thủ mà hắn thực lực bây giờ thì là thánh vương hai mươi lăm lạc cảnh đây là hắn vừa mới toàn bộ phóng xuất ra tu vi bạch hổ cùng giải trí hai cái thần thú nhìn thấy trong mắt đều chừng lớn ra tới cái này thánh vương hai mươi lăm tầng là cái gì quỷ cái thế giới này còn có dạng này cảnh giới sao đang xa là kiến thức qua cho nên nó ngược lại là không có rất kinh ngạc lão đại các ngươi lập tức phải đến cơ viêm bay đầu nhìn về phía phía sau ba cái thần thú thần xác miền ngẫm nói ra đứng ở cơ viêm bên người bốn cái thánh vương cựu trọng cảnh cao thủ toàn bộ đều mang mặt quỷ mặt nạ thấy không rõ hình dạng toàn thân cao thấp tản ra nồng nặc từ khí mắt thường đều có thể nhìn thấy bọn họ trên thân phiêu tán mà ra hát s á t từ khí bọn họ cũng không phải là vật sống mà là khôi lỗi liền như là lúc trước phong nho ý khôi lỗi huyết thi một loại chỉ bất quá cùng phong nho ý khôi lỗi huyết thi t r ê n l ệ n h còn là phi thường đại cho nên ngươi tử kỳ cũng liền đến bạch hổ hừ l ệ n h một tiếng nói ra ngươi cho rằng ngươi có cái này bốn cái khôi lỗi liền vô địch ngươi cho rằng ngươi có những cái kia rác rời hôn huyết yêu thú liền có thể đánh bại lao đại của chúng ta. làm ngươi giấc mộng n g à n năm lão đại trước kia thường xuyên cùng chúng ta kể chuyện xưa đều là tà chịu không nội chính ngươi cũng đào thoát không được cái này định luật giải t r ị sắc mặt băng hàn lạnh giọng đến triệu nói ra đằng xa có chút đau đầu vớt vớt chán giải t r ị vẫn là trước sau như một trung nhị a cái thế giới này nơi nào có cái gì tuyệt đối t à ác tuyệt đối chính nghĩa tồn tại người nào nằm đâm lớn như vậy người nào liền là chính nghĩa một phương đồng ý Cơ viêm, ngươi không cảm thấy ngươi cái ngươi ngươi viêm, không này thấy ngươi có phải hay không muốn nói kỳ thực cái này hết thể đều bị thiên đạo xem ở trong mắt ha ha rất nhiều chuyện các ngươi những cái này cấp thấp tồn tại là xem không hiểu đối mặt cơ viêm lời nói này bạch hổ đám người hoàn toàn phi dùng núi ngươi nhìn lão đại các ngươi tới vô cùng nhanh nha cơ viêm nhìn về phía phía trước chậm rãi mở miệng nói ra bạch hổ đám người ngẩng đầu nhìn lại trước mặt nhìn thấy côn bằng đã xuất hiện ở bọn họ trước mặt một người đầu chọc nam tử mặt không biểu tình đứng ở côn bằng đầu phía trên giờ khác này bạch hổ giải trí cùng đằng xa thần thú một mặt kích động cùng hưng phấn chương hai trăm bốn mươi phượng hoàng chuyện cũ chúc tịch chắp tay lập với côn bằng mỏ ư ơ n g phía trên thân thủ thẳng tắp l ạ o nghễ m ặ t không biểu tình nhìn tiền phương hòn đảo lão đại người nhìn bạch hổ bọn họ quả nhiên đều tại k ỳ lân đứng ở chúc tịch phía sau liếc mắt liền nhìn thấy bạch hổ giải trí cùng đằng xà kích động gọi tới phượng hoàng cũng là thần sắc đậu dung rất nhanh thập thần thú cùng chúc tịch liền có thể đoàn tụ cùng một chỗ cái này máy mắt đã qua hơn năm nghìn năm cái kia liền là cơ viêm đúng không chúc tịch nhìn phía dưới ngồi ở ghế mây phía trên áo xám láo giả mỉm cười hỏi hướng hậu phương gấm văn như thiên gấm văn như thiên biểu tình hết sức phức tạp khẽ g So, ha ha, chúc đi đi. ỉ tịch cái này hai cái huyền huyễn đại lục vai chính ở đây một khắc rốt của gặp mặt hai người trên mặt đều treo nụ cười lạnh nhạt cái này trợn nhìn đi tựa như là bạn cũ một loại còn kém tới ôm một cái lão đại Bạch hổ nhìn qua, trúc tịch thanh âm có chút hổ nhìn thanh nghẹn qua âm áo. lão đại n gia ư ơ rốt cuộc tới cuộc Ta tìm ngươi tìm t ngươi đến hỏa ậ t trí trực tiếp đắng đại, liền lên. Giải gia A. khóc Lão h này thực lực rất mạnh đang xa thì là hốc mắt phát hỏng chỉ cơ viêm nói ra t r ú c tịch nhìn qua bị nhốt ba tiểu chỉ mỉm cười gật đầu nói ra yên tâm đi rất nhanh liền có thể ra tới cơ viêm cười ha ha một tiếng thần s ắ c nghiền ngẫm nhìn qua t r ú c tịch nói ra ngươi không cảm thấy ngươi tự tin hơi quá đáng sao ngươi nên đón được nguyễn nô là cố ý nói cho ngươi biết tà vị trí đương nhiên chúc tịch dương lên cười một tiếng cho nên ngươi cảm thấy ngươi là muốn lợi hại hơn ta đây vẫn là nói ngươi kỳ thực cũng từ bỏ liền thuần túy là muốn mang bọn họ tới thành toàn bộ ta cơ viêm cười nói là cái gì không có loại thứ ba lựa chọn đây ta tương đối thích nghiên ép lâu như vậy đến nay còn thật không có xuất hiện đáng giá ta ra quyền thứ hai tồn tại dù là phía trên giá hỏa cũng giống như vậy t r ú c tịch ngữ khí mười phần lừa lối n ú n g vai nói ra nhìn xem t r ú c tịch như vậy tự tin bộ dáng cơ viêm mí mắt hơi hơi r u lên lập tức nhìn về phía gấm văn như thiên lúc này gấm văn như thiên một mực đều tại gắt gao nhìn chằm chắm cơ viêm từng có lúc hắn đem cơ viêm làm, làm thần tượng một loại tới sùng bái không ngừng là hắn rất nhiều thánh vương cảnh cường giả cũng đều mười phần kính nghệ cơ viêm dù là hắn bị thần phạt diệt s á t đến n h m năm n vẫn như cũng là mọi người trong lòng nhất xích cường đại kính trọng vị kia cùng tiên nguyên giới đấu cơ viêm đại nhân khả thị làm hắn biết cái này một chút đều là âm mưu thời điểm trong lòng loại này tranh l ệ n h cảm thấy khiến hắn mười phần khó chịu cùng thống khổ l i ê n tựa như ngươi tâm tâm nhiệm niệm nữ thần cỡ nào cao cao tại thượng cỡ nào lánh diễm vô s o n g khả thị người nào biết nàng lại là thanh lâu xuất sinh trước kia tùy tiện mấy lượng bạc liền có thể chơi cái bảy tháng tám năm chín k h n g bạo tiểu thiên a đã lâu không gặp ngươi đây là đi theo ngươi chúc đại、nhân. cơ viêm cười n h ạ t hỏi gấm văn như thiên sắc mặt run lên ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng trầm giọng hỏi vì cái gì tại sao phải làm như vậy vì cái gì n g ư ơ i hỏi ta vì cái gì cơ viêm cười lạnh một tiếng ngươi không phải biết nguyên nhân sao ngươi trước đó không phải cũng là đứng ở bên ta sao đối kháng cái này thiên nguyên giới phản ra cái này thiên đạo khả thị ngươi vì cái gì tại gặp t r ú c tịch sau liền lại giao động đây cơ viêm nói ra ta là bị các ngươi che đậy các ngươi lừa gạt tất cả người ngươi khả thị huyền huyễn đại lục người a tại sao phải làm như vậy nơi này là nhà ngươi a gấm văn như thiên ngữ khí hết sức kích động oán giận trong nhà tại nát nhưng là cái này cũng là ra địa phương khác lại tốt này cũng là nhà khác gấm văn như thiên thực tế là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cơ viêm đi tới hôm nay mức này muốn đem toàn bộ h u y ề n h u y ễ n đại lục hoàn toàn diệt vong mới bỏ qua sao ta ra ha ha ngươi cảm thấy nơi này là ta ra sao không ngươi sai nơi này là hắn ra là hắn ra hậu hoa viên cơ viêm chỉ trúc tịch nói ra lão cậu ngươi mới biết được a ta lão đại liền là đây là cái thế giới này vương ngươi là cái thá gì a thánh vương hai mươi lăm là cảnh tốt điều a tới a đánh a kỳ lân cũng là mười phần khinh bị lớn lối m a n g nói cơ viêm căn bản không hề để ý tới kỳ lân chửi rủa khiêu khích tiếp tục đối gấm văn như thiên nói ra ngươi thế nào như vậy ngốc đây phía trên lửa các ngươi giống như lửa chó một dạng đem các ngươi đều làm kẻ ngu vì cái gì còn muốn là bọn họ hiệu mệnh không đáng đến các ngươi chỉ là bọn họ giữa một đám heo con mà thôi tiểu thiên ngươi bây giờ có thể lựa chọn lần nữa lập trường đi theo ta ta chuyện cũ sẽ bỏ qua không ta không muốn cùng ngươi là m ngươi trở thành giới khác xứ giả thời điểm ta liền đã cùng ngươi không chết không thôi gấm văn như thiên không có chút nào bất kỳ suy nghĩ lạnh giọng nói ra cơ viêm cũng không ngại o ý thở dài một cái lay lay đầu nói ra đáng tiếc à, đáng tiếc ta vẫn là thật thưởng thức ngươi cho nên khiến đào n ộ t chọn chúng ngươi nhìn đến cái này người làm lâu chó là không nghĩ đứng lên tới đi bộ thưởng thức ta ha ha ngươi thưởng thức ta tiếp nhận không được tới gấm văn như thiên cười chào phùng nói hoài anh gấm văn như thiên vừa mới r ứ t lời cơ viêm bên người một người thánh vương cựu trọng cảnh khôi lỗi bỗng nhiên xuất thủ toàn thân tràn ngập hát sắc khí h ư ờ n g gấm văn như thiên một trưởng gành kích đi nhưng là bị trúc tịch một tắt đánh thành hết vụ đánh lén cũng không phải quân tử làn gió nha trúc tịch lắc lắc trên cánh tay dòng máu màu đen cười nói ra phương hoàng đám người lập tức làm ra tư thái phòng ngự chỉ cần trúc tịch ra lệnh một tiếng lập tức liền sẽ toàn lực công sát đi qua đối với trúc tịch một trưởng hủy diệt một bộ khối lỗi cơ viêm một điểm đều không để ý vẫn là này khí định thần nhàn bộ dáng nhìn một cái phía sau bị cấm chế phong ấn không thể ra tới bạch hồ ba người nói ra n g h ị cứu bọn họ đến muốn giết ta nga không phải vậy ngươi là không mở được này cấm chế dạng này a trúc tịch có chút hăng hái chậm chạy bộ đến bạch hồ bọn họ trước mặt thổi một hơi trong nháy mắt hồng quang lòng lánh tạo nên từng vòng từng vòng hồng sắc c n sóng nếu như ngươi c ư ơ n g ép đánh bạo c ấ m chế như vậy bọn họ cũng sẽ chết cơ viêm thần sắc bình tĩnh nói ra thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn đằng sau t r ú c tịch hoàn toàn không sợ t r ú c tịch sẽ từ đằng sau đột nhiên đánh lên hắn ta cái này người tương đối b v ớ g b ỉ n h người khác nói cái gì không được ta liền một mực khiến nó đi thỉnh liền ta tại bên cạnh nhìn xem cơ viêm t h â n ảnh hóa thành pha tạp đụi điểm tiêu tán tại ghế mây phía trên sau đó tại chúc tịch bên người ngưng tụ thành hình người hướng về phía chúc tịch làm ra một người thỉnh tư thế thần sắc vô cùng n g h n ngẫm lão đại chúng ta nhìn quyết đấu đợi lát nữa lại tới hiện tại ta liền muốn nhìn một chút thực lực ngươi có phải hay không cùng ngươi khoác lắc bạn sự một dạng đại cơ viêm lạnh nhạt cười nói chúc tịch cười ha ha ngữ khí có phần là tán thưởng nói ra ta liền thích loại người như ngươi mê tự tin người chương hai t r ư ơ i mốt thừa côn m à tới trung cuộc mở ra tất cả người đều tại bình phong khí ngưng thần nhìn qua trúc tịch cơ viêm thì là một mặt thong dong cười nhạt hắn và trúc tịch giữa là nhất định sẽ có một trận kinh thiên động địa đại quyết đấu nhưng là trước lúc này hắn muốn là do xét thoáng cái trúc tịch thực lực nếu như hắn có thể đủ an toàn giải khai bản thân bày ra cái này cơm chế như vậy thì nói rõ trúc tịch có tư cách trở thành bản thân đ ị n h nhân nếu như không thể giải trừ nói như vậy cơ viêm liền sẽ mười phần thất vọng trúc tịch sắc mặt thong dong đưa bàn tay dính vào c ơ chế bình c h ư ớ phía trên trong phút chốc từng tầng từng tầng hồng sắc gợn sóng chấn động ra tới từng cổ một n h ế p nhân tâm phách lực lượng xuất hiện trong đó giống như muốn đem chúng quanh hết thể đều làm vỡ nát một dạng mặt đất chấn động không gian tạ i run rẩy vây quanh hải đảo nước biển bắt đầu c u ộ n c u ộ n sôi trào lên tới cao mấy trăm thước sóng biển trào lên bay lên đẩy về phía phương xa lão đại đang xa ánh mắt lo lắng khẽ gọi một tiếng nó cũng không phải là lo lắng bản thân an toàn mà là lo lắng t r ú c tịch nát đùi cái này cấm chế mười phần bá đạo cùng lợi hại đã hoàn toàn không phải cái thế giới này người có thể thiết chí ra tới nó thập gia thực lực tu vi từ bên trong tranh thoát hoàn toàn không có một tia biện pháp. có thể như ó i c ỉ có thiên nguyên cảnh thiên t nguyên là làm cỗ khí thế kia tiêu tán sau cầm chế vẫn không có bất kỳ giãn gia biến mất bộ dáng chúc tịch đệ nhất trường thất bại nhìn đến không được ca cơ viêm cười ha ha lắc đầu nói ra ánh mắt có chút thất vọng cùng không căng lòng thất vọng là trúc tịch cũng không có tư cách trở thành bản thân được nhân bản thân trước đó lãng phí một cách vô ích tâm cơ không được trùng điểm sát trận đừng xem nơi này hiện tại gió êm sóng lặng nhưng là xung quanh trong vòng trăm dặm cơ viêm thậm chí có lòng tin thiên nguyên cảnh cường giả đều sống không đi ra không cam lòng thì là bởi vì trúc tịch là đời thứ nhất vai chính bản thân là bởi vì trúc tịch n g o ạ i ý muốn mà thu hoạch đến một nửa vai chính khí v ậ n hắn hiện tại chỗ biểu hiện ra tới thực lực hoàn toàn cùng bản thân không xứng đôi mình bây giờ đã cường đại đến quét ngang đại lục khả thị trúc tịch hiện tại biểu hiện ra thực lực lại xa xa không có đạt đến cấp bậc kia dạng nay phế vật dựa vào cái gì chia nhỏ bản thân một nửa khí thậm chí ngay cả luyện thể cảnh đều đột phá không dù là tại h u y ề n h u y ễ n đại lục vô địch thì có ích lợi gì đây vạn giới thần thông thuật pháp mới là chân chính vương giả luyện thể cuối cùng thuộc về là tầng giới tuyển liền như là hồng hoang giới bản cổ như vậy hắn mặc dù cũng là dùng lực chứng đạo nhưng là hắn lại là lực phát tắc nhưng là t r ú c tịch dạng này phát tắc lực là căn bản là không thể lấy được hắn là hoàn toàn không có thể có được chân khí như vậy thì chú định chỉ có thể là một người sử dụng khí lực mãn phu mà thôi ai nhìn đến ta đánh giá quá cao ngươi tính thất vọng càng lớn hy vọng lại càng lớn ta hẳn là đã sớm nghĩ đến cơ viêm thở dài một cái chậm rãi mở miệng nói ra ha ha ngươi vì cái gì luôn luôn thích như vậy cao cao tại thượng sau đó chêm hai người khác đây t r ú c tịch nhìn về phía bên cạnh cơ viêm cười ha h a nói ra theo sau cùng một chỗ nhẹ nhàng hướng này cấm chế bình c h ứ g đâm một cái toàn bộ bình c h ứ g trong nháy mắt nổ tung n à y hồng sắc gợn sóng giống như một phấn một loại nổ lên liền như vậy một chỉ t r ú c tịch liền đem cái này cấm chế bình c h ứ g cho t ú n g bạo t r ú c tịch vẫn không có ngừng nhanh chóng hướng bên cạnh hai cái cấm chế ra đâm tới cũng là tại trong nháy mắt liền phá cái này hai cái cấm chế bình chứ cơ viêm tại giờ khắc này rốt cuộc là sắc mặt nghiêm túc mới vừa t r ú c tịch vậy mà tại đùa b ỡ n bản thân n g ư ơ i mới vừa cố ý cơ viêm lạnh giọng hỏi t r ú c tịch cười ha ha nói ra ngươi cảm thấy đây cho nên ta nói ngươi vì cái gì sẽ như vậy tự cho là đúng cao cao tại thượng đây ngươi cùng ta căn bản là không cùng một đẳng cấp thượng nhân ngươi hành vi tại ta xem ra là m ư ờ i phần đấu trĩ liền giống một cái hầu tử tại chúng ta trước mặt nhảy tới nhảy lui một dạng ha ha ha tốt rất tốt ta cũng thích ngươi nói mạnh miệm bộ dáng vậy mà bước thứ nhất đã làm đến vậy đã nói rõ ngươi xác thực có thể làm là đối thủ của ta tại h u y ề n h u y ễ n đại lục ngươi là ta kẻ địch cường đại nhất cơ viêm một mặt c u ầ n tiêu nói ra t r ú c tịch thở dài một cái đôi mắt nhìn qua cơ viêm chậm dãi nói ra ngươi vẫn nghe không hiểu ta lời mới vừa nói à tại ngươi nhìn đến ta là ngươi bây giờ địch nhân lớn nhất cũng liền là nói ngươi xông quanh trên đường cuối c ù n g bốt khả thị ngươi tại ta trong mắt cái gì đều không phải à ngươi cơ viêm bị t r ú c tịch lời nói này k h í đến đôi mắt p h u t lửa mấy ngàn năm tới nơi nào có người dám như vậy không nhìn bản thân tồn tại cho dù là đào ngột đều đối bản thân khách khí có thêm liền coi là mặt này một người phản đồ cũng là các loại khí khi nói chuyện với mình một người chỉ sẽ luyện thể người vậy mà như thế khinh b ị bản thân hoàn toàn không đem bản thân làm là đối thủ lao đầu ngươi là thật r ắ t rưởi ngươi cũng liền có thể khi dễ khi dễ chúng ta mà thôi nhưng là tại lao đại trong mắt đánh ngươi liền cùng đánh chúng ta không hề khác gì nhau đều là một cái tay sự tình kỳ lân ở một bên cười c h à o phùng nói tam cầu hoa tươi bốn b á c h hổ giải trí cùng đằng xà tại ra cấm chế trước tiên liền trở về phượng hoàng bọn họ bên người hiện tại một đám người chính một mặt cựu thị t r ứ n g mắt cơ viêm chờ đợi c h ú tịch ra lệnh một tiếng miệng n ư ơ i tranh có ý gì đây nói như ngươi vậy chỉ sẽ khiến ta cảm thấy đến ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm không chịu nổi cơ viêm giận quá thành cười trong mắt tràn ngập thật sâu khinh thường cùng thất vọng t r ú c tịch ha ha cười nói có đúng không ngươi là cảm thấy ngươi bày ra đốt thiên diện h ù n trận cùng mấy trăm tám chín thập gia yêu thú còn có này hoang vu cấm chế liền có thể d i ệ n sát thật là ta ngươi giờ khác này cơ viêm rốt cuộc là thần sắc cử biến h ắ n là sao lại biết bản thân tất cả lá bài tẩy cùng thủ đoạn Chứ mình ra dù là đào một đều không biết bản thân cường đại nhất lá bài tẩy là cái gì không liền là đốt thiên diện h ù n trận cho dù là thiên nguyên giới đám người kia xuống tới cơ viêm cũng có lòng tin đem đối phương cho lưu tại trong trận vì sao lại lựa chọn đông hải tòa hòn đảo này là lồng giam chính là bởi vì đây là một người tự nhiên không trận sau đó trải qua bản thân mấy ngàn năm cải tạo bây giờ chỉ cần bản thân một đánh giá pháp quyết phát động trận pháp xung quanh trăm dặm tất cả sinh linh linh hồn đều sẽ bị luyện hóa hư vô đây chính là cơ viêm tự tin dựa vào Trúc tịch bản thân liền là luyện thể người. Cơ viêm biết trúc tịch toàn thân cao thấp cơ cao có như không nh bản liền luyện người, gần là linh hồn nhất định là viêm cho nên cái này đốt tiên d i ệ t hồn trận đối với trúc tịch tới nói liền là lớn nhất uy hiếp khả thị đối phương vậy mà biết mà còn biết còn dám tới hắn là tự tin như vậy sao nếu như là trúc tịch bày ra cái này tuyệt sát luyện hồn đại trận nói cơ viêm biết bản thân là không dám tùy tiện tự chui đầu vào lưới trận pháp này thực tế là quá áp độc dù là làm trận người bản thân liền sẽ bị nghiêm trọng cắn trả không đến bạn bất đắc dĩ cơ viêm là tuyệt đối sẽ không sử dụng có phải hay không dọa nhạy dự rất kỳ quái vì cái gì ta biết lại còn muốn tới trúc tịch nhìn thấy cơ viêm này chấn kinh bộ dáng k h o miệng hiện lên lướt qua cởi trào phung ý bởi vì ta là người trở ngại lớn nhất nhưng là n g ư ơ i lại không phải ta trở ngại lớn nhất thậm chí n g ư ơ i phía sau đảo n g ộ t đều không có tư cách trở thành ta địch nhân nghĩ biết ta địch nhân là ai sao t r ú c tịch nói l ắ c lắc tay phải ta địch nhân là cuối cùng tự sơn chương hai trăm bốn mươi hai ta liền thích mê tự tin người ta địch nhân là trung cực cơ viêm nghe được t r ú c tịch lời nói này sau thần s ắ c ngạc nhiên muốn nước mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua t r ú c tịch trung cực là cái gì hắn thậm chí đều không biết cũng chưa nghe nói qua cho nên hắn đối trung cực không có cái gì khái niệm h ắ n ngạc nhiên không phải trúc tịch nói trung cực mà là trúc tịch hiện tại nắm đấm phía trên ngưng tụ gian này từng cổ một khiến người linh hồn đều run dày khí t ứ c không ngừng đánh thẳng vào bản thân tâm lý thiên địa trong phút chốc mở tối lên tới một đoá to lớn mây đen tại bọn họ đỉnh đầu ngưng tụ thành hình đôn đốt một tiếng kinh thiên tụ lôi trực tiếp từ này đoá to lớn trong mây đen nhằm đánh mà xuống đánh vào trúc tịch nắm đấm phía trên cơ viêm sắc mặt một lạnh thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán một giây sau xuất hiện ở giữa không trung lên theo lấy cơ viêm ra lệnh một tiếng ba cái kia một mực đều đứng thẳng bất động t h á n h vương cảnh khôi lỗi đ ỗ n g nhiên toàn thân hắc khí r ũ n g động dưới mặt nạ lại ba ba đôi mắt bạo phát ra ánh sáng đỏ thám hướng trúc tịch nhanh chóng phóng đi các ngươi đều là lùi xuống trúc tịch hướng về phía muốn động thủ phượng hoàng đám người phất phất tay phượng hoàng mấy người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng c h ỉ có bất đắc dĩ cười khổ nơi x a tránh ra ngươi biết ngươi vì cái gì tại ta trong mắt liền là một người vai h ề một loại buồn cười không trúc tịch nhìn lên bầu trời bên trong sắc mặt băng hàn cơ viêm hỏi Thân thể không núp đích. núp ba cái kia thánh vương cảnh khôi lỗi vọt tới hắn trước mặt mỗi cá nhân n ằ m đấm đều lóe ra hát sắc và mang hướng t r ú c tịch đầu đấm tới một quyền ẩm ba cái kia thánh vương cảnh khôi lỗi cánh tay tại tiếp xúc mang t r ú c tịch đầu trong nháy mắt đó toàn bộ vỡ nát toàn bộ cánh tay liên lụy bả vai toàn bộ đều bị bọn họ bản thân lực đạo cắn trả chấn thành thịt nát ngươi nhìn ngươi những khôi lỗi này ta không phản kháng bọn họ đều tổn thương không ta ngươi có muốn hay không thử chút mở ra ngươi đại trận kia không phải vậy ta một quyền này đi qua vậy liền khả năng kết thúc chúc t ị c thân sắc trào phúng nhìn qua cơ viêm nắm tay phải bên trong bạch mang lòng một c ỗ hủy thiên diệt lực lượng đang tại không ngừng lớn mạnh ngưng tụ không được trời cao đất dày ra hỏa một quyền tịch d i ệ t đông hải ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo sao vậy mà ngươi nghĩ chết nhanh một điểm như vậy ta liền thành toàn bộ ngươi cơ viêm hừ lạnh một tiếng theo sau hai tay đánh ra một người thủ hấn quyết trong phút chốc giữa thiên địa chuyển tới vô số y ê u thú điên cuồng gào thét tầm thanh nước biển kịch liệt lăn sôi trào đại quân y ê u thú ta ngược lại là rất y ế u kỳ ngươi thông qua thần thú huyết dịch bồi dưỡng ra tới yếu thú thực lực rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại phải c h ă n g có thể trở thành cùng thần thú một dạng cường đại tồn tại trúc tịch liếc nhìn một vòng chung quanh hải vực đã có vô số yêu thú từ trong biển bay nhảy hướng các ngươi liền đi đối phó ngươi nhóm hàng nhảy đi trúc tịch hướng về phía phượng hoàng bọn họ nói ra tốt kỳ lân một đám thần thú vốn là ngao ngoe muốn động đón thêm đến trúc tịch cái này mệnh lệnh sau lục thần thú trong nháy mắt hướng trong biển v ở i yêu thú kia đại quân liều chết sung phong mà còn côn bằng bạch hổ giải trí phượng hoàng đàng xạ kỳ lân lục thần thú tu vi toàn bộ đều là tập giai bọn họ đang hướng hướng đại quân yêu thú thời điểm trong nháy mắt toàn bộ hóa thành nguyên hình trong nháy mắt xông vào đại quân yêu thú bên trong đại chiến hết sức căng thẳng. c ẩ hai người các ngươi bảo vệ tốt bản thân đám tiêu đại quân yêu thú phượng hoàng bọn họ có thể giải quyết chúc tịch nhìn thấy cẩm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết cũng chuẩn bị rết tới trong biển mở miệng ngăn trở khả thị đại nhân chúng ta dạng này lộ ra rất vô dụng bạch thiên tuyết cắn môi đỏ một mặt mất mát nói ra không các ngươi hữu dụng chờ một lúc liền biết về phần hiện tại bảo vệ tốt bản thân Trúc t c ị ừ quả nhiên ngươi lực lượng đã cường đại đến có thể địch nổi thiên nguyên cảnh cơ viêm hừ lạnh một tiếng thời điểm trong tay ngưng tụ ra một tòa cao một thức bắt rác bảo tháp này bảo tháp tại cơ viêm trong tay nhanh chóng xoay tròn t chỉ nghe một tiếng khó chịu tư thanh âm nay huyền hoàng chi khí đâm vào trúc tịch này kinh khí bên trong hai cỗ lực đạo vậy mà liền như vậy tiêu tán một cái cự đại không gian khe hở xuất hiện ở giữa không trung đem chúng quanh linh khí điên c u ồ n g thôn v ẹ tiến nhập trong đó không sai bốn mươi tầng kinh khí nhìn đến có điểm không làm gì được hắn trúc tịch mỉm cười trên cái thế giới này không có người nào so cơ viêm muốn thích hợp hơn dùng đến thí luyện bản thân kinh khí tần g số ngươi rất không sai dù luyện thể cảnh tu vi lại có thể tu luyện ra như vậy lực lượng cái này thiên thượng địa hạ vạn nằm giữa gần như không tồn tại cơ viêm nói ra bất quá luyện thể cảnh chú định chỉ là luyện thể lực lượng là có hạn mức cao nhất thực lực ngươi không được cơ viêm lắc đầu có phần là thất vọng nói ra cần gì d o n g dài a t r ú c tịch thở dài một cái theo sau thân thể đ ỗ n g nhiên liền xuất hiện ở cơ viêm trước mặt hướng cơ viêm trước ngực bắt giác bảo tháp một quyền h á n h kích đi vê anh cơ viêm thân thể phi tốc lui về phía sau đi nay bắt giác bảo tháp bạo phát ra một cỗ cường đại màu huyền hoàng hóa thành một cái giơ tay hung hăng v ô về phía trúc tịch nhưng là bị trúc tịch này một q u y ề n trong nháy mắt đánh bể trúc tịch tại cơ viêm lui về sau trong nháy mắt đó lại lần nữa đoạt công lên không gian nổ vang liên tục trúc tịch mỗi một lần ra quyền đều có thể xé rách ra một trận cuồng b ã o gió lốc cơ viêm sắc mặt càng ngày càng ngày nhìn hắn hiện tại hoàn toàn là bị động ăn đòn phòng ngự mặc dù tạm thời trúc tịch công đánh tan không hắn bắt r á c bảo tháp phòng ngự nhưng là có thể rất rõ ràng đều cảm giác ra đối phương lực lượng lại dần dần tăng cường liền giống như không có hạn mức cao nhất một loại mỗi một quyền lực lượng đều có thể tăng lên gấp đôi đại nhân thật mạnh a cầm b ắ n như thiên n gây ra như phóng nhìn qua nơi xa không trung đại chiến trúc tịch cùng cơ viêm hai người t r ủ n g đ i ệ p nuốt nước miếng một cái hắn biết bản thân hoàn toàn không chống nổi trúc tịch một quyền mà còn cơ viêm thực lực cũng là thập phần cường đại trúc tịch một không mỗi một lần công kích sau hắn cũng có trở tay một kích phối hợp với này bắt giác bảo tháp đầy t r ờ i huyền hoàng chi khí, khí hướng về phía trúc tịch thân thể của ngoại loại tạc đem không gian xung quanh chấn động đến khắp nơi sụp đổ nứt ra đại nhân hoàn toàn không có phòng ngự y tứ vô tư cơ viêm công kích đánh vào bản thân trên thân hắn n h ụ thể đã là vô địch bạch tiên biết cũng thân sắc ngạc nhiên nói ra một bên khác phượng hoàng lục thần thú mặc dù đối mặt gấp trăm lần số lượng với bọn họ quân đoàn yêu thú nhưng là lại mảy may không rơi vào thế hạ phong sau cái thần thú mặc dù chưa từng có chân chính ý nghĩa trên liên thủ k h á n g địch nhưng là mấy ngàn năm thạch ốc ở chung lại khiến bọn họ nhìn lên tới hết sức ăn ý một bên là trong hải dương đại h ô n chiến một bên là trúc tịch cùng cơ viêm đ i ê n cuồng đánh nhau trong lúc nhất thời thanh thế kinh thiên động địa thậm chí tại phía xa nội địa cường giả nhóm cũng đều cảm nhận được trong đông hải lần này hủy thiên diện to bằng chiến chương hai trăm bốn mươi ba ta được nhân là trung cực trúc tịch cùng cơ viêm chiến đấu như c ũ đang tiếp tục đấy Lúc nhưng à y a i n g ờ i h đánh đến khó ì n lên đến tới i i gian, khi đại người dối thần sắc ngạc nhiên, ngay cả nơi ả cả cả ảnh quyết, quét tung đều yêu thú chiến trường đều chịu ngay thế đến chiến tứ toàn trưởng, tất dít thần thần thú thú trường nổ phương không cường chấn động ngạc cùng hưởng. Nhưng sạch xa sắc là chỉ có cơ viêm bản thân tâm lý rõ ràng nhất nếu như lại dạng này cùng t r ú c tịch đánh tiếp như vậy bản thân chân khí sớm muộn sẽ bị đối phương tiêu hao hầu như không còn hắn nhục thân cũng không có t r ú c tịch như vậy cường hoành vô địch chân khí tiêu hao hết như vậy thì là hắn chiến bại thời điểm、Ấm. cơ viêm đưa tay bên trong bắt giác bảo tháp ném về trúc tịch không gian xung quanh toàn bộ sụp đổ theo sau cơ viêm hai tay nhanh chóng đánh ra một người thủ lân quyết này sụp đổ nước da trong không gian vậy mà chỗ sâu vô số chỉ to lớn hát thủ những cái k i a hát thủ từ hoang vu chi khí biến ảo m à thành mang theo thập phần cường đại linh hồn hủ thực công kích trong nháy mắt liền đem trúc tịch tứ chi tóm chặt lấy trúc tịch nhìn xem c u ố n quanh lấy bản thân bốn cái hát thủ lông mày hơi nhữ lại bởi vì hắn cảm giác được một cỗ mười phần quỷ dị năng lượng đang tại phi tốc tạm thực bản thân tinh thần lực hoang vu phệ hồn tay linh hồn công kích loại thần thông cái này cơ vi cái này nếu là nếu như ngươi tu vi không gây ra rủi ro nói tại cái thế giới này gặp hắn cái này hai mươi tám đại phản phái vẫn là rất treo hệ thống nói ra là thật khiến ta ngoài ý mớn bất quá vẫn là quá c u i bắp hắn loại này linh hồn công kích với ta mà nói liền giống như một con kiến nhỏ nhẹ nhàng đâm ta thoáng cái ta không chú ý đều cảm thụ không đến t r ú c tịch ngữ khi thất vọng nói ra hệ thống hắn và hệ thống một mực đến nay cũng chỉ là lo lắng linh hồn thần thông công kích cái khác cơ bản đều không sợ nhưng là cái này huyền huyễn đại lục chỉ là một người từ thế giới thôi sẽ linh hồn công kích loại thần thông người đều quá quý bắp hoàn toàn tổn thương không chúc tịch máy may lúc đầu cho rằng cơ viêm có thể đối bản thân linh hồn tạo thành tổn thương khả thị vẫn là để hắn thất vọng ký chủ nếu không ngươi liền khiến hắn mở ra thoáng cái đốt thiên luyện h ồ n trận món đồ kia khả thị rất n ổ i danh rất nhiều đại lao đều dùng trận pháp này tới luyện hóa được nhân hệ thống nói ra vì cái gì t r ú c tịch không biết nói nhảm đến nhất định tầng thứ được nhân linh hồn bất diệt liền là bất tử muốn hoàn toàn giết chết đối phương khẳng định phải đem đối phương linh hồn luyện hóa hư vô a hệ thống bó tay nói ra cho nên nói ta hiện tại là nhục thân đến ngươi nói cấp bậc kia nhưng là linh hồn còn chưa tới đúng không chúc t ị hỏi không nên hỏi ta ta không biết hệ thống hử hử nói ra hệ thống hiện tại xác thực không biết vạn giới lý luận tại trúc tịch trên thân liền căn bản không thể thực hiện được người nào biết ngươi bây giờ nhục thể đến cùng đến t ầ n g thứ gì mà còn mặc dù linh hồn là trúc tịch đ h ư ợ c điểm nhưng là người nào biết hắn như vậy quỷ dị nhục thể có phải hay không linh hồn cũng biến dị a những cái này hệ thống là thật không có chút nào có thể xác nhận thế nào phải chăng cảm giác mình bây giờ linh hồn giống như bị đại h ỏ a thiêu đốt một loại ngươi nhục thân mạnh vô địch nhưng là ngươi linh hồn lại yếu đuối vô cùng bởi vì ngươi không có chất khí cho nên cũng sẽ không có biện pháp tu luyện linh hồn cơ viêm nhìn xem bị hoang vu phệ hồn tay quấn quanh đến không thể động đậy trúc tịch nên miệng g i ữ tợn cười nói lão đại nơi xa phượng hoàng nhìn thấy trúc tịch bị hoang vu phệ hồn tay không trụ trong lòng thần trường liền muốn xông tới trợ giúp nhưng là bị cơ viêm cách không vung tay lên đẩy lui mười mấy trong thân hình vừa đứng vững cái khác thần thú cũng muốn xông qua tới nhưng là bị đại quân yêu thu c h ặ n lại xuống tới làm sao bây giờ cầm văn như thiên nhìn qua nơi xa không t r u n g trúc tịch thần sắc lo lắng hỏi lên bạch tiên tuyết cắn ra một cái mặc dù biết thực lực bọn hắn cùng cơ viêm hoàn toàn không cùng đẳng cấp nhưng là khiến bọn họ chờ mắt nhìn xem trúc tịch bị nuốt đã là một cái trên thuyền châu chấu t r ú c tịch sống bọn họ đều sống t r ú c tịch chết như vậy thì cũng phải chết lùi xuống t r ú c tịch thanh âm truyền vào cẩm văn như thiên c u n g bạch t i ê n tuyết trong hai hai người thần sắc xứng sở dừng thân nghi hoặc nhìn qua t r ú c tịch còn có thủ đoạn khác sao bằng không ngươi dứt khoát trực tiếp dùng đốt thiên luyện hồn t r ậ t tốt t r ú c tịch nhìn về phía cơ viêm thần sắc lạnh nhạt tự nhiên cười nói cơ viêm đôi mắt lóe lên vẻ tức giận hư l ạ n h nói ra sắp chết đến nơi còn d á n chống đỡ mạnh miệng có ý tứ sao không có ý nghĩa ta mặc dù mười phần coi thường ngươi nhưng là ngươi thực lực bây giờ khiến ta vậy mà cảm thấy trước đó coi th t r ú c tịch thở dài một cái lắc đầu nói ra cái gì tại t r ú c tịch nói r ứ t lời sau hai tay liền như vậy kéo một cái cặp chân liền như vậy đạp một cái hoang vu phệ hồn tay vậy mà toàn bộ vỡ vụn hóa thành cho bụi theo sau t r ú c tịch bên người nước ra khe hở không gian nhanh chóng s á t nhập lên tới biến mất ở bên trên bầu trời nhìn xem dạng này cảnh tượng phía dưới cẩm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết hai mắt trợn tròn muôn nước quả thực đến hoài nghi nhân sinh địa bước bọn họ mới vừa cũng đã làm tốt xấu nhất dự định dám không cùng chúc tịch cùng tồn vong nhưng không nghĩ đến chúc tịch vậy mà như vậy nhẹ nhõm liền tránh thoát liền giống như v à i cọn tóc tia trói chặt tại trúc tịch tứ chi một dạng nhẹ nhàng kéo một cái liền toàn bộ đứt gãy cơ viêm trong lòng rung động muốn so cẩm văn như thiên bọn họ càng thêm lớn cái này hoang vu vẹn hồn tay lợi hại hắn khả thị cực kỳ rõ ràng cho dù là hắn bên trong muốn t r a n h thoát đều cần bỏ ra cực lớn đại giới khả thị trúc tịch hoàn toàn không có bất kỳ đại giới bỏ ra a sắc mặt nhọn trắng như ngọc khí tức vững vàng giống như là hoàn toàn không có nhận đến công kích qua một dạng nhìn đến ta xác thực là xem nhẹ ngươi sau khi hết khiếp sợ cơ viêm sắc mặt tâm trầm trục thực lực đã vượt ra hắn tưởng、tượng. mặc dù hắn còn có lòng tin chiến thắng đối phương nhưng là sẽ đánh đổi một số thứ ai ngươi là ta đã thấy nhất chưa thấy quan tài chưa đổ lệ người t r ú c tịch hơi hơi một thở dài sau đó hướng cơ viêm chậm bước lăng không không ba không đặt đi ha ha ta ngược lại là muốn nhìn một chút đến cùng là ai chưa thấy quan tài chưa rơi lệ cơ viêm g i ữ tợn cười một tiếng thời điểm lập tức cắn nát bản thân ngón tay trước người nhanh chóng vẽ ra một đạo huyết phủ này huyết phủ phía trên thấy không rõ là cái gì kiểu chữ lộ ra mười phần t à ác cùng huyết tinh xung quanh trăm dặm linh khí liền giống như sống lại một loại nao nhau nhanh chóng hướng huyết phủ trào lên mà tới rót vào huyết phủ bên trong、Vụ. Này y h u ế trong phủ đống nhiên quang mang đại thịnh, quanh thân đống đại quang mang á c sắc h huyết ra vô số huyết sắc dây l e g i ố như bạch xúc tuột tu một lúc o theo toàn Trong ạ i mỗi kinh tiên dưới biển hơi không khuất kèm thanh chấn phía hóa thành ngừng cuốn lần động động nổ vang động đến nước nước. đập đều địa tác lấy, một l âm, bộ nhất thời huyết phủ phía dưới mấy ngàn mét vông mét nước biển vậy mà toàn bộ phát huy hầu như không còn mấy ngàn mét sâu r á n h biển hiện lộ ra bên trong cá trùng yêu thú cũng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ cái này lại là cái gì thần thông chúc tịch dưng bước có phần là nghiền ngẫm nhìn qua này khí tức càng ngày càng thịnh huyết phủ cái này liền lợi hại muốn so này hoang vu vẹn hồn tay càng cao hơn một cấp bậc kêu chư thiên phủ một phù phía dưới hóa khí chư thiên đương nhiên này là các đại lao mới có thể làm được hóa khí chư thiên hán không có thực lực kia hệ thống ngự khí khinh bị nói ra một phù phía dưới hóa khí chư thiên n g h e lên tới rất đ i ề u a chúc tịch ha ha cười nói chương hai trăm bốn mươi bốn đại chiến mở ra cơ viêm trước mặt chư thiên phủ huyết sắc dây leo màu sắc càng ngày càng đậm khí thế cũng càng ngày càng c ư ờ n g thịnh mỗi một lần dây leo quất đều sẽ kèm theo lôi đình máu điện đem không gian xung quanh đều quất đánh nước phía dưới nước biển đều đã khô cạn tạo thành một vài ngàn mét vô n g mét trống giống bên cạnh nước biển nhất lưu vào trong đó trong nháy mắt bốc hơi người cái này chư thiên phủ nhìn lên tới uy lực không được tốt l ắ m a t r ú c tịch nhìn qua cơ viêm trước mặt chư thiên phủ c ư ờ i lạnh nói ra cơ viêm cười gần một tiếng theo sau trong miệm phun ra một cái tinh huyết phun ở này chư thiên phủ phía trên trong nháy mắt hồng quang lóng lánh tiến điệu đem chung quanh chi loại này khủng bố khí tức làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi ngạc nhiên vô cùng nhìn đến n g ư ơ i biết không ít ta chư thiên phủ đều biết như vậy thì nếm nếm cái này chư thiên phủ hủy lật đi đi cơ viêm gầm thét một tiếng phía sau bỗng nhiên lật ngồi ra một cái hình người pháp tướng cùng cơ viêm tướng mạo giống nhau như lúc chỉ là muốn to lớn vô số lần giống như một tôn thần phật cự nhân một dạng chỉ gặp này hình người pháp tướng to lớn tay phải bắt lấy chư thiên phủ t h ư ớ n g trúc tịch hung hang vô tới không gian trong nháy mắt nổ tung hóa ra vô số khẽ hở Từng cổ một hủy thiên diện địa khí tức từ này chư thiên phủ bên trong chuyển tới chư thiên phủ phía trên màu nâu đỏ to lớn dây leo toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ biến thành một cái to lớn hỏa diễm trường đao giờ khác này liền giống là gia tăng bản cơ viêm trong tay nắm trường đao hung hăng bổ về phía trúc tịch không có một tia thanh â m khác bốn phía không gian giống như bị tịch diện một loại chỉ có thể nhìn thấy vô số không gian sụp đổ bốn tập trúc tịch này chư thiên phủ hóa thành chiến đao trải qua không gian trong nháy mắt liền bị hoa khí không sai chính là không gian hoa khí phạm vi bên trong linh khí cùng không khí hoàn toàn đều không tồn tại trúc tịch k h ỏ miệ hơi hơi g ơ lên sau đó nắm tay phải lôi điện l ò n g lánh q u a n g mang tăng vọt hướng này chư thiên phủ đột nhiên đấm tới một quyền chúc tịch kính khí trong nháy mắt liền cùng này pháp tướng chư thiên phủ va chạm đến cùng một chỗ nhất thời đụng c h ạ m địa phương lóe ra vô tận bạch quang đem trọn phiến hải vực đều chiếu đến một mảnh trắng bệnh tất cả người tại giờ khắc này đều m g chỉ cảm thấy cảm giác đầu tiếng oanh minh không ngừng hai mắt không nhìn thấy bất cứ vật gì giờ khắc này thiên đ ị a một mảnh t ĩ n h mịch tựa như trong hư vô một loại tựa như không có thời gian vĩnh hẳng cố định tại giờ khắc này o n h ẩm n h e đám người không biết qua bao lâu mới rốt cục có âm thanh cơn cuộn chuyển băng thanh liệt âm viêm sắc mặt tái nhuận trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể lui nhanh mấy ngàn mét thần sắc ngạc nhiên vô cùng nhìn qua nơi xa trúc tịch làm sao có thể làm sao có thể c ơ viêm hiện tại hoàn toàn không dám tin tưởng mình đang nhìn pháp tướng chư thiên phủ vậy mà chủ trúc tịch một quyền phía dưới từng khúc nổ tung sau đó vậy mà còn một cố mạnh quá dư vi chấn động qua tới đem c ơ viêm đẩy lui cây số bị thương tại giờ khác này c ơ viêm rốt cuộc bắt đầu vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào lên trúc tịch quá q u dị gia hỏa này hoàn toàn không thể dựa theo lẽ thường đến đ ố i đãi một quyền liền có thể đem bản thân pháp tướng chư thiên phủ hoàn toàn phá hủy nếu như là cơ viêm bản thân tới đối mặt chư chạy trốn hắn cũng không dám đón đỡ lần này mạnh cái này chúc tịch s á t thực xứng với vai chính tên dù là hắn bị bản thân phân một nửa khí vận nhưng là vẫn là so với mình không kém mà còn nếu như một mực dạng này tất cả đi xuống cơ viêm biết bản thân thất bại vô cùng bởi vì mới vừa này mấy lần thần thông công kích đã tiêu hao bản thân gần một nửa chân khí muốn khôi phục trí ít cần ba bốn ngày thời、gian. khả thị nhân ra không cần chân khí à liền là một thân rất sức lực điên cồn m ã n qua tới li cơ viêm hiện tại đ ố n g nhiên có chút ghen ghét trúc tịch lên tới không có chân khí liền có thể cường đại như vậy là thật b ậ t h ợ p bất công bình trừ phi bản thân n g h i ề n ép tính d i ệ n s á t trúc tịch bằng không mà nói sớm muộn phải bại còn có thủ đoạn khác sao trúc tịch nhìn qua cơ viêm ánh mắt tràn ngập trào phúng từ trước đó tính lộ không bỏ sót đến bây giờ kiểm lừa cư ơ nghèo n g đây là cơ viêm hiện tại chân thật nhất khắc họa hắn vốn dĩ là trúc tịch nhiều lắm là cũng liền cùng hắn thực lực tương đương bản thân thậm chí cao hơn ra hắn một đầu không cần vận dụng cuối cùng sát chiêu đốt thiên luyện hùng trận nhưng là bây giờ nhìn đến trừ đốt thiên luyện hùng trận thủ đoạn khác đều cầ một bên khác chiến trường cũng là bắt đầu lâm vào một mặt ngược lại cục diện thần thú thực tế là q u á cường đại mà còn tiền sinh huyết mạch đáp chế dù là bởi yêu thú này đại quân bản thân liền có thần thú chi huyết cải tạo nhưng là tại đối mặt phượng hoàn g bọn họ vẫn như cũng là sẽ bị huyết mạch đáp chế tu vi cơ viêm kỳ thực cũng không có dự định khiến đám này đại quân yêu thú có thể đánh bại thần thú chỉ là muốn khiến bọn họ kéo x u ấ t thần thú thôi dù sao nếu như cái này sau cái thần thú cùng chúc tịch cùng tiến lên nói hắn áp lực sẽ rất lớn nhưng là bây giờ cũng chỉ là chúc tịch một người liền đã khiến cơ viêm áp lực to lớn nếu như kéo dài nữa chờ thần thú đem quân đoàn yêu th sau đó xoay người d i ế t qua tới như vậy đến lúc liền sẽ trở nên rất khó giải quyết ngươi thật vượt qua ta ngoài ý liệu là một người thập phần cường đại đối thủ có thể bước ta đến loại trình độ này ngươi cũng có thể kiêu ngạo cơ viêm sắc mặt tâm trầm hướng về phía trúc tịch n g ự khí xâm nhiên nói ra muốn đốt thiên luyện h ồ n trận vì cái gì ngươi như thế ngây thơ cho rằng ngươi có thể chịu hoán ra tới trúc tịch lắc đầu cười nói hắn không sợ đốt thiên luyện h ồ n trận nhưng là những người khác không chịu nổi à. nếu là khiến cơ viêm thật kích hoạt trận pháp này như vậy xung quanh n h ì n dặm bên trong tất cả sinh linh sẽ trong nháy mắt hồn phi phát tán chúc tịch là không cho phép thần thú nhóm bị thương cho nên hắn từ bắt đầu biết trận pháp này thời điểm liền không có dự định khiến cơ viêm sử dụng ra tới nếu như chỉ là bản thân một người người nói như vậy có thể tìm đường chết nhấm nháp một chút trận pháp này ngươi quá coi thường ta làm chuẩn bị cơ viêm g i ữ tợn cười một tiếng lao đi khỏe miệng hết dịch theo sau tay phải lăng không một nắm chỉ gặp tại cơ viêm trong lòng bàn tay hiện lên ra một khỏa sáng trói rực rỡ tươi đẹp lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo châu bảo châu phía trên mơ hồ lôi điện xuất hiện một cỗ cổ điện tương tăng khí tức từ bảo châu bên trong chuyển tới cái này lại là thập được không chịu sao p h á bảo nhìn xem này bảo châu màu xanh lam t r ú c tịch hỏi hệ thống đều đạn thương lôi châu từ một tia lôi chi pháp tắc ngưng tụ mà thành thánh cấp pháp bảo cái này cơ viêm có thể à, lại có thể lấy được giới ngoại lôi chi pháp tắc ngưng tụ thương lôi châu ký chủ hắn hiện tại phải dùng thương lôi châu công kích thần thú bước người đi giải cứu thần thú hắn liền có thời gian mở ra đốt thiên luyện h ộ t t r ợ hệ thống nói ra t r ú c tịch bừng tỉnh đại ngộ một chiêu này cũng có chút h è n hạ ngươi cảm thấy ngươi có thể cứu bao nhiêu người cơ viêm điên c u n g cười một tiếng theo sau đem thương lôi châu ném lên trời trong phút chốc lơ lửng tại thiên không viên kia thương lôi châu nở rộ ra từng vòng từng vòng lam sắc g ợ n sóng theo sau từ này thương lôi châu bên trong đ ỗ n g nhiên l ó e ra một đạo to mấy chục mét lôi điện trực tiếp bổ về phía cách đó không xa bạch thiên tuyết cùng cẩm văn như thiên không tốt cẩm văn như thiên nhìn thấy này nói nhanh chóng hướng bọn họ buôn tập mà tới mang theo hủy thiên diện địa giống như khí tức t i a chớp sắc mặt c ử biến ngạc nhiên gọi tới cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đạo mà thôi tại xuất hiện một đạo sau này thương lôi châu trên thân trong nháy mắt lại bạo phát ra mấy trăm đạo tia chớp hướng này phượng hoàng chờ sáu cái thần thú nhanh chóng buôn tập đi cầm văn như thiên trong lòng ngạc nhiên tuyệt vọng vô cùng bởi vì tia chớp t i ê u tốc độ thực tế là quá nhanh mà còn uy lực hoàn toàn không phải là bọn họ có thể ngăn cản cái này một bổ loẽ mà xuống xung quanh trong vòng t r ă m thức tuyệt đối không người sinh c ò n ngươi nên làm như thế nào đây cứu người nào cơ viêm thần sắc dữ tợn nhìn qua chúc tịch cười nói theo sau thân thể nhanh chóng lên cao mấy ngàn mét mà này thương lôi châu vẫn tại ngưng tụ lực lượng phóng thích ra công kích chấp đoán trúc tịch cười lạnh một tiếng sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy giờ khác này liền xuất hiện ở cẩm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết trước mặt một tắt đem đạo thiểm điện kia đập tan theo sau thân thể lại bỗng nhiên xuất hiện ở phượng hoàng bọn họ trước mặt một dạng nhẹ nhõm một tắt đem những cái kia công kích chớp nhoáng đánh tan đôn đốt thương lôi châu lại một lần nữa x u ấ t sức chất lượng mấy trăm đạo tia chớp lại chạy bắn mà ra hướng bốn phương tám hướng tàn đi thanh thế chấn thiên sau đó trúc tịch giống như có vô số cái phân thân một loại không ngừng xuất hiện ở trước mặt mọi người tốc độ nhanh đến bọn họ nằm trăm mỗi cá nhân trước mặt đều có một người trúc tịch tồn tại chỗ cao cơ viêm nhìn thấy tình huống này cũng làm ỹ mắt chực ngày thương lôi châu công kích khả thị mang theo x é rách không gian không thể nào tiến hành thuấn gian di động trúc tịch hoàn toàn là tại dựa vào tố chất thân thể giúp đỡ tất cả người ngăn cản xét đánh loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua thuấn gian di động ngay cả cơ viêm bản thân đều là nhìn thấy bảy tám cái trúc tịch đồng thời xuất hiện ở mỗi người trước người loại tốc độ này đã sắp tới hắn không cách nào lý giải cho nên cơ viêm không nghĩ chỉ h o á n được nữa trúc tịch chỗ biểu hiện ra tới thực lực khiến hắn càng ngày càng cảm nhận được sợ hết hồn hết vĩa như thế nào lại tiếp tục như vậy nói hắn rất có thể liền thật muốn thất bại lão đại dạng này không được n g vô số yêu thú cấp thấp cùng thủy tạo đều dối r í t hóa thành huyết thủy sền sệ tanh hôi khí lưu tới chỗ không ngừng hướng không trung chạy tới đốt thiên luyện hồn trận đã mở ra tốc độ này muốn so chúc tịch trong tưởng tượng còn muốn nhanh chóng hiện tại bọn hắn chỗ không gian đã biến thành một loại màu đâu đỏ liền thân ở vào một người lò nướng bên trong một loại nhiệt độ tại chẳng những lên cao rất nhanh nước biển bắt đầu sôi trào là loại này bị nấu sôi sùng sụp đằng đ ầ y trời hơi nước bắt đầu bay lên mà lên d ầ m d ầ m d ầ m thương lôi châu vẫn như c ũ đang tiếp tục phát động công kích ấy giống như lực lượng suối vô cùng vô tận một loại không có mảy may một điểm khô kể ý ngao những cái k i a đại quân yêu thú đ ô n g nhiên bắt đầu kêu thảm lên tới nao nhao trên không t r u n g cùng bạo mạnh mẽ đ ô n g tới cầm văn như thiên cùng bạch t i ê n tuyết quỷ một chân trên đất sắc mặt trắng bạch như tờ giấy xem ra mười phần khó chịu ẩm ta hiện tại ý thức cũng đã bắt đầu bắt đầu mơ hồ cầm văn như thiên liệu mạng lắc lư đầu mình chúc tịch tại trước mắt hắn đã là trùng điệp huyễn ảnh nhìn không rõ ràng nhịn thoáng cái liền tốt chúc tịch nói vừa xong thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ thương lôi trâu trước mặt thương lôi trâu giống như cảm ứng được nguy cơ toàn thân lam quang tăng vọt theo sau vô số đạo trăm mét rộng lớn tia chấp mang theo diện thế giống như khí tức bủ về phía chúc tịch vâng h t r anh phượng hoàng khẽ nói một tiếng sau cái thần thú phi tốc chạy tới hòn đảo phía trên rơi vào cẩm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết bên người đám người toàn bộ vai dựa vào lưng đứng chung một chỗ sau đó chân khí thúc giục một người kim sắc bảo vệ bình t h ư ớ n g xuất hiện ở bọn họ trên thân ông ông ông. này lam sắc c u ộ n sóng không ngừng trùng kích tại này bình t r ư ớ n g phía trên mỗi một lần trùng kích đều khiến bên trong tất cả mặt người r a run dày dữ dội thoáng cái l a m lam sắc c u ộ n sóng hoàn toàn tiêu tán sau tất cả mọi người thân khí lực đều bị bất thì giờ một loại hoàn toàn sủi lơ tại trên đất từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn khí thô hiện tại liền nhìn lao đại phượng hoàng nhìn qua chỗ cao ngữ khí bất đắc di nói ra những người khác cũng đều rối rít nhìn lên trên trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực cái này một người thánh cấp pháp bảo n ộ tung đều kém điểm đem bọn họ toàn quân bị diện chỗ ấy chiến đấu hoàn toàn không phải bọn họ cấp độ này người có thể chống lại tham dự hiện tại đốt thiên luyện hồn trận đã bị cơ viêm kích hoạt này linh hồn bị thiêu đốt cảm giác đau càng ngày càng m á h liệt phượng hoàng bọn họ cũng đã không chống nổi bao lâu lúc này toàn bộ không gian huyết hồng một mảnh liền giống như địa ngục một loại nước biển bốc hơi không gian và mẹo từ bên ngoài nhìn lại nơi này liền giống là một người hồng sắc quang bóng một loại lộ ra vô cùng q u ỷ dị bên trên bầu trời cơ viêm vẫn như c ũ duy trì thúc d ụ c thủ hấn quyết bộ dáng đôi mắt hoàn toàn đỏ đậm trên mặt bò đầy gân xanh toàn bộ người nhìn lên tới kịp hắn dữ tợn cùng tràn ngập sắc khí ngươi không kịp cơ viêm dữ tợn cười một tiếng thanh âm trở lên m lõe lên một cái đi tới cơ viêm trước mặt liền nghĩ một q u y ề n trực tiếp đem đối phương đánh bể khả thị đúng vào lúc này cơ viêm bên cạnh đ ố n g nhiên sẽ rách ra một người hát sắc lô sâu sau đó một bộ khôi l ố i huyết thi từ bên trong lao ra hướng trúc tịch não phải liền là nổ tung một q u y ề n đi cái này huyết thi thực lực muốn so trước đó phong nho ý càng kinh khủng hơn trúc tịch trở tay liền làm một q u y ề n liên tiếp cuối cùng bản thân nắm đấm cùng huyết thi nắm đấm chính diện mạnh c ư ơ n g cùng một chỗ vê anh cũng chỉ chỉ là một q u y ề n này khôi lỗi huyết thi lại bị trúc tịch trực tiếp đánh bạo bên cạnh cơ viêm ánh mắt một biến cái này khôi lỗi huyết thi khả thị hắn đệ nhị đại dựa vào a đệ nhất đại dựa vào ngay tại lúc này đốt thiên luyện hồn trận nay khôi lỗi huyết thi là đào n ộ t đưa cho hắn vì liền là đối phó trúc tịch dạng này thân thể mạnh vô địch tồn tại bởi vì huyết thi cũng là dùng l ụ c thể cùng lực lượng n ổ i danh cơ viêm không có dự định huyết thi có thể g i ế t đến trúc tịch chỉ cần lại cho bản thân chỉ hoãn ba mươi giây sau đó cái này đốt thiên luyện hồn trận liền có thể hoàn toàn kích hoạt khả thị nay khôi lỗi huyết thi vậy mà liền một giây đều không có trông xuống tới cái này trúc tịch đến cùng là mạnh đến mức nào trúc tịch nhìn về phía cơ viêm theo sau chậm rãi nâng tay trái lên sau đó đốt thiên luyện h ồ n trận cố kêu hết hồng khí lại bị trúc tịch tay trái trên kim sắc quang mang toàn bộ thôn v ệ rơi không không thể nào cơ viêm nhìn xem trúc tịch tay phải rốt cuộc dọa đến hồn phi phép tán nên kết thúc trúc tịch vừa nói tay trái đấm tới m ộ t quyền trong phút chốc thiên địa tự diện đây là hắn lần thứ nhất vận dụng tay trái ninh địch chương hai trăm bốn mươi sáu thương lôi châu trúc tịch cái này tay trái k ì n h bạo đấm tới m ộ t quyền toàn bộ bị đốt thiên luyện h ồ n trận cấm c ô ở không gian trong nháy mắt phá toái trận pháp này cũng theo lấy khác phá giải liên giống một người màn trời phá toái một loại d ầ m d ầ m vô số huyết hồng sắc mảnh vỡ rơi xuống khỏi tới chung quanh nước biển cũng điên c u ồ n g chút vào này trước đó bị trứng phát khô sạch sẽ trong hô sâu lao nhanh mạnh liệt thanh thế to lớn trên bầu trời cơ viêm trong miệng đại nôn một ngụm máu tươi phía sau pháp tướng cũng tầng tầng sụp đổ tán loạn đốt thiên luyện hồn trận liền dạng này bị trúc tịch một quyền diệt sạch cơ viêm bố trí mấy ngàn năm mạnh nhất trận pháp liền như vậy mất hiệu lực không thể nào không thể nào ngươi lực lượng không thể nào đến loại t ầ n thứ này cơ viêm sắc mặt tái n h u ậ trong lúc nói chuyện trong miệng lại một lần tràn ra tiên huyết Đốt t lúc này hắn đã thủ đoạn dùng tận tăng thêm đốt thiên luyện hồn trận cắn trả tại chúc tịch trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích thậm chí liền tính là phượng hoàng bọn họ mấy người liên thủ đều có thể đánh bại cơ viêm đốt cơ viêm từ nước biển n g â m trong phế tích chậm rãi b ò lên tới toàn bộ má phải mới vừa rồi bị trúc tịch một cước đạp đến đều rách ra t i ê n huyết đang tại không ngừng tuấn xuất hiện cơ viêm b ò tới bên bờ quay người nằm ở các đường trên từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn trong ánh mắt tràn ngập mê mang cùng tuyệt vọng vì cái gì a bản thân tân tân khổ khổ chuẩn bị mấy ngàn năm cơ hồ toàn bộ đều là siêu việt cái thế giới này thực lực rất nhiều thủ đoạn t h á n h cấp pháp bảo đều có ba loại khả thị bản thân lại bại đến thê thảm như thế thậm chí ngay cả một đinh điểm sức hoàn thụ đều không có chính như trúc tịch trước đó đối cơ viêm nói như vậy hắn chỗ làm hết thảy tại t r ú c tịch nhìn đến liền làm một chuyện cười ấu trí chê cười lão đại t r ú c tịch trở xuống mặt đất thần thú nhóm mừng rỡ như điên vọt tới t r ú c tịch bên người nhìn xem cách đó không xa đã sinh không có thể luyến không có chút nào ý phản kháng cơ viêm mỗi cá nhân trong mắt đều lộ ra thông khoái thần s á c cầm văn như thiên sắc mặt phức tạp chậm dãi đi tới cơ viêm bên người nhìn xem mới vừa còn hăng hái cơ viêm lúc này đã bị t r ú c tịch đánh đến không có một tia đấu trí ánh mắt chống rông thê thê cầm văn như thiên thản nhịn cười có ý tứ sao cầm văn như thiên hỏi cơ viêm thẫn thởi một tiếng nói ra được làm vua thua làm giặc người thắng kể chuyện không quan trọng cái gì có ý tứ cùng không có gì hay bại liền là bại làm gì đây nếu như ngươi giống như ta chịu đi theo đại không phải một dạng có thể cho phía trên đám người kia hoàng sợ sao vì sao muốn phản bội toàn bộ huyền huyến đại lục muốn liên hợp giới ngoại người tạm thực chúng ta thế giới đây nơi này khả thị ngươi gốc ca cầm văn như thiên cảm xúc kích động nói ra t a gốc cơ viêm chế nhạo một tiếng trong mắt lóe ra vô cùng cựu hận ánh mắt mánh nhìn về phía bên cạnh đã đi tới chúc t ị nơi này là hắng ố c mà không phải tà gốc các ngươi tất cả mọi thứ đều là phục vụ cho hắn những thần thú này đều là thượng thiên chiếu của hắn ta đây ta cái gì đều không có đám người chợ mặc lẳng lặng nhìn xem cơ viêm bệnh tâm thần gào t h é t lên án hắn xác thực là một người bi t h ả m người làm trúc tịch trở thành cái thế giới này vai chính thời điểm tất cả khí vận đều tụ tập hắn trên thân khả thị bởi vì trúc tịch đặc thủ cuối cùng khí vận bị tước đoạn rơi sau đó liền sinh ra một cái khác vai chính liền là cơ viêm khả thị hắn khí vận là không hoàn toàn bởi vì có một bộ phận đã thực hiện tại trúc tịch trên thân nói thí dụ như hệ thống nói thí dụ như hệ thống dành cho thần thú những cái này cũng đã tại trúc tịch trên thân trở thành cố định sự thực là không thể cải biến bởi vì thời gian là vĩnh viễn h ư ớ n g phía trước chuyển r ờ i không thể nào trở về quá khứ dù là thiên đạo đều không được húng chi vai chính nhân t u y ể n kỳ thực cũng không phải là thiên đạo quyết định thậm chí thiên đạo tại vai chính không có hoàn toàn phát triển lên tới trước đó đều không thể lại biết phía d ư ớ i của mình nhiều như vậy thế giới bên trong người nào mới là hắn địa bàn trên chân chính vai chính rất nhiều thế giới thiên đạo thậm chí sẽ bản thân mặt khác bồi dưỡng một người thiên đạo vai chính ra tới vì liền là đối kháng này chân chính thiên mệnh tri tử chỉ có đem tất cả người đều trưởng khống tại bản thân trong tay thiên đạo mới có thể cảm thấy an toàn Vạn vô bên trong, vô tận Nguyệt, giới Thuế đã cái ó q u n h ề u vai chính diệt rơi thiên thiên chính cho h nên n đạo, đạo k ô gọi thể một cái đại thế giới cũng có một một thế một trong vô số cái vai chính tồn tại. không chuẩn chính, chính, chính vô giang người cũng người vạn bên giới giới giới làm Mỗi mỗi vóc có cái có cái Cái đều bị. vai đại vai vai số là vai chính cũng chỉ là nhìn hắn chỗ khu vực tôi h liền nói thí dụ như liền tính cơ viêm là vai chính nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là huyền huyễn đại lục vai chính thôi làm hắn rời đi huyền huyễn đại lục sau như vậy hắn liền không nhất định là vai chính rất có thể là vai phụ thậm chí biến thành phản phái nhân vật vai chính khí vẫn nói đến liền là như vậy có ý tứ không có tuyệt đối vai chính cùng vai phụ được việc tại người Tám cầu hắn o a tươi k h cũng viêm cảm thấy b bi biết ai, hắn c ả h v giới t ngoại đào một là đang lợi dụng hắn nhưng là hắn không có khác lựa chọn mà còn hắn làm sao cũng không phải lợi dụng đào một tại tăng lên thực lực mình đây nếu như t r ú c tịch chưa từng xuất hiện như vậy cái thế giới này còn có người nào có thể thế nhưng hắn chỉ cần hắn tại huyền huyện huyễn đại lục thiên nguyên giới người đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào làm hắn phát triển đến đủ c ư ờ n g đại tiến nhập thiên nguyên giới làm giới ngoại thế lực bắt đầu xâm lấn thời điểm hắn liền sẽ đứng ở thiên đạo bên này đối kháng đào nộp g thế giới bây giờ thiên đạo đến khi đó hắn liền là tuyệt đối vai chính t i ứ u thế chủ hắn cho rằng khi đó thiên đạo liền có thể hoàn toàn thừa nhận thân phận của hắn chỉ là đáng tiếc dung dế cuối cùng trả lại là dung dế dùng đ ế c ngồi đáy giếng tới hình dùng cơ viêm lại thích hợp bất quá hắn nhìn thấu h u y ề n h u y ễ n đại lục bản chất nhưng là lại không thấy được thiên nguyên giới phía trên sự tình một mực đều bị đào n ộ t nắm mùi dẫn đi hắn cho h u y ề n h u y ê n thế giới tất cả thánh vương cảnh cường giả chế tạo một cái thiên đại nói dối nhưng là đào n ộ t chưa từng không phải cho hắn vẽ một người to lớn bánh làm thời cơ chín mùi thời điểm đệ nhất cái chết khẳng định liền là cơ viêm ta mới hẳn là vai chính người đã bị tức đoạt vì cái gì còn muốn ra tới cơ viêm thần s ắ c điên cùng nhìn qua t r ú c tịch nữ khí phẫn nộ tê g i n nói những người khác nhau nhau biểu tình ngạc nhiên không rõ ràng cơ viêm nói lời nói này rốt cuộc là ý gì vai chính nói đến bọn họ là không có tư cách sẽ biết được chỉ là trong sách nhìn qua nghe qua ngươi là cho rằng thiên đạo đối ngươi bất công có đúng không t r ú c tịch nết miệng cười một tiếng hỏi chẳng lẽ không đúng sao cơ viêm sắc mặt dữ tợn hỏi ngược lại người nào nói cho ngươi biết vai chính k h í vận n g ư ơ i cái này tầm thứ người là không có tư cách biết những thứ đồ này thiên đạo đều không biết ai là vai chính ngươi vì cái gì sẽ biết ngươi là vai chính đây t r ú c tịch nói ra cơ viêm thần sắc s ữ n g sở ánh mắt trở nên có chút mê man cùng kính cùng biết ngươi vì cái gì tại trong tay của ta như vậy không chịu nổi một cách sao chúc tịch ngồi xổm ở thân thể đôi mắt bình tĩnh nhìn qua cơ viêm hỏi nay là bởi vì ngươi căn bản là không phải chủ đậu sức chương hai trăm bốn mươi bảy đốt thiên luyện h ộ n trận t r ú c tịch nói liền giống một đạo thiên lôi trực tiếp đánh vào cơ viêm tâm khảm toàn bộ toàn thân người run lên hai mắt trận tròn m u t nước dùng gần như điên cuồng ánh mắt nhìn qua t r ú c tịch ngươi ngươi nói cái gì cơ viêm thanh âm đều là run dậy toàn bộ người toàn thân cao thấp không nhịn được đánh nhau lấy hắn không thể tiếp nhận t r ú c tịch như vậy mà nói bởi vì hắn liền là vai chính liền là bị chúc tịch chia nhỏ khí vận vai chính hắn sở dĩ sẽ đi đến hôm nay cái này một bước hoàn toàn liền là bởi vì chúc tịch không có chúc tịch tồn tại hắn hiện tại khẳng định đã tiến nhập thiên nguyên giới trở thành thiên đạo con trai mà đám tia thiên nguyên giới ra hỏa hiện tại nhất định là dùng hắn vi tôn quy ở hắn trước mặt phủ phục run rẩy vai chính là cái gì một người xưng hô thôi ngươi tổng cảm thấy là ta ăn cắp chia nhỏ ngươi khí vận ngươi dạng này nghĩ nói như vậy hai người chúng ta khí vận hẳn là một dạng chia năm năm khả thị ngươi bây giờ hẳn là biết ngươi thực lệ bảy ba lực c ù n g ta hoàn toàn không tại một cái cấp độ lên đi ngươi nên rõ ràng ta giết ngươi kỳ thực vừa thấy mặt liền có thể đem ngươi diệt sát mà ngươi không có chút nào sức hoàn thủ cho nên nói ngươi cảm thấy ngươi là vai chính sao là cùng ta khí vận chia năm năm vai chính sao t r ú c tịch ngữ khí c h ả o phúng nói ra không không thể nào ta liền là vai chính ngươi nhất định là nhiều hơn ta phân khí vận nhất định là thiên đạo đối ngươi c h i ế u cố cho nên ta khâm phục ta hận thiên nói vì cái gì ta rõ ràng muốn so ngươi còn có gia tâm muốn so ngươi còn có tiềm lực cơ viêm điên cùng đong đưa đầu hướng t r ú c tịch gào thét nói thiên đạo t r ú c tịch cười ha ha sắc mặt khinh bỉ đem đầu tiến tới biểu tình giữ tợn cơ viêm trước mặt một chữ một câu chậm rãi nói ra trong mắt ngươi bố thí thân phận của ngươi thiên đạo trong mắt ta liền là cái g á m ngươi không phải vai chính ta cũng không phải vai chính chúng ta đều không phải thiên đạo vai chính ý gì cơ viêm ngạc nhiên hỏi không biết chúc tịch lời này rốt cuộc là ý gì cho nên nói ngươi liền là một người hết ngồi đè giếng tất cả người đều tại nhìn xem ngươi giống như vai h ề một dạng nhảy nhót chúc tịch ánh mắt đồng tình nhìn qua cơ viêm lắc đầu đứng lên tới đã từng chúc tịch cũng đã nói bọ ngựa bắt ve nhưng là ai là bọ ngựa ai là ve hiện tại đều mượn phần khó nói thật cho rằng thiên đạo là ngốc bút sao thật cho rằng giới ngoại thế lực tạm thực thiên đạo sẽ không biết sao có người cắn chân ngươi góp ngươi sẽ cảm giác không ra sẽ không thiên đạo đem hết thảy đều xem ở trong mắt nhưng là hắn không có làm ra bất kỳ hành động nào thậm chí ngay cả thiên nguyên giới xuất hiện phản đồ hắn đều không có đi xử lý vì cái gì bởi vì người khác đang đánh cờ mà thiên đạo cũng tại đánh cờ hiện tại liền nhìn người nào kỳ nghệ cao siêu huyền huyền đại lục đánh cờ thiên đạo sớm liền giao cho trúc tịch không có nói rõ hắn cũng không có cùng trúc tịch tiết lộ qua bất kỳ phương diện này tin tức nhưng là thiên đạo biết trúc tịch nhất định sẽ là từ phương loại bỏ huyền huyền đại lục chứng ạ i bởi vì giới ngoại thiên đạo thế lực đã xâm phạm đến trúc tịch lợi ích cho nên thiên đạo áp gốc liền không cần đặc biệt bố trí âm hưu t ú bởi vì thiên nguyên giới phản bội cái thế giới này phản đồ cũng đã cùng chúc tịch là không chết không thôi quan hệ thiên đạo hiện tại làm ra liền là thuận nước đẩy thuyền sống chết m c bây cho nên tại chúc tịch cùng thiên nguyên giới này mấy cái huyền huyễn đại lục người quản lý đều vi phạm lợi thế sau đó ứng thệ thời điểm thiên đạo không có đối bất luận kẻ nào động thủ ứng thệ đem giữa bọn hắn cửu hận đè xuống Hết thẻ chờ đương nhiên thiên đạo cho rằng chúc tịch cũng không có xem thấu hắn hành vi mà chúc tịch cũng xác thực là muốn đi lên cái này một bước con đường như vậy thì làm cái kẻ ngu khiến thiên đạo nhìn đến lúc lại hảo hảo cùng thiên đạo chơi một chút chúc tịch nhân sinh ô nói chính là ta không đắc tội ngươi nhưng là ngươi cũng không nên đắc tội tính của ta không phải vậy liền là cựu nhân giết ngươi cả nhà mới giải hận loại này cựu nhân kỳ thực ngươi thật bi a i một mực đều tưởng rằng cái gì đều tại chính mình trường không bên trong nghĩ hai mặt ba đào một bên lấy được đào n ộ t thế giới thiên đạo chỗ tốt một bên tăng thực lực lên sau đó tiến nhập thiên nguyên giới lại tận hiến thiên đạo trở thành chân chính thiên đạo con trai ấu c h ỉ ngươi chỉ là hai cái thiên đạo đánh cờ vật hy sinh mà thôi t r ú c tịch lắc đầu cười lạnh nói ra tự cho là đúng người cuối cùng cuối cùng sẽ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại mà còn chết đều không biết thế nào chết lần này ngay cả trúc tịch đều trở thành quân cờ hơn nữa còn là loại này rõ ràng biết tất cả âm mưu bố trí nhưng là còn phải đi xuống quân cờ t h ú n g chi cái này cơ viêm không không thể nào ngươi có tư cách gì nói những cái này ngươi có tư cách gì biết nhiều như vậy có tư cách gì nói ta là v ậ t hy sinh trúc tịch nói khiến cơ viêm trong nháy mắt sụp đổ mặc dù hắn cực lực phủ nhận nhưng là nội tâm chỗ sâu đã bắt đầu dao động cái này một tín n i ệ m dao động hắn toàn bộ nhân thế giới xem đều sụp đổ vỡ vụn lâm vào cử chỉ điên rồ bên trong chết các ngươi đều chết ta mới là cái thế giới này chúa tệ ta mới là thiên đạo con trai cơ viêm bỗng nhiên nhảy lên tới toàn thân bao quanh nồng nặc sắc khí hai t r ò n g mắt tại giờ khắc này trở nên đỏ tươi vô cùng nhìn về phía một bên bạch thiết tuyết trong nháy mắt một trưởng bộ tới ẩm cơ viêm mới vừa vặn xuất thủ liền bị t r ú c tịch m ộ t quyền toàn bộ thân thể người ẩm vang n ổ nát hóa thành đầy trời huyết vụ lúc đầu thấy ngươi đáng thương là muốn lưu ngươi một mạng trở thành ta phản bố trí một con cờ hiện tại nhìn đến quả thật là đỡ không nổi a đấu t r ú c tịch sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua trước mắt cái này c ủ huyết vụ lắc đầu nói ra thiên đạo muốn lợi dụng chúc tịch loại bỏ huyền huyết đại lục cũ ác tính nhưng là chúc tịch lại có ý tưởng khác khả thị cơ viêm quá không không chịu thua kém. đ i ể một cái gì mới là thật cái gì mới là người tốt cái gì lại là người xấu thiên đạo đến cùng là cái gì trúc tịch đến cùng lại là ai ta là ai ta tại đâu ta ở đây làm cái gì cầm văn như thiên tại giờ khắc này hai mắt bắt đầu chậm chạp biến thành hồng sắc hắn vậy mà cũng bắt đầu có lâm vào cử chỉ điên rồ dấu hiệu bên cạnh kỳ lân nhìn thấy lập tức một bàn tay q u ă n tới đem cẩm văn như thiên vô ngã bay vào trong biển n g ư ờ i làm gì bạch thiên tuyết không biết hỏi ta không đánh thức hắn hắn liền muốn biến thành cái thứ hai cơ viêm kỳ lân mắt trợn trắng nói ra cẩm văn như thiên từ trong biển bò chế tới thần sắc ngạc nhiên h o ả n g sợ không dám tin tưởng nhìn xem bản thân hai tay tỉnh táo t r ú c tịch đứng ở hắn trước mặt cười n h ạ t hỏi tỉnh táo tỉnh táo nguy hiểm thật nguy hiểm thật cẩm văn như thiên vô cùng sợ nói ra chương hai trăm bốn mươi tám n g ư ơ i căn bản không phải vai chính quá người ta mới vừa thế nào a ta cảm giác giống như toàn bộ người đ ỗ n g nhiên trở nên không bị khống chế lên tới cầm văn như thiên một mặt tâm kinh sợ hỏi làm hắn nhìn xem cơ viêm thân thể biến thành những cái kêu huyết vụ thời điểm liền cảm giác toàn bộ người lâm vào một loại m ư ờ i phần q u ỷ dị tình cảnh bên trong nội tâm chỗ sâu giống như có một thanh â m đang rụ rỗ lấy bản thân linh hồn hướng đi cực đoan tâm trí không vững không muốn tin tưởng cơ viêm sự tình đối với người mà nói đả kích quá lớn kém điểm cùng mới vừa cơ viêm một dạng nhập ma du lên chúc tịch mỉm cười nói, nói. kỳ thực nhân loại bình thường cũng sẽ như vậy liền là tục xứng phát đ i ê n là ngươi chịu đại to lớn đà kích mà không thể đủ tiếp chịu nói là có trình độ nhất định sẽ sụp đổ lên rời cầm văn như thiên trầm mặc lên tới mới vừa hắn xác thực là tiếp không chịu được cơ viêm còn có chúc tịch nói lời nói kia đối hắn thế giới quan tới nói là hủy diệt tính đà kích lúc đầu cho rằng đến thánh vương cựu trọng cảnh tu vi liền đã xem là là c ư n g giả đã đứng ở đầy đủ cao địa phương nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện bản thân kỳ thực cùng phổ thông người không hề khác gì nhau cùng cơ viêm một dạng cũng chỉ là hết ngồi đầy r i ê n thôi huyền viễn đại lục dù sao chỉ là một người từ thế giới mà thôi thực lực có mạnh hơn nữa cũng mạnh không đến thiên nguyên giới cao thủ cảnh giới không bốn đào nội tuân theo thiên đạo ý chí không chỉ có chỉ là tại cái này huyền huyễn đại lục nâng đỡ phản đồ cùng khôi lỗi tại cái khác t ử thế giới cũng đồng dạng có bất quá này không phải t r ú c tịch sẽ quản sự tình hắn cùng với cơ viêm lớn nhất mâu thuẫn vẫn là hắn đối phó thần thú cái này cũng là thiên đạo tính săn t r ú c tịch sẽ ra tay giúp bản thân nguyên nhân đến mức cái khác t ử thế giới thiên đạo khẳng định có an b à i khác cái tên kia khả thị vô cùng thông minh xào trá lão đại hiện tại chúng ta nên đi cùng tiểu bạch bọn họ tụ hợp đi kỳ lân đi tới một mặt hưng phân kích động hỏi bây giờ cơ viêm đã v ấ lạc có thể nói là lại không ai là địch trên cơ bản h u y ề n h u y ễ n đại lục sự tỉnh đã đã qua một đoạn thời gian ân đi đi cũng là thời điểm nên đoàn tụ chúc tịch mỉm cười tiếp theo tới thời gian liền là bồi dưỡng thập thần thú toàn bộ đều đến thập giai tu vi sau đó liền mở ra thần thú đ ạ i trận đi đến thiên nguyên giới côn bằng hóa thành nguyên hình tất cả người đều ngồi ở nó cánh phía trên hướng huyền đông đại lục nam vực bạch ngọc tông phương hướng nhanh chóng bay đi nam vực bạch ngọc tông lúc này bạch ngọc tông phía sau núi đã bị khai phát ra tới thanh long đem chọn tòa phía sau núi hoàn toàn tiêu diện xây thành một vài ngàn mét vông mét luyện công đạo trường bởi vì nơi này linh khí mười p h ầ n nồng nặc cho nên mỗi ngày không ngừng là thần thú cùng kinh như tuyết bọn họ ở đây trong tu luyện bạch ngọc tông người cũng đều ở nơi này cũng không biết lão đại hiện tại thế nào tìm tới bọn họ không có bạch trạch lúc này đã có thể hóa thành nhân hình người mặc bạch sắc lông thơ hạ gọ dô m ồ vẻ mặt mười phần xinh đẹp nhìn lên tới giống như là một người b ơ tiểu sinh m ở dạng ngươi lại lười biếng thanh long đi tới hướng về phía bạch trạch cái mông đá m ộ t ước sau đó ngồi ở nó bên người ta đã thất giai tu vi đến bắt giai không phải một ngày hai ngày có thể đến ngươi cho rằng là ngươi a uống lao đại máu thu vi liền giống là hỏa tiến một dạng manh xuy bạch trạch hướng thanh long mắt trận trắng nói ra lúc này thanh long cũng đã là kiểu dai bất quá khoảng cách thập giai t u v i còn kém rất nhiều huyền vũ cùng quý như cũng đều dối rít kiểu dai trước đó trúc tịch đều cho bọn họ một giọt máu cho nên phối hợp với bọn họ huyết mạch tu luyện lên tới tốc độ là rất nhanh ngươi nói phượng hoàng bọn họ có phải hay không thập giai a quý như cũng đi tới ngồi ở bên cạnh ánh mắt mang theo một tia tự ti nhiều năm như vậy nếu như là bình thường tu luyện nói kỳ thực bọn họ hẳn là cũng đều đến thập giai chỉ là lúc trước là tìm kiếm trúc tịch căn bản không hề tu luyện thế nào mà còn cũng không có cái tâm tình kia cảm thấy thực lực đủ liền có thể h u y ề n vũ cùng q u ỳ n h n h ư cũng là không có cách nào bọn họ là bị nốt hoàn toàn không có cách nào tu luyện đương nhiên thanh long cũng xem như là bị nốt đến mức bạch trạch không nói cũng được tóm lại cái này bốn cái thần thú trên cơ bản đều là gặp đủ loại vấn đề đưa đến bản thân tu vi như thế nào đều vẫn không có thể đến tập t a i các ngươi nhìn lão mụ lại tại nhìn xem phương xa bạch trạch nhìn qua nơi xa đỉnh núi một người tảng đá lớn phía trên là ngự a xương người mặc một bộ bạch tí đ ỉa chính trông về phía xa bắc phương nàng tại chờ nam nhân kia trở về mỗi ngày đều sẽ đứng ở cự thạch phía trên trông về phía xa vài phút Nàng thực lực bây giờ đã là h ó a thần cảnh. l a n g tiên tiên cũng đến pháp tướng cảnh tu vi. đến mức kinh như tuyết đã là h ó a thần thất t r ọ n g cảnh. Nàng tiên phú xứng với trúc tịch huyết mạch tu luyện là thật so thần thú còn muốn k h o a t r ư ơ n g còn có một điểm chính là, kinh như tuyết là thật liệu m ạ n g lại tu luyện lúc trước đi theo trúc tịch bên người để cho nàng thật sâu cảm giác được bản thân chỉ là một người vương hữu giúp không lên bất luận cái gì bận rộn. cho nên về tới bạch ngọc tông sau, nàng liền một mực cố gắng tu luyện, nô đồ cũng là rất thưởng thức kinh như tuyết hết sức chăm chú toàn diện dạy bảo trúc tịch cái này lịch thiên đồ đệ các ngươi lại lười biếm a. Lăng tiên tiên ch sau đó ngồi ở huyền vũ bên cạnh nàng và huyền vũ nhất chơi được đến bởi vì huyền vũ luôn luôn vẫn có thể cùng với nàng nói chúc tịch chuyện xưa ngươi không phải cũng là sao hiện tại mới pháp tướng cảnh quá thấp nga bạch trạch cười hì hì nói ra lăng tiên tiên liếc một cái bạch trạch ngự khí khinh bị nói ra ngươi lúc mới tới sau không phải cũng là pháp tướng cảnh sao ngươi vẫn là thần thú đây bạch trạch bị lăng tiên tiên cái này một phen trào phúng làm cho gấp lần mặt trắng gấp vội và nói ta này là không nghĩ tu luyện ngươi nhìn ta đây không phải tu luyện sao một năm ta liên thăng hai cấp khoảng thời gian này liền tính hai người bọn họ xảo đến húng nhất trên cơ bản mỗi ngày đều muốn cãi nhau mới thoải mái bạch trạch tính tình liền là dạng n à y 703 m i ệ n g tiện sau đó còn k h ô n g phục lăng tiên tiên cũng là một người tiểu công chúa tính cách cho nên hai người đều liền giống giống như cựu nhân thường xuyên cãi nhau ân thanh long đ ố n g nhiên đứng lên ánh mắt kích động nhìn về phía tây phương cái khắc thần thú cũng cảm nhận được nhao nhao nhanh chóng đứng lên nô đổ vốn là đang bế quan tu luyện trùng kích thánh vương nhị trọng cảnh cũng từ bạch ngọc tông bên trong nhanh chóng lao ra làm sao lăng tiên tiên ngược lại là không có, có cảm giác được cái gì dị thường linh động đại con ngươi tràn ngập nghị hoặc nhìn qua đám người lao đại trở、lại. thanh long ngữ khí kích động nói ra đúng không chỉ là lão đại ta có thể cảm nhận được đại tỷ khí t ứ c bạch hổ khí t ứ c còn có âm xoa、so、xả còn có giải trí cái kia phế vật kỳ hận hận cũng tại côn bằng cũng tại ha ha ha đều trở lại lão đại toàn bộ đều tìm về tới bạch trạch hưng phấn lệ nóng danh trọng kém một điểm đều muốn nhảy lên tới lão ngữ s ư ơ n g lúc này cũng nhìn về phía phía tây đôi mắt lóe ra thần sắc kích động rốt cuộc trở lại kinh như tuyết nắm nhuyễn kiếm trong tay cảm giác mũi có chút thế ẩm rất nhanh tại trong tầm mắt mọi người côn bằng bóng người to lớn xuất hiện ở đám người trong tầm mắt tại côn bằng c h ó t m ũ i chỗ đứng vững một người đầu chọc nam tử tự nhiên là trúc tịch chính mặt mỉm cười nhìn qua nơi xa bạch ngọc tông phía sau núi đỉnh trên đám người chương hai trăm bốn mươi chín ngươi chỉ là một con cờ côn bằng rất nhanh là đến bạch ngọc tông phía sau núi đỉnh đến trên sân trống rỗng trúc tịch đám người toàn bộ đều rơi xuống tới lão đại bạch trạch đệ nhất cái sông qua tới nào vào trúc tịch trong ngực tất cả người đều xuống tới tiểu bạch ngươi mới thất giai ngươi như thế nhiều năm sống đến thân chó đi sao kỳ lân tại bên cạnh nhìn xem bạch trạch tròng mắt đều nôn trừng lớn thanh long ngươi thế nào cũng mới cựu giai a ngọa tạo các ngươi thế nào đều c tiểu bạch khoa trương hơn mới thất giai ta cũng hoài nghi các ngươi có phải hay không thần thú giải trí cũng là một mặt trấn kinh nhìn xem cái này một đám gia hỏa đều là thập giai tu vi thanh long huyền vũ chở thần thú mặt đều hồng hận không thể tìm một người địa động t r u i vào thực tế là thật mất thể diện mọi người đều là thần thú trên lệnh thế nào lớn như vậy chứ các ngươi mấy cái a thật là một ngày không đánh liền lười thành chó phương hoàng mặc dù nói chuyện rất là nghiêm khắc nhưng l à hốc mắt lại là hơi hơi phát hồng chí ít ấ t cả nhân thần thú đều không có phát sinh bất kỳ ngoài ý mới và không mà nói nàng sẽ hay náy cả đời âm xót、so、xa ta theo ngươi nói ban đầu ở đông hải thời điểm ta giết một cái yêu x à này yêu x à lại có ngươi khí tức là ngươi bồi dưỡng à. thanh long chạy tới cười nệ n lấy thoáng cái đằng xà ngực hỏi một người tự cho là đúng ra hỏa dùng chúng ta máu cải tạo lao đầu kia bị lao đ ạ i giết những cái kia cải tạo yêu thú cũng bị chúng ta giết đằng xà n ế t miệng cười nói sau đó cùng thanh long tới cái đại ôm thập thần thú rốt cuộc lại một lần nữa đoàn tụ cùng một chỗ mọi người đều cao hứng vô cùng lao n h a u tốt không nòng náo quá nhiều năm không gạo có nói không song nói chào không song p ú n g tiền bối lang tiên tiên vẻ mặt tươi cười đứng ở chúc tịch trước mặt ánh mắt có chút khiếp ngược không sai pháp tướng cảnh t r ú c tịch cười vuốt vuốt l ă n g tiên tiên đầu khen ngợi nói sư phụ kinh như tuyết cũng đứng ở t r ú c tịch trước mặt hốc mắt hơi hồng nàng đối t r ú c tịch tình cảm là phức tạp nhất cũng là nhất chân thành tha thiết đối với t r ú c tịch tới nói hắn có lăng ngựa xương có thập thần thú có cái này cả một nhà thân nhân khả thị đối với kinh như tuyết tới nói nàng liền chỉ có sư phụ một người người mà thôi ngươi cũng rất không sai so với ta trong tưởng tượng lợi hại à l ã o nô khoảng thời gian này khổ cực ngươi t r ú c tịch cười nói ra không có sự tình ta không có giúp đỡ được gì như tuyết thiên phu thật lợi hại không có ta chuyện gì c ư i gượng sau đó quan sát bên cạnh bạch thiên tuyết cùng cẩm văn như thiên không nghĩ tới a ngươi sớm theo đại nhân bạch thiên tuyết cười nói ra ngươi so với ta còn sớm tốt đi vị này là nô đồ chỉ cẩm văn như thiên hỏi dù sao không phải cùng một cái đại lục người đối với cẩm văn như thiên hắn vẫn là không có thấy qua cẩm văn như thiên nhiều hơn chỉ dạy cẩm văn như thiên cười vươn tay h u y ề n tây đại lục huyết nguyệt tông tông chủ nô đồ thần sắc xứng sở theo sau c h ấ n kinh nhìn về phía bạch thiên tuyết cái này đối với n ô đồ tới nói khả thị phi thường lợi hại xương danh tiếng nhân v ậ ta là cùng cơ viêm không sai biệt lắm cùng một thời kỳ người tại cẩm văn như thiên trước mặt bạch tiên tuyết cùng nô đồ hai người s á t thực xem như là phía sau lưng hay ngộ cẩm văn như thiên cười nói gấm văn đại ca ngươi bây giờ là thánh vương cựu trọng cảnh đi nô đồ nhẹ giọng hỏi nói bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra đối phương tu vi đúng hắn cựu trọng cảnh ta tứ trọng cảnh bạch tiên tuyết nhìn xem cái này nhiều năm l á o hữu giật mình bộ dáng cười nói ra ngươi tứ trọng cảnh vì cái gì a đúng ta nghe bọn họ đám này thần thú nói đại nhân máu rất lợi hại ngươi là nô đồ nói được nửa câu không có nói tiếp bởi vì bạch tiên tuyết trực tiếp liền gật đầu thừa nhận Nô đồ trên đồ mặt lăng ộ mộ một ra hâm thân khiến thân màu giảm giọt bớt này nếu là khiến bản thân uống một giọt màu nói, vậy đơn giản liền n sắc, cái là vậy m thời i g a tu luyện à? Thế luyện nào? n h k ô q u e nữ biết tiền ta、à? Trúc tịch nhìn tiền phương lăng n sương cười, nói nói, cười khúc khích hiện tại tông chủ vị trí lâm n g u y ệ n kiều một lần nữa ngồi lên bởi vì nàng biết lăng nữ sương sau đó nhất định là sẽ cùng t r ú c tịch cùng rời đi cũng liền không làm khó dễ lăng nữ sương Đã không phải tông chủ, tông l lão đại các ngươi còn không có làm hôn lễ đi thân một người thân một người bạch trạch chờ thần thú nhìn xem cái này tràn diện tức khác tại bên cạnh ồn ào lên gọi tới nàng là ai a phượng hoàng d i u dĩ âm thanh hỏi lão mụ nha ngươi nhìn không ra ngươi vẻ mặt gì a ngươi chẳng lẽ đối lão đại có cái gì ý nghĩ xấu bạch trạch nháy mắt một mặt cười bị ổi nói ra sau đó bị phượng hoàng một cước c h ò đại bay giới thiệu cho các ngươi một chút cầm văn như thiên bạch thiên tuyết chúc tịch ôm lăng nữ xương theo thứ tự cho đám người giới thiệu đến các ngươi tốt lăng nữ xương ngòn mặt i vươn tay ân cần thăm hỏi nói người tốt người tốt cầm văn như thiên vội vàng gật đầu bạch thiên tuyết cũng làm mỉm cười cùng lăng ngự a xương n ắ m tay các ngươi mấy cái cho mọi người tự giới thiệu mình một chút chúc tịch hướng về phía phượng hoàng bọn họ phất phất tay ta kêu kỳ lân x o á y khí kỳ lân kỳ lân đệ nhất cái đứng ra tới cười hì hì nói ra ta kêu đằng xà đằng xà trước sau như một cao lãnh ta kêu côn bằng đáng yêu côn bằng côn bằng cười ngây ngô gãi đầu nói ra ta kêu bạch hổ uy manh bá khí bạch hổ bạch hổ nói còn gộ lên bản thân hai đầu cơ bắp cho mọi người thấy ta kêu giải trí thông minh giải trí giải trí một mặt bị h i cười nói n g ư i ta kêu phượng hoàng phượng hoàng nhìn một cái lăng nữ xương đối với nàng gật đầu cười một tiếng ta cũng muốn ta cũng muốn tự giới thiệu mình bạch trạch từ đằng xa hấp tấp chạy qua tới mới vừa phượng hoàng đem nó đá bay mười mấy mét Ta kêu. người ta kêu phế vật mới thất dài tu vi bạch trạch lời còn chưa nói hết kỳ lân lại tại bên cạnh mở miệng trào p h u n g nói chọc đến đám người cười ha ha n g ư ơ i muốn đánh nhau phải không đúng không bạch trạch trừng mắt kỳ lân thở hồng hộp nói ra theo ngươi từ nhỏ đến lớn ta đều nghiền ép ngươi hiện tại ta thập dai ngươi thất dài ta khiến ngươi đánh ngươi đánh động sao kỳ lân ngữ khí mười phần k h í h bị làm cho bạch trạch khí đến núi cũng mau bốc lửa tốt đừng làm rộn hiện tại thập thần thú đều tề t h i ể u như vậy nên là ta cùng các ngươi tính sổ thời điểm t r ú c tịch vỗ tay đám gia hỏa này khiến bản thân khổ cực như vậy tìm toàn bộ huyền huyến đại lục gây ra chuyện gì một kiện so một kiện bất hợp lý quả thực là thao nát lao phụ thân tâm t r ú c tịch nhưng là muốn hung hăng giáo dục một chút bọn họ a lão đại không muốn a cái này bao vui vẻ thời khắc ngươi cũng không cần phá hủy bầu không khí a lão đại ta cảm thấy đến có thể chậm chế toàn cái lão triệu lớn ta rất thành thật t hẳn là ta không cần giáo dục đi chỉ mười cái thần thú nghe được chúc tịch nói nhao nhao phát ra kêu trên vậy ngươi trước giáo dục một chút bọn họ ta mang những người khác hồi tông trong ăn bài một chút ở còn có thuận tiện chuẩn bị ăn lăng ngữ xương từ trúc tịch trong ngực tránh thoát ra tới cười nói ra hắn biết trúc tịch cùng đám này thần thú tình cảm là phi thường sâu bây giờ thật vất vả đoàn tụ liền khiến bọn họ hào hào đơn độc ở chung thắm cái đi các ngươi cùng nàng cùng nhau về tông môn đi ta giao hấn xong bọn họ liền trở về trúc tịch hướng về phía những người khác nói ra đám người k h ẽ v ứ t c ằ m đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem này mười cái thần thú đặc biệt là lăng tiên, tiên hướng bạch c h ạ c lẽ lưới làm mã quỷ khiến bạch c h ạ c h là có khí có buồn cười tốt người đều đi hiện tại nên là cùng các ngươi tính sổ thời điểm khiến ta khắp thế giới đi tìm các ngươi hồ lô hoa cứu ra ra cái này một hai năm đều đem thời gian tiêu vào tìm các ngươi trên thân các ngươi mặt mũi khả thị thật là lớn t r ú c tịch xoa nằm đấm một mặt cười xấu xa hướng đi run lẩy bẩy một đám thần thú chương hai trăm năm mươi trở lại tới này bạch ngọc tông bên trong mỗi cá nhân đều t h ầ n biện sáng láng bếp sau người đang tại chuẩn bị v á n bữa ăn lăng ngự xương thì là mang theo bạch thiên tuyết mọi người thấy gian phòng an bài bọn họ ở địa phương lăng tiên tiên nhìn xem cái này một đám đều là thánh vương cảnh thực lực cảm giác trong lòng t r ự c nhảy lâm nguyện tiểu cũng tới nhìn thấy cái trận thế này cũng là một mặt động dung đừng nói thánh vương cảnh liền tính đế cảnh tu vi đối với lâm nguyện tiểu tới nói đều là vô địch tồn tại thánh tôn cảnh vậy liền thấy qua đốt tiên mà thôi bạch ngọc tông người bao gồm lăng nữ xương tại bên trong cũng liền là một năm t r ư ớ c ngô đ ổ tới mới lần thứ nhất gặp thánh vương cảnh nhưng là bây giờ tới hai cái nhưng làm u ố n so ngô đ ổ càng thêm lợi hại trong đó cẩm văn như thiên đã đến thánh vương cựu trọng cảnh đối với bọn họ tới nói đây chính là trong truyền thuyết thần một loại tồn tại h u y ề n huyễn đại lục thực lực trong kim tự tháp cao cấp nhất tuyệt thế cừng giả gấm văn đại nhân nơi này liền là ngài gian phòng chúng ta nơi này tương đối đ ơ n sơ xin đừng ghét bỏ a lâm biển kiều chỉ một gian phòng ngữ khí thấp thỏm nói ra lâm tông chủ k h á c h khí ta không có yêu cầu gì cầm văn như thiên nhìn thấy tất cả người đều đối bản thân như vậy k h á c h khí thực tế là có chút ngượng ngùng hắn mặc dù mạnh nhưng là đã bị t r ú c tịch đả kích cho rằng bản thân liền là cái rác rưởi tình trạng bây giờ nhìn thấy nhiều người như vậy đều như vậy tôn kính bản thân ngược lại khiến hắn cảm thấy mười phần ngượng ngùng lên tới sư phụ thánh vương cảnh đến cùng năm trăm linh bảy là cái dạng gì tồn tại a Ta đ Lăng tiên tiên dầu dĩ vừa nói nói ánh mắt có chút t h i rũ nàng đã rất cố gắng tu luyện mà còn tốc độ cũng là rất nhanh khả thị vừa cùng kinh như tuyết so với đã bị đánh đánh tới tột đỉnh trình độ quả thực liền là một người yêu quái qua một thời gian ngắn nữa liền đến đế cảnh tại nam vực loại địa phương này pháp tướng cảnh đều có thể xông pha hiện tại bạch ngọc tông là tuyệt đối xem là trên tam đẳng thế lực bởi vì chúc tịch nguyên nhân nơi này linh khí mười phần đồng nặc bạch ngọc tông đệ tử tu v i đột nhiên t ă n g mạnh hơn một năm nay cũng có không thiếu tông phái thấy thèm muốn cướp lấy bạch ngọc cốc nơi này nhưng là thực lực cao nhất cũng liền là pháp tướng cảnh mà thôi lang tiên tiên hiện tại đều có thể giải quyết rơi đối phương cho nên bây giờ bạch ngọc tông đã trở thành nam vực thậm chí toàn bộ đông châu cường đại nhất nổi danh nhất tông môn bạch tiểu thư ngài liền cùng như tuyết ở cùng nhau một căn phòng bởi vì a là gần nhất người tương đối nhiều chúng ta tiểu tông phái gian phòng cũng có hạn ngượng ngùng lâm huyền kiều một mặt tháy này hướng về phía bạch thiên tuyết nói ra không có việc gì bạch thiên tuyết cười nói ngươi chính là ngươi sư phụ nói cái k i a tiểu thiên tài đúng không bạch thiên tuyết nhìn về phía kinh như tuyết trong mắt lộ ra ra một nụ cười t i ể u đ ẳ n g siêu nhiên thiên phú trên cơ bản thánh vương cảnh cường giả đều là dạng này thiên phú trình độ lại tăng thêm c h ú t tịch bồi dưỡng bạch thiên tuyết biết kinh như tuyết tương lai thành tựu nhất định sẽ cao hơn chính mình ân ta sau đó gọi ngươi là tỷ tỷ có thể chứ kinh như tuyết nhìn qua bạch thiên tuyết hỏi không biết vì cái gì kinh như tuyết cảm giác bạch thiên tuyết cho bản thân một loại cảm giác thân thiết cảm giác cũng có khả năng là bởi vì hai người tên đều mang theo một người tuyết chữ đi hiện tại vãn bữa ăn còn tại chuẩn bị chúc tịch lại tại dạy d ỗ thần thú đám người nghĩ nghe nghe bạch thiên tuyết cùng cẩm văn như thiên nói một chút bọn họ cùng chúc tịch khoảng thời gian này gặp sự tình các ngươi là từ nơi nào trở lại a lăng tiên tiên nhìn qua bạch thiên tuyết hỏi l i ê n huyền đông đại lục đông hải đại nhân cùng phượng hoàng bọn họ cùng đông hải cường giả kia đối chiến giết đối phương sau đó chúng ta trở về tới bạch thiên tuyết nói ra tại cho cẩm văn như thiên cùng bạch thiên tuyển tốt gian phòng sau một đoàn người đều đi tới bạch ngọc tông giả sơn đình nghỉ mát bên trong vây quanh ngồi cùng nhau. Đông hải. chúng ta huyền huyễn đại lục đông hải a có cường giả sao thu vi bao nhiêu a lang tiên tiên hiếu kỳ hỏi lang ngữ x ư ơ n g cùng lâm huyện kiểu cũng là một mặt hiếu kỳ bởi vì tại trong lòng các nàng huyền huyễn đại lục là bốn trong đại lục thực lực tổng hợp thấp nhất rất lợi hại ta cùng cầm văn như thiên hai người hoàn toàn không s e n tay vào được chiến đấu nhìn đến khiến người tuyệt vọng a bạch tiên tuyết đau khổ cười một tiếng nói ra hai người bọn họ chẳng những không s e n tay vào được ngược lại còn thành trúc tịch vương hữu nếu không phải là trúc tịch giúp bọn họ chặn lại cơ viêm thương lôi châu công kích bọn họ sớm liền hôi phi ê n diện hoàn toàn không có bất kỳ năng lực ngăn cản các người đều không xen tay vào được cầm văn như thiên khả thị cựu trọng cảnh a bên cạnh ngô đồ trong mắt đều chừng lớn tại hắn nhìn đến còn cho rằng cầm văn như thiên kỳ thực cùng t r ú c tịch thực lực không sai bị lắm hiện tại bạch thiên tuyết vậy mà nói đều là xì dầu cái này khiến hắn trong nháy mắt lộn xộn những người khác cũng là thần s ắ c chấn kinh vô cùng đến cùng t ầ n g thứ gì quyết đấu mới có thể khiến thánh vương cảnh người đều không xen tay vào được a ta cái này thánh vương cựu trọng cảnh hoàn toàn không đáng chú ý ngươi biết địch nhân là ai sao ngươi khẳng định nghe nói qua cầm văn như thiên cười thảm một tiếng nói ra người nào ngô đồ vội vắng hỏi cơ viêm cầm á cái i viêm? Đại chiều phải thiên giới gì? Vương cái hoàng không nguyên Cơ Càn kêu đế. Hắn không phải là bị t n phạt giết chết giết c sao? ầ văn như thiên nói khiến ngô đầu ngạc nhiên vô cùng dọa đến hồn đều muốn bay huyền h u y ễ n đại lục người như thế nào sẽ không biết cơ viêm tên n à y đều có thể nói là bọn họ thần tượng một nói khó nói hết dù sao ta hiện tại cảm giác ta thành vương cựu trọng cảnh tu vi liền là rất rưỡi nếu không phải là đại nhân ta cùng bạch thiên tuyết sớm liền chết chúng ta liền đối phương một pháp bảo phát ra một lần công kích đều không tiết nổi cầm văn như thiên trong lòng mười phần khó chịu biểu tình bất đắc dĩ nói ra cái này tu luyện mấy ngàn năm có ý tứ sao lúc đầu cho rằng mình đã có thể số pha người nào biết vẫn là cái r ắ t rưỡi tại cơ viêm cùng chúc tịch trong mắt đoán chừng muốn giết thánh vương cựu trọng cảnh người cùng giết một người tụ khí cảnh người không có bao nhiêu khác biệt dù sao đều là bị m i ệ u s á t liệu ta thế nào cảm giác tốt khoa chữ a tiền bối thật lợi hại như vậy lăng tiên tiên bưng bít lấy bản thân cái miệng nhỏ nhắn kinh hô nói lăng nữ sương cùng lâm v i y ệ n t i ề u mà thôi là một mặt rung động các nàng biết chúc tịch rất mạnh nhưng không nghĩ đến mạnh tới mức này ngay cả thánh vương cựu trọng cảnh người trong mắt hắn đều là dắt rưỡi nay cái thế giới này người tu luyện còn có ý gì a cái này người với người tranh lệ thực tế là qu c lăng ư tiên g tiên cần tiên tiên hỏi a n h l ra tất cả người tiếng lỏng kinh như tuyết không biết cầm văn như thiên cùng bạch thiên tuyết còn có ngô đồ tự nhiên cũng không biết liền tính là lăng ngựa xương bản thân đều không rõ ràng chúc tịch lai lịch lăng ngữ xương đột nhiên hồi tưởng lên lúc trước lần thứ nhất đụng phải trúc tịch cảnh tượng bản thân đem trúc tịch vác ở trên b ả vai chạy trốn tránh một cái tam giai bạch mi man viên truy sát ngẫm lại liền có chút b u ồ n c ư ờ i cái này thoáng trước mắt phát sinh nhiều chuyện như vậy mới vẹn vẹn đi qua hai năm mà thôi chương hai trăm năm mươi mốt cuối cùng tụ thập thần thú tiếp theo tới tháng này g trúc tịch liền hưởng thụ chừng một năm nhàn nhã thời khắc bất quá đối với hắn tới nói là nhàn nhã nhưng là đối với bạch trạch những cái này còn không có đến thập giai thần thú tới nói vậy liền là hết sức thống khổ trúc tịch cũng làm đến bản thân hứa hẹn xích viên vương ưng cùng mạnh kỳ hắn đều ban cho bọn họ một d anh kỳ thực sư phụ nàng lăng ngữ x ư ơ n g nhìn ra đồ đệ mình tâm lý nàng là cùng chúc tịch cùng rời đi huyền huyễn đại lục rất nhiều người đều suy nghĩ đi theo chúc tịch cùng rời đi tới lúc đó thần thú đại trận năng lượng có hạn cũng không thể mang lên tất cả người s í c h viên quên cùng manh kỳ hai người liền không có cách nào đi theo t r ú c tịch cùng rời đi một tới bọn họ thực lực bây giờ thực tế là quá thấp hai tới bởi vì huyết mạch nguyên nhân liền tính đi theo t r ú c tịch rời đi đi đến thiên nguyên giới như vậy cũng sẽ rất bị động sẽ khiến t r ú c tịch phân tâm cũng không phải nói t r ú c tịch qua sông đoạn cầu chỉ là nói lần này đi đến thiên nguyên giới nguy cơ từ phía hoàn toàn không giống là tại h u y ề n h u y ễ n đại lục cái này một loại tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp được nguy hiểm tính mạng thiên nguyên giới đám kia cùng chúc tịch có cựu gia băng nhóm khả thị một mực đều nóng trông hắn đi lên sau đó trả thủ diện sắt chúc tịch rửa sạch n ụ c nhã cho nên tạm thời liền không mang xích viêm vương ưng cùng mạnh kỳ chờ mình tại thiên nguyên giới ổn định sau lại nghĩ biện pháp đem hai người triệu h o á n t r ê n tới kinh như tuyết cùng lăng ngữ xương t r ú c tịch là sẽ mang đi lăng ngữ xương cũng không cần nói xem như là t r ú c tịch đi tới cái thế giới này một nữ nhân đầu tiên kinh như tuyết cô nhi một người hiện tại chỉ có t r ú c tịch một người thân tự nhiên phải mang theo bên người đến mức lăng tiên tiên t r ú c tịch ngược lại có chút đau đầu nàng một năm này cố gắng t r ú c tịch cũng đều xem ở trong mắt nhưng là nàng mẫu thân cũng không hy vọng nàng nữ nhi rời đi chỉ là muốn cùng nàng nữ nhi ngốc tại huyện n u y ễ n đại lục an, an ổn, ổn vượt qua một đời đến mức bạch thiên tuyết nô đồ còn có cẩm văn như thiên ba người trúc tịch đương nhiên là sẽ mang đi thiên nguyên giới mặc dù là huyền huyễn đại lục cái này tiểu t ử thế giới chủ thế giới nhưng là bên trong cũng không phải là nói mỗi cá nhân đều là thiên nguyên cảnh trở lên tu vi cũng có phổ thông người cũng có luyện thể tụ khí cảnh những cái kia đều là sinh trưởng ở địa phương tại thiên nguyên giới không có cái gì địa vị bởi vì thiên nguyên giới linh khí cùng pháp tắc nguyên nhân cho nên tu luyện đối với huyền huyễn đại lục tới nói dễ dàng hơn rất nhiều lần không nói thánh vương cảnh nhiều như chó nhưng là tối thiểu thánh tôn cảnh cường giả đi lấy đất tại thiên nguyên giới một người tông phái không có một người thiên nguyên cảnh thực lực cường giả toa c h ấ n vậy liền không gọi tông phái chỉ có thể xưng là gia tộc vũ hóa giải xanh này một đám cùng t r ú c tịch có thù địch nhân bọn họ có thể nói là thiên nguyên giới đại thế lực một p h ầ n tử liền như là huyền huyễn đại lục những cái kia siêu nhiên đại tông phái một dạng bởi vì thiên nguyên giới là từ vô số vóc dáng thế giới hợp thành cho nên trên cơ bản bây giờ thiên nguyên giới thế lực phân bố đều là phía dưới t ử thế giới ra tới các đại lao thành lập nên thế tới lực l i ê n tốt so hiện nay địa cầu hoa quốc trong xã hội rất nhiều thương hội một dạng tới từ cùng một nơi người là có thể càng tốt phát triển đều tổ chức lên một người thương hội cộng đồng đối khá ngoại n g địch c ù n g cầu phát triển vũ hóa giải sanh bọn họ liền là dạng này ngọc nhiên riêng phần mình riêng phần mình tổ kiến tô n g môn nhưng là kỳ thực là liên minh cùng một chỗ sau đó để cử một người người làm là tôn chủ cái này vũ hóa giải sanh liền là huyền huyễn đại lục thế giới tại thiên nguyên giới thế lực tôn chủ địa vị siêu nhiên đương nhiên thực lực cũng là phi thường khủng bố thiên nguyên giới muốn so huyền huyễn đại lục càng thêm phức tạp và nguy hiểm mà còn bởi vì giới ngoại thiên đạo tham gia hiện tại toàn bộ thiên nguyên giới cục diện trở nên càng thêm bí hiểm người nào đều nói không chừng bên cạnh mình là người hay là quỷ đối với t r ú c tịch tới nói thiên nguyên giới mới là hắn thích thế giới thế giới kia mới có tính kiêu chiến mới có thể khiến hắn tìm tới bản thân tồn tại giá trị quái thiên nguyên đấu thiên đạo đây chính là t r ú c tịch cùng hệ thống sau khi thương lượng chỗ chế định mục tiêu thật không mang tiên tiên cùng nhau sao t r ú c tịch cùng lăng ngữ xương đứng ở phía sau núi đỉnh lúc này tất cả người đều tại phía trước đứng thần thú nhóm đã đối ứng với nhau đứng chúc tịch nhìn một cái nơi xa giút vào lâm luyện kiểu trong ngực hai mắt đỏ bừng lăng tiên tiên thở dài một cái nói ra hiện tại tạm thời còn không có cách nào chờ nhìn nhìn thiên nguyên giới tình huống sau đó lại tiếp nàng đi lên ai cô nàng kia hiện tại khẳng định rất khó qua lăng nữ x ư ơ n g nhìn qua đáng thương lăng tiên tiên cảm giác tim như bị đ a o cắt nàng là có thể cùng chúc tịch cùng rời đi hơn một năm nay cố gắng lăng nữ x ư ơ n g toàn bộ đều xem ở trong mắt sẽ trở lại cũng không phải một đi không trở lại chúc tịch vỗ vỗ lăng nữ x ư ơ n g bả vai nói ra lăng nữ x ư ơ n g khẽ gật đầu không nói thêm nữa khoảng thời gian này tại chúc tịch tiên huyết cùng mạnh áp phía dưới mạnh trạch cũng rốt cuộc tại ba ngày trước đột phá đến tập giai cho nên lúc này liền là bọn họ mở ra thần thú lại trận sau đó là rời đi lúc sau không ba cầu hoa tươi ba nên làm như thế nào t r ú c tịch hỏi hệ thống pháp quyết không phải đều giao cho bọn họ sao khiến bọn họ đồng thời thi pháp gọi lên thần thú đại trận liền có thể bọn họ đều có truyền thừa biết nên làm như thế nào hệ thống nói ra t r ú c tịch khẽ gật đầu sau đó đi tới thần thú bên cạnh nói ra bắt đầu đi thập thần thú trùng đ i ệ p điểm một cái đầu theo sau hai tay nhanh chóng đánh võ ấn quyết từng cổ một cường đại vô cùng khí tức từ bọn họ trên thân t h ú ố c giục mà ra cả tòa sau chiếm đỉnh đạo trường trong nháy mắt cùng phong r ú động cùng bạo khí tức tràn ngập vào trường、Vụ. một tiếng to lớn vụ thanh danh vang lên một đạo kim sắc màn sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào thập thần thú trên thân t ố t cần phải đi t r ú c tịch hướng đám người nói ra tiền bối lăng tiên tiên rốt cuộc không nhịn được kéo lại t r ú c tịch tay g à o khóc một bên lăng ngự a xương ánh mắt buồn bã t ổ n t h ư ơ n g lau khỏe mắt nước mắt h ả o h ả o tu luyện chờ ngươi đến đế cảnh thời điểm ta tới tiếp ngươi t r ú c tịch cười vớt vớt lăng tiên tiên đầu nhẹ nói nói t ố t một lời đã định lăng tiên tiên khóc đến lê hoa đại vũ dội ra ngón lút một lời đã định chúc tịch cũng dối ra ngón lút cùng lăng tiên tiên ngéo tay hai người các ngươi cũng cố gắng tu luyện đến lúc ta còn muốn ngươi nhóm giúp đỡ chúc tịch cười nhìn xem xích v i ê m vương ưng cùng mạnh kỳ biết đại nhân xích v i ê m vương ưng cùng mạnh kỳ biểu tình ngưng trọng nghiêm túc t r u n g điệp gật gật đầu tuất đi đi chúc tịch hướng những người khác phất phất tay sau đó tất cả người đều đi vào màn sáng bên trong thập thân đại trận mở làm tất cả người đều đứng tại màn sáng bên trong thời điểm thập thân thú đồng thời hô to một tiếng chỉ gặp này màn sáng đ ỗ n g nhiên lóng lánh ra vô cùng tia sáng trói mắt oanh ẩm, ẩm đúng lúc này trên bầu trời đ ô n g nhiên ngưng tụ ra một đoá to lớn hát s á t pháp vân một đạo tia chớp màu đen mang theo trúc tịch từ trước đến nay không có cảm thụ qua cường đại khí tức trong nháy mắt b ổ về phía này truyền tống màn sáng không tốt hệ thống đ ô n g nhiên kinh hô nói trúc tịch còn không có phản ứng qua tới cái kia màu đen lôi điện liền đánh vào màn sáng bên trong trong phút chốc thiên địa một vùng t ă m tối tân thế giới bắt đầu mới cầu các vị đại lao dành cho duy trì a xin nhờ dưới chương hai trăm năm mươi hai tiền bối đến cùng lai lịch thế nào vô hạn trong bóng tối cái kim màu đen pháp vân một kích kia diệt thế một loại tia chớp màu đen liền cậy mạnh như vậy bổ vào truyền t ố n g trận phía trên trong phút chốc toàn bộ truyền t ố n g trận màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn lão đại phượng hoàng thần sắc đ ạ i biến lúc này bốn phía một mảnh cuồng bạo nay màn sáng giữ được tia chớp màu đen một kích nhưng là cái kim màu đen pháp vân lại một lần nữa ngưng tụ lại tia chớp t r ú c tịch sắc mặt băng hàn thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy sau một khắc xuất hiện ở hát sắc pháp vân trước mặt hắn cảm giác được một cỗ mười phần mạnh mẽ khí tức ở bên trong rúng động tiểu tử muốn đi thiên nguyên giới nằm mơ đi cái kim màu đào một trúc tịch ánh mắt hàn mang loại lên tay trái nắm tay nổ tung lôi điện từ trên trời dáng xuống nện tại trúc tịch nắm đ ấ m phía trên theo sau hướng cái k i a màu đen pháp vân một quyền đánh tới bảy bảy ba h o ba n h bạch sắc cùng hát sắc cùng nhau cho phép chấn động ra một cỗ màu xám khí lãng khí lãng liên lụy đến không gian trong nháy mắt sụp đổ mất đi này đó hát sắc pháp vân trong nháy mắt tán loạn đào một cũng phát ra một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ a a a sẽ không để cho người đi sẽ không để cho người đi đào một đi cùng tiếng gầm gừ chuyển triệt thiên đ i ệ chấn động đến tất cả người tâm thần cự hãi liền giống như có đồ vật gì tại điên cùng gặm ăn đám người linh hồn một loại. t hệ ố n vạn phần.、Máu. Nhanh. Thần thú nhóm thú nguyên tại nhanh chóng giảm bớt. nếu như vãn như ngàn năm lần nữa thần g giảm khổ thú thú thì phải chờ thể thú vậy tại lại Máu. mới một mở sau ra bớt, tới trận. có đại thống thanh e m gấp rút nói ra thần thú thú nguyên tồn hao muốn hoàn toàn khôi phục liền tính là trúc tịch máu đều cần thời gian phải rất lâu hệ thống không nghị khiến trúc tịch lại chờ đợi ngàn năm đến lúc biến số liền quá lớn trúc tịch sắc mặt băng hàn không chút do dự cắn nát bản thân ngón tay theo sau hướng mỗi một cái thần thú chỗ mi tâm điểm ra một giấm máu mợ trận trúc tịch lớn tiếng có nói mười cái thần thú sắc mặt thống khổ cắn răng đứng lên tới theo sau lại một lần nữa đánh trận pháp l ớ n g quyết mở thập thần thú ngưỡng thiên nộ hống theo sau bọn họ chố mi tâm tuân ra lướt qua kim quang đánh vào nhau h á t cám trên bầu trời lại một lần nữa xuất hiện một đạo màn trời chiếu m à tới chỉ bất quá lần này màn trời muốn so lần thứ nhất tiểu trên mấy chục lần chỉ có thể ngươi đi lên bọn họ tất cả người đều phải để lại tại h u y ề n h u y ễ n đại lục thập thần thú ngàn năm sau thú nguyên sau khi khôi phục sẽ lần nữa mở đại trận ra đến lúc bọn họ còn có ngươi nữ nhân thủ hạ lại tiến nhập thiên nguyên giới bởi vì thiên đạo pháp tác duyên c ớ có thập thần thú tại ngươi không cần lo lắng bọn họ an toàn ngươi bây giờ chỉ có hai loại lựa chọn hoặc là chờ ngàn năm sau cùng nhau lại đi lên hoặc là ngươi đi lên trước giết cái đầy hưng thiên những đề nghị là thứ hai con đường ta bản thân liền không quá đồng ý hiện tại liền mang bọn họ đi lên thực lực quá yếu ở phía trên đối mặt cũng không phải huyền huyễn đại lục cấp độ này người có thể so sánh l i ê n một người cơ viêm đều kém điểm bắt tất cả thần thú mà cơ viêm chỉ là cái rác r ư i mà thôi phía trên tùy tiện một cường giả đều muốn so cơ viêm cường đại vô số lần thần thú h n g hồ như thế h ú n chi những người khác chính ngươi suy nghĩ kỹ muốn nhanh hệ thống thanh â m vô cùng nghiêm túc nói ra t r ú c tịch đôi mắt lóe ra nồng nặc sắc ý thật vất vả tề t i ể u thần thú bây giờ lại muốn phân tán đây không phải hắn muốn nhìn đến kết quả vậy mà như thế như vậy thì lại chờ ngàn năm lại như thế nào chờ ngàn năm t r ú c tịch lệnh giọng nói ra ngươi xác định hệ thống hỏi đúng không có bọn họ tại liền tính tại thiên nguyên giới trang vô số bức như vậy có ý gì hệ thống t h ô i đi ngươi mới là ba ba ngươi nói tính vậy liền chờ ngàn năm cái này màn sáng cũng không sai biệt lắm phải biến mất hệ thống nói ra t r ú c tịch m á h nhìn về phía bầu trời chật khoe miệng hiện lên ra một nụ cười hướng bầu trời lớn tiếng hô nói thiên đạo nghị khiến ta giúp ngươi thu dọn lũ ác tính ngươi hẳn biết phải làm sao không có trả lời nay màn sáng đang nhanh chóng thu nhỏ lại rất nhanh liền đem tiêu tán không thấy đi vậy ngươi bản thân chơi t r ú c tịch nói xong cũng muốn xoay người xuống dưới chỉ có thể thập thần thú bội ngươi cái khác là nhân loại mà còn tu vi quá thấp ta mặc dù là cao quý thiên đạo nhưng cũng không cách nào thực lực không tới cưỡng ép thượng giới thân thể sẽ bị cắn trả hôi phiên diện đúng lúc này một tiếng cổ lao thương tăng thanh âm từ thiên điệu bốn phương tám hướng chậm dài chuyên tới phía dưới người toàn bộ đều thần sắc chấn kinh vô cùng bốn phía c h ứ n g vọng cái này lao â m so hệ thống không nhịn được mắng ra tới lăng ngữ xương một đám nhân loại thần sắc buồn bã tổn thương nhìn qua t r ú c tịch bọn họ mặc dù không biết cái thanh âm kia là ai nhưng là lại có thể cảm nhận được này tới từ linh hồn run rẩy này tuyệt đối là tới từ thiên nguyên giới cường giả vô địch mà còn người nào đều nhìn ra cái này màn trời bởi vì hát sắc pháp vân công kích tán loạn lần nữa ngưng tụ lại tới đã làm ư ờ i phần m i ệ n cưỡng hoàn toàn không thể đem tất cả người đều truyền t ố n g rời đi mà còn cái thanh âm kia cũng đã nói rõ. bọn họ là nhân loại tu vi quá thấp tiếp nhận không được thiên đạo mở ra thông đạo không hoặc là ngươi liền tiếp tục chờ đợi ngàn năm nhưng là ngươi xác định bọn họ khi đó sẽ không xuất thủ lần nữa hoặc là ngươi liền cùng thập thần thú cùng tiến lên tới thay ta đối phó bọn họ ta bảo đảm ngươi người tại h u y ề n h u y ễ n đại lục không việc gì nếu như ngươi trở thành h u y ề n h u y ễ n đại lục người quản lý như vậy bọn họ đem có thể thông qua đột phá thánh vương cựu trọng cảnh tiến nhập thiên n g u y ê n giới thiên đạo nói khiến t r ú c tịch trầm mặc xác thực nếu như bản thân trở thành huyện n u y ễ n đại lục người quản lý như vậy đem sẽ không hạn chế cái này hết thạy khiến bọn họ trực tiếp đột phá tiến nhập thiên nguyên giới. mà còn bọn họ đều lấy được bản thân huyết mạch cải tạo căn bản liền không cần thời gian ngàn năm liền có thể đột phá thánh vương cựu trọng cảnh cái này lao âm so nói có lý đến lúc bọn họ đột phá trên tới thực lực cũng sẽ không quá kéo ngươi chân sau hệ thống nói ra trúc tịch khe gật đầu nhìn về phía phía dưới làng ngự a xương đám người ta nhất định sẽ đi tìm ngươi đến lúc ta muốn ngươi trả ta một người hôn lễ ta muốn này thiên nguyên giới bách lý hưng hà ngươi muốn đạp lên này thải vân mà tới cưới ta nhập môn làng ngự xương trong mắt chứa đầy nước mắt cười hướng về phía trúc tịch nói ra lăng nữ xương cười cười nước mắt liền không ngừng được chạy xuống tới lướt qua xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuống tại trên đất đến lúc ta sẽ khiến toàn bộ thiên nguyên giới cứng giả, đứng thẳng c h ă m dặm kính cẩn chờ l ợ i ngươi ta sẽ đạp lên thất thải mây lành cưới ngươi vào cửa ta thể t r ú c tịch t h ầ n sắc vô cùng trang trọng nói ra ân nhất định ta tin tưởng ngươi lăng nữ xương trùng điệp điểm điểm năm ba đầu lão sư ta sẽ chiếu cố tốt sư nương ngài yên tâm kinh như tuyết cũng hốc mắt phát hồng lớn tiếng hô nói đại nhân chờ lấy chúng ta một đường bình an cầm văn như thiên bạch thiên tuyết cùng ngô đồ ba người hướng về phía trúc tịch ôm quyền nói ra sắc mặt đậu dung、Tốt. ta ố t t sẽ tại thiên nguyên giới chờ lấy các ngươi thiên đạo nếu như bọn họ tại h u y ề n h u y ễ n đại lục có bất kỳ sơ thất nào ta tất diệt ngươi trúc tịch nhìn về phía bầu trời đôi mắt lóe ra ngập trời s á c ý sẽ không thiên đạo chậm rãi mở miệng trúc tịch lại một lần nữa nhìn về phía mặt đất đám người sắc mặt âm t r ầ m như nước theo sau họ h é t nói t h ậ p thần thú đi trúc tịch lời mới vừa nói ra miệng không c h u n g lại một lần nữa chiếu tiếp theo cái màu xanh thăm thẳm mạn sáng đem trúc tịch cùng thập thần lồng thú c h e lên tới theo sau l a m quang nói lên trúc tịch cùng thập thần thú thân ả n h liền biến mất không thấy sau một lát ánh dạng đông đâm rách hát cám đại địa đem thiên địa khôi phục sậy m ệ ấy t r ư ơ n g một vào thiên nguyên k i n h thường bên ngoài thiên nguyên giới trưởng thanh cung nội vũ hóa trưởng thanh đang ngồi ở chủ vị phía trên sắc mặt tâm trầm phía dưới lâm võ chiến bốn người cũng là thần sắc khó coi hắn chiến tới vũ hóa trưởng thanh lạnh giọng nói ra lâm võ chiến bốn người khe vất cảm đều là khóa chặt lông mày cho nên người nào biết hắn trên tới lui nơi nào vì cái gì huyền huyễn vực không có một đinh chút động tĩnh vũ hóa trưởng thanh lạnh dọn q u á t hỏi phía dưới bốn người sắc mặt run lên không dám lên tiếng bọn họ cũng không biết vì cái gì trúc tịch xác thực là trên tới nhưng là lại không có xuất hiện ở huyền huyễn vực bên trong dựa theo đạo lý tới nói từ cái nào từ thế giới trên tới liền sẽ xuất hiện ở trường quản tử thế giới vực nội khả thị cái này nằm cái huyền huyễn đại lục người quản lý đều biết trúc tịch cũng không có xuất hiện ở bọn họ cái này một vực mới vừa hạ giới bỗng nhiên chuyên g a cỗ kia cường đại khí tức giống như cũng không phải là chúng ta thế giới hẳn là này t r ú c tịch tại truyền đưa lên tới thời điểm bị thế giới k h ắ c cướp đi phục thiên điện gia c á t vân thuận v ố t bản thân hoa dâm dâu dài cao mảy nghị sâu xa sau nói ra ta cũng thấy đến có chút kỳ quái mới vừa hạ giới hoàn toàn bị che giấu rơi ta căn bản xem xét không rơi ra thứ gì bắt đầu cung cung chủ trương dừng phong nói ra các ngươi là muốn nói giới ngoại thiên đạo bắt đầu từng bước xâm chiếm chúng ta cái thế giới này sau đó thiên đạo còn không biết là sao vũ hóa trưởng thanh quang hướng gia c á t vân cười lạnh nói ra không dám không muốn gia các vân cùng trương phong lâm vội vàng nói ra hai người khác cũng là sắc mặt c ủ quái lẫn nhau nhìn nhau một cái không rõ ràng nội tâm suy nghĩ cái gì thứ đồ vật lục soát dù là hắn xuất hiện ở cái khắc vực cũng muốn tìm tới đem hắn dẫn tới ta trước mặt ta muốn khiến hắn sống không bằng chết vũ hóa trưởng thanh đôi mắt lóe ra lanh mang lạnh giọng nói ra là bốn người lĩnh mệnh lui xuống trưởng thanh cúng nội liền chỉ còn lại vũ hóa trưởng thanh một người lúc này hắn hư híp mắt nhìn xem bản thân trong tay một k h ỏ a màu xanh thăm thẳm q u a n c ầ u thần sắc không ngừng biến nào có ý tứ có chút ý tứ vũ hóa trưởng thanh khỏe miệm hơi hơi g ơ lên trong tay màu xanh thăm thẳm đầu chọc chậm dãi biến mất không thấy ta ngược lại muốn xem xem xem vũ hóa trưởng thanh ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sương mù quanh quần lơ lửng đồi núi ngựa khí t r e o tức nói ra r ộ n g tiên vực năm ngón tay dưới đỉnh lúc này dưới núi mấy trăm mét vuông mét mặt đất bị bỏng ra một người cổ quái trận pháp đồ án một trận lam quang lấp lóe trúc tịch cùng thập thần thú thân ảnh xuất hiện trong đó trúc tịch mặt không biểu tình thập thần thú thì là thần sắc phẫn nộ vô cùng lão đại này đào nộp thực tế là quá hạn hạ kỳ lân nhìn xem trúc tịch tức dẫn đến hai mắt như muốn phun lửa nó là cùng đào n ộ chạm qua mặt tự nhiên có thể nghe ra đào n ộ thanh âm lúc ấy cái k i a màu đen pháp vân liền là đảo n ộ t ngưng tụ mà ra chúc tịch tuyệt đối không ngờ rằng nó đối h u y ề n h u y ễ n đại lục x â m lấn đã đến trình độ này có thể vận dụng mạnh mẽ như vậy lực lượng trực tiếp đem thần thú đại trận phá hủy đại làm sao bây giờ phượng hoàng hỏi ta ngồi một hồi các người giúp ta hộ pháp chúc tịch nói liền ngồi xuống nhắm mắt lại thập thần thú đưa mắt nhìn nhau trong lòng âm thầm có chút phát h o ả n g lão đại ngươi cũng không cần ngồi a lần trước ngươi vừa đạ tọa an vị chín nghìn năm đây là tất cả thần thú ý nghĩ trong lòng đối với chúc tịch ngồi bọn họ đều có bóng ma tâm lý chúc tịch cần ngồi sao không cần hắn liền chân khí đều không có ngồi có thể có cái gì dùng hắn chỉ là muốn cùng hệ thống hảo hảo phân tích lập tức thế cục mà thôi người cảm thấy là cái nào t r ú c tịch hỏi hệ thống không tốt phán đoán dù sao hai cái đều đánh quản hắn như vậy nhiều đều là tiện nhân như vậy thì đều truy chết hệ thống trả lời nói t r ú c tịch gật gật đầu hắn cũng là nghĩ như vậy cái kêu màu đen pháp vân là đảo n một ngưng tụ mà ra sao là nhưng là cũng không nhất định là thiên đạo quá già hoạt cái này hết thệ cũng rất có thể là hắn một người bố trí mà thôi liền tính hát sắc pháp vân thật là giới ngoại thiên đạo thông qua đảo một châu ngưng tụ mà thành dùng tới chém nát truyền tống trận nay cũng là hiện tại cái thế giới này thiên đạo ngầm cho phép hắn muốn ra tay cản trở tuyệt đối có thể l i ê n là nhìn xem thần thú đại trận bị hủy diệt mục đích là cái gì đệ nhất cái liền là khiến trúc tịch cùng giới ngoại thiên đạo kết đại thủ hoàn toàn không chết không thôi cái thứ hai liền là đem trúc tịch thủ hạ khống chế tại h u y ề n h u y ễ n đại lục mà trúc tịch là có thể nên đón bọn họ chế tới nhất định phải thay thiên đạo thanh lý môn hộ trở thành h u y ề n h u y ễ n đại lục trường k h ô n g giả thay đổi đột phá phát tắc bằng không mà nói dựa theo hiện tại huyện n u y ễ n đại lục đột phá phát tắc là ngự xương các nàng muốn thông qua đột phá chế tới là hết sức khó khăn cầm văn như thiên đã từng nói đúng một chuyện vậy liền là xác thực là hơn mấy ngàn năm không ai có thể đột phá đột phá pháp tắc bị người động tay chân cho nên cho rằng thiên đạo sẽ tốt bụng như vậy khiến trúc tịch cùng thập thần thú cùng tiến lên tới không có đầy đủ đại mục đích hắn là sẽ không như thế làm sau đó hắn mục đích hiện tại lại đ ạ t đến lợi dụng giới ngoại lực đánh nát truyền thống trận sau đó đem trúc tịch người lưu tại h u y ề n huyễn đại lục bên trong những người kia thực lực khu xác thực là quá thấp thiên đạo sợ hai trúc tịch bị người ta tóm lấy uy hiếp từ đó uy hiếp đến hắn mà còn đem lăng n ữ xương vây ở huyện đại lục từ trên phương diện khác trên tới nói liền là thiên đạo là g i vững cùng tr c h í ít mặt ngoài nhìn lên tới tại lăng ngựa xương không có trên tới trước đó thiên đạo cùng t r ú c tịch mục đích là nhất trí thiên nguyên giới giới ngoại phản đồ khẳng định số lượng cũng không ít không phải vậy thiên đạo cũng sẽ không bày ra đại cục thận trọng từng bước có khả năng hay không là loại tình huống này thiên nguyên giới phản đồ quá nhiều thiên đạo nếu như xuất thủ diệt s á t như vậy thì sẽ khiến những người khác cho rằng thiên đạo là tại vô cớ đại rửa sạch đến lúc lòng người bàng hoàng giới ngoại thiên đạo lại đổ thêm dầu vào lửa cục diện liền sẽ không thể có thể trừng khống cho nên hắn cần ta cần ta cái này đặc thù người giúp hắn đem những cái tia phản đồ chèm giết sau đó đem ta tạo thành một người tội á t r ú c tịch phân tích nói không sai làm ngươi trở thành đại ma vương thời điểm chín mươi mốt ba toàn bộ thiên nguyên giới người đều đối địch với ngươi nếu như bọn họ liên thủ đều đánh không lại ngươi như vậy thiên đạo liền tự mình xuất thủ hủy diệt ngươi khi đó hắn uy tín liền nâng cao một bức lạc cái này lao âm so a ký chủ bằng không chúng ta hiện tại liền đi làm hắn đến hệ thống khí thế ủng hộ nói ra ha ha không như vậy liền không dễ chơi hắn đã như vậy thích chơi trò chơi như vậy ta liền hảo hảo bồi hắn chơi một chút hắn không phải nghĩ khiến ta trở thành đại ma vương sao vậy ta liền trở thành chúa cứu thế tốt hắn không phải nghĩ khiến ta cùng tất cả thế lực phân liệt đối địch sao vậy ta liền thu phục tất cả thế lực muốn làm thì phải làm lớn t r ú c tịch cười ha ha s á t mặt lộ ra một bộ n i ề n ngâm t h ầ n sắc lợi hại ta cảm thấy đến chiêu này khả thi hệ thống khen ngợi nói t r ú c tịch xác thực là cần thế lực chỉ dựa vào lấy thập thần thú nói quá không có mặt bài mà nơi này khả thị thiên nguyên giới thần thú vẫn có không ít rất nhiều thần thú thậm chí chỉ là thiên nguyên giới đại lao tọa kỵ mà thôi vậy mà xác lập mục tiêu vậy thì bắt đầu hành động đúng nơi này là nơi nào chúc tịch hỏi k、so、hệ o ả n g c thống cũng không biết thiên nguyên giới nó kiến thức kho dự trữ bên trong chỉ là có thiên nguyên giới khu vực đại khái phân bố đồ mà thôi lão đại nơi này linh khi thật là đồng nạc ca bạch trạch đứng ở trúc tịch bên cạnh một mặt hưởng thụ bị ổi biểu tình đúng à, h u y ề n h u y ề n đại lục cùng nơi này so với quả thực liền giống là ránh nước bẩn nơi này mới là dòng sông a kỳ lân cũng là mặt mũi tràn đầy kích động có c h ú t tịch tiên huyết cải tạo xứng với bọn họ bản thân thiên phú lại tăng thêm nơi này thành thúy tươi tốt linh khí đối với thần thú tới nói tu luyện quả thực là lại thoải mái bất quá lão đại chúng ta bây giờ nên đi nơi nào đối nơi này cũng không quen thuộc p h ư ơ n g hoàng ngược lại là không có lộ ra hưng phấn như vậy mày liêu nhũ chặn ngựa khí có chút bận tâm cái này nhân sinh không quen chung q a n h một người, người cũng không có nhìn thấy tiên tính đáng sợ nhìn thấy trước mặt đầu kia đường nhỏ không có Trúc tịch chỉ trước về đằng mắt ộ t tiểu gật gật ta theo tới thế Trúc tịch cái Chúng con chậm cái cái cười kia, dãi đi, mới giới đi nói. bốn Tốt. lượn Ân. Phượng Hoàng đường này này, không nóng nảy, đầu. đạo. dạo. vừa m phượng hoàng bên trong lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ nàng kỳ thực liền chỉ là muốn cùng chúc tịch còn có cái khác thần thú cùng một chỗ mà thôi liền giống trước kia tại thạch ốc như vậy tự do tự tại hạnh phúc vui vẻ tranh ba thế giới loại chuyện như vậy phượng hoàng cũng không có loại này d i a tâm cái khác thần thú cũng không có loại này g a tâm nhưng là nếu như chúc tịch cần bọn họ nhất định sẽ là chúc tịch dùng hết g ọ t cuối cùng máu một người thập thần thú liền dạng này cười cười nói nói đánh một chút nào h nháo liền giống xuân du một loại dọc theo dưới chân bốn lượn tiểu đạo đi ra ngoài cái này thiên nguyên giới cũng cùng huyền h u y ễ n đại lục không có gì khác biệt nha liền l á linh khí thanh thúy tươi tốt rất nhiều lần mà thôi cái này không phải là vành đai cây bùn ngựa đãi ăn sao giải trí buồn bực nói ra trước đó bọn họ không có trên tới thời điểm còn cho rằng thiên nguyên giới là loại này t r ú c tịch đã từng cùng bọn họ nói qua thần tiên chuyện xưa thế giới một loại đâu đến tiên vụ vân quanh lưu ly thải vân lơ l ư n g thiên ở giữa khả thị đến xem xét mới phát hiện nay không liền là cùng huyền n u y ễ n đại lục không sai biệt lắ đừng nói người cho đến bây giờ liền yêu thú hiện tại bọn hắn đều còn không có đụng phải một cái lão đại trước mặt giống như có người ở đánh nhau a i bạch trạch cùng giải trí hai cái thần thú một mực đều đi ở trước nhất đ ỗ n g nhiên dừng bước hướng t r ú c tịch nói ra đi nhìn một cái thiên nguyên giới người đánh nhau là cái dạng gì the t r ú c tịch cười ha ha mang theo một đám thần thú hướng chiến đấu địa phương đi tới t r ú c tịch đám người xuyên qua một tòa rừng rậm sau trước mặt bọn họ xuất hiện một người sơ n cốc trong sơn cốc chém giết hô tiếng biết thai nhức cốc sắt chết khắp nơi một đội người mặc màu xanh xâm áo giáp quân đội đang cùng một đội người mặc đỏ r ự c g áo giáp quân đội chém giết xem ra giống như là hai quốc gia tại chiến đấu khả thị vì sao muốn tới trong sơn cốc này quyết chiến cái này cũng có chút khiến người nghĩ mãi mà không rõ không phải đâu lợi hại nhất cũng liền là cương nguyên cảnh cái khác một nhóm lớn đều là luyện thể tụ khí cảnh nhìn thấy trước mặt g i ế t đỏ mắt quân đội bạch trạch trong mắt cũng mau muốn rất ra nơi này thật là thiên nguyên giới sao ta cảm giác h u y ề n h u y ễ n đại lục chiến tranh cũng không có như vậy thức ăn đi kỳ lân cũng là một mặt trấn kinh một đám binh lính kia tướng lãnh nhóm vô luận là thực lực vẫn là trang bị công pháp đều là rác r ờ i nhất loại này t ầ n g thứ mà kỳ lân bọn họ loại t ầ n g thứ này chiến đấu mỗi một lần đều kinh thiên thứ đồ vật nổ tung bắt phương cái này đột nhiên nhìn thấy nước trong đao trẻ thương quét hình ảnh đ ố n g nhiên cảm thấy giống như cũng thật nhìn loại này thuần túy chém phương thức chiến đấu ta cảm thấy đắc tải là nhất nhiệt huyết dân trào thanh long nói ra nguyên thủy nhất một mạc phương thức chiến đấu thường thường có thể khơi dậy nguyên thủy nhất dục vọng là sẽ cho người nhiệt huyết sôi trào không giống trúc t ị c như vậy cái gì đều là một quyền đánh bạo hết thầy khiến hắn cảm thấy mười phần không cái này hai cái quân đội còn không bằng lúc trước đông vực biên giới đại v i ê m vương t r i ề u trăm vạn đại quân thực lực đừng nói bản thân nếu như lăng tiên tiên tới nói đoán chừng đều có thể ném lăn toàn bộ cái này thiên nguyên giới thế nào là bộ dáng này cùng t r ú c tịch trong tưởng tượng có chút không quá giống nhau lão đại chúng ta là tiếp tục xem đây vẫn là đi bạch trạch nhìn về phía t r ú c tịch hỏi đi đi tới trước phụ cận thành chấn nhìn nhìn biết dưới tình huống nghe ngóng nghe ngóng cái này rộng thiên vực lợi hại tông môn thế lực có cái nào chúc tịch đối với cái này loại chiến tranh là để không nổi một tia hứng thú lúc này quyết định rời đi khả thị bọn họ muốn đi nhưng là có người lại không khiến bọn họ đi áo giáp màu đỏ quân đội một người tướng quân phát hiện t r ú c tịch bọn họ sau đó còn cho rằng đối phương là lý nhân sau đó phái một đội kỵ binh nhanh chóng v ọ o tới đem bọn họ bao bọc vây quanh cái này bạch trạch có chút mộng bức nhìn qua chung quanh đằng đằng sát khí binh lính các ngươi là thật không biết chữ chết là viết như thế nào sao ta hát hơi một cái đều có thể chấn chết các ngươi a t r ú c tịch luyện thể cảnh những binh lính kia cùng tướng quân liếc mắt liền nhìn ra thập thần thú mặc dù là thập giai tu vi nhưng là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền thu khí thế chúc tịch cái này một đoàn người nhìn lên tới liền giống là, là phổ thông người đi đường một d giết này tướng quân mười phần quả quyết không có bất kỳ nói nhảm trực tiếp hạ lệnh đánh chết lão đại làm sao bây giờ kỳ lân hai mắt hưng phấn nhau nhau muốn thử bọn họ đều mười phần ác thú vị không có thả ra bản thân khí thế xem ra là muốn chơi giả heo ăn thịt hổ có triển vọng không cần thiết lãng phí thời gian t r ú c tịch lắc đầu nói ra phượng hoàng đứng ra tới đôi mắt lóng lánh hồng sắc qua mang liền như vậy liếc nhìn một tuần này một đám hướng giết tới binh lính tức khắc cảm giác linh hồn đều muốn bị rút cách thân thể toàn thân dung d y n h a nhau sắc mặt ngạc nhiên chân kinh dừng bước không còn dám đi tới mảy may này cơ ư nguyên n g cảnh tướng quân cũng là sắc mặt đại biến ngay cả phía sau hôn chiến cùng một chỗ hai cái quân đội đều dừng lại nhao nhao kinh khủng nhìn về phía bên này trong lúc nhất thời mới vừa còn tiếng g i ế t chấn tiên sơn cốc đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch kim rơi có thể nghe thậm chí tất cả người tiếng hít thở đều không có nghe được các ngươi tiếp tục chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi t r ú c tịch hướng vị kia tướng quân mỉm cười sau đó liền như vậy hướng sơn cốc thẳng đi thập thần thú cũng đều đi theo sau lưng tiền bối bỗng nhiên nay á o giáp màu đỏ quân đội tướng quân hướng chúc tịch run g i ọ hồ một câu chúc tịch ngưng bước chân quay đầu nhìn về phía đối phương sau đó thập thần thú cũng đều nhìn về phía hắn cảm thụ được thập thần thú ngập trời giống như to lớn cường thế khí thế n à y tướng quân sắc mặt tái nhận trùng điệp nuốt nước miếng một cái tiền tiền đối nhưng làm u ố n đi này vạn hướng thành tham gia này trăm năm một lần tông võ đại hội n à y tướng quân khùng đúng run giọng hỏi tông võ đại hội n g h e lên tới thật có ý tứ đối chúc tịch mỉm cười gật đầu nói nói hắn muốn nhìn một chút cái này tướng quân đến cùng muốn cùng bản thân nói cái gì tiểu nhân có một câu nói không biết nên không nên nói nay tướng quân thần sắc sợ hãi muốn nói lại thôi nói phượng hoàng sắc mặt một lạnh toàn thân khí thế bạo phát ở đây tất cả người nhao nhao sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh chảy r ò n g cặp chân như nôn, nôn ra sao triệu thậm chí đều cảm giác bản thân cũng m a u muốn đứng không yên lần này tông võ hội có đại âm mưu nghe nói thánh vương cảnh cường giả đến lúc sẽ cường chế thu biên tất cả người tham dự thế lực này tướng quân vội vàng nói ra sau đó đây t r ú c tịch có phần là buồn cười nhìn qua này tướng quân sông sau đó này tướng quân xứ sở trận lập tức nói ra tiền bối cũng không cần đi rất nguy hiểm nga chúc tịch nên một câu sau đó trực tiếp tiếp tục đi đến phía trước người thật là nói nhạc à đã hết dầu không có mối các ngươi chớ ngẩn ra à chúng ta chỉ là đi ngang qua tiếp tục tiếp tục b ạ c h trạch hướng người chung quanh khoát tay nói ra n à y tướng quân một mặt m ộ t b ư ớ c hắn như vậy bày ra tốt là bọn họ an toàn ý, vậy mà một điểm phản ứng đều không có còn nghĩ có thể thông qua cái này thiên đại tình báo khiến đối phương thiếu bản thân một cái nhân tình sau đó trợ giúp bản thân diện đội bệnh nhân hiện tại nhìn đến bản thân liền tựa như là một người ngốc bút một dạng lúng túng vô cùng giết nhìn thấy chúc tịch bọn họ đi xa màu xanh sầm ao giáp cái này một phương binh lính tướng sĩ lần nữa giết tới chương ba nhầm ngươi âm mưu mấy vạn duy ta một quyền điếu tạ c thiên lao thái phía trước có một tòa thành thị t r ú c tịch một đoàn người trên đường đi giống như t à n bộ tâm sự giống như đi hơn một canh giờ sau rốt cuộc rời núi mạch sau đó nhìn thấy một tòa to lớn thành thị xuất hiện ở trong mắt mọi người thành tường kia liếc mắt có trăm mét cao to lớn cửa thành trước cửa người đến người đi nối liền không dứt, nhìn lên tới vẫn là thật náo nhiệt đem thực lực nuốt ở pháp tướng cảnh liền có thể nhìn nhìn này tông võ đại hội là manh mối gì t r ú c tịch hướng về phía thập thần thú nói ra hắn đối với cái này trong đã có đơn giản một người suy đoán sở dĩ trên đường đi gặp người thực lực đều phổ biến thấp là bởi vì cái này là rộng thiên vực một người tiểu địa phương mà thôi đến mức này người quản lý cũng sẽ không tại mặt đất phía trên trên cơ bản đều là phù sơn đỉnh khai tông lập phái cao cao tại thượng liên có điểm giống là h u y ề n h u y ễ n đại lục những cái kia tiểu thành chủ thế lực một dạng thiên nguyên giới mặc dù là chủ thế giới một trong nhưng là tám mươi người thực lực vẫn là phổ biến phi thường thấp mà còn đều là dân bản địa từ hạ giới trên tới toàn bộ đều là tuyệt thế cường giả thiên nguyên cảnh trở lên tu vi liền t ự như cổ đại làm lính một dạng phổ thông người chỉ là từ tiểu binh làm lên nhưng là những cái kia võ dơ tuyển chọn ra tới vậy liền trực tiếp là lục phẩm võ tướng bắt đầu bởi vì nhìn gặp cửa thành có hộ vệ kiểm tra lấy nhập thành người thân phận nhãn hiệu là không bảy trăm bảy mươi bảy tránh không tất yếu dài dòng cùng phiền thoái t r ú c tịch một nhóm người trực tiếp liền xuất hiện ở nội thành hoa thật nhiều người a bạch trạch nhìn trước mắt cảnh tượng cao hứng nói ra một cái mấy trăm mét chiều rộng đường cái xung quanh cửa hàng san sát buôn bán lấy đủ loại thứ đồ vật người đến người đi lộ ra mười phần não nhiệt lão đại chúng ta đi đi dạo thế nào ta đều còn không có đi dạo phố đây bạch trạch ánh mắt đáng thương nhìn qua chúc tịch hỏi đi các n g ư ờ i đi đi dạo t c ị h cười cười. t h ậ p thần thú tức khắc mười phần vui vẻ mặc dù bọn họ đã là cựu thiên thuế nhưng là dựa theo nhân loại tuổi tác tới tính nói cũng mới vừa v ậ n trường thành mà thôi tăng thêm đã nhiều năm như vậy đều sẽ thời gian hao tốn đang tìm kiếm trúc tịch t r ê n thân là thật không có hảo hảo hưởng thụ nhân gian niềm vui thú người không đi sao cái khác thần thú đều rối rít vui tươi hớn hở chạy đi từng cái cửa hàng ngắm nhìn duy chỉ có phượng hoàng đứng ở trúc tịch bên người không nói một lời quá ngây thơ phượng hoàng nói ra ha ha đi, đi. chúng ta cũng đi, đi dạo nhìn nhìn thiên nguyên giới phạm nhân thành thị cùng huyền n u y ễ n đại lục có cái gì khác biệt hướng một nhà tiệm đồ cổ đi, phượng hoàng theo bên người tiệm đồ cổ lão bản là một cái hơn bảy mươi tuổi l ã o đầu mũi rừng mặt mũi nhăm neo h hoa d â u trắng thắt lại một tiếng gội đầu c ũ á o xám đang ngồi ở trên ghế nhàn nhã du thay quạt tây quạt nhắm mắt dưỡng thần trong tiệm bày cơ bản đều là một chút đồ s ứ thiết chế phẩm nhìn lên tới chất lượng một loại giá trị không bao nhiêu tiền vị này tiểu ca ngài tới ta nơi này liền đúng đến đến đến, tiến đến nhìn nhìn nay cửa hàng lão bản mở mắt ra nhìn thấy chúc tịch cùng phượng hoàng đứng ở ngoài cửa trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc theo sau lập tức đứng lên một mặt tiếu dung huy động quạt hương bồ nói ra t r ú c tịch nhìn một cái cửa hàng lão bản cười ha ha đi vào cửa hàng thiểu ca không phải chúng ta định xa thành người đi cửa hàng lão bản cười h í p mắt hỏi không ngừng đánh giá t r ú c tịch cùng vương hoàng không phải mới vừa tới t r ú c tịch cầm lên ngăn tủ trên một người đồ s ứ thưởng thức quan sát ta nhìn hai vị khí vũ hiên ngang nam long nữ phượng định không phổ thông người ta nơi này có một dạng bảo bối tốt hai vị có muốn hay không nhìn nhìn cửa hàng lão bản một mặt thần bí nói ra có thể t r ú c tịch gật gật đầu theo sau cửa hàng lão bản đi tới trong cửa hàng các bên trong chơi đùa thoàn cái sau đó cầm ra một người hộp gỗ đàn tử Cẩn t h ậ n t ừ từng n g ly từng tí bưng lấy cái hộp kia đi tới t r ú c tịch trước mặt cái này bảo bối ta chỉ bán cho người hưu duyên những người khác tới ta nơi này ta là căn bản liền sẽ không lấy ra tiểu ca ngài có thể cầm tốt khác r ơ i lạc cửa hàng lao bản nói đem hộp đưa cho t r ú c tịch t r ú c tịch nhận lấy hộp trên mặt mang nhàn nhạt m ỉ m cười này cửa hàng lao bản ánh mắt nóng bỏng nhìn qua t r ú c tịch giống như ước gì hắn lập tức mở ra mở hộp dạng bên cạnh vượng a hẹp hoàng n ữ mày cái này cửa hàng lao bản luôn luôn để cho nàng cảm giác có chút kỳ quái nhưng là lại nói không gian nơi nào kỳ quái đ ô này bán thế nào chúc tịch vừa muốn mở hộp ra đồng nhiên dừng tay lại thần sắc nghiền ngẫm nhìn về phía cửa hàng lao bản ngài cái này đến mở ra nhìn ta mới tốt theo ngươi nói giá ô nha cửa hàng lao bản cười nói ra trên mặt tiếu dung có chút cứng n g ắ t lại ta thích cái hộp này mua ngươi nói giá tiền đi t r ú c tịch nói ra cửa hàng lao bản sắc mặt hơi đổi nói ra hộp không bán thì bán đồ bên trong vậy mà tiểu ca không có thành ý như vậy thì cùng cái này bảo bối vô duyên cửa hàng lao đầu nói liền muốn lấy qua t r ú c tịch trong tay hộp liền tại bàn tay hắn bắt được cái hộp kia thời điểm đồng nhiên dữ tợn cười một tiếng trực tiếp mở ra hộp gô đàn đóng một cỗ thanh sắt x ư ơ n g mù từ này trong hộp nhanh chóng p h ơ n ra trong nháy mắt đem trúc tịch toàn bộ mặt đều bao phủ tại thanh sắt x ư ơ n g mù bên trong một bên phượng hoàng sắc mặt một biến đưa tay một trưởng đánh út về phía này cửa hàng lão bản chỉ gặp này cửa hàng lão bản cười ha ha một tiếng trong tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một mặt gương đồng phượng hoàng công kích tại này gương đồng phía trên lại bị đánh bay ra ngoài t r ú c tịch thật đúng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a cửa hàng lão bản nhìn xem lúc này bị thanh sắt x ư ơ n g mù bao phủ thân thể không thể động đậy trúc tịch nhân miệng cười nói nhìn đến đào ngột nói đúng ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở rộng thiết mực mới cửa hàng lao bản h trong tay gương đồng vẫy một cái bỗng nhiên một đạo kim sắc quang mang từ trong gương đồng nói ra phượng hoàng biến sắc trước mặt ngưng tụ ra một tầng hỏa diễn thuẫn kim quan kêu đụng vào hỏa diễn thuẫn trên trong nháy mắt nổ tung đem cái này cửa hàng bao gồm kiến trúc chung quanh toàn bộ nổ thành cho bụi c nhau nhau một đám thần thú đưa mắt nhìn nhau cái này có điểm không thể nào liền cái này sao thành nhỏ liền có như vậy cao thủ sao thần thú nhóm nhìn lại b ố n phía tất cả người người đều kêu cha gọi mẹ chạy tứ tán bệnh rất nhanh đầu này đại đạo phía trên liền chỉ còn lại bọn họ còn có liền là trước mặt còn tại điên cuồng thiêu đốt liệt hỏa Trưng tông võ đại hội. Thanh long nhìn qua trước mắt này ngập trời liệt hỏa, tao mày hô to một tiếng. Âm、so、xà. Thanh long trông thấy gật một mặt tình trước theo tay tay, tròn một hướng bước, đưa không không muốn, Long nhìn này ngập Long không đằng Ân. Đằng không nắm. gặp hội. hỏa, hô phía phải Chỉ mày Âm mấy qua đầu biểu sau bầu võ về đại đáp đi lại, cái. xoay so sà. xà xà liệt hỏa trong nháy mắt dập tắt kiến trúc chung quanh cùng đều bị đốt thành cho bụi cái này xếp ngay ngắn cửa hàng đều không tồn tại nữa lao đ ạ i đây thập thần thú hoàn toàn không có phát hiện trúc tịch thân ảnh ngay cả này cửa hàng lão bản cũng không thấy chia ra tìm p h ư ơ n g hoàng sắc mặt t ô n g trầm lạnh giọng nói ra là thập thần thú lập tức tách ra bốn phía tìm kiếm ở một tòa trong tầng hầm ngầm trúc tịch trên mặt vẫn như cũ quanh quần thanh sắt x ư ơ n g mù này x ư ơ n g mù giống như pháo hoa nở rộ một loại không ngừng tại trên mặt hắn phân liệt lưu động ha ha, ha. chúng ta xanh mánh đ o ạ thủ tản trong vòng một canh giờ ngươi không có giải rừng nói liền sẽ bởi vì linh hồn hụ thực tan mất từ đó chỉ là một bộ không có linh hồn cái sắc không hồn thân thể ngươi dùng tới tế luyện khôi lối h u y ế t thi đây chính là phi thường thích hợp đây cửa hàng lao bản mặt mũi tràn đầy hưng phấn ngữ khí kích động nói ra hiện tại có phải hay không cảm thấy rất khó chịu linh hồn liền giống là bị liệt hỏa thiêu đốt một loại toàn thân cao thấp hoàn toàn nhúc ních không ha ha người đám kia thần thú đều là ngu xuẩn khẳng định cho rằng ta nắm lấy ngươi rời đi định sát thành bọn họ làm sao lại muốn ta bên dưới cửa hàng khả thị có cái phòng ngầm dưới đất đây cửa hàng lao bản mười phần đặc chúc tịch vẫn như cũ là không nói một lời không n ú p ních liền giống như toàn bộ người đều bị đông lại một dạng ai không nghĩ tới ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi phía trên còn nói gặp ngươi nhất định muốn lập tức b o báo nhóm mà công hiện tại ta một người n g ư ờ i đều giải quyết rơi ngươi ta đều có thể tưởng tượng làm ta đem ngươi tế luyện thành khôi lỗi huyết thi sau đó mang cho phía trên người nhìn bọn họ là bực nào c h ấ n kinh cùng hâm mộ cửa hàng lao bản vòng quanh chúc tịch chạy một vòng thần thái sáng láng hai mắt đều tại tỏa sáng nói hết ta chúc tịch nghiền ngẫm thanh em bỗng nhiên chuyển tới cửa hàng lao bản thần sắc đột nhiên một biến chỉ gặp trúc tịch trên mặt quanh quần thanh sắc x ư ơ n g mù vậy mà nhanh chóng bị trúc tịch hấp thu sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi làm sao có thể cửa hàng lao bản chỉ cảm thấy cảm giác khắp cả người sinh lạnh ngạc nhiên vô cùng kinh thanh gọi tới thật bất ngờ sao vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ngươi những thứ lặt vặt này có thể đối phó đến ta đào ngồi không có nói cho ngươi biết nhìn thấy ta phải cẩn thận sao trúc tịch khỏe miệng hơi hơi giơ lên thần sắc trào phúng nhìn qua đối phương nay cửa hàng lao bản lúc này xoay người liền muốn chạy nhưng là bị trúc tịch một cái đẻ xuống bả vai sau đó toàn bộ người đều bị trúc tịch đấn xuống mặt đất. ờ anh p h o n g ngầm dưới đất trong nháy mắt nổ tung sụp đổ trúc tịch dẫn theo cửa hàng lao bản trở về mặt đất phía trên lão đại thập thần thú cũng cảm giác được trúc tịch khí t ứ c lập tức nhanh chóng trở về đuổi nhìn thấy trúc tịch không việc gì mới đại nối lòng một hơi nói đi t a kiên nhẫn có hạn trúc tịch một chân đạp ở trọ phô lão bản cổ lạnh giọng hỏi t a không biết nói cái gì cửa hàng lao bản thần sắc hoảng sợ ngoài mạnh trong yếu nói ra a phượng hoàng trực tiếp đi tới đem cửa hàng lao bản cặp chân tránh đ c theo sau một cái hỏa thiêu đốt thành cho cửa hàng lao bản kêu thảm đến tê tâm liệt phế nhưng là hắn hiện tại lại liền cử động cũng không thể đủ nhúc nhích một chút trúc tịch chân liền giống là một tòa núi lớn một loại đặt ở hắn trên cổ ngươi còn có hai cánh tay nhưng là cũng chỉ có cái này hai cánh tay cơ hội lần tiếp theo liền là đầu trúc tịch ngữ khí lãnh đạm nói ra ta không biết phải nói gì à cửa hàng lão bản còn mạnh miệng thẳng thắn c ư n g nghị vội phục à được đi vậy mà ngươi không muốn nói vậy ta cũng không miễn cỡ ngươi ngươi ngươi không thể giết ta cửa hàng lão bản nghe được trúc tịch lời nói này tức khắc dọa đến mặt không hết sắc dùng g i g ọ i tới nga vì cái gì đây cho ta cái không giết người lý do chúc tịch thần sắc nghiền n g â m hỏi giới ngoại thiên đạo thế lực xâm lấn nhưng là muốn so chúc tịch trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn cái này tùy tiện đi tới một chỗ đều có thể khiến bản thân đục trên cái này cũng khó trách thiên đạo sẽ đem bản thân truyền tống tới nơi này đoán chừng nơi này là bị xâm lấn nhất nghiêm trọng địa phương n g ư ơ i giết ta n g ư ơ i cũng đến chết cửa hàng lao bản dữ tợn nói ra theo sau cười ha ha ánh mắt t r e o tức gắt gao nhìn chăm chăm chúc tịch nói ra bọn họ tới ngươi chắp cánh khó chạy thoát đúng lúc này mười mấy cổ thập phần cường đại khí tức từ đằng xa nhanh chóng chạy tới thập thần thú sắc mặt một biến làm thành một người vỏ sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm lấy riêng phần mình phía trước không ba cầu hoa tươi sáu thả hắn hơn mười đạo bóng người xuất hiện ở giữa không trung người mặc đạo bảo m à u xanh cầm đầu là một người độc nhãn nam tử tướng mạo lạnh lùng vô tình cái này một đám người t u vi toàn bộ đều tại thiên nguyên cảnh mà cái kia độc nhãn nam tử tu vi đã đến thiên nguyên cựu trọng cảnh tu vi xem ra rất nhanh liền có thể kết đan bước vào nguyên đặc cảnh thiên nguyên cảnh phía trên liền là nguyên đặc cảnh thành vương cựu trọng cảnh sau cần đem trong cơ thể chân khí chuyển hóa là chân nguyên luyện khí hóa nguyên hậu phương có thể bước vào thiên nguyên cảnh thiên nguyên cảnh cường giả lại đem chân nguyên trong cơ thể ngưng kết thành đ là vì nguyên đan cảnh chân khí cùng chân nguyên là tu luyện giả bản chất trên thể biến mà chân nguyên kết đan thì là cảnh giới lên s o n g toàn bộ cải biến đơn giản tới nói chân khí thả ra chiến k ỹ uy lực chỉ có một nhưng là chân nguyên thì là có thể đạt đến năm mươi mà nguyên đan cảnh thì là có thể hoàn toàn đem chiến k ỹ công pháp phát huy đến cường đại nhất uy lực mà còn chân nguyên kết đan sau trong cơ thể chân nguyên chi lực khả thị thuần túy nhất nhất r ồ i dào mênh ô n g kết đan trước đó cùng kết đan sau là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm không không chân nguyên hóa đan mới là thiên nguyên giới cường giả ký hiệu thanh chủ cứu ta cửa hàng lão bản nhìn xem này độc nhãn nam tử kích động vô cùng thất thanh cầu cựu nói cái kia bị kêu là thánh chủ độc nhãn nam tử chỉ là quăng một cái cửa hàng lão bản sau đó liền nhìn qua t r ú c tịch nói ra ngươi nên biết hiện tại vô số người đều suy nghĩ để ngươi chết sau đó đây t r ú c tịch cười ha <cười> ha <cười> sau đó dưới chân trong nháy mắt dùng ẩm nay cửa hàng lão bản toàn bộ thân hình đều bị t r ú c tịch dấm nát chết đến không thể lại chết ngươi nhìn xem t r ú c tịch giết người hoàn toàn không theo sáo lộ tới quả thực là tùy tâm sử dụng người thánh chủ kia sắc mặt âm trầm độc nhãn bên trong lóe ra ngập trời tức giận ngươi muốn khiêu chiến toàn bộ rộng thiên vực có đúng không ngươi thật cho rằng ngươi là vô địch ngươi nhục thể xác thực là mạnh mẽ nhưng l à n à y cũng chỉ là tại t ử thế giới vô địch tôi h đến thiên nguyên giới nhục thể mạnh là không có năng lực tự vệ vô số thủ đoạn có thể cho ngươi hồn phi phát tán t h á n h chủ lạnh giọng nói ra t r ú c tịch thở dài một cái sau đó rất là lớn lối hướng trước mặt mười cái thiên nguyên giới cường giả ngóc n ó tay tới cùng tiến lên nhìn nhìn người nào ngược người nào chúc tịch nết nhựa lên n ữ khí tràn ngập khiêu khích cùng k i n h bị mấy chương không không năm chúc tịch ngưỡ ngộ đại danh đã lâu thanh chủ nhìn thấy chúc tịch khiêu khích thân sắc sắc mặt âm trầm như nước chờ mặc dù h mong n có có liền h ư n g là huyền n huyền vực này một đám người còn có liền là phản bội ra thiên nguyên giới đi theo giới ngoại thiên đạo đám người kia mới vừa cái kia cửa hàng lão bản cùng trước mắt người thanh chủ này đều là giới ngoại thiên đạo người trực tiếp chịu lệnh với đào nột đào nột lần nữa cùng bọn hắn cường điệu qua nhất định muốn cẩn thận t r ú c tịch cái này người nếu như gặp phải như vậy tuyệt đối không nên hành động thiếu suy nghĩ sáu t r m tám m ư nhất định muốn cùng m à với quanh thanh chủ lần này chỉ là mang theo bản thân thế lực trước tới hắn không biết có thể hay không bắt được t r ú c tịch t r ú c tịch này thập thần thú thanh chủ hoàn toàn không để tại trong mắt hiện tại hắn nhất không xác định là t r ú c tịch phải chăng có đào nột nói nguy hiểm như vậy kỳ thực một người luyện thể cạnh người cương đại đến khiến đào nột đều sợ hãi luyện thể thông thần người không phải là không có da nghĩ tới nhưng l à i nục thân cường độ nhất cao cũng liền là đến thiên nguyên cảnh trình độ cao hơn nữa liền từ trước đến nay chưa nghe nói qua giống như trúc tịch như vậy q u ỷ dị quả thực là chưa từng xuất hiện đào nột g mặc dù không có thể phá nhập cái thế giới này nhưng nếu như nó đối phó một người nguyên đan cảnh cường giả còn có thể làm đến nhưng bây giờ đào nột g cầm trúc tịch không có cách nào thế nào không dám vậy ta không k h á c h k h í trúc tịch nhìn thấy thánh chủ âm tình bất định biểu tình n i t miệng cười một tiếng theo sau thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất tản thánh chủ nổi giận một tiếng thân hình lưu nhanh hắn mời cái thiên nguyên cảnh thuộc hạ cũng là nhao nhao tàn ra vê anh chỉ gặp trúc tịch đi tới thánh chủ trước mặt một q u y ề n mà xuống không gian vỡ vụn k i a không chút dông g i ả i thánh chủ tay phải xuất hiện một cái màu ngọc lưu ly xanh b i ế c trưởng tiên siềng xích hướng trúc tịch năm đấm manh q u a n đi cùng trúc tịch năm đấm đánh vào nhau phát ra kinh thiên động đ ị a tiếng nổ mạnh h ừ thánh chủ hư lệnh một tiếng trong tay trưởng tiên siềng xích giống như sống lại một loại như trưởng xà leo lên du tẩu một loại nhanh chóng xuyên hướng không chúng trúc tịch theo sau trưởng tiên siềng xích tự thân bỗng nhiên bắt đầu r u n r u n chấn động vẽ ra ngàn vạn điều siềng xích p ô thiên cái địa hướng trúc tịch bắt đi. nhưng là tại này siềng xích muốn tiếp xúc đến t r ú c tịch thân thể thời điểm đ ỗ n g nhiên phương hướng rẽ ngang đi vòng thân thể hắn hướng hậu phương bay đi đúng lúc này thanh chủ này mười cái thiên nguyên cảnh thuộc hạ cũng trong nháy mắt xuất hiện ở t r ú c tịch tứ phương siềng xích đều bị bọn họ bắt lấy tại tay đám người khẽ quát một tiếng nay trường tiên siềng xích phát ra trói mắt trôi giạt quang mang chiếu thiên địa sau đó t r ú c tịch thân thể liền bị siềng xích thật chặt buộc cùng một chỗ đối phương tất cả người mỗi người đều cầm một cái lên đầu toàn thân khí thế hưng mánh chân nguyên rúng động c ú c tịch lúc này liền giống là bị một trương đại mạng cho cuốn chặt lấy một loại thân thể không gian xung quanh không ng sẽ rách khép lại sẽ rách lại khép lại một mực đều tái diễn cảnh tượng này lao đại không sao chứ phía d ư ớ i kỳ lân nhìn xem trúc tịch bị tỏa liên c h ô n g trụ thần sắc lo lắng hỏi yên tâm đi không nhìn thấy lao đại khỏe miệng đều còn vể lên phượng hoàng nói ra chỉ những thủ đoạn này trúc tịch nhìn bản thân thân thể của mình chung quanh xiềng xích mỉm cười không biết sống chết động thủ thánh chủ hư lệnh một tiếng theo sau một cái tay khác nhanh chóng đánh ra một người thủ gắn quyết những người khác cũng nao nao đánh ra giống nhau thủ gắn quyết trói chỉ gặp thánh chủ gầm thép một tiếng hai ngón đ ặ t ở xiềng xích phía trên theo sau này xiềng xích đ ỗ n g nhiên bốc cháy lên u lam sắc h ỏ a diễm từ ngón tay chỗ theo xiềng xích nhanh chóng hướng trúc tịch chạy đi những người khác cũng đồng thời bốc cháy lên u lam sắc h ỏ a diễm mười mấy điều liên nơi cuối đồng thời đốt khí h ỏ a diễm hướng trung gian trúc tịch thân thể phi tốc buôn tập đi nay u lam sắc h ỏ a diễm cực kỳ quá i dị trải qua địa phương không khí giống như không tồn tại một loại h ỏ a diễm hình dáng không có một tia cải biến đều là cùng loại hình tam giác hình dáng cái này u minh họa ngươi hào hào nếm đếm thanh chủ sắc mặt đắc ý nhỏ đến dữ tợn cười nói nay u minh h ỏ a trong nháy mắt thông qua xiềng xích thiêu đốt đến trúc tịch trên thân liền giống như độc xà một loại tại tiếp xúc trúc tịch thân thể sau liền toàn bộ toàn bộ bỏ lên trong lúc nhất thời trúc tịch biến thành một người lam sắc hỏa nhân hừng hực lam sắc hỏa diễm đem trúc tịch toàn bộ người hoàn toàn bọc lại thậm chí đều không thấy được thân ảnh hắn không gian xung quanh cũng bởi vì hỏa diễm thiêu đốt trở nên bắt đầu vặn vẹo mơ hồ lên tới không được lên mắt phượng hoàng bên trong lo lắng vô cùng trúc tịch từ bị nuốt liền vẫn không có bất kỳ động tác dù là bọn họ đối trúc tịch m ư ờ phần có lòng tin nhưng là giờ khắc này cũng là bắt đầu hoàng không nghe được p ư ợ n g hoàng vương phía trên thiên nguyên cảnh cường giả l i ề u chết sung phong lên thanh chủ căng một cái phía dưới thần thú cười lạnh một tiếng giơ tay lên một c ỗ hủy thiên diện địa nguyên khí xuất hiện lòng bàn tay theo sau một trường đánh xuống vụ chỉ gặp một cái to lớn vô cùng bạch sắc huyễn ảnh trưởng từ trên trời giang xuống rơi vào thần thú nhóm đỉnh đầu phía trên bàn tay kia khí thế thậm chí trực tiếp đem không gian đều áp sập thập thân mặt thú sắc đại biến nhao n h a u tụ họ p cùng một chỗ một người kim sắc bình c h ư n g đem bọn họ đều bảo vệ lại tới h ư ảnh kia trưởng lập tức hung hang đập vào bình c h ư n g phía trên ẩm vang một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên toàn bộ mặt đất trong nháy mắt băng liệt nổ lên hóa thành p h ấ n vụn thập thần thú ngưng tụ mà thành bình chướng cũng trong nháy mắt bị t ă n giã sau đó hư ảnh tia trưởng vẫn không có tiêu tán hướng thần thú đập mà xuống không tốt không kịp trốn p h ư ơ n g hoàng kêu lên một tiếng sợ hãi bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng đối phương cái này nhìn lên tới rất tùy ý một k í c h uy lực lại to lớn như thế hư ảnh tia trưởng vỗ chúng bọn họ tuyệt đối không chết tức tổn thương ẩm liền tại thần thú không biết nên như thế nào tránh né thời điểm chúc tịch thân ảnh đột nhiên liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt một tắt liền hư ảnh tia trưởng đánh thành đầy trời bụi sao tinh làm sao có thể Thánh ba. Tám cho dù là nguyên đan cảnh cũng đều cần thời gian phải rất lâu mới có thể tránh thoát khả thị trúc tịch trong nháy mắt liền tránh thoát mà còn bọn họ bản thân đều hoàn toàn không có phát giác cảm nhận được g i a hỏa này vì cái gì có thể biến thái đến loại trình độ này đã tương đương với nguyên đan cảnh tồn tại sao điều này có thể sao giờ khắc này t h á n h chủ trong lòng quả thực nhấc lên sóng to gió lớn cảm giác bản thân trái tim đều tại hung hăng có g ắ p t r ư ơ n g không không sáu cùng tiến lên nhìn người nào ngược người nào nhìn xem chúc tịch lông tóc không tổn hại xuất hiện ở phía dưới thần thú trước mặt t h á n h chủ cảm giác bản thân toàn bộ người đều lông tơ thẳng đứng lên tới g i a hỏa này là thật có như vậy mạnh như vậy quỷ dị sao giờ khắc này thanh chủ có chút hối hận không có thông chi thế lực khác người cùng nhau trước tới hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết dùng thực lực bọn hắn là không có cách nào hoàn toàn đánh chết trúc tịch cho nên muốn lấy lợi dụng u minh siềng xích đem trúc tịch thần hồn luyện hóa đem hắn biến thành cái xác không hồn trước đó cửa hàng lão bản cũng là làm như vậy trúc tịch cường đại là hắn nụ thân nhược điểm liền tại linh hồn muốn nhanh chóng giải quyết hắn không có gì bất ngờ xảy ra như vậy đối phó hắn linh hồn là nhất có hiệu suất đáng tiếc hiện tại nhìn đến trúc tịch linh hồn cũng không phải một loại cường đại a u minh s i ề n xích liền tính là nguyên đan cảnh cường già tranh thoát nay khẳng định cũng sẽ chật vật vô cùng linh hồn bị tổn thương lại nhìn trúc tịch hiện tại bộ dáng. sắc mặt này hồng nhuận săn g chói nơi nào giống như là linh hồn bị thương bộ dáng người khiến ta biết nguyên lai ta linh hồn cường độ cũng không phải các người những cái này tiểu bụi đời có thể thương tích t r ú c tịch hơi hơi một nhỏ sau đó tiếp theo hơi thở liền xuất hiện ở thánh chủ trước mặt n ắ m đấm tia chớp đẻ rượu một cỗ vô cùng khủng bố kính khín i nện mà tới thánh chủ sắc mặt một biến lúc này đại thủ vung ngược tay lên một trận lam sắc quang thuẫn xuất hiện ở hắn trước mặt ẩm chúc tịch một quyền liền đem này l a m sắc quang thuẫn đánh nát sau đó hóa quyền làm trường hướng thánh chủ cổ bóp chết đi thánh chủ hư lạnh một tiếng đôi mắt nổ bắn ra ra hai đạo tính thực chất qua n mang theo sau thân thể hậu phương một cái thương long bày hiện chỉ nghe một tiếng rồng âm này thương long pháp tướng mở ra cực đại miệng lớn phun ra một cô lam sắc long viêm n g u oanh ẩm ẩm chủ tịch một trưởng bủ vào này long viêm bên trong trong nháy mắt chung quanh trăm mét không gian một mạnh sẽ rách rách ra nát toàn bộ mặt đất trong nháy mắt bị kính khí cắt đứt xuống sâu mấy chục mét toàn bộ mặt đất đều trong nháy mắt chầm xuống kiến trúc chung quanh cảng lại trực tiếp hồi phi liên diệt viêm liệt chư thiên thanh chủ tại bay ngược rời xa trúc tịch trong quá trình hai tay nhanh chóng đánh ra một người thủ ấn quyết chỉ gặp hắn thương long pháp tướng đ ỗ n g nhiên quan g mang chấp rượu đem cả phiến thiên địa đều chiếu đến một mảnh xanh t h ẳ m trói mắt theo sau này pháp tướng lại một lần nữa phát ra dài tiếng l o n g â m toàn bộ thương long pháp tướng vậy mà toàn bộ bốc cháy lên lam s ắ c hòa diễm sau đó này trăm mét thương long pháp tướng khí thế phô thiên cái đ ị a đánh tới t r ú c tịch nhìn xem khí thế kia ngập trời hung mánh vô cùng thương long thần thông pháp tướng t r ú c tịch cười lạnh một tiếng hai quả đ ấ m nắm chặt chung quanh thân thể vậy mà chấp động lên vô số tia chớp chỉ gặp chúc tịch thân thể hơi hơi sau này một rời túi xuống một cái đầu gối làm ra một người dự bị chạy tư thế tại này thương long thần thông pháp tướng muốn đến trước mặt thời điểm đ ỗ n g nhiên toàn bộ người phi tốc độ ụ vào nơi xa thánh chủ nhìn thấy chúc tịch vậy mà dùng nhục thân và chạm chỉ gặp thương long thần thông pháp tướng con n g ư ờ i t r ợ n tròn theo sau liền cảm giác tâm thần một trận sẽ rất đau một ngụm máu tươi phun ra tới vê anh âm thanh kinh thiên động đ ị a tiếng nổ mạnh vang vọng thiên địa b ắ t phương nay thương long thần thông pháp tướng giống như thủy tinh vỡ vụ n một loại từng khúc nước nổ lên tới cường đại khủng bố khí lãng đem tất cả người đều xốc bay cây số ta pháp tướng ta pháp tướng thánh chủ nhìn xem bản thân pháp tướng bị hủy tâm thần đều hãi lúc này hắn cảm giác bản thân đầu c h ó n g váng hoa mắt toàn thân khí lực đều bị bất thì giờ hư nhược vô cùng mà t r ú c tịch giờ phút này liền tại hắn trước mặt không đủ trăm mét chỗ mặt mỉm cười ngắm nhìn hắn thánh vương tức khắc cảm giác ra đầu tê dại phiền trong lòng tuân gia vô cùng hoảng sợ cùng tuyệt vọng cảm giác hướng bản thân nơi xa thủ hạ điên cuồng gào thét nói lên đều cho ta lên a này mười bốn cái thiên nguyên cảnh hộ pháp cũng là sắc mặt ngạc nhiên t r ú c tịch liền pháp tướng đều có thể đánh nát thế thì còn đánh như thế nào thần thông kết hợp pháp tướng khả thị bọn họ công kích mạnh nhất mà còn cũng là nhất kiên cố trên cơ bản trừ phi thực lực nghiền ép mấy cái t ầ n g thứ đều không thể nào đem người khác pháp tướng hoàn toàn phá hủy nhiều nhất cũng liền là thương tổn tới bản nguyên nhưng là tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục giống như thánh chủ như vậy pháp tướng bị hủy thực lực trực tiếp hạ thấp tầng năm mà còn sau đó còn có thể hay không tiếp tục ngưng tụ ra pháp tướng đều còn chưa nhất định pháp tướng bị hủy liền có điểm giống là bị phế rơi võ công một loại mặc dù không có võ công bị phế như vậy nghiêm trọng nhưng là cũng là mười phần tổn thương to lớn thực lực trực tiếp hạ thấp tầng năm nhiều nếu như tại sao không có có thể một lần nữa ngưng tụ ra p h á p tướng như vậy hắn tu vi chẳng những không tiến thêm nữa ngược lại sẽ không ngừng rơi xuống cảnh giới p h á p tướng là tùy thời có thể thu hồi cho nên trên cơ bản dù là cảnh giới cao hơn ngươi rất nhiều cấp người nghĩ muốn tiêu diệt ngươi p h á p tướng phế rơi ngươi nhưng là ngươi cũng có thể trong nháy mắt thu hồi khả thị trúc tịch căn bản không hề cho đối phương cơ hội này t h á n h chủ đều còn không có phản ứng qua tới hắn pháp tướng liền bị hoàn toàn hủy rơi hiện tại hắn nghĩ hết hy vọng đều có nay m ư i bốn cái hộ pháp tay ngay được thanh chủ mệnh lệnh đưa mắt nhìn nhau này làm sao đánh xuất thần thông pháp tướng sao cái này vạn nhất bọn họ pháp tướng bị trúc tịch phá hủy nên làm gì bây giờ khả thị vẹn vẹn sử dụng thần thông nói cái kia uy lực căn bản liền tổn thương không trúc tịch mảy may hoàn toàn là lãng phí chân nguyên lên a nhìn thấy bản thân thủ hạ vậy mà thợ ơ t h á n h chủ sắc mặt dữ tợn toàn thân đằng đằng sắc khí t h á n h chủ cái này ra hỏa thực tế quá quỷ dị chạy trốn thượng sách lại làm dự định một người hộ pháp đi tới t h á n h chủ trước mặt thần s á c hoảng sợ nói ra đồ hỗn trướng các ngươi cảm thấy các ngươi chạy đến rơi sao thanh chủ một tắc quan tới đánh đến đối phương khỏe miệng ra máu đúng a các ngươi cảm thấy các ngươi chạy trốn được không thiên nguyên cảnh ta còn cho rằng có thể nhiều mạnh đâu hiện tại nhìn đến cũng liền là so thánh vương cảnh mạnh một điểm chút thôi t r ú c tịch n é t miệng cười một tiếng sau đó thân thể bỗng nhiên xuất hiện ở một người thiên nguyên cảnh cường giả bên người t r ú c tịch tay phải lôi điện thoáng hiện ẩm một tiếng văng trầm này thiên nguyên cảnh cường giả thân thể vậy mà trực tiếp nổ thành hết u y vụ người bên cạnh nhìn đến thần sắc ngạc nhiên muốn nước nhao nhao xoay người liền nghĩ chạy trốn không không cần thánh chủ hai mắt trận tròn muốn nước t h ê lương hướng chúc tịch g i ố n nói nhưng là không có một chút tác dụng nào nay còn dư lại thiên nguyên cảnh cao thủ trong nháy mắt bị chúc tịch chém giết hầu như không còn quả thực liền như là heo chó một loại bị trúc tịch t r u diệt hoàn toàn không có bất kỳ năng lực phản kháng toàn bộ đều là một chiều bị mất mạng người thánh chủ kêu bên người thiên nguyên cảnh cường giả cũng là dọa đến toàn thân phát r u n xoay người vứt xuống thánh chủ hướng nơi xa trốn đi nhưng là hắn tiền tốt thân thể tại mới vừa rời đi không đến cây số khoảng cách liền nổ thành huyết vụ rút không đến ba giây thời gian mười bốn vị thiên nguyên cảnh cường giả toàn bộ bị mất mạng v ỡ lạc chết không toàn thây thanh chủ lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng chống rông hai mắt vô thần nhìn qua trước mặt trúc tịch tu luyện bảy năm h ã n từ trước đến nay liền không có giống hiện tại như vậy tuyệt vọng cùng hoảng sợ qua dù là đối mặt đ à o n ộ t cũng không có qua dạng này cảm xúc lúc đầu còn cho rằng bọn họ liền có thể bắt lại t r ú c tịch hiện tại nhìn đến bản thân là cỡ nào ấu trĩ có thể khiến đ à o n ộ t đều kiên kỵ vô cùng người sẽ là bản thân cấp độ này người có thể trêu chọc được không hoàn toàn nghiên ép trước đó nhìn như giống như muốn thành công bắt lại t r ú c tịch hiện tại nhìn đến hoàn toàn là đối phương đang đùa bỡn bọn họ giống như nhìn một đám hầu t ử biểu diễn một dạng người không trốn sao t r ú c tịch xuất hiện ở thánh chủ trước mặt khoe miệng hiện lên ra lướt qua nghiển ngậm ý cười thánh chủ thê thê cười một tiếng sau đó thống khổ nhắm mắt lại nói ra giết ta đi. thánh chủ hai mắt nhắm chặt thân thể không ngừng được đang run rẩy hắn muốn chết phải không không nghĩ nếu như có thể còn sống ai nguyện ý chết nhưng là hắn biết mình vô luận như thế nào cũng sống không bởi vì chúc tịch việc xấu lo lộ tiếng xấu lan xa mà còn thánh chủ vẫn là giới ngoại thiên đạo người là phản bội đạo giả hiện tại thiên nguyên giới rất nhiều phản bội đạo giả đều tưởng rằng chúc tịch là cái thế giới này thiên đạo bồi dưỡng vai chính vì liền là muốn tiêu diệt bọn họ những cái này phản đồ nguyên nhân chính là là dạng này cho nên bọn họ mới mười phần không muốn chúc tịch từ huyện n u y ễ n đại lục phía dưới chế tới bởi vì hắn chỗ đại biểu liền là thiên đạo ý trí đương nhi Loại ý nghĩ này chúc ũ n g k ô không n thiên nguyên giới đại năng đều là nghĩ như vậy. Bây giờ còn có rất nhiều người đều bị lừa gạt trong, cũng không biết giới ngoại xâm lấn sự kiện phát sinh, g giới giờ gạt giới phải phát h cả đại biết đối với là là lừa tất rất có c đều đều vậy, bây bị xâm sự tịch bọn họ cũng không cho rằng là thiên đạo nhận cho đạo là mạnh ệ n chính, nếu h thật vai là d g gì này vì cái k ô n thiên nguyên g giới trực tiếp từ thiên nguyên giới bắt đầu đây, mẽ à là muốn từ hạ giới từng bước một đi tới. Chúc tịch mạnh m từng tử tới. tịch hạ Chúc giới đi bước và nguy hiểm hiện tại cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là châm đối với phản bội đạo giả tới nói bọn họ bởi vì phản bội thiên đạo trong lòng có quỷ cho nên mới sợ hãi chúc tịch lại tăng thêm đảo một lần nữa truyền tin tức cho bọn họ khiến bọn họ nhất định muốn cẩn thận chúc tịch liên hợp rào sát hắn cho nên tại phản bội đạo giả trong lòng chúc tịch liền là địch nhân lớn nhất chúc tịch là bọn họ địch nhân bọn họ tự nhiên cũng liền cho rằng bản thân liền là chúc tịch địch nhân chúc tịch tồn tại liền là vì tiêu d i ệ t bọn họ sáu trăm tám mươi bảy khôi phục thiên đạo trật tự cho nên cái này không chết không thôi cục diện liền xuất hiện có cái gì muốn nói chúc tịch nhìn xem ngồi ở trên đất bức liếp mắt t h á n h chủ biểu tình nghiền ngấm hỏi thanh chủ toàn thân r u lên chậm rãi mở mắt ra ánh mắt vô cùng tuyệt vọng cùng hoảng sợ được làm vua thua làm giặc không có gì để nói nhiều ta lựa chọn trở thành phản bội đ ạ o giả liền lường trước có như vậy một ngày t h á n h chủ thê thê cười một tiếng thanh âm khàn khàn nói ra phản bội đ ạ o giả ân cái danh từ này ngược lại là thật phù hợp ở đây sống đến hào hào tại sao phải phản bội nói đây t r ú c tích hỏi đây là hắn nghi hoặc một vấn đề tất cả người đều là thiên đạo chất dinh dưỡng nhưng là thiên đạo cũng đồng thời thành toàn cho h ắ n nhóm đây là một loại lẫn nhau bổ dưỡng quan hệ nơi nào thiên đạo đều là như vậy bóc lột các ngươi đồng thời nhưng là cũng sẽ phản hồi cho các ngươi chẳng lẽ giới ngoại thiên đạo cũng chỉ là phản hồi mà không bóc lột cái này là không thể nào không từ bọn họ tu luyện giả trên thân hấp thu dinh dưỡng một mực quà t ạ m nói này thiên đạo cũng sẽ chỉ càng ngày càng h ư n h ư ợ c đến kết quả cuối cùng liền là bị thế giới khắc cường đại thiên đạo cắn nuốt mất tạm thực mãn tính tử vong sự tình thiên đạo cũng sẽ không làm vì cái gì ha ha ngươi không a l à là biết tại sao không thanh chủ nhìn về phía trúc tịch cười l ạ n h lạnh nói trong lời nói tràn đầy trào phúng ta vì sao lại biết cùng ta có liên can gì đây trúc tịch cười nói ra thanh chủ thần sắc xứng sở có chút xem không hiệu trúc tịch mê man hỏi ngươi tới thiên n h liên giới không liền là vì thành trừ chúng ta phản bội đạo giả sao không liền là thiên đạo đi cho sao còn có ngươi không biết sự tình Bụt. Trúc tịch một tắt lắc tại thánh trụ trên mặt, lực đạo không phải rất、lớn. thánh trụ trên đất,、má、trái cao cao trong nháy mắt xứng lên. thánh trụ toàn thoáng Biết ta tại sao đánh không? Trúc tịch tới thánh trụ trước mặt mặt mặt. ta lắc lắc lực lớn, là lên, lư lên, liền cũng chỉ cao cao sức cái đạo phải người ngươi miệng hơi hơi dơ lên. Sau đó đi tới thánh chủ trước mặt ngồi xuống. hai người đối Bởi không nháy đánh không? khỏe như má ngã xứng mộng, dùng sổn xuống, đều đầu. đó sao kẻ sau vậy bộ dơ vì chúc tịch cười ha ha vô vô thánh chủ này xưng má phải hỏi thánh chủ biểu tình xứng sở vậy mà không biết nên trả lời như thế nào chúc tịch cái vấn đề này là ta chủ động tìm các ngươi sao chúc tịch lại một lần nữa hỏi ta thượng giới mới ngày đầu tiên nhìn thấy cái kia cửa hàng lao bản có chút ý tứ liền đi nhìn nhìn tình huống sau đó hắn liền muốn giết ta sau đó các ngươi tới cũng muốn giết ta có người giết ta như vậy bị ta giết ngược ngươi cảm thấy các ngươi hủy khuất sao chúc tịch n é t miệng cười nói khả thị ngươi tồn tại không liền là vì muốn giết chúng ta sao thanh chủ cảm giác bản thân tiếng lòng run dậy một người mười phần không thể tiếp nhận ý nghĩ xuất hiện ở trong lòng mình n g ư ơ i con mắt nào nhìn thấy ta tới liền là vì muốn giết n g ư ơ i nhóm t r ú c tịch nói cái này bọn họ đều nói như vậy t h á n h chủ nói xong lời này bản thân đều cười khổ lên tới cái này cái gì cất cho lý do hoàn toàn không đứng vững đào nột nói đi ngươi biết đào nột đắc tội ta cái gì sao mà còn nó đắc tội ta là ta cùng nó ân đoán các ngươi những nhân vật nhỏ này tại sao phải đúc kết tiến đến đây là thật đối giới ngoại thiên đạo khăng khăng một mực nguyện ý dùng sinh mệnh đi thủ hộ nó vẫn là nói các ngươi liền là một đám nao tan đây ngươi nhìn t a dạng này vừa hỏi ngươi có phải hay không liền cảm thấy bản thân rất n g ố c bút có phải hay không liền cảm thấy các ngươi đám này cái gọi là phản bội đạo giả đều là một đám n g ố c bút đây t r ú c tịch chậm rãi đứng lên ha ha cười nói t h á n h chủ thật lâu đáp không câu nói trước xác thực t r ú c tịch cũng không có chủ động muốn tiêu diệt bọn họ ngược lại là bọn họ bắt đầu trước đắc tội hắn t h á n h chủ tại hỏi ngược lại bản thân nếu như có một người người tới như vậy khiêu khích bản thân bản thân sẽ khiến đối phương mạng sống sao sẽ không bởi vì hắn thực lực và thân phận của hắn dùng không được người khác khiêu khích nói đi vì sao lại trở thành phản bội đạo giả ta rất hiếu kỳ đâu cái thế giới này đã không chỉ chỉ là mấy cái phản bội đạo giả mà thôi đã tạo thành một cỗ thế lực ngầm trúc tịch nói ra thiên đạo có thiếu nhưng là nơi nào thiên đạo đều là giống nhau vì cái gì nhiều người như vậy chọn đến nhờ cậy giới ngoại thiên đạo là bởi vì cái này thiên đạo bất công sao vẫn là bởi vì cái này thiên đạo có cái gì trúc tịch không là biết bí mật đây là trúc tịch hiện tại h i ể u kỳ không tại sao liền là không nghĩ tại nó thủ hạ sinh tồn thôi thanh chủ mặt không biểu tình nói ra mặc dù nghe không ra bất kỳ cảm xúc nhưng là trúc tịch có thể cảm nhận được nội tâm của hắn p ẫ n nộ cùng không cắm lòng Tới, nói cho ta một chút nói không chừng ta cũng p h ả n đây trúc tịch ha ha cười nói thanh chủ m á n h nhìn về phía trúc tịch như vậy mà nói cũng không phải một người thiên đạo nhận mệnh sứ giả nên nói thiên đạo có thiên đạo tôn nghiêm cùng minh nghiêm là sẽ không cho phép bản thân bồi dưỡng người là bộ da người khác nói mà nói ra đại nghịch bất đạo nói tới có thể trở thành thiên đạo tuyển chọn nhất định là phẩm chất cực kỳ cao ngạo coi trời bằng vùng nôn hành cử chỉ đều sẽ nghiêm khắc dựa theo thiên đạo pháp tắc yêu cầu nói trắng liền là thiên đạo ý chí hóa thân lúc trước lao đầu kia liền là thiên đạo ý chí hóa thân k i n h thường với nói dối cũng sẽ không nói thiên đạo như thế nào không tốt ngươi thật không phải thiên đạo người t h á n h chủ lúc này trong lòng đã bắt đầu có chút dao động tin tưởng biết sao ta tồn tại chính là muốn dẫn đầu các ngươi trọng tố thiên đạo cho nên thiên đạo mới có thể khiến giới ngoại thiên đạo tham gia vì liền là nghĩ khiến giới ngoại thiên đạo cùng các ngươi liên hợp lại tới đối phó ta sau đó nó sống chết mà bây đến lúc giới ngoại thiên đạo nguyên khí đại tổ t h ư ơ n g ta lại xong đời ngươi nói cái này thiên đạo vui vẻ không vui nó liền có thể thôn vệ nâng đỡ các ngươi cái kia giới ngoại thiên đạo đây chúc tịch đem miệng tiến tới thanh chủ bên hai dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nhẹ nói, nói. cái gì thanh chủ thân sắc ngạc nhiên hốc mắt trợn tròn m u t nước n không dám tin tưởng nhìn qua t r ú c tịch t r ú c tịch khoe miệng hiện lên lướt qua ý vị sâu xa ý cười chương tám nghiền ép treo lên đánh toàn trường kỳ thực chính hắn cũng không nói được không thể hoàn toàn xác nhận nhưng là ý nghĩ này dựa theo tình huống bây giờ đến xem là nhất hợp lý chí ít nếu như bản thân là thiên đạo nói như vậy thì sẽ an bài như vậy bổ trí khiến t r ú c tịch cùng giới ngoại thiên đạo đấu cái ngươi chết ta sống sau đó thuận tiện đem phản bội đạo giả thanh trừ bản thân sống chết mặc bây sau đó tại cuối cùng đối phương lưỡng bại câu thương thời điểm lại xuất thủ dĩ giật đãi lao đương nhiên có lẽ thiên đạo so trúc tịch trong tưởng tượng còn muốn thông minh rào hoạt thậm chí tại bố càng đại cũng hơn nhưng chí ít trúc tịch hiện tại là nghị không ra còn có cái k h á c càng an bài tốt bất quá trúc tịch cũng không quan tâm hắn hiện tại muốn làm liền là về tới huyền huyền vực trước cùng này mấy cái huyền huyền đại lục người quản lý kết tân đoán n g ư ờ i nói là thật thanh chủ thân sắc kinh nghi bất định suy nghĩ kỹ một chút trúc tịch lời nói kia giống như cũng có chút đạo lý chỉ là tiền đề là tại trúc tịch thực lực muốn có thể so với thiên đạo trình độ nhưng là hắn có như vậy mạnh sao đối với điểm này thanh chủ l ạ ôm lấy hoài nghi không tin thật thái độ mặc dù trúc tịch đối phó hắn có thể nói hoàn toàn liền là treo lên đánh một bên ngược lại nghiền ép nhưng là hắn cũng vẹn vẹn chỉ là một người thiên nguyên cảnh tu vi thôi tại cái này phía trên khả thị còn có nguyên đăng cảnh nguyên đăng cảnh phía trên còn có c à n g cao cảnh giới ta không cần cùng ngươi chứng minh thứ gì ngươi chỉ cần trả lời ta tại sao phải làm phản bội đạo giả liền có thể trúc tịch nói ra thánh chủ trầm mặc chốc lát nhìn về phía trúc tịch hỏi nếu như ta nói ngươi sẽ phương ta ly khai sao vậy phải xem ngươi đáp án phải ch thiên nguyên thiên giới là thiên đạo phía dưới ngũ đại trên thế giới một trong thiên đạo đã mất đi cái k h á c bốn cái trên thế giới quyền k h ô n g chế bây giờ thiên đạo chỉ là tại kéo dài hơi tàn mã thôi rất nhanh sẽ bị hợp đạo đến lúc nếu như chúng ta những cái này nguyên gia dân sẽ bị hoàn toàn rửa sạch rơi là mạng sống chúng ta không có lựa chọn khác thánh chủ nói ra chúc tịch n h ữ n h ữ mày ha ha cười nói người nào nói cho người biết đ a u ngũ sao ngũ đại trên thế giới khả thị lẫn nhau không liên quan liền các ngươi thiên nguyên giới người là như thế nào xác định tin tức này thiên đạo bên trong ngũ đại trên thế giới ba nghìn từ thế giới cái này nếu là cái khác bốn cái trên thế giới đều bị giới ngoại thiên đạo khống chế chúc tịch là hoàn toàn sẽ không tin tưởng đến nếu quả thật như vậy n à y giới ngoại thiên đạo liền đã có thể tạm thực cái này thiên đạo nhiên s o hợp đạo nơi nào còn cần hiện tại phiền thoái như vậy bởi vì chúng ta đều đi qua mà còn thiên đạo gần nhất làm là đã biểu lộ ra hắn lực bất thoáng t â m bằng không mà nói thiên nguyên giới phản bội đạo giả không thể nào không bị thiên đạo chỗ phát hiện chúng ta trước đó một mực đều tưởng rằng ngươi là hắn nâng đỡ lên tới cuối cùng một chương lá bài tây cho nên ngươi mới có thể lợi hại như vậy lợi hại đến khiến đảo nột đều sợ hãi ngươi bởi vì là ngươi cũng sau khi thất bại n à y thiên đạo liền hoàn toàn không có chiêu đến lúc thiên nguyên giới sẽ bị hoàn toàn luân hãm là giới ngoại thiên đạo thế lực sau đó hợp đạo chúng ta cái này một đám phản bội đạo giả thân phận nhất chuyển biến đến khi đó liền là giới ngoại thiên đạo người hộ đạo là một người sắp chết thiên đạo đánh đổi mạng sống người nào cũng không m u ố n chí ít ta không m u ố n thanh chủ ánh mắt mang theo vẻ bị thương cùng m ồ n dầu hắn dù sao là sinh tại cái này thiên đạo bên trong người nào hy vọng thiên đạo bị hợp khả thị không có cách nào đối mặt chiều hướng phát triển hắn chỉ có thể lựa chọn nước chạy bèo trôi thiên đạo tầng thứ tranh đấu đã không phải là bọn họ có thể xuất thủ ngăn trở Có thiên ể làm l v đạo đối với các đại thế giới giữa quản lý là mười phân nghiêm khắc ngũ đại trên thế giới là tuyệt đối không cho phép giữa hai bên mở ra thông đạo trên thế giới người không xuống được từ thế giới nhưng là trên thế giới giữa liền càng thêm là không thể nào lẫn nhau tiến vào cách thậm chí ngay cả tin tức đều không thể nào chung đối với trên thế giới quản lý thiên đạo khả thị mười phần nghiêm khắc cho nên trúc tịch cũng không tin bọn họ là thật đi đến cái khác bốn cái trên thế giới thiên đạo sẽ không như thế n gốc mua dây buộc mình khiến bản thân hoàn toàn mất đi quyền chủ động chúng ta là không thể nhưng là giới ngoại thiên đạo lại có thể hắn đã hợp đạo qua hắn hiện tại là thực lực muốn so với chúng ta thiên đạo mạnh mẽ hơn nữa t h á n h chủ ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi trúc tịch nhìn qua thanh chủ biểu tình khẽ lắc đầu biết giá hỏa này đã là không thuốc có thể cứu có lẽ thiên nguyên giới tất cả phản bội đạo giả đều không thuốc có thể cứu bọn họ tín ngưỡng đã không có như thế nào còn có thể hy vọng bọn họ sẽ làm ra lý trí lựa chọn không, ba cầu hoa bốn. không qua giới bên ngoài thiên đạo xác thực cũng là khiến trúc tịch cảm thấy kinh ngạc muốn so hắn trong tưởng tượng nhiều hết mức lợi hại bây giờ r ộ n g thiên vực đoán chừng đã xem như là bị giới ngoại thiên đạo tạm thực đại bộ phận cái khác mấy vực còn không biết do h ư ớ n g ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao dùng thực lực ngươi đến lúc hợp đạo thành công nói ngươi công danh khẳng định phi thường cao nói không chừng còn có thể bịa một cái thiên tôn thanh chủ nhìn qua trúc tịch ánh mắt nóng bỏi thiên、tôn. cái này xưng hô khả thị phòng tay khoai lang vì cái gì vẫn là không minh b ạ c đây chúc tịch lắc đầu cười một tiếng tiếp tục nói ra thiên đạo tại ta trong mắt không có có bao nhiêu lợi hại bao gồm các ngươi cái kia giới ngoại thiên đạo với ta tới nói ta không chủ động t r e o chọc người nào nhưng là nếu ai t r e o chọc ta như vậy thì không chết không thôi rất đáng tiếc là như lời ngươi nói cái kia giới ngoại thiên đạo liền t r e o chọc phải ta cho nên ta sẽ d i ệ t hắn liền bằng ngươi ha ha ngươi thật cho rằng ngươi vô địch thiên hạ sao ngươi chỉ là cái luyện thể kỳ hoa mà thôi ngươi không phải thiên đạo ý chí như vậy ngươi dựa vào cái gì cùng giới ngoại thiên đạo tới đấu người muốn học được chỗ đứng muốn học được tự biết mình chúng ta cuối cùng thuộc về chỉ là nhân loại làm sao có thể đủ đối kháng đến thiên đạo chỉ có thiên đạo mới có thể diễn s á t thiên đạo chúng ta bây giờ cần thiết làm chính là lựa chọn thực lực c à n g cường đại hơn một phương đến lúc liền có thể lấy được thành tựu cao hơn t h á n h chủ ngữ khi kích động thân s ắ c của nghiệt nói ra ngươi đã là hoàn toàn bị tẩy não không có cứu đáng tiếc đáng tiếc chúc tịch lắc đầu thở dài một cái lúc đầu còn muốn kéo hắn một cái không nghĩ tới hắn đã hoàn toàn bị lạc bản thân ngươi không phải đã nói qua ta nói không giết ta sao thánh chủ đống nhiên cảm nhận được t r ú c tịch trên thân rung động ra sắc ý trong nháy mắt dọa đến hồn phi phát tán bây giờ hắn pháp tướng đã bị hoàn toàn hủy rơi tu vi hai không còn một t r ú c tịch muốn giết hắn vậy đơn giản là dễ như trở bàn tay sự tình bởi vì ngươi đáp án khiến ta mười phần không hài lòng như lời ngươi nói thứ đồ vật chỉ là giới ngoại t i ê n đạo cho ngươi tẩy nào sau thứ đồ vật là hắn nghĩ khiến các ngươi nói đây không phải trật tướng t r ú c tịch cười lạnh một tiếng theo sau xoay người rời đi phượng hoàng cùng thanh long bạch hổ đi tới thánh chủ trước mặt ba thần thú sắc mặt tâm trầm nhìn qua thánh chủ khoe miệng hiện lên một vòng sắt ý ngàn chương không không được ga ký chủ thần thú tu vi vẫn là quá thấp hiện tại là tình huống là mang theo bọn họ sẽ mười phần ảnh hưởng tốc độ ngươi cũng không thể mỗi một lần đều muốn ra tay chiếu cố bọn họ a dạng này bọn họ cả đời sinh hoạt tại ngươi cánh chim phía dưới là không lấy được phát triển mà còn các ngươi mười mấy người hành tung quá trói mắt rất dễ dàng bị người hưu tâm nhận ra hệ thống ngữ khí lo lắng hướng về phía chúc tịch nói ra cũng không phải là nói hệ thống ghét bỏ thần thú mà là bây giờ tại thiên nguyên giới bên trong thập giai tu vi thần thú xác thực là có điểm không đáng chú ý chúc tịch muốn đối phó khả thị hai cái thiên đạo còn có này vô số phản bội đạo giả cùng người hộ đạo tu vi có thể đều là vô cùng cường đại nếu như trúc tịch thời thời khắc khắc đều phải phân tâm bảo vệ bọn họ như vậy hiệu suất liền quá thấp trúc tịch hiện tại chủ yếu nhất làm việc liền là điều tra ra thiên nguyên giới phản bội đạo giả chân thật nguyên nhân từ đó tại từ bên trong hạ thủ hảo hảo phát triển bản thân thế lực hành động đơn độc là hiện tại bảy tám ba lựa chọn tốt nhất lúc trước còn không bằng giữ lại bọn họ tại h u y ề n h u y ễ n đại lục an toàn như vậy ngươi bây giờ khiến ta vứt xuống bọn họ đầu góc rút sao vạn nhất lại bị người bắt phân tán sao thiên nguyên giới cũng không phải huyện n u y ễ n đại lục đến lúc tản ta làm sao tìm được trúc tịch tay nói ra ta nơi này có một người ẩn nấp g đại trận còn nhớ đến này năm ngón tay phong sao chỗ ấy là một người tự nhiên chim non trận bố trí trận pháp làm ít công to người đem pháp quyết giao cho thập thần thú sau đó khiến bọn họ khởi động liền có thể nguyên đan cảnh phía dưới tuyệt đối phát hiện không mà còn liền tính nguyên đan cảnh trở lên không có đặc biệt lục soát cũng là rất khó phát hiện nơi này mặc dù là thuộc về rộng tiên vực nhưng là ngươi cũng nhìn thấy đoán chừng thực lực mạnh nhất cũng liền làm ớ i vừa có thể thánh chủ hệ thống nói ra nguyên đan cảnh dưới sao chúc tịch khẽ gật đầu hệ thống phương pháp này khả thi lão đại hiện tại chúng ta đi đâu phương hoàng tại đánh chết thánh chủ sau đi tới trúc tịch bên người hỏi hiện tại thập thần mặt thú sắc đều rất khó coi bởi vì bọn họ tại đối mặt tiên nguyên cảnh cường giả thời điểm hoàn toàn không có đối địch lực tại cái này tiên nguyên cảnh phía trên khả thị còn có tám đại cảnh giới bây giờ thập giai tu vi bọn họ từ mới vừa trong chiến đấu đã cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực trúc tịch tự nhiên cũng nhìn ra mới vừa hắn bị u minh xiềng xích hốn trụ thời điểm cố ý không có trước tiên liền tranh thoát liền làm muốn nhìn một chút thập thần thú lực lượng nhưng là bây giờ nhìn đến t r a n lệch vẫn là thật lớn liền thập thần thú đều là như vậy là ngự xương các nàng theo tới nói vậy thì càng thêm thiên nguyên cảnh cao thủ thậm chí một chi các người đến tăng thực lực lên t r ú c tịch nói ra thập thần thú sắc mặt t à y náy túi đầu không nói hiện tại chúng ta mới vừa tới thiên n g u y ê n giới đối với cái thế giới này vẫn là mười phần không quen thuộc d i ọ n thiên vực rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ mạnh đến mức nào cũng không biết nói các người nhất định muốn mau chóng tăng lên thực lực mình t r ú c tịch chậm rãi nói ra trong mắt có chút không nỡ nhìn qua thập thần thú l ã o đại kia chúng ta nên làm như thế nào thanh long ánh mắt vô cùng quyết tuyệt hỏi nó muốn thành tịch trợ thủ mà không phải vừa ngữ hôm nay chỉ là nhưng là sao nếu là nguyên đan càng đây hoặc là càng cao đây khi đó chúc tịch phải phân tâm chiếu cố bọn họ biến số liền xếp mười phần đại còn nhớ đến chúng ta mới vừa truyền t ố n g qua tới này năm nón tay phong sao t r ú c tịch hỏi nhớ kỹ thập thần thú gật gật đầu ta giao cho các ngươi một người p h á t quyết ở trong đó xếp đặt một cái trận pháp sau đó mỗi người lại cho các ngươi mười giọt máu không đến mười lăm cấp các ngươi cho ta vĩnh viễn ngốc ở đó mười lăm cấp sau các ngươi thiêu đốt ngọc phủ thông chi ta nhưng về sau tìm ta t r ú c tịch nói ra hắn kỳ thực là không muốn cùng thần thú tách ra nhưng là mới vừa hệ thống nói đúng sau gặp địch nhân một người so một người mạnh nơi này cũng không phải huyền huyễn đại lục chính hắn cũng không thể đủ xác định mỗi thời mỗi khắc đều có thể bảo vệ tốt thần thú mà con mình ở bọn họ tiến bộ không gian liền sẽ phải chịu hạn chế bất lợi cho bọn họ phát triển 15 cấp a 12-13 cấp liền có thể đi bạch trạch một mặt đáng thương nói ra cái khác thần thú cũng là mặt mũi tràn đầy khó qua bọn họ liền là nghĩ một mực đi theo trúc tịch bên người không muốn cùng hắn cách ra nhưng là bọn họ trong lòng cũng là minh bạch thực lực bây giờ chỉ làm cho trúc tịch mang tới phiền thoái vậy liền 14 cấp đi không thể trả giá mỗi người cho các ngươi mười giọt máu cái này nếu là mấy trăm hơn ngàn năm sau m ớ i đến như vậy các ngươi cũng không cần đến gặp ta trúc tịch cười nói yên tâm đi lão đại chờ chúng ta điếu tạc thiên gia tới tìm ngươi đến lúc chúng ta chính là ngươi thủ hạ thập đại thiên vương khiến người nghe tin đã sợ mất mật giải trí một mặt ngạo khí nói ra t ố t đi đi hồi năm ngón tay phong trúc tịch cười cười sau đó mang theo thập thần thú rời đi định x a thành về tới năm ngón tay phong trúc tịch liền đem ẩn nấp trận pháp lớn quyết giao cho thập thần thú sau đó mỗi một cái thần thú đều ban cho bọn họ mười giọt máu cuối cùng trúc tịch vẫn là không yên lòng lại cùng hệ thống muốn một người thánh cấp thượng phẩm phòng ngự pháp bảo thập thần thú cộng đồng thúc giục khống chế dạng này vừa đến đã xem như là nguyên đan cảnh trở lên cao thủ trước tới tiền đánh Cũng có thập ể chống được bản thân chạy thân bản v thần thú ngay trước t r ú c tị c h mặt mở ra ẩn nấp đại trận cả tòa năm ngón tay phong trong nháy mắt biến mất không thấy xung quanh mấy chục dặm phạm vi nhìn lên tới liền tựa như là một tòa rừng rậm mở dạng nhìn không ra bất kỳ sơ hở theo sau một vòng kim sắc v ầ n g sáng nhộn nhạo ra tới chậm rãi tiêu tán đây là n à y thánh cấp thượng phẩm phòng ngự pháp bảo mở ra thế nào rất khó phát hiện đi hệ thống ngự khí đắc ý nói ra xác thực dù sao ta là cảm giác không ra cái gì khác thường chúc tịch gật đầu hài lòng nói ra an trí tốt thập thần thú chính hắn cũng an bài tốt tiếp theo tới hành động chờ thập thần thú hoàn toàn bế quan tu luyện đại thành ra tới thời khắc chính là hắn bắt đầu hoàn toàn khuấy động cái này thiên nguyên giới thời điểm bản thân ngươi không có c h â n khí c h â n nguyên đối với cái này loại ẩ nạp n trận pháp cùng huyễn tượng vốn là không phải rất nhạy cảm không có ta nhắc nhở ngươi căn bản liền sẽ không phát hiện sơ hở hệ thống n g ự khí khinh bị nói ra đi biết ngươi lợi hại hiện tại chúng ta nên đi nơi nào t r ú c tịch bất đắc di cười hỏi nói kia là cái gì thánh chủ không phải nói rộng thiên vực rất nhiều phản bội, phản bội đạo giả lẫn vào trong đó đây ta trong cảm giác nhìn thấy có cái đại bí mật kinh thiên động địa đại bí mật người cũng nhìn thấy đám g i a hỏa này đầu đã bị rửa nát hết hy vọng sợ không h a i muốn phản ra cái này thiên đạo muốn dùng ngạnh thủ đoạn từ bọn họ trong miệng nghe ra tới là tương đối khó khăn hệ thống nói ra vậy làm sao bây giờ bọn họ không phải đều biết ta sao nay cửa hàng lão bản một cái sẽ biết ta là ai ta thế nào chui vào t r ú c tịch bó tay hỏi yên tâm bản hệ thống chỉ có rượu chiêu hệ thống tràn đầy tự tin nói ra ta thế nào cảm giác muốn bị ngươi hố chúc tịch có chút không tin thật nói ra ta lúc nào hố qua ngươi Đều đến là là bị bấy. ngươi thân gai Hố ta một chúc á i ệ hiện thống, tại một điểm lập trường h n điểm đều lập k ô tịch bảo Pháp quyết nói muốn liền cho, ngươi rời a đại giới thống không hưng Không cỡ có nào đến. phần nói mới lắm thể biệt ta một cho Hệ lấy ư ra. đi năm ngón tay phong về tới định sát thành đã là buổi tối m ộ ư ơ i phần cửa thành phụ cận cửa hàng đã bị trúc tịch còn có thánh chủ bọn họ toàn bộ hủy diệt bất quá định xa thành mười phần lớn cửa thành một mảnh kia cũng cơ bản đều là cửa hàng mà không phải khu dân cư trúc tịch đi tới nội thành cảnh xuân tươi đẹp vẫn là thật nhiều người cửa thành cửa hàng lúc này đã bị hoàn toàn phong tỏa một cái quân đội chính ở bên trong không biết tìm kiếm cái gì ai cái này thế giới thật là quá phá hoại ngươi nói chúng ta tội người nào lại có cường giả đại chiến không nói hai lời nói đánh là đánh đúng vậy à cái này tông võ thi đấu đều còn không có bắt đầu liền đã là lần thứ năm mà còn lần này càng thêm nghiêm trọng ai nói không phải đâu bọn họ đám kia cao cao tại thượng người cũng mặc kệ chúng ta chết sống một trưởng tịch diệt một tòa thành sự t ì n h đều làm ra được chúng ta à liền giống heo chó một loại chết cũng là chết vô ích t r ú c tịch đi tới một người trong khách sạn ngồi xuống gọi một vài món ăn nghe thấy được người chung quanh đều tại gật gù đắp ý nghị luận ở bỉ khách quan ngài thức ăn tới điếm tiểu nhị bưng hai bàn thái cùng một bát cơm đến chúc không bốn tịch trước mặt tiểu nhị ta hỏi thăm một v i ệ c t ì n h t r ú c tịch gọi lại muốn xoay người rời đi điếm đ i tiểu nhị thế nào đáng xem điếm tiểu nhị lọt ra ngu ngơ tiểu dung xế chiều hôm nay này cửa thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chúc tịch hỏi hắn liền là kẻ khởi s ư ớ n g mà còn chính hắn cũng biết nhưng là muốn nhìn một chút từ điếm tiểu nhị trong miệng có thể hay không bộ ra cái khác tin tức không có không biết ta dù sao gần nhất tông võ đại hội lại có cường g i ả chiến đấu chúng ta cũng đều thích chỉ bất quá thành bắc xế chiều trận chiến kia là ta đã thấy kinh khủng nhất đ o á n chừng là thánh vương cảnh đang đánh nhau điếm tiểu nhị một mặt sợ nói ra xế chiều cuộc chiến đấu kia chỉ là từ bọn họ thành tây nhìn bên này đều là cảm giác toàn thân rút rỗi ngạc nhiên vô cùng cái này nếu là phát sinh ở nơi này như vậy là thật thế nào chết đều không biết nga như vậy trong sẽ không bị ảnh hưởng đến đi chúc tịch cố ý hỏi sẽ không chúng ta thành tây khả thị an toàn nhất địa phương có vương cảnh đại nhân tại hắn khả thị thánh vương cảnh cường giả vô địch mà còn thành tây vốn chính là lần này tông võ đại hội cử hành địa phương người khác liền tính bản sự lại lớn cũng không dám tới chúng ta thành tây phố xá n á o nhiệt tiểu nhị một mặt tiêu ngạo tự tin nói ra tông võ đại hội là cái gì t r ú c tịch hỏi t r ú c tịch cái này vừa hỏi khiến chung quanh mấy b ả n khách nhân đều nhìn qua tới trong mắt mang theo nghi hoặc cùng không biết liền giống như nhìn một người kỳ hoa một dạng nhìn xem chúc tịch đáng xem ngài không là người bản xử đi tiểu nhị dùng khăn mặt xoa xoa trên mặt mồ hôi cười nói đúng tiểu a m ớ vừa, tới, vừa một lần, ra, có có nhị một mặt hâm mộ nói ra thiên tông chúc tịch nhữ mày cái này xưng hô hắn ngược lại còn là lần đầu tiên nghe được đáng xem ba ngày này sau liền là tông võ thi đấu ngày mai những tông phái khác người liền lần lượt đến ngài nếu có rảnh d ỗ i nói cũng có thể nhìn nhìn mặc dù chúng ta luyện thể cảnh đời này đều đến không những tông môn kia thiên tài tình trạng nhưng là có thể nhìn nhìn đỡ biển cũng là không sai điếm tiểu nhị cười ha hả nói ra t ố t tạ ơn t r ú c tịch mỉm cười nói nói này không có chuyện gì ta liền đi a điếm tiểu nhị nói liền xoay người rời đi thương lan mười quận nhìn đến cái này là rộng tiên h vực bên trong một người tiểu khu vực tôi h tại mười quận nội môn phái thông qua t h võ sau đó tuyển ra ưu tú nhất đệ tử đổi lấy những cái được gọi là tiên tông ban thường tiểu h u n h đệ là người ở nơi đó đúng lúc này bên cạnh một bàn nhìn lên tới cùng t r ú c tịch tuổi tác không t r ê n h lệch nhiều người nhìn xem t r ú c tịch hỏi thực lực đối phương cũng liền tụ khí cảnh cùng cương nguyên cảnh như vậy thế nào t r ú c tịch hỏi cái này tông võ thi đấu mặc dù cùng chúng ta không có gì quan hệ nhưng đã đến thời điểm nhưng là sẽ có tiên tông người tới quan chiến tiên tông người không ngừng là nhìn này tông môn đệ tử còn sẽ tại quan sát người bên trong tuyển gia tư chất chất tuyệt cái này từ t r ù n g thành long sự t ì n h cũng không phải là không có phát sinh lúc trước liền có một người luyện thể cảnh thiếu niên bị tiên tông người t u y ể n chọn cho nên ngươi cũng có thể lưu lại đến nhìn nhìn cái này vạn nhất bị tuyệt chọn có phải hay không bên cạnh một người ngọc diện tiểu ca ha ha cười nói có đạo lý đa t ạ t r ú c tịch ha ha cười nói thành tây xem như là định xa thành an toàn nhất địa phương thành bắc hiện tại hoàn toàn bị hủy rơi ta khuyên ngươi vẫn là tại thành tây tìm một cái khách sạn ở lại tới khách sạn này cũng không sai cũng có ở mà còn bọn họ lao bản cùng bức bách ngọc tông một người chấp sự có điểm quan hệ cho nên phương diện an toàn ngươi có thể yên tâm nay ngọc diện tiểu ca nói t i ế p nói nay thành bắc gia lớn như vậy sự t ì n h vì cái gì lúc ấy ta không có thấy có người đi qua đây vẫn là vừa mới nhìn thấy một cái quân đội đi trước chúc tịch không biết hỏi hắn lúc trước cùng người thánh chủ kia khả thị hàn huyên rất lâu thời gian đều không có bất luận kẻ nào xuất hiện qua loại này tầng thứ chiến đấu nơi nào là người bình thường dám đúc k ế ta t nay quân đội là định xa thành thành chủ quân hộ vệ thực lực cũng liền tụ khí dạng này thành chủ thực lực cũng nhìn nhìn đến linh h ả i cảnh xế chiều vậy chiến đấu khả thị thánh vương cấp bậc định xa thành chủ lại không đốc nào dám đúc kết chờ đến hoàn toàn xác nhận đối phương rời đi mới dám phái hộ vệ đi qua ngọc diện tiểu ca cười nói tiểu ca ngươi nếu là không chê chúng ta ba người đến lúc có thể theo chúng ta cùng nhau mặc dù thực lực chúng ta cũng liền nhất cao cương nguyên cảnh nhưng là ít nhất phải so ngươi lợi hại một chút ba mươi sáu ba đi theo chúng ta cùng nhau cũng tương đối an toàn này ngọc diện tiểu ca nói ra g i a hỏa này ngược lại là khiến t r ú c tịch cảm thấy tâm địa thật tốt trước đó kiến thức qua quá đổ ngu ta l ừ a cùng ngang ngược c ả n rỡ cái này đột nhiên tới một người ấm ngược lại là khiến t r ú c tịch có phần để ý bên ngoài có thể vậy thì vất vả ba vị chiếu cố nhiều hơn t r ú c tịch hướng ba người kêu ôn quyền cười nói khách khí khách khí ta kêu d ừ n g kiếm cưng nguyên nhất trọng cảnh tu vi hắn kêu biện rộng lớn nguyên tụ khí bắt trọng cảnh hắn kêu mẫn các vũ tụ khí ngũ trọng cảnh chúng ta đều là tới từ thương lan một quận tiểu ca ngươi đây dương kiếm tự giới thiệu mình nói ta kêu trúc tịch tam quận trúc tịch cũng không biết cái này thương lan mười quận là có ý gì liền lung tung đi theo đối phương nói loạn c h ứ một người đối phương biết gật gật đầu sau đó nói ra vậy mà kết bạn mà đi vậy chính là có duyên uống hơn mấy ly có thể bốn người ngồi cùng nhau dương kiếm tương đối có thể nói sẽ nói biện rộng lớn nguyên nhìn lên tới phì phì ngu ngơ nhưng là trong mắt có phải hay không tinh quang sáng lóe đầu hẳn là thật tinh minh đến mức mẫn cắt vũ thì là có chút trầm mặc không nói nhiều tới làm ly chúng ta bốn người nói không chừng có một người có thể được tiên tông nhìn chúng đây dương kiếm cho t r ú c tịch rót một chén rượu sau đó dơ ly nói ra làm ly bốn người đồng thời dơ ly uống một hơi cạn sạch chừng không một một cá mẹ một lứa lâm tử kiếm là người cũng tính tương đối sảng khoái vậy mà đem t r ú c tịch tất cả tiền ăn ở dùng bao hết hơn nữa nhìn hắn ăn mặc trang điểm cũng là giàu quý công tử một người t r ú c tịch cũng không có cự tuyệt mấy ngày nay cùng bọn họ cùng một chỗ quá khách khí ngược lại lộ ra bản thân không thích sống chung t r ú c m i n h ngươi cảm thấy lần này tông v õ đại hội có thể hay không có tiên tông người xuất hiện đây lâm tử kiếm kính chúc tịch một chén rượu uống một hơi cạn sạch sau hỏi thiên tông là cái gì ta trong núi ra tới không quá biết trúc tịch ha ha cười nói lâm tử kiếm ba người ánh mắt quái dị nhìn qua trúc tịch liền giống như nhìn thấy một người quái vật cái này tiên tông trúc minh đều không biết ta cũng có trách trúc minh tu vi là luyện thể cảnh không chừng có thế nào giải trừ qua thế giới bên ngoài không phải vậy không biết cái này cái tu vi dùng chúng ta thiên nguyên giới, linh giới khí tới nói, liền tính có thiên tư kém đi nữa chỉ cần chịu cố gắng đều sẽ đến tụ khí cảnh lâm tử kiếm bừng tỉnh đại ngộ nói ra thiên nguyên giới rất nhiều phổ thông người kỳ thực là không thích tu luyện bởi vì tu luyện lại nhiều cũng không quá lớn tác dụng cường giả vẫn như c ũ là giết người không có tội kẻ yếu đều là tại cường giả che chở cho trật tự ngay ngắn còn sống cho nên một loại cũng có rất ít người sẽ xem thường tu vi thấp cái này vạn nhất người ta thiên phú nghịch thiên đông nhiên có một ngày bị cao nhân thu vào bộ hạ dạy bảo nhất phi t r ù n g tiên đây chính là là bản thân tạo một người đại địch loại chuyện như vậy tại thiên nguyên giới thường xuyên thường có phát sinh liền lâm tử kiếm bọn họ một quận đều có không ít người là luyện thể cảnh sau đó bị tiên tông hoặc là những tông phái khác cao nhân nhìn thấy thu làm đồ đệ cho nên nơi này bầu không khí muốn so huyền n g u n đại lục tốt hơn rất nhiều trên cơ bản mọi người có thể không kết thủ liền không kết thủ nhiều người bằng hữu nhiều con đường cái này vạn nhất đối phương thăng chức rất nhanh còn có thể trèo trên cái giao tình thiên nguyên giới phân là ba loại thế lực cái này loại thứ nhất liền là giống như định xa thành như vậy tiểu thế lực cơ bản đều là dùng thành chủ là chủ quân vương là chủ sau đó loại thứ hai liền là lần này tham gia tông võ đại hội những tông phái kia đây chính là chân chân chính chính cao thủ ngự kiếm phi hành một chỉ ở giữa núi lở đất mòn tồn tại lâm tử kiếm lại một lần nữa uống một chén rượu sau tiếp tục nói ra cái này loại thứ ba liền là tiền tông tiền tông tiền tông ngươi nghe tên liền biết cao cao tại thượng là thuộc về cái thế giới này thần bí nhất cường đại nhất tồn tại có thể bước vào tiền tông người Chúng xưng ta đều lâm à tiên n h n ộ t trưởng làm dạng núi xuyên, làm một kiếm tịch diệt bắt h p ư ơ nói g Nhưng đây đoạn. nhân nhân chính thủ thành h tiên muốn tiên là là trở k khăn b ế t t bao. ra ư chúc ô n nói tiên g p h tịch khẽ gật đầu nói ra cho nên cái này phổ thông tông môn kỳ thực cũng không có tư cách đi gặp đến này t i ê n tông tiên nhân đúng không vẫn lâm tử kiếm mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra Bọn h ọ ba n g khả, khả thị đối với cái này tiên nhân hết sức cảm thấy hứng thú nhưng là nếu như đối phương chỉ là thông qua loại nào đó pháp bảo viễn trình quan sát nói như vậy đối với chúc tịch tới nói liền không có sơ xuất quá nghĩa hắn muốn làm khả thị bắt lấy này quan lâm tông võ đại hội tiên nhân tiên nhân nơi nào là chúng ta những cái này tiểu nhân vật có thể nhìn thấy a thậm chí những tông môn kia người đều không có tư cách bọn họ đều là cao cao tại thượng ẩn nấp lấy có lẽ ngược lại thời điểm liền tại ta ngơi bên người có lẽ tại ngày kia trên xem chừng những cái này người nào đều nói không chừng lâm tử kiếm nói ra đúng à ta nghe nói trước kia có người nhìn thấy tiên nhân sau đó trực tiếp bị chụp tới hai mắt đầu lưỡi cũng bị giật đoạn l ô thai cũng điếc rất đáng sợ b i ể n rộng lớn nguyên biểu tình ngu ngơ cười nói ác như vậy sao chúc tịch n h ữ n h ữ mày ai yêu nói chăng chúng ta trong mắt tiên nhân liền là cùng những cái kia heo cho không nhiều lắm khác biệt tồn tại duy nhất khác biệt liền là chúng ta muốn so những cái kia động vật hạn mức cao nhất cao mà thôi mà còn nghe lời lâm tử kiếm thần bí cười nói t r ú c tịch nghe những lời này ngược lại có chút b u ồ n c ư ờ i lâm tử kiếm đám người này xem như là sinh tồn ở thế giới quy tắc tầng dưới chót nhất tồn tại nhìn đến lại muốn sánh vai c h u người càng thêm thấu t r i ệ n t r ú c tịch từ rời núi bắt đầu kỳ thực còn không có tại sao cùng giống như lâm tử kiếm ba người này dạng này tràn ngập thế tục khí tức người tiếp xúc qua bọn họ không có tông phái không có tài nguyên tu luyện liền là dựa vào trong nhà một chút thực lực đến bây giờ thành nói trắng liền là thế gian tiểu công tử ca không lo ăn ở ngây ngốc cái này bọn họ cấp độ này có thể cả đời qua đến thoải mái vô vọng vô thai nhưng là bọn họ cũng có cái thành tiên tâm cho nên liền chạy tới nơi này thấu thấu náo nhiệt dù sao cũng là nhàn rỗi nhàm chán cái này vạn nhất thật đúng là bị nhà a i tiên nhân thu và o bộ hạ đối với bọn họ tới nói khả thị nửa đời tu tới phúc khí cự các ngươi có hay không nghĩ như vậy qua kỳ thực hiện tại sinh hoạt liền thật tốt thành tiên chưa chắc là chuyện tốt t r ú c tịch mỉm cười nói nói lâm tử kiếm ba người nhìn lẫn nhau một cái lập tức cười nói ra cái này phàm phu tục tử có ý gì ngắn ngủi mấy chục năm trên trăm tuổi thọ cái này tiên nhân động áp mấy ngàn năm p h ạ nguyên cầm kiếm đi tiên hạ một kiếm bình ngàn vạn cỡ nào sảng khoái tự do nhiều tốt đúng à cái này nhân sinh tại thế gió h êm sóng lặng liền lộ ra quá mức không thú vị có thể a i không muốn trở thành tiên nhân à, khoái ý ân cựu ngẫm lại liền kích động b i ể n rộng lớn nguyên cũng kích động nói ra hẳn là trúc minh không muốn trở thành tiên mẫn cắt vũ nhìn t r ú c tịch hiếu kỳ hỏi ha ha thuận hắn tự nhiên liền tốt mệnh trong có lúc cuối cùng tu h i ế u mê ly không lúc nào chớ cơ cầu trúc minh lời nói này có ly a thơ hay thơ hay đừng nhìn ta nhóm trúc minh chỉ là luyện thể cảnh tu vi nhưng là tư tưởng này độ cao khả thị chúng ta vô ngựa cũng không có gấp g ấ p à. tới trúc minh chúng ta kính ngươi một ly lâm tử kiếm r ơ lên chén rượu thần s á c tung bay nói ra b i ể n rộng lớn nguyên cùng một mực đều trầm mặc ít nói mẫn cắt vũ cũng là một mặt đậu dùng bị trúc tịch lời nói mới vừa rồi kia cho thật sâu khuất phục đồng thời hướng r ơ lên chén rượu làm ly trúc tịch mỉm cười đem rượu uống một hơi cạn sạch chừng không một hai kết bạn mà đi còn dư lại hai ngày trúc tịch cùng lâm tử kiếm ba người trên cơ bản liền là ban ngày tại định xa thành đi dạo sau đó buổi tối liền uống rượu nói c h u y ệ n t h i ế m dạng này tháng ngày trúc tịch ngược lại là cũng thấy đến thật có ý tứ hắn tới cái thế giới này nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ có như vậy thanh nhàn tự tại ngày thứ ba buổi sáng trúc tịch cùng lâm tử kiếm ba người tại trà lâu lầu ba bên ngồi ăn đ i ể m tâm hôm nay là tông võ thi đấu đấu vòng loại tháng ngày tham gia đấu vòng loại tông môn tại trước mấy ngày liền đã tới hôm nay thì là những cái kia chân chính đại tông phái người nhập thành ngươi nhìn này một thân thanh ý đ ã bảo bọn họ là đạo tông rất lợi hại nghe nói bọn họ tông chủ thực lực đều đến thánh vương cảnh lần này cũng ra mấy cái không được thiên tài là quán quân hấp dẫn nhân tuyển lâm tử kiếm chỉ phía dưới một đám khí vũ hiên ngang s á t mặt ngạo nghễ người nói ra trúc tịch nhìn một cái s á t thực bọn họ tông chủ là thánh vương nhất trọng cảnh cao thủ trong đó còn có hai cái thiếu niên cùng một thiếu nữ nhìn lên tới không cao hơn mười lăm tuổi tu vi đều là pháp tướng cảnh bên người đều có thần thông cảnh cao thủ tại bảo vệ lấy mười lăm tuổi pháp tướng cảnh s á t thực là mười phần không được thiên phú đạo tông tông chủ vương nhất đi ngồi ở chỉ có một con mắt mánh hổ phía trên đ ỗ n g nhiên cảm giác trong lòng một cố khát thưởng quăng đầu nhìn lại vừa vặn nhìn thấy trúc tịch đang nhìn hắn thế nào tông chủ đại trưởng lão nhìn thấy vương nhất đi lông mày hơi nhữ lại không biết hỏi không có gì đi sáu trăm người đi vương nhất đi l â y l â y đầu trong lòng cũng là mét rõ ràng kỳ diệu vì sao sẽ một người luyện thể cảnh người sẽ khiến bản thân sinh ra khác thường biểu tình thực tế là không nghĩ ra ta tiên h mới vừa cái k i a hẳn là liền là đạo tông tông chủ đi nay một người ánh mắt nhìn qua tới ta hồn đều muốn dọa bay b i ể n rộng lớn nguyên vô ngực một mặt tâm kinh sợ nói ra nhân ra một người ánh mắt đoán chừng liền có thể chừng chết chúng ta cũng không biết hắn tại sao phải nhìn chúng ta bên này ngươi nhìn làm vô cùng nhiều người hiện tại đều nghi hoặc nhìn về phía chúng ta nơi này lâm tử kiếm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra xác thực đạo tông tông chủ thân phận quá cao một đi ngang qua tới đều là mặt không biểu tình nhắm mắt ngồi ở tọa kỵ phía trên đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía mấy cái tiểu thanh niên cái này không khỏi khiến những người khác trong lòng h i ể u lầm lên tới hẳn là này mấy cái tiểu thanh niên có nào đó cá nhân thực lực thiên phú không sai nhìn như vậy lên tới ở lại một chút đi giao hảo một phen cái này liền tính không bị tiên nhân cho chúng nhưng là bị đạo tông tông chủ thu vào bộ hạ này cũng là mười phần không được đằng sau là vua cờ tông bọn họ tông chủ cũng là rất lợi hại thánh tôn cựu trọng cảnh còn kém một bước liền đến thánh vương cảnh chủ yếu nhất là hắn quan môn đệ tử g i như minh nghe nói mười tám tuổi tuổi tác đã đến thần t h ô n g cảnh cái này khả thị có khả năng nhất bị tiên nhân thu vào bộ hạng đệ nhị đội cũng chậm rãi từ ngoại thành tiền đến lâm tử kiếm chỉ cầm đầu ngồi ở tuấn mã phía trên một người buộc tóc thiếu niên nói ra dài như minh mặt không biểu tình nhìn lên tới rất là lạnh lùng toàn thân cao t h ấ p tản ra một cấu ngạo nghệ khí thiên phú không sai cựu đ ẳ n g siêu nhiên Ai, ta nếu là có loại này thiên phú nói không chừng sớm liền có thể bái nhập tiên nhân m ô n hạng lâm tử kiếm thở dài nói ra đi đi chúng ta nhìn một cái đấu vòng loại đi mặc dù đều là một đám đánh xì dầu nhưng nhìn xem bọn hắn đám này tông phái đệ tử chiến đấu đối với chúng ta tới nói cũng có thể tích lũy kinh nghiệm lâm tử kiếm đề nghị nói đám người cũng đều không có phản đối theo sau tính tiền liền hướng tông võ hội tràng đi lúc này định xa thành trừ thành bắt thành khu vẫn như cũ vẫn là nằm ở bị phong tỏa trạng thái ở ngoài cái khác ba cái nội thành đều là người đông nghỉ cái này tông võ thi đấu tông võ hội tràng liền là tại thành tây dạy võ tràng đây là một người có thể dung nạp vạn người sân bãi hội luận võ c h ẳ n g cũng có c h ọ n vẹn ba nghìn m vô m chỉ cần không phải sinh tử đánh nhau dù tới tỷ võ chiếm thắng là sai sai có thửa chúc tịch bốn người tới trường học võ c h ẳ n g lúc nơi này đã là bắt đầu tuyển chọn trên đài hai cái nhìn lên tới đều không cao hơn hai mươi tuổi nam tử đang tại hung manh đánh nhau lấy cái này hai cái thiếu niên đều là linh h ả i cảnh tu vi một người tay cầm t r ư ờ n g kiếm một người hai tay cầm phủ đ ấ u đến quên cả trời đất lợi hại cái này nhìn đến ta nhiệt huyết sôi t r à a lâm tử kiếm một mặt kích động nói ra bên cạnh biện rộng lớn mới cùng a e a e mẫn cắt vũ cũng là thần sắc động dùng toàn bộ quyền nắm chặt giống như ở đây trên chiến đấu là bọn họ m ở dạng những thứ đồ này đối với trúc tịch tới nói liền không có cái gì cảm giác liền giống như có điểm con nít danh vị đạo cái này đấu vòng loại tuyển chọn cũng liền tuyển ra ba người đến ngày mai chính so tài những cái này người một loại đều là t i ể u tông h môn còn có một chút không có tông phái tàn tu ta nếu là có linh h ả i cảnh ta đều đi thử chút lâm tử kiếm nói ra nay ngồi ở phía trên là trọng tại sao trúc tịch chỉ dạy võ tràng phía sau nhắc hỏi có năm cái lao giả ngồi ở trên đế sắc mặt lạnh lùng nhìn xem thị võ tu vi đều là thần thông cảnh đúng trọng tài đoán chừng cũng liền là thần thông cảnh tu vi thôi ngày mai mới là màn kịch quan trọng đến lúc các đại tông môn tông chủ còn có thành chủ cũng đều sẽ có mặt n à y có thể đều là vô địch đại nhân v ậ t tu vi tối thiểu cũng tại thánh tôn cảnh lâm tử kiếm trả lời nói ngươi là nói ai cũng có thể tham gia có đúng không hiện tại tham gia còn kịp sao Trúc tịch trong một thần tử thời biết trúc t ra bốc cái sắc cười sức hoặc nhiên nghĩ, nghiền hỏi nghi không nhìn phía đống đầu đồng ngẫm nói. người kiếm ba Lâm ý sở, về lâm tử kiếm nghe được t r ú c tịch nói trong mắt đều t r ặ n tròn mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu tình người tu vi còn không bằng ta đâu ta cũng không dám đi t r ú c minh cũng không cần áo sẽ bị người rêu c ậ n lâm tử kiếm thuyết phục nói ta tương đối đặc thù khí lực thật lớn người bình thường đều không chịu được ta một quyền t r ú c tịch nói ra nay cũng chỉ là luyện thể cảnh a ngươi thật muốn nghĩ tham gia a lâm tử kiếm là đánh chết đều không tin t r ú c tịch có thể lợi hại tới chỗ nào đi còn có thể sao t r ú c tịch hỏi có thể là có thể hôm nay tỷ võ đều có thể thăm ra đến chiều giờ dậu kết thúc trước đó đều đi chúc minh ngươi có thể nghĩ tốt đây không phải nói đ ù a lâm tử kiếm lần nữa thuyết phục nói không có việc gì ta nghĩ tốt tại nơi nào báo danh a trúc tịch mỉm cười nói ra nhìn thấy trúc tịch một bộ lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng lâm tử kiếm cũng không tiện nói gì nữa sau đó mang theo trúc tịch đi tới chỗ ghi danh luyện thể cựu trọng cảnh ngươi nghĩ tham gia thì võ báo danh quan nhìn thấy trúc tịch tin tức toàn bộ người đều ngây dại cái này tông võ đại hội cử hành mấy ngàn năm vẫn là lần đầu nhìn thấy có luyện thể cảnh tham gia không cho phép luyện thể cảnh tham gia sao trúc tịch hỏi nay cũng là là chưa từng có quy tắc này nhưng là tiểu hưng đệ ngươi xác định thật muốn tham gia ngươi phải biết bị người rêu cợt khả thị thứ yếu phía trên này động một chút lại là cơn ư g nguyên linh h ả i cảnh hạ thủ không có nhẹ không có nặng nếu làm ấ t mạng ngươi có thể t r ắ n g ngủ báo danh quan ngữ khí hết sức nghiêm túc nói ra không có việc gì t a ra tao thì dày t r ú c tịch cười nói bên cạnh lâm tử kiếm ba người còn muốn mở miệng nhưng nhìn gặp t r ú c tịch này khẳng định biểu tình cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài tuyệt cái này ý nghĩ t r ư ơ n g không một ba như thế nào tiên thá ngô hiến thân là đấu vòng loại tổng tài phán lúc này là nhìn đến buồn ngủ lần này đấu vòng loại tuyển thủ thực lực thực tế là quá thấp liền một người pháp tướng cảnh đều không có xuất hiện nhất cao liền là này linh hải ngũ trọng cảnh phong vũ môn đệ tử ai cái này nhìn đến tiểu tông phái vẫn là tiểu tông phái không coi là gì thả ngô hiến lắc đầu thở dài nói cũng không phải sao cái này lần trước chí ít còn ra một người trương tiên hổ một đường quá quan trọng tướng cuối cùng bị một vị tiên nhân chọn chúng đi lần này tiểu tông môn không chừng có hy vọng bên cạnh một cái khác trọng tài bản võ minh cũng là đi theo nói ra đúng lúc này một người nam tử nhanh chóng đi tới thả ngô hiến bên người tại hắn bên thai nhanh chóng nói cái gì bên cạnh mấy cái trọng tài cũng đều nghi hoặc nhìn qua tới cái gì quả thực là càn b á y thang ô hiến hử lạnh nói ra quy tắc chưa hề nói không cho phép cho nên vẫn là có thể tham gia này nam tử cũng là biểu tình bất đắc dĩ khổ sở nói ra đi đi kế tiếp liền an bài hắn lên sân quả thực là lãng phí thời gian thang ô hiến lạnh giọng nói ra Tốt. này nam tử vội vàng xuống dưới thế nào bàn võ minh nghi hoặc hỏi một người luyện thể cảnh tiểu tử cũng muốn dự thi quả thực là không biết trời cao đất dậy thang ô hiến sắc mặt âm trầm nói ra bên cạnh mấy cái trọng tài đều m ầ ra lập tức nhịn không được cười lên thiên hạ này đại quả thật là không thiếu cái l ạ a luyện thể cảnh cũng dám tới đúc kết đây không phải tự dứt lấy mục sao bàn võ minh cũng là lắc đầu cười nói quy tắc xác thực là chưa hề nói không cho phép luyện thể cảnh trên cũng được liền làm nhìn cái giải trí bất quá ta cảm thấy đến vẫn là đến muốn hung hăng giáo dục một chút cho những người khác một lời nhắc nhở bằng không mà nói sau đó là cái luyện thể cảnh đều suy nghĩ tới tìm chết một cái khác trọng tài nói ra giết thang ô hiến nói ra cái khác mấy người hơi xứng sở theo sau gật đầu gật đầu Tông võ thi đấu là phần thần thánh phần võ đấu là cái h h thức, không cho phép hẳn không huyết tinh í n dạng này càng nếu lần này người tới một g làm là i này thoái. lát một thể thể nghe không? cảnh、lên. Không phải Ai, người nói Đợi người các có nữa luyện lên. Luyện đâu. l cảnh tới m gì ha? Còn không Còn có hại ta lợi đ â Haha, không thể cảnh có thể kia ra sao. cái cũng có Cái biết loại tên tỷ trên vấn này luyện này gì, là là đầu đề sẽ võ mặc dù quy tắc chưa hề nói luyện thể cảnh không cho phép trên nhưng là người nào đều biết không có linh h ả i cảnh tu vi tới nơi này liền là tìm thái vạn lần này có ý tứ Ta người cũng nghe đến ngươi mười phần không bị thấy được ca lâm quyết kiếm nhỏ giọng nói ra đúng vậy a không phải vậy ngươi bỏ cuộc đi bọn họ hẳn là sẽ không làm khó dễ ngươi thực lực ngươi thật quá yêu a chờ tới khi thời điểm nhân ra không cẩn thận không thu lại được lực đem ngươi đánh chết biện giọng lớn nguyên cũng là quan tâm gấp nói ra chúc tịch h ha ha cười nói không có việc gì ta nhìn lên tới cũng không giống là kẻ ngu đi không cầu thủ thắng nhưng là tính mạng còn có thể bảo đảm liền là nghĩ lịch luyện một chút tự nhiên cho mình tiến bộ nhanh một chút t r ú c minh tâm tính chúng ta v ô ngựa không vội chúng ta ba người liền tại dưới trận là t r ú c minh cố lên lớn tiếng khen hay c h ờ mong t r ú c minh thắng ngay từ trận đầu vậy mà t r ú c tịch đều nói nói cái này phân thượng lâm tử kiếm cũng không t i ệ n nói gì nữa chỉ có khích lệ trên đài tỷ võ rất nhanh liền kết thúc tay cầm trường kiếm thanh niên đem trường kiếm đỡ tại đối thủ trên cổ một bộ quân lâm thiên hạ kiêu ngạo tư thế nhìn lên tới có chút khí thế người thăng trận liền hỏa tông phân vũ Thang tiếng quát theo Hiến sau lớn nói, bên Lô cái ạ dạy n bản minh sân h thì võ võ đi tới dạy võ giữa sân ở giữa, là sắp ở này h thiếp. ì n trong văn n xem tay Cái tiếp theo tới tỷ võ là môn đầu tông linh h ả i thất trọng cảnh giống như d à i anh đối chiến tới từ tam quận luyện thể cựu trọng cảnh trúc tịch b ả n võ minh nghiêm nghị nói ra cái này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng trong nháy mắt phía dưới người xem liền nổ tung cái này thật đúng là có không sợ chết ca lợi hại là luyện thể cảnh tiểu ca ca điểm cái khen a cái này cũng dám lên cái này người l à muốn nổi danh muốn điên rồi sao loại trường hợp này cũng dám tới Ta nhìn à, này giống như dài anh một tắt đều có thể đánh chết hắn chờ tới khi thời điểm thật không thu lại được lực bị giết như vậy khiêu khích tông võ đại hội uy nghiêm đoán chừng đã thông báo giống như dài anh muốn hung hăng giáo hấn này t r ú c tịch hiện đang sôi nổi nghị luận sắc mặt vô cùng trào phúng dạng gì lời khó nghe đều nói ra tới lâm tử kiếm ba người đưa mắt nhìn nhau sau đó liên tục cười khổ bọn họ đã đoán được là cái kết quả này cái này còn không có đi lên liền bị thương tích đẩy mình cười nhạo một lần sau đó đi lên nhất định sẽ bị hành hung một lần đá xuống tới thậm chí khả năng này giống như dài anh hạ thủ không có nhẹ không có nặng trực tiếp đem chúc tịch cho giết không ba cầu hoa không phải đâu cho ngươi đi cùng một người luyện thể cảnh t ỷ võ môn đầu tông người một mặt một b ư ớ c cái này khả thị thật là trêu t r ọ n g chúng ta thiếu sư huynh khả thị linh hải cảnh cao thủ luyện thể cảnh tính thứ gì a một người ngón tay đều có thể bóc chết cái này báo danh quan là thế nào làm việc cái gì a miêu a cầu đều khiến tham gia a sao giống như dài anh cũng là sắc mặt t â m trầm đối phó một người luyện thể cảnh đây là đối hắn lớn nhất vũ nhục phát tiết ra tới giết chết không quan trọng luyện thể cảnh mà thôi không có bối cảnh gì môn đầu tông tông chủ dương môn đầu vỗ bản thân đệ từ đắc ý bà vai nói ra giống như dài anh trùng điệp gật gật đầu đôi mắt lóe ra nồng nặc sắc cơ không tuyển thủ lên sân bàn võ minh họ hãy nói giống như dài anh thân thủ như nhẹ hồng một loại nhảy đến giữa không trùng theo sau vững vàng rơi vào trường học võ trên sân đứng chắp tay sắc mặt tâm trầm t r ú c minh tự giải quyết cho t ố t ta lâm tử kiếm vô vô chúc tịch bả vai nói ra tốt t r ú c tịch mỉm cười sau đó liền dạng này từ trong đám người chen ra ngoài nhưng về sau đến trường học võ tràng phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên chính là cái này đầu cho ca ta thiên hôm nay là thật mở mang kiến thức dạng người gì đều đâu p h ả ha, ha. Các n g ư ơ i nhìn giống như giải anh sắc mặt khó coi a đoán chừng giết cái kia đầu trọng tâm đều có đổi người nào người nào không khó coi a ta một người linh hải cảnh cao thủ vậy mà đi đối phó một người luyện thể cảnh cái này không mất mặt sao t r u n g quanh quần chúng nhao nhao cười lên ha hả không ngừng thảo luận d ễ u cận dựa theo quy tắc không cho phép giết người nhưng là người tu vi quá thấp kém mấy cái cảnh d ư ớ i cái này vạn nhất giống như giải anh không chịu nội lực n g ư ờ i trọng thương hoặc là chết cũng không cần q u á i người nào bàn võ minh mắt lạnh nhìn chúc tịch nói ra phía giới lâm tử kiếm chờ đến lời này tức khắc sắc mặt chấp nhận đây là công khai nói cho giống như giải anh có thể giết chúc tịch a tự nhiên chúc tịch không quan trọng núi mai mỉm cười không biết sống chết thứ đồ vật bàn võ minh nhìn thấy chúc tịch cái kia bộ dáng liền là trong lòng bốc lửa thư lạnh một tiếng theo sau giơ tay phải lên manh vung lên dưới bắt đầu tranh tài cầu cầu hoa tươi đánh giá người phiếu cầu cầu các vị cảm tạ các vị với chương không một bốn tham dự tông so ngồi ở ghế trọng tài phía trên ha ha cái này tiểu tử cũng là có đủ ý tư a không biết nghĩ như thế nào thang ô hiến lắc đầu cười nói nghĩ như thế nào còn không phải nghĩ ra cái tên lần này ta cũng phải khiến hắn dùng bệnh tới nội danh bàn võ minh cười lạnh nói ra chung quanh người xem cũng là phát ra liên tiếp hư thành nhao nhao kêu gào khiến trúc tịch lăn xuống tới không nên chỉ h o á n bọn họ nhìn xuống mặt so t ả i có chút còn khiến giống như d à i anh nhanh đậu thủ một tắc trục chết cái này luyện thể cảnh ra hỏa lâm tử kiếm ba người đều cảm giác bản thân không mặt mũi thấy người gượng cười này làm sao nhìn cũng thắng không trừ phi trên trời bổ một đạo lôi xuống tới đem giống như d à i anh b ổ chết ngươi thật là không biết sống chết lôi đài trên giống như d à i anh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trúc tịch nói ra hai mắt tràn ngập sắc ý không có đánh qua làm sao biết đánh không lẻ bảy bảy qua đây đúng không trúc tịch mỉm cười nói, nói. ta khiến ngươi m mười chiêu ngươi chỉ cần tổn thương ta một cái lông tơ ta liền không giết n g ư ơ i nếu như không làm được ta một trưởng b ổ chết ngươi giống như dài anh lạnh giọng nói ra n g ư ơ i xác định t r ú c tịch nghiền ngẫm cười hỏi nói xác định tới đi giống như dài anh nói vậy mà đem hai tay chắp sau lưng sau đó nhắm mắt lại nhìn thấy giống như dài anh bộ dáng như vậy người phía dưới nhau nhau phát ra kinh hô ha ha giống như dài anh ngươi liền tính là khiến hắn một trăm chiêu hắn cũng tổn thương không n g ư ơ i a ta nhìn ngươi dứt k h á t không nên lãng phí thời gian một trưởng giết hắn ai cái này giống như dài anh thật đúng là xui xẻo à gặp loại này không biết sống chết ra hỏa nghe phía dưới người xem khó nghe ngôn ngữ trúc tịch liếc nhìn một vòng theo sau cười ha ha đi tới giống như dài anh trước mặt hiện trường đ ỗ n g nhiên an tính lại muốn nhìn một chút trúc tịch là thế nào công kích trong lúc nhất thời vậy mà liền thà ngô hiền đám người cũng đều bình phong khí ngưng thần lên tới muốn nhìn một chút cái này luyện thể cảnh đến cùng có thể hay không đủ tổn thương đến linh h ả i cảnh cao thủ trúc tịch giơ lên tay sau đó làm ra một người hai chỉ đ à n tư thế đưa tay đỡ tạy giống như dài anh chán chúc minh muốn làm gì à dùng hai chỉ gõ, gõ bay giống như dài anh sao b i ể n rộng lớn nguyên con ngươi t r ừ n g lớn mặt mũi tràn đầy mộng bức nói ra đừng nói hai chỉ đàn hiện tại trúc h u y n h dùng nắm đấm truy đi qua đoán chừng đều phá không đối phương cương nguyên khí lâm tử kiếm cười khổ nói nói ta bắt đầu nga trúc tịch trầm d ã i nói ra nói nhảm thiếu ẩm giống như dài anh lời còn chưa nói hết trúc tịch liền trực tiếp hướng về phía hắn c h á n bắn tới sau đó liền nhìn thấy giống như dài anh cả đầu đều bạo rơi hiện trường một mảnh tĩnh mịch kim rơi có thể nghe thang ô hiến hòa bản võ minh một đám trọng tài hoàn toàn ngơi dại không dám tin tưởng mình ánh mắt môn đầu tông đám người cũng là ngốc trệ ngay tại chỗ phía dưới người xem thậm chí miệng đều dáng dấp có thể nhét vào nằm đấm tuyên bố đi ta thắng chúc tịch nhìn về phía ghế trọng tài mỉm cười nói nói ngoa tạo chết giống như dài anh lại bị một người hai chỉ đàn cho đàn bể đầu ta không có nhìn lầm đi làm sao có thể a đối phương khả thị linh hải cảnh a luyện thể cảnh lúc nào lực lượng lớn như vậy gia hỏa này khủng bố như vậy sao hiện trường người xem hoàn toàn lộn xộn bị mới vừa một màn kia dọa đến tê cả ra đầu lâm hình cảm giác giống như giống như chúc minh thật thắng a biện rộng lớn nguyên nuốt một ngụm nước bọt mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc nhiên nói ra lâm tử kiếm lúc này cũng đã ngốc tại hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần tới ba tam quận trúc tịnh thắng b à n võ minh hồi thần lại tới đi tới trong võ đ à i ở giữa nhìn xem d ư ớ i chân chết đến vô năng tại chết giống như giải anh thi thể không đầu cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ mở dạng giải anh người cái n g h i ệ t xúc người cũng dám giết giải anh môn đầu tông tông chủ đôi mắt xích h ồ n g chán nổi gân xanh nổi mặt mũi tràn đầy sát ý mang theo môn hạ đệ t ử vọt lên liền nghĩ muốn tìm chúc tịch báo thù dự hận nhưng là bị bản võ minh một trường đẩy lui nơi này là tông võ thi đấu há là các tỷ võ vốn là sinh tử t ừ tiên h là có khả năng sẽ chết người ngươi đổ đệ bản thân tự đại khiến đối phương công kích trước quái đến người nào b ả n võ minh nghiêm nghị hò hét nói môn đầu tông đám người sắc mặt oán độc nhìn c h ầ m c h ầ m trúc tịch theo sau đem giống như dài anh thi thể cho khiên xuống đi ta sẽ khiến ngươi lên mạng môn đầu tông tông chủ khi đi ngang qua trúc tịch bên người thời điểm ngự a khí thấp giọng oán độc nói ra hoan n g ê n trúc tịch mỉm cười nói ra nhìn thấy trúc tịch cái này phó không thèm để ý chút nào biểu tình liền giống như đem bản thân xem là rác rời một loại càng là khiến môn đầu tông, tông chủ khí đến lòng dạ nhanh muốn nổ tung hồng hộp lấy dày đặc khí tức nhanh chân đi xuống đài. ngươi là làm sao làm được bàn võ minh ánh mắt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m trúc tịch hỏi không bí mật ngươi cũng có thể thử chút trúc tịch cười nói đồ hốt trướng không cần lớn l ố i q u á sớm lần này giống như dài anh bản thân tìm được chết tiếp theo cái đối thủ của ngươi cũng sẽ không cho ngươi chơi lừa gạt cơ hội bàn võ minh lạnh giọng hò hét nói ngươi mắng nữa một câu trúc tịch mặt mỉm cười hai con ngươi bình tĩnh như nước nhìn về phía bàn võ minh bỗng nhiên cảm giác toàn thân mình lỗ chân lông đều nổ tung một loại tay chân lạnh như băng trong lòng vô cùng ngạc nhiên bản thân lại bị một người luyện thể cảnh tiệu từ dọa cho lấy đó là cái gì ánh mắt vì cái gì nhìn lên tới khiến bản thân vậy mà cảm nhận được sợ hãi đối mặt chúc tịch tra hỏi bàn võ minh nhưng cũng không dám mắng nữa cái gì thử lệnh một tiếng hướng tất cả người nói ra t ổ kế tiếp chân trời cốc linh hải lục trọng cảnh vương vô kỵ giao đấu tầm lóng các linh hải thất trọng cảnh vệ đ ông chúc tịch đã đi tại lôi đài rất nhiều người đều dối rít cho hắn n h ư ờ n g đường đều là biểu tình mười phần khiếp sợ và kinh ngạc cái này nhìn lên tới luyện thể cựu trọng cảnh đầu t r ọ n g thế nào cũng không giống là có thể một tay chỉ đem linh hải cảnh giống như dài anh cho đàn t r ế t ta giá hỏa này trên thân là có cái gì n ị c h t i ê n pháp bảo sao nghĩ tới cái này một tầng rất nhiều người nhìn xem t r ú c tịch ánh mắt bắt đầu trở nên lửa nóng tâm viên ý mã lên tới đến đến đến t r ú c minh ngồi ngồi lâm tử kiếm ba người khả thị mặt mày hớn hở hưng phấn không thôi thật sự từ bên cạnh mua một t r ư ơ n g ghế khiến t r ú c tịch ngồi ở t r ú c tịch cũng không k h á c h khí cười bốn năm ha ha ngồi xuống t r ú c minh ngươi có thể không phúc hậu à, cái này một tay chỉ đàn chết một người linh h ả i cảnh cao thủ cái này có thể không phải người bình thường có thể làm luôn à. lâm tử kiếm ra v ẻ sinh khí nói ra đúng a ngươi rõ ràng liền là luyện thể cảnh a không có bất kỳ tú vi vì sao sẽ mạnh như vậy a ngươi sẽ không phải có cái gì nghịch thiên pháp bảo đi t r ú c minh nơi này có thể không thể so tam quận a ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm rời đi ta đần như vậy người đều có thể nghĩ tới ngươi khả năng có pháp bảo tại thân những người khác khẳng định cũng nghĩ đến đến lúc sợ gây bất lợi cho ngươi b i ể n rộng lớn nguyên sắc mặt lo lắng nói ra không có việc gì ta mệnh lệnh chờ xem hẳn rất nhanh liền đến ta t r ú c tịch không thèm để ý chút nào nói ra lâm tử kiếm ba người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng chỉ có thể cười khổ một tiếng thôi trong lòng chỉ hy vọng chúc tịch là đúng như cùng hắn biểu tình như vậy bình tĩnh năm sợ không có sợ hay đi chừng không một năm toàn trường trảo phúng chân trời q u ố c linh hải lục trọng cảnh vương vô kỵ giao đấu tầm lòng các linh hải thất trọng cảnh vệ đông hai người thực lực tám lạng nửa cân tại trên đài có thể nói là đấu đến như hòa như đồ nổ tung nổi lên m ộ n phía trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân ra thắng bại ghế trọng tài bên trong t h a ngô hiến ánh mắt âm u nhìn chằm chằm phía dưới t r ú c tịch sau đó hỏi bên cạnh b à n võ minh nói cái tên k i a mới vừa xuất thủ thời điểm ngươi cảm giác được pháp bảo bà động sao b à n võ minh lay lay đầu hắn cho tới bây giờ cũng là mười phần không biết chúc tịch là đến cùng làm sao làm được chẳng lẽ là chân thực lực có mạnh mẽ như vậy khả thị một người luyện thể cảnh mà thôi có thể mạnh tới chỗ nào đi. vậy liên kỳ quái hắn lại như thế nào làm đến thang ô hiến cao mày nói ra không rõ ràng mới vừa phát bảo sóng linh khí cùng chân khí đều không có cảm nhận được giống như tên k i a là chân lực lượng mười phần không được nhưng là không nên à luyện thể cảnh mà thôi lại thế nào lợi hại cũng không thể nói lấy ngón tay đàn băng một người linh h ả i cảnh cao thủ đầu muốn biết mới vừa giống như dài anh khả thị tụ khí cương nguyên khí b à n võ minh cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không biết lời này tiểu tử có cổ quái còn thừa lại bao nhiêu người thang ô hiến hỏi tổ này là cuối cùng một tổ so xong liền chỉ còn lại sáu người lần nữa thì thí sáu tiến và ba bàn võ minh nói ra lợi hại nhất là cái nào thực lực thế nào thang âu không bốn hiến lần nữa hỏi thường võ môn ngô vũ thu vi linh hải cựu trọng cảnh bàn võ minh nói ra l i ê n an bài hai người bọn họ ta ngược lại muốn xem xem cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch thế nào thang âu hiến lạnh giọng nói ra bàn võ minh khẽ gật đầu hắn kỳ thực cũng là nghĩ như vậy mặc dù bọn họ không có cái gì tư tâm người nào thắng đến trước ba đối bọn họ tới nói không có bất kỳ ảnh hưởng nhưng là bị t r ú c tịch dạng này đánh mặt liền là khó chịu chính là muốn làm hắn x u n g đài tốt nhất là có thể làm chết cái này kỳ hoa sau nửa cách giờ chân trời q u ố c vương vô kỵ bởi vì một chiêu lọt c h ố n g d ô n g bị vệ đông bắt lấy c h ố n g d ô n g ngăn cản theo sau đánh bại trở thành cái cuối cùng người thắng b à n võ minh đứng ở trong võ đ à i ở giữa hướng về phía đám người trầm dai trầm giọng nói ra hiện tại tất cả đấu vòng loại tuyển thủ đã tỷ võ hoàn tất có sáu tên tuyển thủ tấn cấp vòng tiếp theo lần này một vòng liền là sáu tiếng v ba thắng ra trực tiếp tiến nhập ngày mai chính là tông v õ thi đấu đấu vòng loại giai đoạn kỳ thực liền không phải là thường bất công b ì n h một bộ phận dựa vào thực lực một cái khác bộ phận tiến tới là vật khí nếu như một đường tỉ thí gặp đối thủ đều là so bản thân thấp như vậy rất có thể liền sẽ may mắn tiến nhập ngày mai chính là thi đấu. nhưng là nếu như vừa bắt đầu hai cái thực lực trước một hai vị trí đầu q u y ế t đấu như vậy thì nhất định sẽ đi một người bất quá mặc dù nói bất công bình nhưng là kỳ thực đến chính là thi đấu những cái này thông qua thi tuyển ra tới tham dự chính là thi đấu trên cơ bản cũng là một vòng quỳ tiết đấu chỉ có cường giả mới có thể đứng ở cuối cùng t r ú c minh cái này nếu là lại thắng như vậy ngươi khả năng liền thật muốn nổi danh a cái này từ trước tới nay đệ nhất cái dùng luyện thể cảnh tham gia chính thức thi đấu người cái này ngược lại thời điểm khẳng định rất o a n h động lâm tử kiếm cười nói không có những người khác tham gia chọn sao liền đến sáu tiến và ba chúc t ị có chút không biết hỏi bản thân là vừa mới không sai biệt lắm một giờ trước báo danh cái này sau sẽ không có người báo danh sao không có muốn dự thi cơ bản trước đó liền đã báo danh chỉ ngươi là đặc thù tại bắt đầu thi đấu sau báo danh lâm tử kiếm giải thích nói kỳ thực còn có đôi lời lâm tử kiếm cũng không dám nói vậy liền có phải hay không mỗi cá nhân cũng giống như t r ú c tịch lớn gan như vậy cái này tỷ võ đau thương không có mắt thực lực không đủ người nào cũng không nghĩ đi mạo hiểm bồi thường tính mạng đến mức thực lực đủ sớm vừa bắt đầu liền báo danh t r ú c tịch nhưng gật gật đầu trong lòng đoán chừng kỳ thực đào thải tuyển chọn cũng liền là làm cái bộ dám thôi không có người sẽ chân chính đem tuyển chọn đi lên người xem ở trong mắt tại những cái k i a chính thức thi đấu thiên tài trong mắt cao thủ đấu vòng loại trên tới người cơ bản đều là r ấ c r ư ỡ i đương nhiên có đôi khi cũng sẽ có lợi hại người xuất hiện đấu vòng loại nhưng l à n à y là mười phần hiếm thấy tình huống trên cơ bản mười mấy giới cũng sẽ không xuất hiện một người tổ thứ nhất tam quận luyện thể cựu trọng cảnh trúc tịch đối chiến thường võ môn linh hải cựu trọng cảnh bỏ tay theo lấy bản võ minh cái này một tiếng lời nói chuyển ra hiện tại lại một lần nữa s ô i trào đây là muốn làm chết cái tia luyện thể cảnh tiết tấu a trực tiếp phái một người cường đại nhất g i hỏa tới đối chiến hắn hắc hắc. vậy ngươi cho rằng a luyện thể cảnh nếu là tham gia ngày mai chính thức thi đấu vậy coi như khiến cái này trọng t à i mặt mũi nhịn không được lần này đẹp mắt các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng nhất định là n ô vũ a nhân gia cũng m o n pháp tướng cảnh tu vi dù là này trúc tịch có lại bí ẩn pháp bảo n ô vũ chỉ cần vừa bắt đầu dùng lôi đình chi thế diện sát hắn liền có thể cũng đúng a ai chỉ là không biết này trúc tịch thần tàng pháp bảo đến cùng là cái gì linh hải ngũ trọng cảnh cao thủ đều có thể miểu sát này là giống như giải anh bản thân nao tản khiến người ta mười chiêu còn nhắm mắt chết sống nên phía dưới người xem nghị luận ầm ỉ mà lâm tử kiếm ba người thì là sắc mặt phát khổ nhìn qua t r ú c tịch t r ú c minh bằng không coi như x o n g đi cái này n ô vũ khả thị rất lợi hại à lập tức liền pháp tướng c ả n h người lâm tử kiếm thuyết phục nói không có việc gì nặng tại tham dự n h a so tài đệ nhị hữu nghị đệ nhất t r ú c tịch ha ha cười nói thân mẹ nó so tài so tài đệ nhị hữu nghị đệ nhất nhân ra theo ngươi có gì giao tình à có giống như dài ánh vết xe đổ n ô vũ cũng sẽ không giả n g u khiến t r ú c tịch trước độc thủ thậm chí vừa bắt đầu n ô vũ liền giết từ thủ chúc minh chúng ta là ngươi cố lên bảo trọng lâm tử kiếm nện một cái bản thân ngực một mặt trịnh trọng nói ra chứ không nói t r ú c tịch có không có cái gì lợi hại pháp bảo hộ thân đà thương đô thủ v ẹ n vẹn dựa vào hắn loại này thái sơn sụp ở đỉnh m à bất động thanh sắt tâm tính như vậy đủ khiến lâm tử kiếm bội phục đi đấy chờ ta tin tức tốt t r ú c tịch tháng ba năm tám không đứng lên vụ vô lâm tử kiếm b ả vai sau đó hướng lôi đài đi n ô vũ đã đứng ở lôi đài trung ương lông mày tinh kiếm mục đích trên mặt tràn ngập ngạo khí một tiếng hát sắc cầm y nhìn lên tới lộ ra mười phần lanh khốc tất cả người đều sẽ tầm mắt đặt ở chúc tịch trên thân bây giờ không có người tại nói chuyện liền lẳng nhìn xem chúc tịch chậm rãi đi lên lôi đài ngươi bây giờ bỏ cuộc Bàn vừa õ minh nhìn q bắt đầu ngươi liền sẽ chết nộ vũ khỏe miệng hơi hơi giơ lên ánh mắt tràn ngập sắc ý hoan nghênh tới giết trúc tịch nhún vai cười nói sau đó nhìn về phía bản võ minh hỏi có thể bắt đầu đi bàn võ minh nhìn xem trúc tịch này phó bình tĩnh tự nhiên người nào đều không để tại trong mắt bộ dáng quả thực bản thân đều kém điểm không nhịn được nghĩ bóp chết trúc tịch ngươi một người luyện thể cảnh rốt cuộc là làm sao sống đến nay lớn lối như thế không coi ai ra gì tốt rất tốt ngươi nghĩ chết thành toàn bộ ngươi bàn võ minh cười lạnh liên tục theo sau cao giơ tay phải vùng m ạ n h dưới bắt đầu tranh tài t r ư ơ n g không một sáu một chỉ đ ả n b ạ o bắt đầu tranh tài theo lấy bàn võ minh hét lớn một tiếng hiện trường tức khắc chuyển tới liên tiếp kêu gào giết hắn ngô vũ đúng một người luyện thể cảnh vậy mà còn muốn tiến nhập ngày mai chính thức thi đấu giết hắn nô vũ nhanh động thủ là chúng ta tụ khí cảnh trở lên người chính danh không phải vậy người khác đều còn cho rằng luyện thể cảnh nhất châu bò hiện trường người xem nao h n h a o là nô vũ trợ uy gào thét cố lên bọn họ là không có thực lực có tụ khí cảnh thậm chí cũng có cương nguyên cảnh nhưng là lại tuyệt đối không dám đi lên thi đấu khả thị bây giờ một người luyện thể cảnh vậy mà như vậy không biết tự lượng sức mình lúc này khiến người nghĩ như thế nào liên luyện thể cảnh cũng dám đi lên các người đám này tụ khí cảnh cương nguyên cảnh vậy mà cũng không dám đi thi đấu đây không phải nói rõ các người liền cái luyện thể cảnh giác rưỡi cũng không bằng cho nên ở đây rất nhiều người đều đối c h ú c tịch thống hận vô cùng thậm chí ngay cả trọng tài tổ người cũng là ướp gì c h ú c tịch lập tức chết mất cái này nếu là cái này khiến hắn thắng đi đến ngày mai chính thức thi đấu vậy bọn hắn trọng tài tổ cái này mấy cái người cũng liền không cần muốn mặt mũi đến lúc nhất định sẽ có vô số người nghi vấn cùng g ử i nạ h o bọn họ nhìn đến c h ú c minh là chọc nhiều người tức giận a lâm tử kiếm nhìn xem người chung quanh phản ứng tức khắc kê cả ra đầu thất giọng nói ra có thể không giận sao một đám tụ khí cơ nguyên ra hỏa nhìn xem linh hải cảnh bị trúc minh một tay chỉ đắn chết đây không phải đánh mặt bọn họ sao b i ể n rộng lớn nguyên nói ra này không phải cũng đánh ta nhóm mặt mất cắt vũ thình lình tới một câu như vậy không đồng d ạ n g chúng ta cùng trúc minh là huynh đệ hàn thắng chúng ta khả thị t i ê u ngạo đi theo dính ánh sáng lâm tử kiếm nói ra theo sau ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn qua lôi đài lẩm bẩm nói ra hy vọng trúc minh không nên xảy ra chuyện a lôi đài phía trên nô vũ mặt không biểu tình ánh mắt tựa như không có tiêu cự một dạng người muốn k i ế n ta sao t r ú tịch cười hỏi người bên cạnh nghe được t r ú tịch nói phát ra cười rộ bàn võ minh hòa thà ngô hiến một đám trọng tài cũng làm ý mắt thẳng run khỏe miệng hơi hơi có cắp ngươi nghĩ một chiêu tươi ăn lần thiên lần trước giống như dài anh này là thuần túy trang bước tìm đ ư ờ n g chết hiện tại người nào còn sẽ dẫm lên vết xe đổ nay mới là thật ngấp bức sẽ không ta sẽ một chiêu liền giết ngươi chuẩn bị xong chưa nô vũ thanh em bình thản nói ra liền giống như đứng ở hắn đối diện cũng không phải là một người người, mà là một cái chó một loại hoàn toàn để không nổi hắn đấu trí cùng hứng thú chuẩn bị tốt chúc tịch nói xong mặt mỉm cười hướng nô vũ ngắc, ngắc đầu n g ó tay bộ dáng kia vô cùng lần lối nhìn nổi mặt người càng là trong lòng nổi nóng bị không ngừng là người đến tự biết mình không cần lãng phí một cách vô ích cha mẹ ban cho sinh mệnh nô vũ cười lạnh một tiếng theo sau hai con ngươi vẻ hàn quang lấp lóe chỉ gặp nô vũ toàn thân khí thế tăng vọt tay phải lăng không một nắm một cái xanh minh bảo kiếm xuất hiện trong tay thân ảnh hóa thành vô số bóng chồng phi t ố c hướng trúc tịch lúc đầu chết đi nô vũ chế nhạo một tiếng trong n g á y mắt đi tới trúc tịch trước mặt trong tay xanh minh bảo kiếm hướng lấy trúc tịch đầu một kiếm mà xuống tức khắc không khí chấn động khí thế lù đù đình trúc tịch dội ra tay phải hai ngón tay trực tiếp liền kẹp lấy nô vũ thanh minh bảo kiếm cái gì n ô vũ quả thực liền giống nhìn gặp quỷ một dạng ngạc nhiên muốn chết nhìn qua trúc tịch cảm giác bản thân là không là đang nằm mơ đối phương vậy mà như vậy dễ như t r ở bàn tay tiếp nhận công k í c h mình làm sao có thể n g ồ i ở ghế trọng tài thà ngô hiến hòa bản võ minh một đám trọng tài cũng là dọa đến đ ỗ n g nhiên đứng lên đôi mắt trợn tròn m u ố nước mới vừa ngô vũ một k í c h kia khả thị mười phần bá đạo lăng lệ uy lực không tầm thường đừng nói là luyện thể cảnh liền tính là cùng cảnh giới người cũng không dám dạng này tiếp nhận nhưng là trúc tịch một mực liền tiếp theo tới mà còn là tương đương nhẹ nhõm hoàn toàn không phí nhiều sức hiện trường người xem cũng là một mặt tĩnh mặc đều chừng mắt há hoàn toàn không dám tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy ngoa tạo t r ú c minh vì cái gì như vậy mạnh a không khoa học a lâm tử kiếm không nhịn được b ạ o một tiếng thô cùng hãn tam quan đều bị t r ú c tịch cho đánh sập nhìn đến t r ú c minh là cao thủ a b i ể n rộng lớn nguyên cũng nuốt nước miếng một cái ngữ khí gian nan nói ra làm sao có thể ngươi ngươi làm sao làm được nô vũ ánh mắt ngạc nhiên cơ hồ i ố n g lên bởi vì ta so với ngươi còn mạnh hơn a t r ú c tịch mỉm cười sau đó hai ngón hơi dùng lực một chút ẩm cả đem xanh minh bảo kiếm trong nháy mắt gậy thành hai đoạn sau đó trúc tịch lập tức một tay giữ lại nô vũ cổ đem hắn nhấc lên tới nhận thua liền có thể bất tử ta không muốn giết người bởi vì giết như ngươi loại này tu vi người không có ý nghĩa trúc tịch mỉm cười nói nói nô vũ bị trúc tịch giữ lại cổ treo để giữa không trùng hoàn toàn không thể phản kháng mảy may sắc mặt tái nhợt ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm trúc tịch không ngừng gật đầu rất tốt trúc tịch đem nô vũ ném tại trên đất sau đó nhìn về phía trọng tài tổ người tuyên bố đi trúc tịch nói ra tháng nô hiến một đám trọng tài đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới nghe được trúc tịch thanh âm toàn bộ đều kích linh thoáng cái sau đó ánh mắt phức tạp mà sợ hãi nhìn c h ầ m c h ầ m trúc tịch hắn không có mở miệng nhận thua không thể tuyên bố bàn võ minh tán răng lạnh giọng nói ra đi chết đi đúng lúc này nô vũ trong tay cầm một nửa kiếm gãy bay nào hướng trúc tịch hướng hắn cổ đâm tới trúc tịch không bay đầu lại nhìn lại mà là trực tiếp trở tay một tát v i anh nô vũ toàn bộ người thân thể trong nháy mắt nổ thành huyết vụ hải quốc không còn bây giờ có thể tuyên bố trúc tịch nói ra nhìn xem nô vũ trong nháy mắt bị trúc tịch đánh tan á t tất cả người đều cảm giác bản thân là không là đang nằm mơ a vì cái gì luyện thể cảnh có thể mạnh tới mức này ngay cả lâm tử kiếm ba người cũng là hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ trúc tịch cho tất cả người lực trùng kích vô cùng to lớn liền tựa như một người ba tuổi tiểu hải một quyền đánh bạo một người trưởng thành một dạng như vậy khiến người cảm giác đáng sợ cùng không dám tin tưởng trúc tịch tháng bàn võ minh sắc mặt t âm trầm hắn gái này một tuyên bố trúc tịch liền đã là có thể tiến nhập ngày mai chính thức thi đấu hắn không cam l ò n g nhưng là quy tắc bày ở đó hắn chỉ là cái trọng tài không có quyền thay đổi quy tắc ngày mai giờ thì đến nơi này đưa tin bàn võ minh nói ra p h ụ tuất sao đến trúc tịch mỉm cười sau đó hướng đi lôi đài cái này một đường đi xuống tới tất cả người người liền giống lánh ôn thần một loại tránh ra một cái rộng lớn thông đạo cho t r ú c tịch đi lại t r ú c hình ngươi đến cùng có phải hay không luyện thể cảnh a lâm tử kiếm ba người vội vàng chào đón sắc mặt cổ quái hỏi một trăm phần trăm luyện thể cảnh t r ú c tịch mỉm cười nói nói này ai tính tính chúng ta bây giờ rời đi đi ngươi nhìn người chung quanh nhìn ngươi ánh mắt liền giống là giống như gặp quỷ giống như lâm tử kiếm thở dài lắc đầu nói ra chúc tịch nhìn c u n g quanh một cái bột phía những người khác nhau nhau bỏ qua một bên tầm mắt không dám cùng đối mặt đi trở về đi chúc tịch khẽ gật đầu linh trường lão ngươi cảm thấy kẻ này thế nào bàn võ minh nhìn xem trúc tịch c h ậ m rãi nơi xa bóng lưng ngựa khí có phần là quái dị hỏi cha xét kẻ này quá mức cổ quái ta sợ đến lúc sẽ xảy ra ngoài ý mớn nhất định muốn cha rõ ràng thang ô hiến cao mày ngựa khí xâm nhiên nói ra t r ư ơ n g không m ư ờ bảy mạnh nhất đối yếu nhất định xa thành trong phủ thành chủ lúc này lần này mười quận tông võ thi đấu tất cả tông môn tông chủ đều tại còn có một chút tham dự ngày mai chính thức thi đấu là tuyển thủ định xa thành thành chủ trương hồng bay tu vi tại thánh tôn ngũ trọng cảnh tu vi cái này định xa thành chính là hãn phụ thân chỗ thành lập k vương tông chủ các ngươi là thuộc về tam quận nhưng có nghe qua này chúc tịch tin tức định xa thành thành chủ trương hồng bay cau mày hỏi chưa từng nghe nói qua tam quận phạm vi rất rộng chúng ta không thể nào đều trong nhận thức biết người đạo tông tông chủ vương nhất đi lắc đầu nói ra một người luyện thể cảnh người vì cái gì mạnh mẽ như thế không có chân khí không có pháp bảo ba động chỉ dựa vào nhục thể sao vô cực tông tông chủ lãnh nguyệt vô cực thần sắc nghi hoặc không biết các ngươi xác định này chúc tịch không có bất kỳ chân khí cùng pháp bảo linh động trương hồng bay nhìn về phía thả ngô n g hiến hòa bản võ minh hai người thuộc hạ xác định không có l i ê n thật chỉ là lợi dụng lực lượng cơ thể không còn cách nào khác thả ngô n g hiến vội vàng trả lời nói đám người đưa mắt n h ì nhau n cái này liền mười phần quái dị bọn họ đều là sống mấy ngàn năm nhân vật còn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này chuyện q ỳ dị l u y n thể cảnh treo lên đánh biểu sát linh hải cảnh đây quả thực chín mươi tám ba ngày trước thành b ắ t trận chiến kia trương thành chủ khả thị cha ra nguyên do đạo tông tông chủ vương nhất đi hỏi ngươi là hoài nghi và này t r ú c tịch có liên quan điều đó không có khả năng đi trương hồng bay c a o mày nói ra thành bắc trận chiến kia khả thị tiên nhân đại chiến nghe nói là r ộ n g thiên vực thánh chủ môn thánh chủ trước tới truy nã một tên trọng phạm đến mức là kết quả gì không phải ta nhóm có thể biết được loại này t ầ n g thứ chiến đấu ngươi cảm thấy cùng một người luyện thể c ả n h đầu t r ọ c có quan hệ trương hồng bay nói t i ế n nói phía trên tiên môn có hay không truyền đạt qua cái gì đặc biệt là mệnh lệnh cho chúng ta đây thiên nguyện môn môn chủ ngô t i ê n t r a n hỏi không có cái khác mệnh lệnh chí ít ta phụ thân không có xuyên qua mệnh lệnh cho ta trương hồng bay nói ra này bây giờ làm sao bây giờ ngày mai tông võ thi đấu tiếp tục cử hành sao khiến này chúc tịch tham gia không aes cực kỳ tông tông chủ lệnh giọng hỏi khiến một người luyện thể cảnh người tham gia mười năm một lần đại tông môn tông võ thi đấu thực tế là cảm giác mất mặt cái này nếu là chuyển ra ngoài nói bất kỳ còn cho rằng bọn họ mười quận không có người đây không phải vậy như thế nào quy tắc liền là quy tắc cũng không nói không cho phép luyện thể tham dự ta cũng khuyên các người tốt nhất dựa theo quy tắc tới hành sự bằng không mà nói phía trên người biết sợ rằng sẽ không cao hứng cái này vạn nhất này chúc tịch thiên phú dị bẩm đến lúc bị người ta nhìn chúng biết các ngươi tại vụ trộm chơi n g a n g chân hậu quả tự mình biết nói trương hồng bay nhìn chung quanh một vòng đám người c ư ờ i lạnh nói ra nghe được trương hồng bay lời nói này những người khác sắc mặt r u lên buồn bực thanh âm không tải lên tiếng xác thực đây chính là bọn họ sợ nhất cái này chúc tịch thế nào nhìn đều là vô cùng q u ý dị cái này nếu là vạn nhất giết không hắn bị tiên môn chọn chúng đi lên nói như vậy xui xẻo liền đem là bọn họ cho nên trên cơ bản không có người dẫn đầu bọn họ bản thân là không dám mạo hiểm như vậy cứ như vậy đi hết thể tạo cũ cũng không cần nghĩ đến đùa nghịch tiểu tâm tư còn nữa nói này t r ú c tịch không phải sát môn đầu tông giống như d i ả i anh cùng t h ư ờ n g võ môn ngô vũ sao nơi nào dùng lấy được các ngươi xuất thủ có kẻ chết thay sẽ giúp ngươi nhóm nói chuyện một chút này t r ú c tịch thực lực trương hồng bay ý vị sâu xa cười nói đám người nghe được trương hồng bay lời này tức khắc trước mắt một sáng lúc này lộ ra nghiền ngấm biểu tình trong khách sạn chúc tịch cùng lâm tử kiếm đám người vừa mới trở lại trong tiệm khách nhân rất nhiều cũng đều lần lượt trở lại trên cơ bản hiện tại tới trong thành ở khách sạn đều là tới thi đấu làm bọn họ nhìn thấy t r ú c tịch thời điểm ánh mắt đều m ư ờ i phần c ổ a quái t r ú c minh ngươi bây giờ khả thị nổi danh a lâm tử kiếm nắm nhìn một phía lập tức nhẹ giọng cười nói đâu chỉ nổi danh a đây quả thực đều hỏa toàn bộ định sát h à n h đoán chừng người nào đều biết t r ú c minh ghi danh biện rộng lớn nguyên cũng đi theo nói ra bất quá nói trở lại t r ú c minh ngươi luyện thể cảnh là làm sao làm được a chẳng lẽ hiện tại luyện thể cảnh cũng có thể như vậy mạnh sao lâm tử kiếm cho chúc tịch rót một chén trả sau đó bản thân cũng ngược lại một ly hiếu kỳ hỏi thiên sinh không có biện pháp ta cả đ ờ i liền là luyện thể cảnh a cho nên lực lượng cơ thể muốn so với người bình thường mạnh một điểm đi t r ú c tịch uống một ngụm trà cười nói lợi hại nhân gia đều là luyện khí tu võ ngươi ngược lại tốt luyện thể thông thần vậy ngươi đối phó pháp tướng cảnh có không có n ắ m c h ắ c nếu quả thật đi cố gắng đến đằng sau thật có thể chiếm đến người đứng đầu cũng khó nói đến lúc bị tiên nhân tuyển đi cũng đừng quên huynh đệ ta n h ó ma lâm tử kiếm cười hát hát nói thiên nhân rất cao, cao tại thượng sao ta nhìn thấy các ngươi giống như rất là tôn sùng chúc tịch hỏi nói không phải có thể nói như vậy chúng ta không nói tu luyện cũng chỉ là cầu cái tự vệ cơ bản cũng liền tại cái này p h ả m trần bên trong ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời nhưng là tiên nhân cũng không đồng dạng bọn họ truy cầu vĩnh hằng là này vô thượng đạo tư tưởng này cảnh giới cũng không giống nhau mà còn có thực lực liền có địa vị a ai không muốn qua tốt một điểm lâm tử kiếm nói ra kỳ thực ta cũng không quá ưa thích làm tiên nhân ngươi ngẫm lại xem a làm cái một tay che trời tiểu huyện thái gia cùng làm cái đại tướng q u â n người nào thoải mái nay nhất định là huyện thái gia a không có nguy hiểm không có sầu lo cái này đứng đến càng cao càng nguy hiểm biện rộng lớn nguyên nói ra biện minh lời này ta vẫn là tương đối đồng ý chúc tịch cười nói đúng không điều này nói rõ huynh đệ ta t à m q u a n một dạng biện rộng lớn nguyên cười hát hát nói lâm tử kiếm ném một khoả hạt dưa đập vào biện rộng lớn nguyên c h á n trên t r ừ n g trong mắt nói ra ngươi thiếu linh hót t r ú c minh sau đó thành tựu không thể hạt lượng là ta ngươi có thể s o sao ngươi không nói lung lung t r ú c minh tại sau đó nhất định là muốn cùng tiên nhân một hồi cao thấp người ngươi ngẫm lại xem dùng luyện thể cảnh treo lên đánh chư tiên n à y tràn g diện nhiều kích thích dùng luyện thể cảnh treo lên đánh chư tiên không có khoa trương như vậy chứ bất quá ngươi như thế một nói giống như xác thực nghe lên tới thật thoải mái a biện rộng lớn nguyên mặt m u i tràn đầy hưng phân nói ra có thể hay không tham dự ngày mai chính thức thi đấu còn phải nhìn qua bất quá đến nay vãn mẫn cắt vũ thình lình tới một câu mẫn minh lời này là ý gì biện rộng lớn nguyên mặt mũi tràn đầy không biết hỏi lâm tử kiếm cũng nhìn về phía mẫn cắt vũ trúc minh mới vừa khả thị giết hai cái tông môn đệ tử trúc minh cùng chúng ta đều không có bối cảnh gì ngươi cảm thấy bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ sao mẫn cắt vũ nói ra a thật ta biện rộng lớn nguyên dọa đến trong mắt đều trầm tròn trúc tịch mỉm cười vẫn là mẫn minh kiến thức rộng không phải sao đã tới trúc tịch nói nhìn ra ngoài cửa sổ chương không một tám trấn n h i toàn trường đã tới lâm tử kiếm nghe được trúc tịch nói doa đến tới biến sắc vội vàng nhìn về phía dưới lầu đường phố quả nhiên nhìn thẳng đến một đám người khí thế hùng hổ đi vào khách sạn t r ú c minh vậy phải làm sao bây giờ a bọn họ tông chủ giống như cũng tới a đây chính là pháp tướng cảnh cao thủ lâm tử kiếm thần sắc hốt hoàng hỏi b i ể n rộng lớn nguyên cùng mẫn cắt vũ cũng là sắc mặt khó coi là hắn nhóm cái này điểm tu vi này tuyệt đối là bị người ta t r e o đánh cái này không phải có ta đó sao trúc tịch ha ha cười nói n g u y ê liền pháp tướng cảnh đều đánh thắng được a lâm tử kiếm không dám tin tường hỏi t h ư chút không liền biết chúc tịch nhún vai cười một tiếng thử một lần lâm tử kiếm ba người đưa mắt nhìn nhau những thứ này thử một lần nhưng là muốn đem mệnh đều thử ra tới a cái này có thể nói đùa sao nhân ra giơ toàn tông lực tới giết một người luyện thể cảnh cho dù là pháp tướng cảnh tu vi cũng muốn xong đời rất nhanh môn đầu tông người liền vọt lên trên mặt sắt ý môn đầu tông tông chủ dương môn đầu càng là ánh mắt hàn quan g sáng láng nhìn thấy chúc tịch dây lắt ở giữa liền bỏ mắt tiểu tử ngươi có biết do ngươi hôm nay giết người là ai dương môn đầu lúc này xuất lĩnh đệ tử đem chúc tịch đám người bao quanh vây quanh chung quanh thực khách thấy thế nhau nhau thoát đi khách sạn ngay cả khách sạn lao b ả n cùng điếm tiểu nhị cũng là không dám n u ô n ngữ lách mình tránh ra vị này tông chủ tông võ thi đấu bản thân liền là đ a o thương không có mắt cái này tử thương người nào cũng không khống chế nổi ngươi dạng này liền có chút quá đáng sao lâm tử kiếm đệ nén trong lòng sợ hãi lớn tiếng nói nói nơi này không có ngươi nói chuyện phần không nghĩ chết liền lập tức cho tá quốc ngay dương môn đầu mắt lạnh quăng thoáng cái lâm tử kiếm sắc mặt băng hàn trầm giọng họ hay nói lâm tử kiếm chỉ cảm thấy cảm dương môn đầu này ánh mắt quả thực liền giống là câu hồn sứ giả liêm đao một loại nhìn đến hắn linh hồn đều cảm giác run rẩy khó chịu lên tới các người muốn làm sao giải quyết đây t r ú c tịch sắc mặt bình thản hỏi thế nào giải quyết người g i ế t ta ái đồ giao ra trên người người pháp bảo ta liền tha người một mạng dương môn đầu trong mắt cái này mới lấp lóe ra lướt qua vẻ tham lam hắn kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là cho rằng t r ú c tịch trên người có cái gì bảo bối pháp bảo liền là muốn dùng đồ đệ mình bị g i ế t lấy cớ này tới cấp lấy nga nguyên lai là hướng về phía bảo bối tới chúc tịch cố ý lộ ra một bộ bừng tỉnh đại nộ thân sắc theo sau cười chỉ chỉ bản thân ngực nói ra Pháp bảo l i rất tốt r không nghĩ tới bây giờ bị một người luyện thể cảnh phế vật trò khiêu khích như vậy ngươi liền xuống cho đội nhi tà chôn theo đi dương môn đầu nói toàn thân chân khí rúng động tay phải hàn khí xuất hiện thướng trúc tịch chán nhanh chóng một trường bổ tới k h í thế kia chấn động đến chung quanh b à n ghế nhau nhau vỡ vụn sau đó cấp tốc bị hàn khí đông thành khối băng ẩm t r ú c tịch trong nháy mắt một tay tiếp nhận dương môn đầu hàn băng trưởng sau đó bàn tay nhanh chóng thăm dò lên trên đi một cái nắm lấy dương môn đầu cái hót liền bạo lực như vậy hướng sàn nhà n h â n tới t r ú c tịch đem lực đạo k h ô n g chế đến mười phần xào rượu sàn nhà dĩ nhiên vô dụng toàn bộ nước ra chỉ là dương môn đầu cả đầu đều bị không xuống đất bàn phía dưới ngoa tạo bên cạnh lâm tử kiếm đám người nhìn thấy tình huống này doa đến hét lên một tiếng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn qua chúc tịch tông、chủ. môn đầu tông người nhìn thấy bản thân tông chủ lại bị đối phương một chiêu chế phục cũng là dọa đến hồn phi phách tán vậy mà vô ý thức thân thể đều lui về phía sau mấy bước hoàn toàn không dám xuất thủ cứu giúp n g ư ơ i biết không đám người kia liền tại chờ lấy n g ư ơ i tới chịu chết đây t r ú c tịch dùng chân đem dương môn đầu d ậ m ở dưới chân chậm rãi nói ra dương môn đầu chỉ cảm thấy cảm giác bản thân giống như là bị một tòa núi lớn cho đệ lại một loại nhúc ních không mảy may lúc này hắn đã hoàn toàn sợ vỡ mật t r ú c tịch mới vừa này một tay nơi nào giống như là luyện thể cảnh mới có thể cho làm l u ậ a cái này chỉ sợ có hóa thần cảnh thủ đoạn cùng lực lượng đi、Đại. đại nhân tha mạng a dương môn đầu thanh âm k hẳn k hẳn đau khổ cầu khẩn hắn là hoàn toàn không còn dám cùng t r ú c tịch l à địch thậm chí ngay cả gặp cũng không nghĩ gặp lại đến hắn chớ nói chi là thay hắn đ ổ đ ệ báo thủ hiện tại dương môn đầu rốt cuộc biết là hà thường võ môn cái kiên lão bất tử không muốn theo bản thân cùng nhau tới nguyên lai、like、là sớm liền phát ra ra nhìn xem bản thân tới chịu chết nghĩ ta tha ngươi có đúng không t r ú c t ị c h hỏi đúng đúng đúng chỉ cần đại nhân tha tiểu nhân tiểu nhân cái gì đại giới đều nguyện ý bỏ ra dương môn đầu vội vàng về tới không ba cầu hoa tươi không năm có thể vậy ngươi thay ta làm một chuyện thế nào t r ú c tịch hỏi có thể có thể đại nhân mời nói t i ể u nhân nhất định làm được đi cùng định xa thành thành chủ nói một tiếng nếu như không nghĩ chết nói liền ngoan ngoan nên thế nào liền thế nào có nhiều thứ có một số việc không phải hắn có thể đủ đúc kết cũng không phải hắn có tư cách nghĩ liền ngoan ngoan cử hành tông võ thi đấu liền có thể t r ú c tịch chậm rãi nói ra t r ú c tịch lời nói này khiến dương môn đầu sửng sốt một chút lập tức mồ hôi rơi như mưa ra hỏa này nói chuyện ngự a khí vì sao lại khiến bản thân cảm giác có loại tiên nhân vị đạo a chẳng lẽ đối phương là tiên nhân đúng chỉ có tiên nhân mới có thể che giấu thực lực khiến bọn họ tất cả người đều nhìn không ra không nghĩ tới nơi này dương môn đầu vội vàng gật đầu minh bạch minh bạch tiểu nhân nhất định truyền cáo rất tốt đi thôi t r ú c tịch thả dương môn đầu nói ra tiểu nhân kia cũng nên đi đại nhân cáo tử dương môn đầu khả thị mười lăm phút cũng không muốn ngốc tại nơi này lúc này mang theo bản thân thủ hạ hốt hoảng thoát đi khách sạn đối với t r ú c tịch tới nói giết cái này dương môn đầu không có bất kỳ ý nghĩa còn không bằng khiến hắn cho bản thân truyền một lời tới hiệu quả tốt t r u n g quanh xem kịch người từng cái đều là thần sắc ngạc nhiên vô luận là t r ú c tịch mới vừa chỗ thể hiện thực lực vẫn là hắn đằng sau nói chuyện đều thật sâu rung động đến đám người khiến trương hồng bay ngoan ngoãn dựa theo quy củ tới làm việc có nhiều thứ không phải hắn có thể đủ đúc kết đến cùng là chuyện gì là cái này định xa thành thành chủ không thể đúc kết đám người có thể nghĩ tới liền chỉ có tiên nhân sự t ì n h t r ú c minh ngươi nói thật với ta ngươi đến cùng có phải hay không luyện thể c ả n h a lâm tử kiếm sắc mặt tái nhuận thanh em nói chuyện đều có chút run dày mới vừa chúc tịch khả thị gián tiếp bức bách uy hiếp định xa thành thành chủ a Đối chương không một chín cũng ô n g t h qua đến đêm nay lại nói định sa thành trong phủ thành chủ trương hồng bay sắc mặt tâm trầm nhìn xem dưới phương dương môn đầu hắn thật nói như thế trương hồng bay trầm giọng hỏi là thành chủ đại nhân tiểu tử kia thực tế là quá quỷ dị quá kinh khủng tiểu nhân liền đối phương một chiêu đều không chống nổi a ư ơ n g môn đầu cho tới bây giờ đều còn cảm giác toàn thân lạnh như băng hồi tưởng lên mới vừa cái kia hình ảnh cũng không nhịn được dùng mình một cái mình nói như thế nào cũng là pháp tướng ngũ trọng cảnh cao thủ a vậy mà liền một chiêu đều bắt không được cái này nếu không phải là bản thân tự mình trải qua đánh chết hắn cũng không muốn tin tưởng các vị thế nào nhìn trương hồng bay nhìn về phía phía dưới chỗ ngồi trên các tông môn trưởng muốn hỏi hắn nói không nên hỏi cùng không q u ả lý đến cùng là chỉ cái gì đạo tông tông chủ vương nhất đi câu mày hỏi nói chuyện giật c â n thôi một người luyện thể cảnh thật đúng là có thể lận thiên hay sao lão hủ cũng là không tin thiên thiện bốn năm không tông tông chủ vũ giải thích cười lạnh nói ra nhìn xem dương môn đầu ánh mắt tràn ngập khinh bỉ này không phải vậy ngươi đi thăm dò tiểu tử kia đấy là chúng ta lần này tông võ thi đấu làm cái công hiến trương hồng bay nhìn về phía tu vi thánh tôn tam trọng cảnh vũ giải thích vũ trong mắt thanh vi hơi sửng sốt lập tức lúng túng cười cười ta cảm thấy đến thì không cần huống chi tiểu tử kia cũng nói chúng ta cũng chỉ là bình thường so tài liền được loại này tiểu nhân vật hoàn toàn không đáng đến chúng ta coi trọng như vậy nếu là xuất thủ đối phó một người luyện thể cảnh tiểu tử này truyền ngoài diện. thật mất thể t ra giải h Vũ í chúng k h h thuộc về khinh h bị về n n loại này cố h ế cả ta cảm không k tình hắn h lấy sự tốt thị không à thấy thế toàn thân t nhìn h nào là đều cao đến chúng ta quá lớn kinh tiểu quái nhân ra cũng không có phá hủy quy tắc vậy mà tấn cấp liền khiến hắn tiếp tục đánh tiếp còn sợ một người luyện thể cảnh tiểu tử lật thiên không được sao có chúng ta mấy đại thánh vương thánh tôn cảnh tồn tại nhầm hắn thực lực tại quỷ dị cũng náo h không ra âm mưu gì vô cực tông tông chủ n h i m vô cực nói ra những người khác cũng đều rối rít gật đầu bọn họ tới là vì tham dự tông võ thi đấu mà không phải tới tìm kiến thức bảo vệ định xa thành uy nghiêm cái này thật muốn phái người đi cha rõ ràng t r ú c tịch như vậy thì nên là định xa thành thành chủ trương hồng bay chính mình đi ăn bài mà không phải lắc lư bọ những tông môn này đi làm mã tiền tốt dựa theo dương môn đầu hiện tại biểu tình Đây đi đầu đàn này chính cái còn có chim tức, thật phát nếu người muốn tin là là là làm xét bị dọa dò sợ, vậy liền là vi. ngu ngốc hành thật Tốt. Vậy sao chuyện này cho tới bây giờ liền kết thúc mọi người đều trở về đi sáng mai thi đấu chính thức bắt đầu đến lúc các vị liền có đến kinh d o n h u n dậy trương hồng bay cười lạnh một tiếng nói ra hắn như thế nào không rõ ràng đám người này tâm lý suy nghĩ cái gì vậy chúng ta liền cáo lui một đám tông môn tông chủ trưởng lão nhao nhao rời đi chỉ còn lại đạo tông tông chủ vương nhất đi rất nhanh toàn bộ bên trong đại điện liền chỉ còn lại vương nhất đi cùng trương hồng bay hai người chân thành chủ ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào vương nhất đi thần sắc nghiền ngâm nói ra đầu t r ọ c luyện thể cảnh không phải là ta phụ thân nói cái kia nam từ sao tại chúng ta định xa thành giả heo hăn t h ị t hổ cũng không biết nói hắn đến cùng muốn làm gì trương hồng bay liên tục cười lạnh người t h á n h chủ kia chính là hắn g i ế t đúng không vương nhất đi sắc mặt có chút khó coi t h á n h chủ này kia người đối với bọn họ tới nói liền là t h ầ n tiên là tiên nhân một tắt đều có thể t r ụ chết bọn họ bây giờ lại chết như thế nào khiến hắn không cảm thấy hoảng sợ cái này mạnh đến bao nhiêu thực lực mới có thể làm được hắn không sai nay chúc tịch thực lực đừng xem hắn là luyện thể、cảnh. nhưng là bây giờ r ộ n g thiên vực tiên tông khả thị đối hắn e ngại vô cùng bất quá ta phụ thân khiến ta đừng rêu r a o ra ngoài hắn muốn nhìn một chút cái này t r ú c tịch là một bên nào người trương hồng bay nói ra một bên nào là có ý gì cái này t r ú c tịch thật có mạnh mẽ như vậy sao vương nhất được không biết hỏi một người tiên tông người liền đã là vương nhất đi chỗ ngưỡng vọng tồn tại bây giờ r ộ n g thiên vực tất cả tiên tông đều đối cái này đầu t r ọ c nam tử coi trọng như vậy chẳng lẽ hắn đã cường đại đúng chỗ hàng tiên tôn nhưng là nếu như nói như vậy còn tất yếu ở đây chơi giả heo ăn thịt hổ mánh lưới sao n g ư y i một t á t đều có thể d ế t sạch định xa thành tất cả người làm gì còn muốn tới đúc kết tông võ t h i đâu a đây không phải khi dễ người sao trước đó vương nhất đi biết trúc tịch thực lực chân chính sau là nghĩ lập tức quay đầu liền mang theo bản thân thủ hạ trở về nhưng là bị trương hồng bay cả lại ta cũng không biết là có ý gì dù sao ta phụ thân chuyển lời tới liền là nói như vậy nói hiện tại chẳng những là r ộ n g tiên vực toàn bộ thiên nguyên giới vô số tiên tông người đều tại trở lấy cái này trúc tịch xuất hiện giống như hắn đại biểu cho phía trên nhất không trương hồng bay nói chỉ chỉ nóc nhà phía trên nhất chẳng lẽ là vương nhất đi dọa đến mặt như màu đất chắn đều toát mồ hôi lạnh này gia hỏa này khả thị mười phần không được nhân vật a cái này đến cung cấp tới đốt t h ơ m quỷ lệ a ta cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi bất quá hắn thực lực và thân phận tuyệt đối không phải chúng ta có thể chọc vậy mà hắn đã nói để cho chúng ta bình thường bắt đầu tông võ thi đấu như vậy thì dựa theo hắn nói đi làm đi vạn nhất phá hủy hắn kế hoạch không phải ta ngươi có thể tiếp nhận dù là ta phụ thân đoán chừng đều không có biện pháp cứu ta trương hồng bay thở dài một cái nói ra cái này cũng là vừa bắt đầu trương hồng bay liền không có tự mình đi điều tra chuyện này nguyên nhân chỉ là làm cái biểu tượng khiến những người khác cho rằng mình ở quan tâm chuyện này kỳ thực hắn ước gì đặt mình vào sau đó Này. này ngày à y n mai nếu là ta đệ tử đối trên hắn nên làm gì bây giờ a ngươi không có nhìn đến hắn hai lần liền giết hai cái người sao vương nhất đi âm thanh run dậy nói ra hắn đau lòng đệ tử của hắn a cái này nếu là chết liền t h ủ đều không có biện pháp báo còn không bằng bỏ cuộc đây sẽ không đến lúc đánh một chiêu lập tức liền nhận thua tốt ngươi không có nhìn đến này thưởng võ môn đệ tử kỳ thực lúc đầu không cần chết hai người qua một chiêu sau đó chúc tịch khiến hắn đầu hàng đằng sau là chính hắn tìm đ ư ờ n g chết hắn làm như vậy liền là vì nói cho chúng ta biết so tài bình thường thăm ra hắn không hay vậy sẽ giết người lung tung trương hồng bay nói ra lời tuy nhiên là nói như vậy nhưng là vương nhất đi trong lòng vẫn là mười phần bất an nhưng là cũng không có biện pháp gì đối mặt cái này liền tiên tông tiên nhân đều mười phần chú ý đại nhân vật hắn muốn là lâm thời lui ra t ỷ võ đến lúc đó tông võ thi đấu khẳng định liền cử hành không thành dạng n à y vừa đến hắn liền tính chạy tới chân trời góc biển đều chạy không mất là đồ đệ mình tính mạng hy sinh khiến toàn bộ tông môn đều có bị diệt môn p h o n g hiểm vương nhất đi cho dù là kẻ ngu cũng biết nên lựa chọn như thế nào ai hy vọng như như lời ngươi nói vàng không mà nói là thật khóc đều không có chỗ để khóc chúng ta những cái này đổ rác rời tông võ thi đấu bọn họ những đại l a o này tới làm gì à vương nhất đi mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khổ sở đúng vậy à bọn họ đến cùng muốn làm gì cái này thiên muốn biến sao trương hồng bay ánh mắt mê mang nhìn qua ngoài cửa nói lầm bầm nói t r ư ơ n g không hay không hắn là cái gì lai lịch sáng sớ ngày thứ hai định xa thành liền đã là người đông nghỉ nghịt tông võ chính thức thi đấu duy trì năm ngày ngày đầu tiên là bốn mươi tiến vào hai mươi ngày thứ hai là hai mươi tiến vào mười khiến ngày thứ ba thì là mười tiến vào năm ngày thứ tư luôn không một vị, tù vi cao nhất, còn thừa vị tiến vào hai vị sau đó đến ngày thứ năm ngày cuối cùng thì là quan á quý thắng ra hôm qua buổi tối dương môn đầu sự tình đã truyền khắp định s á thành rất nhiều người vốn là sẽ không như thế dậy sớm tới nhưng là đều đối chúc tịch tràn ngập lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút cái này luyện thể cảnh gia hỏa đến cùng là bản lãnh gì không muốn bỏ qua hắn tỷ võ chúc minh thả nhẹ nhõm dùng thực lực ngươi trước ba ta cảm giác đều ổn đến lúc tiên nhân chọn chúng nói như vậy thì thăng chức rất nhanh tại thính phòng trên lâm tử kiếm cùng biện rộng lớn nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn tại cho chúc tịch xoa bóp bả vai gung lỏng lấy thân thể bên cạnh mẫn cắt vũ thì là bưng một ly trà sau đó đưa cho c h ú tịch xúc miệm rất nhanh liền đi lên g ú t thăm lâm tử kiếm nói ra trúc tịch nhìn xem ba tên này bộ dáng có phần là buồn cười nói ra các ngươi như vậy l ợ i ta vạn nhất ta nếu là thắng không này nhiều không nổi ngươi không tám năm h à. ai t r ú c h i n h chuyện này ngươi đã đủ cho huynh đệ ta nhóm tranh sĩ diện thắng thua không quan trọng thả nhẹ nhom tâm tính b i ể n rộng lớn nguyên năm trúc tịch cánh tay cười nói đúng à, không có việc gì lại nói ngươi liền dùng ngươi hôn qua đối phó này dương môn đầu thực lực tới ổn thỏa lâm tử kiếm cũng cười nói hiện tại hắn đối trúc tịch ngược lại là m ư ờ phần tự tin những tông môn khác tuyển thủ đều tại hậu trường có độc lập phong nghỉ l i ê n chỉ có t r ú c tịch một người tuyển thủ lại tại thính phòng bên trong người bên cạnh thỉnh thoảng nhìn về phía hắn ánh mắt cổ quái vô cùng xì xào bàn tán tại khán đài phía trên các đại tông môn trưởng lão đệ tử cũng đều rối rít nhìn qua t r ú c tịch thần s á c khác nhau tuyển thủ r ú t thăm đúng lúc này một người trọng tài nghiêm nghị hô nói t ố t t r ú c huynh đi rút thăm đi lâm tử kiếm một lần cuối cùng l u ố t vuốt t r ú c tịch bà vai sau đó nói nói t r ú c tịch trải qua địa phương không một không phải đám người lập tức tản g ra mà còn hiện trường mấy vạn người tầm mắt trên cơ bản đều là tụ tập tại hắn c h i n thân những cái kia từ trong phòng nghỉ ra tới tuyển thủ cơ hồ mỗi cá nhân đều là sắc mặt tâm t r ầ m bọn họ mới là ngày mai ngôi sao bây giờ như bị một người luyện thể cảnh cho đ o ạ t hết danh tiếng trong lòng đối chúc tịch quả thực hận ý vô biên ta hy vọng ngươi chờ chút không nên đụng đến ta chúc tịch sau khi lên n à i một người pháp tướng thất trọng cảnh thiếu niên ngự khi đứng ở chúc tịch bên cạnh theo sau âm trầm thấp giọng nói ra chúc tịch hơi xứng sở lập tức mỉm cười nói ra â ta cũng hy vọng này thiếu niên nhìn thấy chúc tịch bình tĩnh tự nhiên bộ dáng liền cảm tạ trong lòng bút lửa đôi mắt hàn quang sáng láng nhìn chằm chằm t r ú c tịch theo sau hử lạnh một tiếng nhìn phụ phía trước rút t h ă m đài tổng cộng bốn mươi số nhãn hiệu một hào đối hai hào ba hào đối bốn hào dạng này cứ thế mà suy ra trận đầu cũng là một hào đối hai hào an bài như vậy quy củ đều là mấy trăm năm so sánh mọi người cũng đều biết liền không làm cặn kẽ giải đáp còn có người không rõ ràng sao bàn võ minh nói nhìn về phía t r ú c tịch nhưng nhìn gặp t r ú c tịch mỉm cười hửi một tiếng tức hiện trường bắt đầu rút tham theo lấy bàn võ minh nói vừa xong tham dự tông võ thi đấu người nao nhau, nhau đi đến rút tham dương rút ra lấy bản th chúc tịch mười phân may mắn cũng không biết là có người hay không cố ý mà làm rút đến ba hảo cũng liền là tổ thứ hai tham dự tông võ thi đấu ha ha thật đúng là lao thiên có mắt nha mới vừa đối chúc tịch thả ngoan thoại cái tia thiếu niên liên tục cười lạnh sau đó hướng chúc tịch lắc lư một cái bản thân trong tay số nhãn hiệu là bốn hảo xác thực chúc tịch gật đầu cười nói rất nhanh trọng tài tổ người liền tiến lên thống nhất ghi chép tất cả tuyển thủ số nhãn hiệu sau đó ghi danh tốt hiện tại tất cả tuyển thủ số nhãn hiệu đã xác nhận mười quận tông võ thi đấu trận đầu lập tức mở ra những tuyển thủ khác đến sau tuyển thất trở lên sân khấu bàn võ minh cao giọng nói ra trúc tịch đi theo một đám tuyển thủ nhao nhao hạ tràng đi tới lôi đài bên cạnh một người trong phòng nghỉ tất cả tuyển thủ đều tại bên trong tổ thứ nhất lên sân là hai cái linh h ả i cựu trọng cảnh thiếu niên trên cơ bản cũng liền là thuộc về một vòng qua vật làm nền trúc tịch đại khái nhìn một chút cái này còn dư lại ba mươi tám người bên trong linh h ả i cảnh chỉ có không đến sáu người còn dư đều là pháp tướng cảnh thậm chí còn có một người đến hóa thần cảnh cái tên kia khả thị nịch tiên h vô cùng nếu như không có trúc tịch nói này tuyệt đối liền là quán quân nhân tuyển trúc tịch bị tất cả người đều cô lập người nào cũng không muốn đứng ở bên cạnh hắn dạng này nhìn qua có vẻ như có chút đáng thương nếu là ta đôi n g hắn h ấ thật í n h giữa r Ai, đúng là không biết phải hạ thủ như thế nào cái này ra giòn giòn thịt một dính trưởng lực nói đại một điểm đều chết nhà ngươi không nhìn thấy hắn hôn qua còn ngược môn kia đầu tông tông chủ sao nhân ra thực lực rất quỷ gì đây người nào biết hắn xử cái gì lừa a nói là ai đ ố i hắn a ta trước đó cùng t r ú c tịch nói ngoan thoại thiếu niên khỏe miệng hơi hơi d ơ lên nga nguyên lai、like、là vô cực tông nguyên đông hồ a n g ư y i khả thị pháp tướng thất trọng cảnh a chờ một lúc nhưng muốn thu điểm l ư ợ c nhà nay tiểu mập m ạ p một mặt cười c h à o phung nói cái này cũng khó nói cơ bản không có đánh qua luyện thể cảnh rất khó khống chế nguyên đông hồ nhìn qua t r ú c tịch bóng lưng cười lạnh nói ra những người khác nghe được t r ú c tịch nói nhao nhao phát ra cười to ngay lúc này đạo tông ba cái đệ tử đi tới chúc tịch phía sau tám trăm tám mươi bảy cái kia đại nhân sau nếu như chúng ta đ ụ n g trên liền ý tứ ý tứ đánh một c h i ề u sau đó chúng ta liền nhận thua không cần xuống tay đầu các ca dù sao có thể sống lớn như vậy cũng không dễ dàng nói chuyện chính là cái kia duy nhất hóa thần cảnh cao thủ đạo tông tông chủ quan môn đệ tử lâm viễn đêm hắn bên cạnh hai cái sư đệ tu vi cũng đều tại pháp tướng bảy tám nặng cảnh dạng này t r ú c tịch quay đầu lại theo sau mỉm cười nói ra đi t a ơn a lâm viễn đêm vội vàng n ị n h hót cười nói phía sau hắn hai cái sư đệ cũng là cung kính vô cùng cặm tạ sau đó lui về một bên những người khác nhìn thấy đạo tông đệ tử bây giờ quán quân tuyệt đối nhân tuyển lâm viễn đêm vậy mà đối trúc tịch cung kính như vậy còn nói gặp lâm i ề n động nhận chủ đ thua. y này luyện là lẽ à? ý gì chẳng Cái cảnh thể thật ạ n nào Hinh, người h tới mới bậc sao? Lâm viễn ừ a Nay này là. t ể thể, u nuốt cầu đều mập mạp nuốt một làm mới Lâm vậy vậy phải phú, hạn tại ngũ nước bọn, nhẹ giọng hỏi nói. xin không như thiên tương không nghĩ nơi Trước thời tha thứ a, là Ta phú, thể, chết gì? cái có có hỏi lai i à, là v này. Lâm viễn đêm cười lạnh một tiếng nói ra trước thời hạn cầu xin tha thứ đám người đưa mắt n h ì nhau n trong mắt để lộ ra hoảng sợ mới vừa mở miệng trào phung trúc tịch những người kia sắc mặt tái nhận cảm giác trong lòng nổi lên một k h khí lạnh mà lập tức phải cùng t r ú c tịch quyết đấu nguyên đông hồ thì là cảm giác tâm lý không giải thích được bắt đầu hoảng lên tới nội tâm hoảng một so t r ư ơ n g không hai một bọn họ đến cùng muốn làm gì trận đầu tỷ võ rất nhanh liền kết thúc là nguyên đông h ồ nghe được bản thân tên sau tâm thần đều run lên một cái vô ý thức nhìn về phía t r ú c tịch giá hỏa này đến cùng có phải là thật hay không như vậy mạnh a khiến đạo tông thiên tài lâm viễn đêm như vậy sợ hãi trước thời hạn đầu hàng vậy mình muốn hay không đợi chút nữa cũng đầu hàng không được nếu như đầu hàng nói vậy sẽ phải bị người d ễ cận tới chết mà còn bản thân cũng không có cách nào đối mặt tông môn sư phụ cùng trưởng lao sư h u n h đệ nhất định là lâm viễn đêm cố ý làm như vậy vì liền là hù dọa bản thân khiến bản thân đeo xấu nghĩ tới nơi này nguyên đông hồ ánh mắt lóe ra tức giận theo sau xài bước đi ra ngoài t r ú c tịch thì là không nhanh không chậm đi theo lâm h i n h tên k i a thật lợi hại như vậy sao làm t r ú c tịch cùng nguyên đông hồ rời đi sau cái k i a tiểu mập mạp đi tới lâm viễn đêm bên người mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng người đoán lâm viễn đêm cười t h ầ n bí mập mạp nhìn thấy lâm viễn đêm biểu tình chỉ có thể cười gượng một tiếng rời đi kỳ thực lâm viễn dạ tâm bên trong cũng là không tin nhưng là sư phụ hắn hôn qua vãng à n thông báo vạn g ặ t g ò đối với bản thân sư phụ hắn là tuyệt đối vô điều kiện phục tùng mà còn dùng bản thân thiên phú dù là không lấy được quá quân này nhất định sẽ lấy được tiên nhân thưởng thức t r ú c tịch vừa ra tràng hiện trường liền đ ố n g nhiên trở nên yên tĩnh lên tới nơi xa xem đại phía trên trương hồng bay cùng vương nhất đi đối mặt một cái không có lên tiếng ngược lại là bên cạnh một chút tông môn tông chủ không ngừng chê cười nguyên đông hồ sư phụ càng là đ ầ y mặt đắc ý hắn đối với bản thân cái này đệ tử khả thị mười phần thấy được t r ú c tịch liền tính có thể đánh bại dương môn đầu lại thế nào độ đệ mình tu vi nhưng là muốn so dương môn đầu cũng cao hơn dù là đối phương lại thủ đoạn quỷ dị này cũng không khả năng là nguyên đồng hồ đối thủ tới tới lâm minh ngươi cảm thấy trúc minh có thể thắng sao biện rộng lớn nguyên sắc mặt hương phấn hỏi trúc minh là ai a nhất định có thể thắng không có nhìn đến hôm qua hắn treo lên đánh này dương môn đầu sao lâm tử kiếm hiển nhiên hiện tại đối trúc tịch thực lực mười phần có tự tin ta cảm thấy đến có thể thắng mẫn cắt vũ cũng gật đầu nói ra hhh ta cũng thấy đến có thể thắng biện rộng lớn nguyên cười hh nói trúc tịch đứng ở lôi đài phía trên q u a n mắt thấy thoáng cái bầu trời k h o miệng hiện lên ra một nụ cười so tài bắt đầu theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng đ ệ nhị c h à n g tông võ thi đấu chính thức bắt đầu n g ư ơ i muốn nhận thua sao kỳ thực ta không thích khi dễ tiểu bằng hữu trúc tịch cười nói nguyên đông hồ sắc mặt t ô n g trầm cắn răng nói ra bớt nói nhiều lời cũng được nghệ tình ngươi s á c thực là còn nhỏ liền không giết ngươi đi xuống đi trúc tịch vừa mới r ứ t lời trong nháy mắt xuất hiện ở nguyên đông hồ trước mặt nguyên đông hồ nhìn thấy trúc tịch trong nháy mắt liền chạy tới giữa trước mặt dọa đến hồn phi phép tán vừa định động thủ liền cảm giác n ư ợ c một cỗ cự lực tập tới sau đó phun ra một mùm máu toàn bộ thân hình phi tốc sau này đánh tới trực tiếp rơi xuống khỏi lôi đài ngất đi hiện trường người xem đưa mắt nhìn nhau một mảnh tinh mịch cái này liền kết thúc cái này mới vừa mới bắt đầu a một điểm chuẩn bị cũng không cho chúng ta sao xem đài bên trong một đám tông môn tông chủ càng là t r ò n g mắt đều trừ lớn này nguyên đông hồ sư phụ toàn bộ người đều đốc cái này tính là gì m i ệ u sát sao luôn thể cảnh m i ệ u sát một người pháp tướng cảnh nói đùa đây đi trương hồng bay cùng vương nhất đi hai người đối mặt một cái sắc mặt phát khổ t r ú c đại nhân a ngươi đây là liền trang đều không giả bộ một chút sao còn nói để cho chúng ta dựa theo bình thường tới thao tác khả thị ngươi vừa đến đã bản thân chức không bình thường a ngươi dặng này cái này đằng sau còn thế nào so ai còn dám dự thì a ngoa tạo ta không có hoa mắt đi liền kết thúc a b i ể n rộng lớn nguyên không dám tin tưởng trà sát bản thân ánh mắt nhìn đến chúng ta vẫn là xem thường trúc với n h a lâm tử kiếm đau khổ cười một tiếng lúc đầu hắn cảm thấy cái này ít nhất cũng phải là thế lực ngang nhau hoặc là đại chiến mấy trăm lần hợp đi liền mới vừa tuyên bố bắt đầu liền đã kết thúc một chiêu miểu sát làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này không chỉ là lâm tử kiếm không nghĩ ra ở đây tất cả người đều suy nghĩ không thông cái vấn đề này chúc minh tồn tại hoàn toàn liền lật đổ bọn họ nhận biết người thăng trận không cần tuyên bố so tài đoán chừng không có biện pháp tiếp tục trọng tài vừa định tuyên bố chúc tịch chiến thắng liền bị chúc tịch đánh gãy ánh mắt kinh hoặc không biết nhìn qua chúc tịch không biết hắn lời này là có ý gì chúc tịch nhìn về phía bầu trời khoe miệng hiện lên một nụ cười chậm rãi mở miệng nói ra cho nên các ngươi còn muốn nhìn ta ở đây diễn kịch có đúng không đám người đưa mắt n h ì nhau n không biết chúc tịch đây rốt cuộc là hướng về phía ai nói chuyện chỉ có trương hồng bay cùng vương nhất đi hai người sắc mặt cự biến đông nhiên đứng lên nhìn thấy trương hồng bay cùng vương nhất đi biểu tình những tông môn khác người nao nao nghi hoặc không biết nhìn qua tới ta liền một câu nói cùng ta lăn lộn, lộn bên phải ta đếm tới ba sau đó bên phải liền là địch nhân của ta t r ú c tịch tiếp tục đối với bầu trời lầm bầm lầu bầu nói ra g i a hỏa này đầu góc điên rồi đi cái gì gọi là cùng hắn l ă n luận a mặc dù có thể miệu sát pháp tướng cảnh nhưng là cũng không tư cách nói loại lời này đi hắn là tại cùng những cái kia tông chủ nói chuyện chung quanh người xem nghị luận ầm ĩ có trào phúng có một mặt mẫu bức cũng có mười phần nghi hoặc không biết quyết o anh ầm ầm t r ú c tịch vừa mới dứt lời chỉ gặp bầu trời phía trên này đoá mây trắng đông nhiên quần quận rúng động lên tới sau đó vậy mà chia ra làm bà bên trái một khối bên phải một khối sau đó trung gian còn có một khối đây là vương nhất đi nhìn qua trên trời chia ra làm ba mây trắng tức khắc dọa đến mặt không huyết sắc ve mùa đông như kinh phía trên những đại lao kia thật đúng là bởi vì t r ú c tịch một câu nói mà t á c h ra chỗ đứng cái này lao đầu chọc đến cùng cái gì lai lịch a x ả ra đại sự a s ả ra đại sự trương hồng bay cũng là một mặt ngạc nhiên chân kinh trong miệng nói l ầ m b ầ m nói trương thành chủ đến cùng thế nào tiên h n g u y ệ t môn môn chủ ngô thiên trăng cao mày lạnh dọn q u á t hỏi thế nào chờ một lúc ngươi liền biết trương hồng bay cười khổ một tiếng bây giờ tình huống đã không phải là bọn họ những cái này người có thể không chế kẹp nguyên lai、like、cái này chúc tịch tham gia tông võ đại hội liền là tốt vương cố ý phách lối như vậy x u ấ t đầu lộ diện sau đó chờ lấy đám này các đại lao tụ ở cùng nhau quan sát sau đó khiến bọn họ lựa chọn trận doanh người đến cùng châu bỏ đến trình độ nào mới có thể dạng này hiệu lệnh trừ tiến a t r ư ơ n g hồng bay xong toàn bộ tưởng tượng không ra chúc tịch thân phận ta cũng không có cho các ngươi cái thứ ba tuyển hạng sinh ở bên trái chết ở bên phải chúc tịch nhìn thấy này đám mây chia ra làm ba c ư ờ i lạnh nói ra oanh ẩm chúc tịch vừa mới dứt lời trong lúc này lập phái hệ đám mây liền lập tức hướng bên trái di động đi qua mọi người thấy cái này khôi hài một màn tức khắc có loại khóc cười không được xúc động đây rốt cuộc là cái gì cái tình hùa này đoá mây phía trên là tiên nhân sao cũng chỉ có tiên nhân mới có thể hiện tại xuất hiện ở phía trên đi nhưng là muốn là tiên nhân nói vì sao muốn như vậy sợ hãi một người luyện thể cảnh gia hỏa nói đây hoàn toàn không khoa học t r ú c tịch n g ư ờ i không nên qua l ừ a lối đông nhiên bên phải này đoá mây trắng phía trên chuyển tới một người thanh nhân phẫn nộ t r ư ơ n g k h ô n g h a i hai nội tâm hoảng một nhóm như trên trời rơi xuống tiếng sấm một loại chấn động đến định xa thành tất cả người tâm thần chấn động ngạc nhiên muốn chết nhao nhao mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn lên bầu trời phía trên này đoá mây trắng mới vừa này là tiên nhân nói chuyện tựa như là a cũng chỉ có tiên nhân mới có thể một câu nói liền khiến ta cảm nhận được tuyệt vọng hoảng sợ vì cái gì a hắn mới vừa nói này luyện thể cảnh trúc tịch không nên qua lơ lối liền tiên nhân đều sợ h ã i tồn tại này hắn đến cùng là ai a c h ắ c không được vô luận người nào hắn đều một chiêu miệu xa ta nguyên lai、like、là đại lao tại giả heo ăn thịt hồ một loại tông môn nhân nhao nhao thán phục cao hô đến lập tức nhìn về phía t r ú c tịch ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng cùng hối tiếc một người như vậy vật nếu như vừa bắt đầu tại hắn không có hiện lộ ra thời điểm liền giao hảo với hắn này không phải trèo trên một vị tiên nhân quan hệ sao mà hiện trường c ò n chúng ngây xem thì là bị chấn kinh đến mức hoàn toàn nói không ra lời tới lâm tử kiếm ba người càng là lại là kích động lại là hưng phấn còn kém điểm nhảy lên tới bọn họ biết t r ú c tịch khẳng định không bình thường nhưng là lại không nghĩ tới thân phận to lớn như thế không cần giả t h ầ n giả quỷ đều cho ta xuống tới chúc tịch nhìn lên bầu trời lạnh giọng vừa quát vây ầ m ầm tám trăm hai mươi ba tại chúc tịch cái này một tiếng mấy ngàn mét vương mét lôi đài phía trên đông nhiên xuất hiện hơn trăm người mỗi cá nhân nhìn lên tới đều là thực lực mạnh mẽ vô cùng sắc mặt mang theo cái gì c ũ n g phức tạp đại nhân cầm đầu một người lão giả hướng về phía t r ú c tịch ô m quyền ân cần thăm hỏi theo sau phía sau hắn này một đám người do dự một chút cũng nao nhau ô m quyền chào hỏi trương thành chủ phía dưới kia cái kia áo bảo xanh đạo nhân có phải hay không người phụ thân a vương nhất đi âm thanh dun dậy hỏi trương hồng bay sắc mặt đậu dung gật đầu nói ra là hắn phụ thân tại mười quận bên trong quả thực liền là truyền thuyết tồn tại khả thị bây giờ tại này đội ngũ bên trong liền cũng chỉ có thể xếp tại đằng sau rất tốt dạng này không phải rất đơn giản sao nhất định muốn ta diễn kịch các ngươi mới bằng lòng ra tới hiện tại thế cục liền rất rõ ràng không có xuống tới vậy liền đều là địch nhân đúng không t r ú c tịch nhìn phía sau t r ă n g người mỉm cười nói nói chúng ta cũng không cách nào phán đoán đối phương phải t r ă n g là địch nhân hay là bằng hưu cầm đầu cái kia lão giả nhẹ nói nói t r ú c tịch nhìn qua này lão giả hỏi người tên gì lão hủ trương ngọc gốc thanh sơn cung c u n g chủ trương ngọc gốc vội vàng trả lời nói rất tốt các ngươi chờ ta một chút ta đi xử lý một chút bọn họ chúc tịch mỉm cười gật đầu sau đó lại lần nhìn về phía bầu trời còn thừa lại này đ ó a mây trắng chúc tịch chúng ta không tin ngươi là thiên đạo con trai chúng ta không thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n thật thiên đạo con trai như vậy thì chứng minh ra tới nếu như chứng minh không ra như vậy thì đừng trách chúng ta vô tình mây trắng phía trên trước đó này một người người thanh âm lần nữa chuyển tới trương ngọc gốc đám người cũng mí mắt hơi hơi r u lên nhìn về phía chúc tịch thân ảnh mười quận tuyển chọn bản thân cũng không thể hấp dẫn quá bao rộng thiên vực tiên tông trước tới lần này xuất hiện cũng vẹn vẹn chỉ có một nửa thế lực mà thôi mà còn đều vẫn là những cái kia trình thể tiên tông thế lực tương đối thấp thế lực bọn họ dạng này tiên tông bây giờ hoàn cảnh sinh tồn là khó khăn nhất không trên không được phía trên xem thường bọn họ phía dưới bọn họ lại không trông cậy được vào cho nên bọn họ tại chờ một người người xuất hiện chờ cái kia có thể thống lĩnh bọn họ bảo đảm bọn họ bình yên người xuất hiện mà trúc tịch là thiên đạo con trai tin tức sớm liền không biết bị người nào c h u y ể n khắp rộng thiên v ự c cho nên rất nhiều người liền tại chờ lấy trúc tịch xuất hiện sau đó bọn họ rốt cuộc chờ đến nhưng là không người nào dám trước ra tới ném cảnh ô lưu bởi vì bọn họ không dám bây giờ thiên nguyên giới hung chiều còn sóng rất nhiều người cũng đã cảm giác được cự biến đến nhưng, là nhưng lại không biết là dạng gì cự biến vô số liên minh tổ kiến cùng diệt vong đã sớm tại một ngàn năm trước lại bắt đầu nào đến tiên tông lòng người bàng hoàng vì thế chúc tịch dạng này một người thiên đạo con trai thân phận liền khiến rất nhiều người nhìn thấy hy vọng đều tưởng rằng là thiên đạo là rửa sạch d ố i loạn mà n ặ n lập một người vai chính Ê, ta cần hướng các ngươi chứng minh thân phận sao hẳn là chứng minh các ngươi cùng đào n một những chuyện kia liền không có người biết chúc tịch chế nhạo một tiếng nói ra không minh bạch ngươi đang nói gì ngươi có thể huyền huyên v ư ợ người bây giờ lại chạy tới ta r ộ n thiên vực lòng dạ đang chém phía dưới các vị tiên tông đạo hữu các ngươi cần phải hiểu rõ thanh âm kia tràn đầy tính chất uy hiếp hắ Các người có thể nghĩ rõ ràng bây giờ hối hận vẫn còn kịp t r ú c tịch cười nói đại nhân chúng ta đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó dùng đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó trương ngọc gốc sắc mặt trịnh trọng nói ra tốt ta thích có tầm nhìn sang người làm là quà ra mắt ta liền khiến các ngươi nhìn nhìn thực lực của ta t r ú c tịch vừa mới dứt lời thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ một giây sau liền xuất hiện ở chỗ mây trắng bên cạnh tại này mây trắng phía trên trên trăm cái thiên nguyên cảnh trở lên cường giả chính lơ lửng trong đó làm bọn họ nhìn thấy chúc tịch thời điểm sắc mặt máy mùi biến lập tức làm ra tư thái phòng ngự chuẩn bị xong chưa ta t ớ i thay trời hành đạo t r ú c tịch nết miệng cười một tiếng theo sau tay phải nắm tay ẩm vang giữa thiên địa trong nháy mắt mây đen quay cuồng một đoá to lớn mây đen tại t r ú c tịch đỉnh đầu ngưng tụ đem c h ọ n cái định x a thành hoàn toàn bao trùm trong nháy mắt liền tối xuống đôn đốt từng đạo tia chớp nhắm đánh tại t r ú c tịch nắm đấm phía trên theo sau này làm cho tất cả mọi người linh hồn đều run dậy lực lượng từ t r ú c tịch nắm đấm chuyển tới không thể khiến hắn lực ngưng tụ lượng toàn bộ lên cầm đầu này nam tử nổi giận gầm lên một tiếng theo lấy hắn ra lệnh một tiếng lên phía sau này trên trăm tiên tông cường giả n h o nhao khí thế trẻo căng đ e một c h u quyền chống được một quyền này ta liền tính các ngươi thắng chúc tịch nết miệng cười một tiếng theo sau nắm đấm long lánh ra chói mắt mạch quang đem cả phiến thiên địa chiếu đến sáng trắng một mảnh chói mắt mạch quang làm cho tất cả mọi người đều mở mắt không ra vô cùng đau nhói cảm thấy làm cho tất cả mọi người cảm giác đầu hóc bị choáng thống khổ che mắt nhao nhao kêu lên túi đầu chân trời bên trong chuyền tới một cỗ chấn thiên động địa tiếng nổ m ạ n h vang sau đó liền làm một mảnh yên tĩnh làm cho tất cả mọi người đều cảm giác bản thân tiến nhập hoang vu một dạng n g oanh ầ m ẩm yên tĩnh sau tùy theo mà tới liền làm ộ t cỗ dài rằng giặc nguyên viễn tiếng oanh minh thanh âm không phải rất lớn nhưng là lại giống như tại trong lòng mọi người vang lên một loại làm cho tất cả mọi người không tự chủ được cảm nhận được tuyệt vọng cùng hoảng sợ. sợ chậm rãi mở ra đau nhói hai mắt làm hắn nhìn về phía bầu trời thời điểm này che kín tơ máu hai mắt trong nháy mắt nóc trệ theo sau sắc mặt một mảnh trắng bệnh thậm chí thân thể cũng bắt đầu run dày lên tới chúc tịch một quyền này lóng lánh thiên địa chấn động thiên h ạ t r ư ơ n g không hai ba ngươi không nên quá lừa lối hai mắt cơ hồ đều là che kín tơ máu ánh mắt đau nhói vô cùng nước mắt không bị k h ô n g chế chạy xuống tới cái này làm bọn họ nhìn thấy trên bầu trời cảnh tượng thời điểm doa đến hồn phi phát tán thậm chí đầu đều có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là một mảnh trống không toàn bộ chân trời bên trong liếc nhìn lại vạn r ằ m không lây mà ở chúc trước mặt bầu trời một đạo rộng dài mấy vạn mét hắc động khe hở đang tại chậm dài mất máy nơi nào những người khác bóng dáng mới vừa này một đám không muốn quy thuận chúc tịch tiên tông người toàn bộ hôi phi yên diện liên vẹn vẹn chỉ là một quyền thân tử đạo tiêu không sống được một người thậm chí ngay cả một đinh điểm tàn tra mảnh vỡ đều không có trương ngọc gốc trùng điệp nuốt nước miếng một cái hắn chỉ đối trúc tịch h ắ n rất mạnh chí ít thực lực muốn tại đan tổ cảnh nhưng là lại không nghĩ mạnh đến như vậy nguyên đan cảnh phía trên liền là đan tổ cảnh đan hóa đan rộn u g bản mệnh kim nhân thành cựu đệ nhị chân thân là vì đan tổ cảnh dạng này thực lực một quyền diện s á t trăm tên tiên tông cường giả mà còn trong đó còn có một tên là nguyên đan cảnh cường giả dạng này công kích cho dù là đan tổ cảnh đều không nhất định có thể làm đến đi chí ít không thể như vậy gọc cả khiến bọn họ liền chạy trốn cơ hội đều không có tiên tông người đều như vậy trấn kinh muốn chết đến mức định xa thành phạm nhân nhóm càng là dọa đến khắp cả người sinh l ạ n h thậm chí rất nhiều người đều trực tiếp tê liệt ngồi ở trên đất lúc này nguyên đông hồ cũng đã tỉnh lại nhìn xem tình huống này cảm giác mình tựa như là từ quỷ môn quan đi qua một lần một dạng cương giả như vậy ngươi tới tham gia tông võ thi đấu chúng ta tham gia tông võ thi đấu vì liền là có thể được các tiên nhân tuyển chọn mà ngươi đã giết tiên a vì cái gì còn muốn tới đúc kết đây không phải đùa dỡn ác thú vị sao không ngừng là nguyên đông hồ một người người nghĩ như vậy ở đây tất cả người phạm trần tông phái người cũng đều là cái này ý nghĩ vừa bắt đầu liền trực tiếp bại lộ ra thực lực ngươi người sau đó để cho chúng ta phối hợp ngươi diễn kịch không được sao cần phải muốn làm cho bây giờ lòng người bằng hẳn o g đặc biệt là những cái kia lúc trước cùng chúc tịch từng có qua lễ tông phái cùng cá nhân giờ phút này càng là sợ hãi đến toàn thân run run ẩ y p h ụ phục quỳ xuống đất đại nhân chúc tịch rơi xuống trên đất trương ngọc gốc chờ tiên tông người lập tức lần nữa ô m quyền không người ân cần thăm hỏi nếu như nói mới vừa bọn họ chỉ là không có đường lui đánh bạc một lần tại chúc tịch trên thân nói như vậy hiện tại liền là đối chúc tịch hoàn toàn tâm phục khẩu phục liền lấy chúc tịch mới vừa chỗ biểu hiện ra tới thực lực liền hoàn toàn có thể có tư cách lãnh đạo bọn họ tốt tìm cái chỗ yên tĩnh tâm sự không biết có nơi nào tốt đây chúc tịch cười nói ra đại nhân ta định sa thành có cái nghị hội p h ò n g có thể dung nạp chúng ta tất cả người lúc này một người áo bảo xanh trung niên nam tử giơ lên tay k h u n g đúng nói ra ngươi liền là trước kia định sa thành thành chủ đi chúc tịch nhìn về phía này trung niên nam tử hỏi hy vọng t i ê n nguyên tam trọng cảnh một loại giống như là đại nhân ta kêu trương định sa là thuộc không đuổi cung đệ tử trương định sa vội vàng trả lời nói có thể đi đi t r ú c tịch nói ra trương hồng bay còn không nhanh trương định sa hướng về phía nơi xa xem đài phía trên nhi tử lớn tiếng trách mà nói g n a a a a tốt phụ thân trương hồng bay trở về hồi phục lại tinh thần sau đó lập tức vội vã mang theo thủ hạ chạy về định sa thành phủ thành chủ đem nghị hội phòng bố trí tốt làm t r ú c tịch tại trương định sa dưới sự hướng dẫn đi tới phủ thành chủ nghị hội phòng thời điểm trương hồng bay ve mùa đông như kinh đứng ở cửa túi đầu yên tâm đừng sợ người còn không sai t r ú c tịch đứng tại trương hồng phi thân một bên vỗ vô đối phương b ả vai mỉm cười nói nói tạ ơn đại nhân khen ngợi tạ ơn đại nhân khen ngợi trương hồng bay thụ s ủ n g nhược kinh liền vội vàng gật đầu thiên tông tông chủ tiến đến liền có thể những người khác bên ngoài chờ làm t r ú c tịch đi vào thời điểm trương ngọc gốc hướng về phía người phía sau mở miệng nói ra theo sau có mười vị tiên tông chủ đi ra đi theo trương ngọc gốc cùng nhau tiến nhập nghị hội phòng tại bọn họ toàn bộ tiến nhập trong đó thời điểm nghị hội phòng cả tòa kiến trúc đông nhiên bị một vệ kim quan ba phủ bất luận kẻ nào đều xem xét không đến bên trong bất kỳ tin tức phụ thân này đại nhân đến cùng hai vậy trương hồng bay nhìn nhìn nơi xa nghị hội phòng kim quan g vân quanh nhìn lên tới mười phần thần thánh trong mắt tràn ngập hăng mộ ở trong đó có thể đã là người lớn vật a ngay cả bản thân cái này phụ thân đều không có tư cách tiến nhập trong đó không nên hỏi đừng hỏi may mắn người tiểu tử kích linh nghe lời ta không có nói toạc ra ra ngoài không phải vậy ta người cha con liền chờ chết đi trương định nhìn từ xa lấy bản thân đứa con trai này coi như là vui vẻ yên tâm cái này nếu là ra một người n g ẫ nghịch tự thoại vậy mình đợi này liền đi tới đầu trương tiền bối vậy chúng ta lần này tông võ thi đấu đạo tông tông chủ vương nhất đi thần sắc khổ sở muốn nói lại thôi các người tham dự tông võ thi đấu không liền là vì khiến tiên nhân tuyệt lựa đệ từ sao hiện tại đây không phải đầy đất tiên nhân sao trương định sa chỉ chỉ trong nội viện đang tại nghị hội phòng trong sân hậu một đám tiên nhân không bậy cầu hoa tươi sáu này n à y còn có thể chọn chúng sao không phải có chuyện lớn muốn phát sinh sao trương hồng bay thần s ắ c thấp phẩm hỏi mặc dù hắn không biết rốt cuộc muốn xảy ra đại sự gì nhưng là từ mới vừa đám này tiên nhân cùng t r ú c tịch trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng mơ hồ có thể suy đoán ra một ít gì vậy liền là cái này chúc tịch là một cái thân phận tuyệt đối lại nhân lớn đến thậm chí có thể sẽ thống nhất toàn bộ thiên môi giới thiên nguyên giới có nhiều đại vô cùng lớn theo lấy thiên đạo lực lượng không ngừng tăng cường thiên nguyên giới cùng cái khác tứ giới liền sẽ không ngừng khoa t r ư ơ n g biến lớn cho nên người nào cũng không biết thiên nguyên giới loại này trên thế giới rốt cuộc có bao nhiêu lớn cuối cùng tại nơi nào phát sinh đại sự cũng không phải chúng ta những người này có thể đúc kết đến lúc ta kêu mấy cái lao h ư u khiến bọn họ tuyển một tuyển hạt giống tốt đi ngươi cho rằng trước kia tiên nhân tuyển đồ đều là tiên môn người lãnh đạo chọn sao ấu trí đều là chúng ta những cái này môn hạ đệ tử tuyển chân chính có thiên phú người cái này phảm trần giới tại sao có thể có n h â n g i a xuất sinh liền tự mang pháp tướng cảnh các ngươi làm sao có thể đủ so cũng liền chúng ta những cái này môn môn hạ đệ tử sẽ tuyển lựa một chút tư chất tương đối tốt bồi dưỡng dạy b à o thôi trương định sa nói ra trương định sa lời nói này khả thị khiến trương hồng bay cùng những tông môn khác tông chủ đều chấn kinh đến tột đ ỉ n h bọn họ một mực đều tưởng rằng những đệ tử kia được tuyển chọn là sẽ trở thành tiên môn trọng điểm vun trồng đối tượng không nghĩ tới vậy mà như thế rất rưỡi sinh ra tới tự mang pháp tướng loại chuyện như vậy đối với bọn họ tới nói là nghĩ đều không có nghĩ tới cái này tiên nhân thế giới rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên a đi tông võ thi đấu các ngươi là tiến hành không đi xuống khiến các ngươi thủ hạ pháp tướng bắt trọng cảnh trở lên đệ tử ở ngoài cửa hậu đi ta đi mấy cái lão h ư u qua tới nhìn nhìn bọn họ có nguyện ý hay không chứa chấp bất quá các ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt không có hóa thần cảnh trên cơ bản là không thể nào trương định sa nói liền đi vào nghị hội phòng đại viện sau đó cùng mấy cái thiên nguyên cảnh đồng môn đang nói gì trưng thành chủ cũng chỉ là mang pháp tướng bắt trọng cảnh trở lên sao thiên thiện tông tông chủ vũ giải thích mặt mũi tràn đầy khổ sở hỏi cái này nếu là như vậy mà nói này hắn cũng không cần kêu đệ tử tới pháp tướng ngũ trọng cảnh đi thử chút trương hồng bay thở dài một cái nói ra những tông môn khác chủ n h a o n h a o gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi hắn đến cùng cường đại đến trình độ nào a trương hồng bay nhìn qua nơi xa nghị hội phòng thần sắc mê mang tự lẩm bẩm ấy t r ư ơ n g hai mươi bốn lóng lánh thiên đ i ệ m phủ thành chủ nghị hội phòng bên trong trừ trúc tịch ngoài ra tổng cộng có m ộ ư ơ i một vị tiên tông chủ trong đó tu vi cao nhất liền là thanh sơn cung c u n g chủ tu vi thiên nguyên cựu trọng cảnh chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ có thể bước vào nguyên đ ă n g cảnh cái khác m ộ ư ơ i vị trên cơ bản cũng liền là thiên nguyên sáu bảy nặng cảnh như vậy trương ngọc gốc n g ư ơ i tới làm là đại biểu nói một chút hiện tại r ộ n g thiên vực tình huống đi trúc tịch ngồi ở chủ vị phía trên mặt mỉm cười nói ra trương ngọc gốc đứng lên hướng trúc tịch ôm quyền con người chậm rãi nói ra r ộ n g thiên vực tổng cộng phân là chín điện bảy mươi hai c u n g trong đó dùng chín điện thực lực cường đại nhất chín điện điện chủ nhất tu vi thấp đều đạt đến đan tổ cảnh đến mức bảy mươi hai trước cung mặt ba mươi sáu cung c u n g chủ tu vi đều tại nguyên đ ă n g cảnh đằng sau ba mươi sáu cung thì lại như cùng ta như vậy thiên nguyên cảnh mà thôi lần này trước tới xuất hiện ở mười quận tiên tông chỉ có đằng sau ba mươi sáu cung trong đó đi theo đại nhân liền ta nhóm mười thấp nhất không một cung nhân mặt khác này hai mươi năm cung liền là mới vừa cùng đại nhân rằng có chỉ là không biết bọn họ phải t r a n g bị đại nhân đều cho trương ngọc gốc nói ra đằng sau liền dừng lại mặc dù nhìn lên tới giống như diệt sạch nhưng là này dù sao khả thị tiên tông a mà còn có hai mươi năm cung chủ đều tại bên trong một quyền diệt sắt toàn bộ cảm giác vẫn còn có chút không quá có thể đều chết sau đó bọn họ này hai mươi năm cung thế lực liền từ ngôi ư nhóm mười một cung tới đón người nào như không phục ta liền đánh tới bọn họ phục Trúc tịch nói ra, m ộ ư ơ i một cung cung chủ đưa mắt nhìn nhau mặc dù trong lòng cũng đã có đám người kia toàn bộ thân t ử ý nghĩ nhưng là nghe được t r ú c tịch chính miệng nói ra vẫn là cảm thấy rung động vô cùng loại thực lực này là thật đến bọn họ không cách nào tưởng tượng b ước có lẽ thật có thể dẫn đầu bọn họ đi ra một con đường sống còn có bao nhiêu tiên tông là cùng các ngươi một dạng muốn hiệu chung với ta muốn lấy được ta che chở t r ú c tịch hỏi không ít trước đó chín điện bên trong có ba điện điện chủ đã từng đồn đại muốn đi theo đại nhân còn có trước ba mươi sáu cung cũng không ít tiên tông là nghĩ muốn tìm được đại nhân lấy được đại nhân che chở chỉ là chúng ta cũng không có đem đại nhân tin tức chuyển ra ngoài nhưng là không dám xác định mới vừa này hai mươi lăm cung nhân phải t r ă n g đem đại nhân ngài đến mười quận tin tức truyền cho thế lực khác trương ngọc gốc nói ra t r ú c tịch khẽ gật đầu hắn ngược lại là không có e ngại người khác biết hắn tại nơi nào chính là sợ người khác không biết các ngươi đến cùng đang sợ cái gì cần đầu p h ụ c ta vẫn là nói các ngươi đã phát hiện cái gì t r ú c tịch hư híp mắt đôi mắt nhìn qua phía dưới mười một cung cung chủ hỏi hắn là sẽ không điểm ra cái này thiên nguyên giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra hắn muốn hiểu rõ ràng hiện tại giới ngoại thiên đạo xâm lấn rốt cuộc có bao nhiêu người cảm giác được chỉ là không dám nói ra tới mà thôi là rằng này ngàn năm trước đó lúc đầu rộng thiên vực là có mười hai điện có một điện kêu chúng sinh điện là dùng phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình bọn họ điện chủ là một người khó được công nhận người lương thiện nhưng là đột nhiên có một ngày này chúng sinh điện đột nhiên biến mất là phi thường đột nhiên biến mất không có một đinh điểm bất cứ dấu vết gì lúc ấy nháo đến toàn bộ rộng thiên vực lòng người bàng hoàng tại tiếp theo tới lại có hai điện đột nhiên biến mất hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu là liền người mang tiên tông hoàn toàn bị xóa đi sau đó khi đó bắt đầu chúng ta liền hoang mang không chịu nổi một ngày sợ bản thân cũng tại một ngày nào đó đ ô n nhiên bị biến mất trương ngọc căn tải nói lời nói này thời điểm sắc mặt tái nhuận tràn đầy vẻ sợ hãi này không giải thích được biến mất ba điện khả thị vô cùng cường đại nhưng là đều không thể đủ làm ra cái gì phản kháng cái này đủ để chứng minh phía sau người hạ thủ rốt cuộc có bao nhiêu cường đại t r ú c tịch cười lạnh một tiếng nói ra chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không nghĩ tới kỳ thực là thiên đạo hạ thủ sao t r ú c tịch một câu nói kia khiến ở đây tất cả người do dự bị xét đánh một loại hóa đá ngốc ngây tại chỗ thần s ắ c ngạc nhiên nhìn qua t r ú c tịch loại lời này khả thị không thể nói trước ta mặc dù trước đó có người xác thực là hoài nghi như vậy thậm chí trong lòng bọ cũng không có hoàn toàn từ bỏ cái này ý nghĩ nhưng là thiên đạo vì sao muốn đối phó bọn hắn bọn họ làm sao có thể đủ kéo theo đến thiên đạo lợi ích cho nên vẫn có rất nhiều người là không muốn tin tưởng là thiên đạo tại phía sau dở ờ trò quỷ đương nhiên có người không tin nhưng là có người lại tin người thánh chủ kia liền là dạng này người cho nên hắn lựa chọn phản bội thiên đạo gia nhập giới ngoại thiên đạo thế lực hiện tại t r ú c tịch muốn làm liền là tìm ra những cái kia đã phản bội thiên đạo gia nhập giới ngoại thiên đạo thế lực sau đó lại liên hợp muốn quy thuận khác thế lực cùng này hai cái thiên đạo đứng ngang hàng và phân thiên hạ đương nhiên hiện tại hắn còn không thể đủ biểu lộ g a loại này lịch thiên ý nghĩ ngài ngài không phải thiên đạo con trai sao làm sao sẽ trương ngọc gốc nói chuyện đều có chút ít thắt nút nhìn xem trúc tịch ánh mắt tràn ngập nghi hoặc cùng sợ hãi cái này ra hỏa thật chẳng lẽ không phải thiên đạo con trai vậy bọn hắn không liền là dê vào miệng c ó n sao bọn họ sở dĩ quy thuận trúc tịch liền là bởi vì hắn là thiên đạo con trai thân phận bởi vì bọn họ không dám phản bội thiên đạo thiên đạo đối với bọn họ tới nói liền ta vô địch tồn tại chỉ cần phản bội như vậy hạ chẳng nhất định là chết nhưng là nếu như tin tức sai lầm trúc tịch cũng không phải thiên đạo con trai như vậy bọn họ khả năng liền không biết muốn làm sao cái khác mười vị c u n g chủ cũng là sắc mặt tái nhuận nỗi lòng không yên nhao nhao nhìn qua trúc tịch các ngươi biết vì cái gì các ngươi luôn luôn cao không tới thấp không xong sao trúc tịch trên mặt mang nghiền ngẫm ý cười nhìn xem đám người trương ngọc gốc đám người đối mặt một phen sắc mặt mê mang lay lay đầu cho nên bức tự phong không dám hướng hào phóng từ trước đến nay nghĩ ta là thiên đạo con trai ta đi bộ liền là thiên đạo bố trí cho nên ta liền tính bản thân hoài nghi thiên đạo cái này cũng là một loại bố trí minh m ạ c h ta nói ý tứ sao t r ú c tịch lời này càng là khiến đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không biết cảm giác vô cùng thâm ảo tin cùng không tin đều là một loại bố trí như vậy loại bố trí đến cùng là vì cái gì bọn họ đều hoàn toàn nghĩ không ra bốn ba đơn giản một câu nói chính là mặc dù không biết người đang nói gì nhưng là cảm giác rất lợi hại bộ dáng này đại nhân bây giờ chúng ta phải làm gì trương ngọc gốc hỏi ta muốn thống nhất rộng thiên vực sau đó giết tới huyền lĩnh vực đến lúc các ngươi nên biết ta cùng thiên đạo bố trí đến cùng là cái gì chúc tịch thần bí cười nói thống nhất rộng tiên vực giết tới huyền huyết vực đám người nhao nhao thần sắc xứng sở cái này rộng tiên vực này chín điện thực lực khả thị phi thường cường đại bọn họ những cái này tiên tông căn bản liền hoàn toàn đối kháng không cho nên nói kết quả là vẫn là đến chúc tịch xuất thủ đối phó bọn hắn chúng ta chỉ có thể cùng này còn thừa ba mươi sáu công tác chiến đến mức này chín điện người tiểu nhân nhóm là thật không thể ra sức mặc dù có ba điện hẳn là sẽ không cùng đại nhân trở mặt nhưng là cũng không nhất định sẽ đồng ý đại nhân t h ố n g nhất rộng thiên vực a trương ngọc、Gốc、ngữ khí lo lắng nói ra c h ư ơ n g hai năm thiên môn nghị hội một người người muốn thống nhất trên thế giới một vực loại chuyện như vậy từ xưa đến nay đều không có xuất hiện qua dù là c h í n điện thực lực tại c ư ờ n g đại bọn họ cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai sinh ra qua thống nhất rộng thiên vực ý nghĩ thế nào thống nhất toàn bộ rộng thiên vực thế lực rắc rối phức tạp địa phương mười phần rộng lớn muốn quản lý tốt một vực này là cơ bản không thể nào thực hiện sự t ì n h mà còn cũng cơ bản không thể phục chúng đến mức trên thế giới những cái kia cường giả vô địch bọn họ đối với thế lực những thứ này đã hoàn toàn không có hứng thú bọn họ chính là muốn truy cầu càng cao thực lực đột phá đến cảnh giới cao hơn khiến bọn họ thống nhất loại thế lực này đối với bọn họ tới nói ngược lại vẫn là vương hữu cái mất nhiều hơn cái được không sao hết thẻ có ta t r ú c tịch tự tin nói ra n à y đại nhân chúng ta nên từ chỗ nào hạ thủ cái này còn dư lại chín điện ba mươi sáu cung thế lực phân bố đều khoảng cách m ộ ư ơ i quận nơi này m ộ ư ơ i phần xa nếu như chiến tuyến kéo đến quá dài nói chúng ta không đủ nhân viên đến lúc đại nhân cũng rút bất q u a tới trương ngọc gốc nói ra vậy mà t r ú c tịch đã dự định thống nhất rộng thiên vực bọn họ cũng liền không có cái gì tốt phản đối kém đi nữa cũng không thể đủ so trước đó càng kém mà còn bọn họ đối chúc tịch thực lực mười phần không xác định hoàn toàn không không tám có thể phán đoán hắn hiện tại đến cùng đến tầng thứ gì cái này vạn nhất đối phương là có thể kể vai thiên tôn đại lao nghĩ như vậy muốn thống nhất rộng thiên vực cũng không là không thể nào một tháng sau nơi này sẽ xuất hiện một kiện thần khí đem tin tức tung ra ngoài đi chúc tịch mỉm cười nói nói thần khí trương ngọc gốc thần sắc m ộ t biến ngạc nhiên n g m n g đầu lên nhìn chúc tịch giữa thiên địa này thanh khí liền đã làm ư ờ i phần không được thần khí đây chính là bất luận kẻ nào đều mơ tưởng lấy được bà bối đã không biết bao nhiêu năm không có thần khí vân thế cái này chúc tịch đâu tới thần khí cái này nếu là không có thần khí khí thức chỉ sợ bọn họ sẽ không bị lừa a trương ngọc gốc còn cho rằng là trúc tịch là khiến bọn họ qua tới mà nói dối nhưng là tiên tông người cũng không phải người ngu người nói nơi này sẽ xuất hiện thần khí liền xuất hiện thần khí thần khí vân thế đây chính là sẽ khiến thiên điệu d ị động mà lại còn sẽ kèm theo thần khí khí thức d ũ n g động tiên điệu bọn họ đến lúc tùy tiện phái một người người đi tới nhìn một chút liền có thể nhìn ra sơ hở ta nói có thần khí liền là có thần khí ngươi cứ việc đem tin tức này tung ra ngoài liền được trúc tịch ngữ khi không thể nghi ngờ đại nhân là thật có thần khí là chuẩn bị lợi dụng thần khí dẫn bọn họ qua tới trương ngọc gốc nhìn thấy chúc tịch này tự tin biểu tình hoàn toàn không giống là nói vừa trong lòng ngạc nhiên nghĩ tới hẳn là cái này chúc tịch thật có thần khí tại thân nếu như vậy nói như vậy hắn mới vừa d i ệ n sát này hai mươi lăm cung nhân cũng liền nói được đinh vị cái gì chưa từng cảm nhận được một tia thần khí khí tức tồn tại đây thần khí khả thị cái này chư thiên thế giới cường đại nhất pháp một kích có thể rách ra thư ơ n g thiên phá nhập hoa vu những thứ này một ngày sử dụng này là hết sức rõ ràng không thể nào ẩn tàng được khí tức đúng ta có chúc tịch mỉm cười nói, nói. thần khí này tự nhiên là hệ thống lấy r a cho trúc tịch dù sao nó cũng sớm đã không có tiết tháo chỉ cần trúc tịch m ớ n trên cơ bản nó sẽ cho những vật khác hệ thống không có nhưng là p h á p bảo loại này luyện hóa không đến dung nhập vào trúc tịch trong thân thể hệ thống khả thị còn rất nhiều thần khí nó cũng là lấy r a trúc tịch nói khiến ở đây mười một cá nhân sắc mặt ngạc nhiên chân kinh mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn qua trúc tịch cái này ra hỏa thật liền thần khí đều có sao quả nhiên là thiên đạo c o n trai a bây giờ vậy mà dùng thần khí tới câu cá dạng này đại thủ bút người bình thường có thể làm đến ra phải biết toàn bộ g i n g thiên vực không có một kiện thần khí tồn tại những thần khí kia đều tại những cái kia thiên tôn đại năng nhân viên bên trong hơn nữa còn là phi thường hiếm hoi toàn bộ thiên nguyên giới tuyệt đối không ít qua hai mươi kiện thần khí dạng này rụ rỗ đoán chừng cái khác vượt người đều chịu đựng không nổi sẽ chạy qua tới chớ nói chi là rộng thiên vực tiên tông đại nhân n g ư ơ i ngươi cần phải hiểu rõ dạng này duy nhất một lần đem tất cả tiên tông hấp dẫn m à tới đến lúc bọn họ là tranh giành thần khí đỏ mắt đây chính là một phát không thể thu thập trương ngọc gốc ngữ khí lo lắng nói ra một phát không thể thu thập nói vậy liền một tên cũng không để lại liền được t h một khỏi kim sắc hình tròn bảo châu xuất hiện ở chúc tịch lòng bàn tay xoay chầm chầm lấy đem chọn cái đại điện chiếu giỏi đến giống như một phiến kim sắc hải dương k h í tức thần thánh mà minh ông đây là thiên cực châu trương ngọc gốc hai mắt t r n t r ò n ngạc nhiên gọi tới thiên cực châu loại này thần khí hắn cũng chỉ là trong sách thấy qua thiên nguyên giới căn bản không hề xuất hiện qua thần khí này nghe nói cái này thiên cực châu thúc giục thiên địa linh khí có thể tùy ý tăng cường hoặc là giảm bớt vô số lần chế tạo vạn dặm kỳ hảo mà nắm giữ thiên cực châu người có thể lấy được gấp trăm lần tăng thêm không biết đại nhân cái này phải chăng là thiên cực châu trương ngọc gốc chỉ cảm thấy cảm giác khô miệng khô lưới hai mắt năm đăm ở đây những người khác cũng là một mặt kinh hãi trong lòng bọn họ là sinh không nổi bất kỳ tham lam ý nghĩ vật này không phải là bọn họ cấp độ này người có thể có được l i ê n tính trúc tịch cho bọn họ bọn họ cũng điều khiển không nổi tới ít nhất phải đàn tổ cảnh giới mới có thể có đầy đủ chân nguyên thuốc dục thần khí đúng liền là thiên năm trăm m ư ơ i bảy cực kỳ châu trúc tịch nói trở tay một thu n à y thiên cực châu trong nháy mắt lại biến mất không thấy bây giờ thần khí khí tức đã xuất hiện đi thôi ta không hy vọng chờ quá lâu trúc tịch nói ra vậy chúng ta mời một cung nhân liền toàn bộ an bài ra ngoài đại nhân cần chúng ta lưu lại người giúp đại nhân làm việc sao trương ngọc gốc hỏi không cần tất cả người đều đi an bài đi trúc tịch lắc đầu nói ra bây giờ hắn cũng không có chuyện gì cần phải đi làm cũng chỉ là an tĩnh chờ lấy r ộ n g thiên vực này chín điện ba mươi sáu cung nhân mắc câu liền có thể Tốt. như vậy thuộc hạ cáo lui thuộc hạ cáo lui một đám tiên tông chủ liền vội vàng không người cáo tử mỗi cá nhân sắc mặt đều là động dung vô cùng cái này dùng thân khí tới dẫn dụ đ ị c h nhân dạng này đại thủ bút sau nhất định sẽ là một trận kinh thiên động địa vang dội cổ kim đại chiến đủ để ghi vào sử sách mà bọn họ thì là cái này đại sự kiện tham dự người nghĩ tới nơi này trong lòng mọi người càng là sôi sục kích động ký chủ a ta cảm thấy đến nơi có phải hay không có chút nóng n i chương á hai mươi sáu thống nhất rộng tiên vực nhanh chóng tại thu vào chúc tịch mệnh lệnh sau rất nhanh liền toàn bộ rời đi lúc đầu vương nhất đi đám người còn nghĩ kêu một chút thiên phú cao đệ tử trước tới nhưng là chờ bọn hắn tới thời điểm tiên tông người đã toàn bộ rời đi lưu lại đưa mắt nhìn nhau đám người mới vừa ở trong đó cỗ kia thần thánh cường đại khí tức là cái gì a vương nhất đi sắc mặt sợ hãi hỏi mới vừa chúc tịch tại triển lộ gia thiên cực châu thời điểm nay cường đại có thần thánh khí tức khả thị chấn động toàn bộ mười quận định xa thành người cảm thụ càng là rõ ràng không biết hiện tại các tiên nhân bỗng nhiên toàn bộ đều rời đi tựa như là nhận được đại nhân mệnh lệnh cái này tuyển chọn sự tình trước hết như vậy đi tông võ thi đấu là cử hành không đi xuống nhân ra các tiên nhân nơi nào còn có trống g i n g tới quan sát t h võ nghĩ trở về liền có thể trở về trương hồng bay thở dài một cái hướng đám người phất tay nói ra những tông môn khác người lẫn nhau nhìn một cái vương nhất đi nói ra tới đều tới chúng ta vẫn là tại cái này định xa thành chức ở lại đi cố gắng tiên tông người rất nhanh liền sẽ trở lại đây những người khác cũng nhao nhao gật đầu bày tỏ đồng ý trương hồng bay cũng không nói gì cũng biết bọn họ tâm lý tại đánh tính toán ấn gì những cái này cùng hắn đều không có quan hệ bây giờ hắn chỉ cần đi lấy lòng cái kia nhìn lên tới liền giống là luyện thể cảnh đại nhân liền có thể đại nhân mọi người thấy gặp chúc tịch chậm rãi đi ra lập tức ôm quyền không người ân cần thăm hỏi nói thậm chí thân thể đều k h ẽ run cái này khả thị có thể hiệu lệnh tiên tông đại nhân và ta địa vị siêu nhiên cùng tiên nhân phía trên bọn họ những cái này phạm trần người có thể tận mắt thấy đến đã là mười phần vinh hạnh huống chi trước đó có ít người còn cùng hắn đối diện tay đi không cần như vậy k h á c h khí nên làm gì đi làm gì đi thôi t ổ n g võ thi đấu các ngươi cũng không cần so hiện tại bọn hắn đều không rảnh lần sau đi t r ú c tịch hướng đám người khoát tay áo theo sau đi ra phụ thành chủ trương hồng bay đám người đưa mắt nhìn nhau hoàn toàn không dám tiếp tục nói cái gì t r ú c tịch thân phận như vậy người đã không phải là bọn họ có thể lịnh bỡ. ngay cả trương hồng bay phụ thân đều không có tư cách đi lịnh vợ chúc tịch thì càng khỏi phải nói hắn đứa con trai này định xa thành lúc này khả thị mười phần náo nhiệt phố lớn ngõ nhỏ đều là tại thảo luận hôm nay tiên nhân sự tình mà còn đồng thời cũng có rất nhiều người thảo luận suy đoán chúc tịch thân phận chân thật đến cùng là phương nào nhân vật lại có thể một quyền băng liệt chư thiên diễn sát tiên nhân mà lại còn vẹn vẹn chỉ là mấy câu liền khiến những cái kia đối với bọn họ tới nói vô cùng cao cao tại thượng liền bọn họ những cái này p h ạ m trần người nghĩ liếm móng chân đều không có tư cách tiên tông người như thế nghe lời hiện tại đắc ý nhất liền thuộc lâm tử kiếm ba người bọn họ đã về tới khách sạn lúc này trong khách sạn vô số người đều cầm đủ loại lễ vật muốn hối lộ bọn họ từ bọn họ trên thân bộ ra t r ú c tịch bí mật nhìn nhìn có thể hay không đủ lấy lòng bọn họ khiến t r ú c tịch mở cái kim khẩu khiến tùy tiện một vị tiên nhân thu xuống bọn họ như vậy sau đó khả năng liền là gà đất biến v ư ợ n g hoàng lâm huynh đệ ngài lại nói với chúng ta nói vị tia tiên nhân sự tình đi một người tiểu mập m ạ p một mặt đ ị n h hót cười nói người bên cạnh vội vàng đi theo phụ họa ai ta mới vừa đã nói qua chúc minh là một người rất bình dị gần gũi người cùng chúng ta ba huynh đệ cùng nhau này là một người nâ hoàn toàn không có phách lối gì nhưng là các ngươi cũng đừng nghĩ đến ta sẽ giúp các ngươi nói những gì lời hay nhân ra là thân phận gì à. ta có thể cùng hắn trèo cái giao tình uống vài chén rượu liền đã là tam sinh hữu hạnh ta cũng không dám khiến hắn để bạt để bà ta các ngươi cũng không cần nghĩ lui ra đi lui ra đi à. lâm tử kiếm một mặt ngạo khí hướng về phía chung quanh phất tay nói ra chính là nhân ra lợi hại ba huynh đệ chúng ta đi theo dính ánh sáng đến cái thanh danh như vậy đủ các ngươi cũng không cần tới đúc kết cái gì tình nghĩa huynh đệ là đòi lấy sao sai là bỏ ra các ngươi đi nhanh lên đi nhanh lên biện rộng lớn nguyên cũng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói ra lâm tử kiếm ba người vẫn là tương đối lý trí cùng làm rõ sai trái t r ú c tịch cái này một nhìn đến đầu này tuyệt đối không phải là bọn họ có thể so tiên nhân nhìn thấy đều kêu đại nhân có thể tưởng tượng được hắn địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao mà còn này kinh tiên h động địa m ộ t quyền mặc dù không có người nhìn thấy hắn là đối tiên nhân động thủ nhưng là mọi người lòng biết rõ t r ú c tịch mới vừa là giết người mà còn là giết rất nhiều tiên nhân tiên nhân bọn họ đ ờ i này cầu ra ra bảo mãi mãi muốn gặp một mặt đều khó khăn bây giờ còn cùng một vị tiên nhân bên trong tiên nhân uống rượu ăn cơm xưng huynh gọi đệ bọn họ đã là mười m phần thỏa mãn t i ể u huynh đệ nói không phải nói như vậy đúng không cái này sinh là người đây chính là đến truy cầu tiên tông a đúng không quang tông rượu tổ có nhiều mặt mũi một cái trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy cười bị ổi nói ra hôm nay chúng ta tam nhi hôm nay cái đã là quang tông rượu tổ mặt mũi cũng đã có còn muốn cái gì a không nói cho ngươi chỉ ngươi loại người này chúc minh là ghét nhất đợi lát nữa hắn trở lại nghe được ngươi nói chuyện một tắt liền đánh tan nát ngươi có tin không lâm tử kiếm mặt mũi tràn đầy khinh bị nhìn qua cái kia nam tử nói ra nói đến này nam tử mặt đỏ tới mang thai nhưng là một mực lại không dám lật lọng đắc tội bọn họ quyết lâm huynh nói đúng tăng lên các n g ư ơ i biết trúc huynh cùng chúng ta ca nhi ba cái nói lời gì sao biện rộng lớn nguyên một mặt thần thần bí bí liếc nhìn một vòng đám người nói ra nói cái gì nói mau nói mau thiên nhân nói cái gì ai nha ngươi nói mau a bán cái gì q u a n tử người bên cạnh lập tức hứng thú mặt mũi tràn đầy chờ mong thúc giục biện rộng lớn nguyên trúc h u n h nói thành tiên không tốt sinh tử hoàn toàn thân bất do kỷ phạm nhân mới là thoải mái nhất cái này trước đó ta còn không tin c h ú nhưng g ta t đều cảm ấ là, là, là bọn họ đều tiền triệu là có tiên tông hà bọn họ tiên tông một ngày chỗ đứng như vậy bọn họ liền tính nghĩ tới chúc hình cái này phương đều không được sau đó liền trơ mắt nhìn xem bản thân biến thành bụi cái này kêu là thân bất do kỷ biện rộng lớn nguyên nói ra nay cũng không phải nếu như đổi lại chúng ta gặp chuyện không được bình thường nhanh lên tránh người đại không bị người cười nạo khả thị bọn họ n g h ĩ tránh người nằm mơ đi thôi các ngươi còn muốn làm tiên nhân lâm tử kiếm cũng là đầy mặt trào phúng nói ra đặc biệt là nhìn thấy đám người bị bản thân cùng biện rộng lớn nguyên hù dọa đến sửng sốt một chút trong lòng càng là đặc ý kỳ thực cũng không phải hù dọa mọi người cũng đều tại hiện trường đặc biệt là đương thời này ba đoá mây trắng rời tới rời lui chỗ đứng thời điểm càng thêm rõ ràng địa vị càng cao liền càng thân bất gió thực lực càng mạnh liền càng cảm giác bản thân nhỏ bé cùng suy n h ư ợ c ha ha các ngươi ba cái ngược lại là nói đến thật cao hứng đúng lúc này chúc tịch thanh âm đ ố n g nhiên xuất hiện ở trong đám người nghị t r ư ơ n g hai mươi bảy thần khí tiên h cực châu nôi mặc dù không có nhìn thấy người khác nhưng là tất cả người nghe được cái thanh âm này liền biết là chúc tịch bởi vì thực tế quá có nhận ra độ vô số người nhao n h a u tìm kiếm thanh âm ngọn g mờn lâm tử kiếm ba người cũng là đ ố n g nhiên đứng lên sắc mặt kích động vô cùng đều lui ra đi không có gì đáng giá vậy xem t r ú c tịch thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở lâm tử kiếm ba người uống rượu gặm hạt d ư a cái bàn bên cạnh trống rông trên ghế cái này một tay trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người phát ra kinh hô t r ú c chúc đại nhân lâm tử kiếm nhìn thấy t r ú c tịch thanh âm nói chuyện đều có chút ít đầu lưới thắt nút lúc đầu nghĩ hô t r ú c minh nhưng là cảm giác bản thân cùng đối phương t r ê n lệnh thực sự quá lớn lập tức đổi giọng gọi đại nhân trước kia gọi thế nào liền gọi thế nào thế nào ghét bỏ xa lanh ta t r ú c tịch ha ha cười nói hắn đối lâm tử kiếm ba người nhân phẩm vẫn là phi thường công nhận cái khác không nói liền bản thân dùng luyện thể cảnh tu vi cùng bọn họ cùng một、chỗ. chưa bao giờ có bất kỳ khinh bị khinh miệt lời nói cùng thân s ắ c đều là đợi bản thân giống như huynh đệ một loại ăn mặc ở đi cũng đều toàn bộ bao hết mà còn tỉ thí thời điểm cũng đều một mực là bản thân cố lên gào thét tất cả người đều đối bản thân phi dùng mũi duy chỉ có bọn họ ba người lại không sợ bị người xem như kẻ ngu đối đai giống nhau trước sau như một cho bản thân vung cờ gào thét t r ú c tịch thích phẩm chất người tốt đặc biệt là lâm tử kiếm ba người loại này bản thân thực lực cùng địa vị nhìn bề ngoài lên tới đều tại bản thân sáu trăm ba mươi ba phía trên nhưng là đối bản thân lại không chút nào bất kỳ giá còn nhiều phiên giút đỡ này làm sao đi đâu nếu là khiến đám không được nằm ba huynh đệ chúng ta ra a lâm tử kiếm cười hát hát nói dùng sức trả sát lỗ mũi mình b i ể n rộng lớn nguyên lập tức cho chúc tịch trên một người cái chén sau đó rót một chén rượu cười nói nhân ra chúc minh không quan tâm địa vị chỉ để ý tình cảm đúng không chúc minh liền ta nhóm bốn huynh đệ mặc dù nói nhận thức không lâu nhưng là từ đệ n h ấ t mắt thấy đến ta ngươi liền cảm thấy ngươi nhất định bất phàm cho nên ngươi dùng luyện thể cảnh tu vi đi tham gia thì võ ta lúc ấy như vậy duy trì liền đủ để chứng minh huynh đệ ta có n h ã lực đến đi ngươi lúc ấy ngươi mặt đều do trắng mẫn các vũ khinh bị liết một cái biện rộng lớn nguyên nói ra t r ú c tịch cười ha ha bưng lên rượu ly nói ra làm một ly làm ly ba người lập tức g ơ lên bản thân chén rượu sắc mặt kích động cùng t r ú c tịch hung hăng đ ụ n g một ly sau đó uống một hơi cạn sạch t r u n g quanh quần chúng vây xem nhìn thấy nhao nhao lộ ra hâm mộ thần sắc từ mới vừa t r ú c tịch đối bọn họ ba người thái độ cùng lời nói liền có thể nhìn ra cái này tiên nhân bên trong tiên nhân đối lâm tử kiếm bọn họ khả thị mười phần hài lòng a cái này tùy tiện s chỉ điểm như vậy thì tiền đồ vô lượng bất quá rất nhiều trong lòng người cũng là bội phục cùng chịu phục bọn họ ba người một người luyện thể cảnh cùng bọn họ cùng nhau nhận thức cũng chưa tới mấy ngày liền cứ gọi nhau huynh đệ không có chút nào dòng roi ý kiến chỉ cần là đổi lại bọn họ tù khí cùng cương nguyên cảnh tu vi nhìn thấy cái luyện thể cảnh không nói đổi đi nhưng là trên cơ bản là sẽ không mắt nhìn thẳng thoáng cái thì càng khỏi phải nói giống như lâm tử kiếm bọn họ như vậy cùng chúc tịch x ư n g huynh gọi đệ cho nên nhân sinh khắp nơi là cơ hội nhưng là thiện trí giúp người cuối cùng thuộc về là sẽ có tờ báo toàn bộ rời đi phủ thành chủ người nhanh chóng đi tới đem tất cả người đều đổi xuống lầu sau đó hướng về phía chúc tịch túi người ôm quyển sau liền lùi xuống chúc hình ngài là thật kia cái gì thiên đạo con trai a Lâm tử k cho nên h tại h phàm trần giới người trong mắt thiên đạo liền là các tiên nhân hoàng đế thống lĩnh quản chế lấy thiên nguyên liên giới t h í cao vô thượng tồn tại cho nên cái này thiên đạo con trai thân phận không liền là phàm trần giới nhân loại vương triều thái tử sao nay địa vị khả thị một m ư ờ i phần không được cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể cho khiến bọn họ nghĩ thông suốt vì cái gì những tiên nhân kia đối chúc tịch như vậy e ngại hòa thuật tử vừa nghĩ tới có thể cùng thiên đạo con trai thế giới thái tử trở thành bạn lâm tử kiếm ba người liền cảm giác đầu mình đều c h o n g váng hồ hồ cái này may mắn phúc lai quá đột nhiên cái này đâu chỉ là quan g t ô n g diệu tổ a quả thực chính là muốn phi tiên h tiết ấu thiên đạo con trai một người khác hoàn toàn mà ta không phải chúc tịch thần bí cười nói thiên đạo là nhất định sẽ mặt khác lập hạ một người hòa thần nhưng là lại không phải chúc tịch chúc tịch vai chính thân phận cũng không phải là thiên đạo dành cho hắn còn không có cái kia tư cách nhưng là thiên đạo cho rằng trúc tịch cảm thấy hắn là bản thân lập hạ thiên đạo con trai thiên đạo là không biết trúc tịch trong cơ thể hệ thống tồn tại một người khác hoàn toàn lâm tử kiếm biểu tình s ứ n g sở mặt mũi tràn đầy mơ hồ không biết cái này nếu không phải là thiên đạo con trai nói như vậy thân phận của ngươi là ai lại có thể khiến nhiều như vậy tiên tông tiên nhân một câu nói liền khiến bọn họ đ ứng vị chân chính thiên đạo con trai có lẽ tại rộng thiên vực có lẽ tại cái khác vực có lẽ tại tử trong thế giới đương nhiên có lẽ sẽ tại các ngươi trong đó một người bất luận kẻ nào cũng có thể vật này trừ thiên đạo biết người nào cũng sẽ không biết được trúc tịch cười nói bất luận kẻ nào cũng có thể cũng liền là chúng ta cũng có khả năng không thể nào ngươi nhìn chúng ta thiên phú cùng thực lực c ặ n bã khẳng định không bao gồm chúng ta b i ể n rộng lớn nguyên khoát tay nói ra thực lực bọn hắn trên cơ bản xem như là lót đáy tồn tại làm sao có thể có cơ hội trở thành thiên đạo con trai này tối thiểu cũng đến bảy tám chờ thiên phú đi thế sự khó liệu à cái này tương lai sự tình rất khó nói rõ ràng chỉ cần có thiên đạo nâng đỡ dung thân một biến chuyện gì cũng có thể phát sinh trong nháy mắt biến thành thiên tôn cũng không là không thể nào c h ú tịch ha ha cười nói thiên đạo lợi hại như vậy sao còn có thể nghĩ khiến người khác bao nhiêu tù vi thì bấy nhiêu a lâm tử kiếm nghe được chúc tịch lần này luôn luận ánh mắt đều tràn tròn mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng cái này nếu là thiên đạo chọn chúng ta nói như vậy ta chẳng phải là phát đạt ta ha ha biện rộng lớn nguyên lập tức tưởng tượng lấy bản thân đ ỗ n g nhiên một ngày nào đó bị thiên đạo chọn chúng sau đó thực lực tăng vọt phi thiên nội địa nghiền ép hết thảy đem thôn bên cạnh trường quả phụ cưỡng ép cho cưới vào cửa nhìn ai còn dám phản đối nghĩ tới cái kia hình ảnh biện rộng lớn nguyên trên mặt liền lộ ra biến thái tiểu dung nước miếng đều muốn chảy ra tới vậy chúc minh lại không thiên đạo con trai vậy vì sao những cái kia các tiên nhân đối ngươi như thế nói gì mẫn c á t vũ nghi hoặc không biết hỏi bởi vì thực lực của ta đủ cường đại a cường đại đến có thể so với thiên đạo con trai trúc tịch nhìn qua mẫn c á t vũ ha ha cười nói mẫn c á t vũ bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu sau đó hướng trúc tịch giơ ngón tay cái lên bội phục trúc h i n h không thiên đạo con trai thân phận lại có thể đi tới mức hiện nay đúng vậy a trúc h i n h ngươi là tự mình tu luyện sao lâm tử kiếm hỏi đúng tự mình tu luyện không có sư phó mù mờ lấy trúc tịch trả lời nói ta nếu là có thể mù mờ kẻ nhà sau có người một phần trăm thực lực ta liền cười điên biện rộng lớn nguyên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra t r ư nơi g càng cường đại liền càng Rộng gió thực tiên nhỏ phủ lực vực, cưới liền đại bé. s n n ơ này là thừa phong điện chỗ p h ủ sơn tổng cộng ba trăm linh một p h ủ sơn toàn bộ phiêu phủ ở bên trên bầu trời mỗi một tòa p h ủ sơn đều có xiềng xích thiết cầu tương liên mỗi một tòa p h ủ sơn phía trên đều có mười mấy tòa nhà gỗ xương trắng quanh quẩn nhìn lên tới có phần là thẩm bí thừa phong điện chủ điện bên trong điện chủ ân cưới gió tu vi chính là đan tổ tam trọng cảnh tóc bạc đ ồ n g nhan một đôi lăng lệ mà thâm thúy đôi mắt giống như có thể xem thấu thế gian vạn vật một loại người mặc tử sắc cẩm y trường bảo phía trên trôi giạt p h ủ văn lấp lóe cái này một bộ y phục chính là thánh cấp thượng phẩm pháp bảo mười quận này thần khí khí thức các vị khả thị cảm nhận được ân cười gió nhìn qua phía dưới mười vị trưởng lão khoe miệng hiện lên ra lướt qua như có như không ý cười cảm nhận được chỉ là thuộc hạ cảm giác sự t ì n h giống như không quá bình thường có chút quỷ dị điện chủ phải trang muôn chức phái người đi điều tra một phen đại dài lao ngô phong ra khỏi hàng nói ra thuộc hạ đồng ý đại trưởng lao ý kiến bây giờ này thiên đạo con trai chúc tên i kiên nghe nói thủ đoạn dị thường bí hiểm nói không chừng đây là hắn cố ý phóng xuất ra thần khí khí tức dẫn dụ chúng ta bị lừa nhị trưởng lão phan thạch đi theo nói ra ân cười gió nghe hai vị trưởng lão nói khỏe miệng hơi hơi d ơ lên nói ra các ngươi lại như thế nào xác định này trúc tịch liền là thiên đạo con trai đây cái này tin tức là từ chỗ nào chuyển tới một đám trưởng lão biểu tình nghiêm trọng đại d à i lao ngô phong hồi nói huyền huyền b ự c người bên kia chuyển qua tới bọn họ bây giờ giờ phút này đang tại đại lực tìm kiếm lấy trúc tịch hạ lạ nói là, là chính thống muốn nâng đỡ trúc tịch nhất thống thiên minh ánh mắt lóe ra khác thường sang chói chậm rãi mở miệng nói ra vậy mà dạng này vậy chúng ta không phải càng thêm hẳn là muốn đi trước dùng biểu lộ chung thành sao vì cái gì còn sợ này chúc tịch chúng ta đều là thiên đạo con dân bây giờ thiên đạo con trai hiện thân muốn nhất thống thiên nguyên giới không phải là thiên đạo ý chỉ đây có gì âm mưu mà nói ấ n cưới gió lời này khiến phía dưới mấy vị trưởng lao sắc mặt hơi đổi nô phong cùng phan thạch hai người đối mặt một cái lúc này nói ra chủ anh Minh. Chúng ta nghe theo điện chủ a n bài ân c ư ớ gió hư híp mắt đôi mắt tay phải ngón tay có tiết tấu gõ thạch long đại ỷ nói ra truyền lệnh xuống thập đại trưởng lão ba mươi tám nguyên vệ đi theo bản điện chủ đi trước mười quận nay ngày giờ r ậ u xuất phát thuộc hạ tuân mệnh một đám trưởng lao ôm quyền l í n h mệnh theo sau n h a u n h a u lui đi rất nhanh thửa phong điện liền chỉ còn lại ân cưới gió một người biết rõ là cái âm mưu vì cái gì còn muốn đi trước một người thanh nhâm khàn khàn từ ân cưới gió phía sau chuyển tới ân cưới gió không có nhìn về phía phía sau mà là ánh mắt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm chủ điện bên ngoài cửa chính cách đó không xa phù sơn cười nói không đây không phải âm mưu đây là dương mưu này chúc tịch đã kết luận chúng ta tất nhiên sẽ đi thần khí chỉ bất quá là nhằm vào này bảy mươi hai công nhân ném ra mùi thôi Đối v ân cười gió ha n ha cười nói h n biểu tình tràn ngập ý trào phúng hiện tại khả thị tam phương đánh cờ ngươi một mực đều lựa chọn trung lập càng thêm thấy được người nào ân cười gió trầm tư chốc lát theo sau nói ra ta thấy được chúc tịch đến mức cái này hai cái thiên đạo ta cũng không coi trọng thuế nguyệt thương tăng ngàn và năm là có dùng người có thể thắng thiên Ta c ả mười cuộn sắp xuất thế thần khí tin tức tại trương ngọc gốc một đám tiên tông giới thao túng rất nhanh liền t h u y ể n khắp toàn bộ rộng thiên vực ân cây do nói đúng thần khí chỉ là trúc tịch vứt cho này bảy mươi hai cung ngồi trước đó bị trúc tịch diệt hai mươi lăm cung thu dọn quy thuận trúc tịch này mười một cung kỳ thực chính là cho còn thừa này ba mươi sáu cung nhân nhìn đến mức chín địa người bọn họ lại sẽ như vậy ngốc cho rằng thần khí tùy tiện một chỗ liền bỗng nhiên xuất hiện đều minh bạch này nhất định là thiên đạo tranh mà trúc tịch chính là cái này thiên đạo tranh người đề xuất cũng có thể nói thành là dây dẫn nổ giới ngoại thiên đạo xâm lấn cùng thiên đạo thế lực giữa kỳ thực một mực đến nay đều không có chính diện sinh ra qua chiến đấu thiên nguyên giới quần quận sóng ẩm đều đang vì riêng phần mình chủ nhân chuẩn bị lấy cũng có chút trung lập phe phái nghị sống chết mặt bây nhưng là đối mặt như thế đại kiếp bọn họ cũng đều biết muốn không quan tâm là hoàn toàn không thể nào chỉ có tuyển giao đấu doanh mới có thể sống đến cuối cùng không bảy cầu hoa tươi mười hai khả thị đội hình nên lựa chọn như thế nào lựa chọn đâu m ộ t phương người nào đều không biết cũng không xác định bởi vì chân chính tại thiên đạo con trai chưa từng xuất hiện mà t r ú c tịch rất nhiều chín điện người đã đoán được khả năng là đại đạo con trai đương nhiên cũng có chín điện người kỳ thực đã trôn tránh giới ngoại thiên đạo trận d o a n h nhưng là trên cơ bản cũng là cùng lúc trước cơ viêm ý nghĩ một loại hai bên lay động nhìn đại thế xác lập lập trường đương nhiên nay bảy mươi hai cung nhân đối với phương diện này biết liền kém xa tít tắp chín điện người cho nên bọn họ hiện tại đều còn cho rằng trúc tịch là thiên đạo con trai thân phận tin tức truyền sau khi ra ngoài giọng thiên mực tất cả tiên tông thế lực đều tại trước tiên hướng mười quận phương hướng tiến đến ân cười do nói đúng đây là trúc tịch dương lưu liền tính biết có bấy dập tất cả nhân thế lực vẫn như cũ vẫn sẽ tiến đến không là khác liền là lúc này liền là chọn đội thời kỳ cao nhất bởi vì đến lúc sẽ là ba cỗ thế lực lần va chạm đầu tiên ai mạnh ai yếu lập tức liền sẽ thấy rõ ràng đại nhân tin tức đã ở năm ngày trước đó toàn bộ lan rộng ra ngoài dự tính tất cả thế lực đổi tới ba ngày liền có thể tại một chỗ đình viện bên trong trương ngọc gốc đứng ở trúc tịch phía sau ôn quyền không người nói ra trúc tịch khẽ gật đầu cười nói rất tốt trương ngọc g ố ước, người rất không sai thuộc hạ sợ hãi vì đại nhân làm việc là thuộc hạ chức trách trương ngọc gốc liền vội vàng nói nói người co biết rõ lần này kỳ thực thần ký xuất thế chỉ là nhằm vào ngư i nhóm bảy mươi hai cung không đúng bây giờ liền chỉ còn lại bốn mươi bảy cung nhân trúc tịch khỏe miệng hiện lên một nụ cười trương ngọc gốc thần sắc xứng sở cái này hắn ngược lại là không có nghĩ tới bảy mươi hai cung thực lực và chín điện t r a n lệch thực tế là quá lớn rất nhiều chuyện là căn bản tiếp xúc không đến n à y chín điện là biết đại nhân bày ra bấy dập trương ngọc gốc ngữ khí lo lắng hỏi tự nhiên là biết bất quá bọn họ đồng dạng sẽ t r ư ớ c tới trúc tịch mỉm cười nói nói có hay không thần khí chín điện người đều sẽ đổi tới bởi vì bọn họ muốn nhìn đại thế sau đó mới tốt lựa chọn chọn đội trúc tịch nói ra nhìn đại thế nhìn người nào đại thế trương ngọc gốc nghe hồ đồ hắn còn cũng không hiểu biết này phía sau q u á c làm phong vân thế lực đến cùng là phương nào thần thanh thi trương 029, thiên đạo con trai. dẫu thiên v ự c vẫn có rất nhiều tiên tông là không có tiếp nhận được giới ngoại thiên đạo quấy nhiêu cùng hiếp bách bởi vì bọn họ những thế lực này đối với đại thế tới nói trên cơ bản không có nổi chút tác dụng nào chỉ có chín điện thực lực như vậy mới có tư cách có thể khiến giới ngoại thiên đạo nhìn chúng nói trắng liền là thực lực không đủ nhân số là không có bất kỳ làm là đương nhiên cũng là sẽ có một chút phụ thuộc vào chín điện thế lực tiên tông nhận được tin tức từ đó phán ra thiên đạo trước đó trúc tịch nói người thánh chủ kia chính là một trong số đó bất quá khác thế lực cùng hắn lúc đầu trên cơ bản đều bị trúc tịch toàn bộ diện rơi còn dư còn tại thánh cung bên trong n ờ i cũng sốc không nổi cái gì phát sóng rõ cơ tại trong h k dòng sông lịch sử cuối cùng sẽ có thật nhiều người là muốn khiêu chiến thiên đạo quyền uy có một ít thậm chí đều kém điểm thành công bất quá thời khắc tối hậu vẫn là thất bại trong căng thức mặc dù từ đầu đến cuối không ai có thể thành công qua nhưng là loại này tín nhiệm một mực đều tồn tại ở mỗi người trong lòng những cái kia thực lực không thể đến cấp bậc kia tự nhiên liền đem loại này tín nhiệm giấu ở nội tâm Không thiên cùng dám đ ạ o t r a n h p h o n g nếu như giọng thiên t mực tất cả thế lực tệ tụ đến lúc này hắt thủ sau màn quá cường đại như vậy thiên đạo có thể hay không xuất thủ can dự đây trương ngọc gốc dò xét tính hỏi tại thiên r trong n g ngọc gốc mắt, Trúc ị thân t h là đạo o c n trai, là đ u y loạn sao tại, tồn dù t i h ê n đ ạ o k h ô n g nên sẽ nhìn xem hắn n n sẽ h xem bị ữ giới c á kia muốn tranh muốn v trời đấu với trời t với đấu hạn ế lực đánh b i Trúc Tịch, cho ê n hắn mới chúc ó t ể lựa chọn đứng ở t r tịch bên này. Tại thiên nguyên này. trong Tại Trúc Tịch hạ, giới liền đại biểu chính nghĩa một phương cái khác đều là loạn thần tạ tử đứng ở chính nghĩa một phương cũng liền là thiên đạo cái này một phương mới là nhất sáng suốt lựa chọn bởi vì từ xưa đến nay chưa bao giờ có người chân chính có thể đem thiên đạo lật tung xuống ngựa hắn sẽ không can dự hắn không phải một người chỉ là ý chí thể mà thôi trừ phi cục diện toàn diện văn bản đến nhân lực không thể cứu vớt tình trạng hắn mới có thể xuất thủ trúc tịch nhìn xem trương ngọc gốc biểu tình khoe miệng mỉm cười nói ra trương ngọc gốc biết gật gật đầu hắn kỳ thực một mực đều suy nghĩ hỏi trúc tịch thực lực rốt cuộc là bao nhiêu phải chăng đã đến thiên tôn nếu như có thiên tôn tu vi giống như vậy thiên vực thế cục liền mười phần ổn định bởi vì rộng thiên v ự c cũng không có thiên tôn tồn tại nhưng là trương ngọc gốc cũng không dám hỏi nhiều cái gì đối phương liền tính không phải thiên tôn như vậy khẳng định cũng muốn so đan tổ cảnh càng lợi hại hơn đan tổ cảnh phía trên cảnh giới cũng đủ để quét ngang rộng thiên mực chín điện bảy mươi hai cung đại nhân đến lúc làm rộng thiên vực tất cả tiên tông tệ tụ chúng ta nên làm như thế nào đây trương ngọc gốc hỏi không cần làm như thế nào trực tiếp hỏi liền có thể thuận ta thì sống nghịch ta thì chết ba giây lựa chọn không chiến chúng ta bên này vậy liền liền rết g i ế t sạch liền có thể trúc tịch nói ra trương ngọc gốc nghe được trúc tịch lời nói này trong lòng thỉnh thịch t r ự c n g h ệ y ra mặt mánh run d ậ y một cái người thuận ta này xương nghịch ta thì chết nói đến là quá nhẹ nhàng a mà còn ba giây cho người lựa chọn chọn đội ba giây sau liền đại khai sát giới muốn hay không như vậy cường thể a cái này vạn nhất đưa tới cái khác tất cả thế lực bất mãn một mực muốn rơi mặt mũi nguyên lên như thế nào là tốt đương nhiên loại này lo lắng trương ngọc gốc ta hoàn toàn không dám nói ra tới bây giờ t r ú c tịch khả thị khí thế khinh người ngạo khí thiên hạ nhìn hắn này tự tin bộ dáng trương ngọc gốc là không dám đắc tội hắn đi đi xuống đi ngươi trước tiên có thể làm là thuyết khách nói nói chuyện những cái kia tiên tông đáy sau đó ngươi tâm lý cũng thật có p h ả n đoán đến lúc hướng ta hồi báo t r ú c tịch hướng trương ngọc gốc phất phất tay nói ra thuộc hạ minh bạch vậy thuộc hạ cáo lui trương ngọc gốc dập đầu lui đi nhìn xem trương ngọc gốc rời đi trúc tịch khoe miệng hiện lên lướt qua nghiền ngẫm ý cười cái này một đám người có thể nói là thiên đạo trung thành nhất hạ nhân vô luận như thế nào đều sẽ đứng ở thiên đạo bên này bởi vì bọn họ loại tầng thứ này người là hoàn toàn không thể cảm nhận được cùng tưởng tượng đến có thể so thiên đạo càng cường đại tồn tại loại này vô địch quan niệm đã thâm căn cố đế cho nên dù là cục diện lại hỗn loạn bọn họ cũng là sẽ không lựa chọn phản bội cái này cũng là vì cái gì giới ngoại thiên đạo đối với bọn họ cũng sẽ không lựa chọn phản bội bởi vì bọn họ tầng thứ quá thấp thấp đến đã trở thành nết ngồi đại giếng liền cho rằng thiên đ chúc tích biết thật sự chính thiên đạo con trai lúc xuất hiện bản thân cái này giả mạo thân phận bại lộ đám người này trong nháy mắt sẽ phản bội bất quá này cũng không sao cả bởi vì hắn mục tiêu căn bản là không phải đám người này mà là chín điện người bọn họ mục đích cũng chỉ là t r ợ giúp bản thân đem r ộ n g thiên vực chín điện bảy mươi hai cung nhân triệu tập đến cùng một chỗ sau đó thuận xương người chết chúc h i n h cái này nữ nhi hồng khả thị có trăm năm lịch sử vừa mới từ chợ trên mua tới tới tới chúng ta uống vào mấy ngụm lâm tử kiếm b i ể n rộng lớn nguyên cùng mẫn cắt vũ đi ngoài viện đi vào tới lâm t ử kiếm trong tay cầm một người rượu đàn b i ể n rộng lớn nguyên cùng mẫn cắt vũ thì là trong tay cầm một chút ăn có thể thật tốt có chút đ ó i bụng t r ú c tịch nhìn qua ba người này mỉ m cười ai nha sảng lâm t ử kiếm theo thứ tự cho ba người khác đầy trên một chén rượu sau bản thân cũng hét lớn một cái cầm lên một cái vịt quay chân từng ngụm từng ngụm cắn lên tới t r ú c hinh ngươi nói gần nhất vì cái gì cảm giác giống như không ngừng có một loại áp lực đặt ở trong lòng ta khiến ta mười phần buồn bực chẳng lẽ a biện rộng lớn nguyên ăn đậu p h ư n g một mặt tâm kinh sợ hỏi đúng à gần nhất ta cũng có loại này cảm giác giống như thỉnh thoảng liền có một con mắt tại ta trên thân quét qua một dạng khiến ta mười phần không thoải mái lâm tử kiếm cũng là mặt mũi tràn đầy buồn bực nói ra gần nhất cái này hay bảy mấy ngày đã bắt đầu có tiên tông người đến nhưng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng không dám đến gần định xa thành phạm vi liền tại bên ngoài quận dò xét lấy định xa thành tình huống bên trong cho nên đối với bọn họ p h ạ m trần giới người mà nói cố kêu cường giả liếp nhìn là mười phần có lực cắt bách không sao rất nhanh liền không có chúc tịch ha ha cười nói ai chúc minh có phải hay không phải có đại sự phát sinh sao lâm tử kiếm hiếu kỳ hỏi mặt mũi tràn đầy h ư n ấ n đúng phi thường chuyện lớn t r ú c tịch nói ra nhiều đại sẽ không là tiên tông đại chiến đi giọng tiên vực tất cả tiên tông muốn tại định xa thành quyết tử chiến một trận b i ể n rộng lớn nguyên sắc mặt lo lắng hỏi tiên tông đại chiến nghe lên tới cũng giống như là muốn sinh linh đồ thán cảm giác cái này khiến b i ể n rộng lớn nguyên trong lòng mượn phần hoảng sợ t r ư ơ n g không ba không chiều hướng phát triển tiên tông tề tụ lâm tử kiếm cắn vịt quay miệng cũng thông nhưng đình chỉ lại nhìn về phía chúc tịch mẫn cắt vũ bưng bát rượu cũng tại nhìn qua chúc tịch cái này nếu là chân tiên tông đại chiến này đâu chỉ là sinh linh đồ thán a Cái chừng chiến đoán cái liền diệt. này định xa thành đoán chừng đợt thứ nhất Những này đợt đấu thứ h xa p ạ một trần giới người đối mặt dạng này, tầng thứ toàn bất thể tính. người dạng này chiến hoàn không sinh còn giới đối đấu m là có có kỳ mặt ngược lại chiến đấu không ảnh hưởng các ngươi xem kịch chúc tịch ha ha cười nói một mặt ngược lại lâm tử kiếm ba người đưa mắt nhìn nhau cái này chúc tịch tự tin giọng nói thực khiến bọn họ biểu tình đọc dung dạng này tự tin chỉ sợ toàn bộ giọng tiên vực đối với chúc tịch tới nói đều là một bữa ăn sáng đi chúc minh ngươi nói với chúng ta nói thật ngươi thực lực bây giờ đến cùng đến tầng thứ gì lâm tử kiếm nhỏ giọng hỏi ánh mắt tràn ngập chờ mong đúng a cái này tiên tông đại chiến ngươi đều nói là một bữa ăn sáng như vậy dạng gì t ầ n g thứ chiến đấu đối với n g ư ơ i mà nói mới là thế lực ngang nhau a b i ể n rộng lớn nguyên cũng đã hỏi nói tiên tông đối với bọn họ tới nói liền đã là vô địch tồn tại cỡ nào cao cao tại thượng nhưng là tại trúc tịch trong mắt liền là một đồng phần cái này khiến bọn họ hoàn toàn làm không minh bạch trúc tịch bây giờ tại t ầ n g thứ gì bởi vì bọn họ nghĩ không tắm voi không ra so tiên nhân còn muốn lợi hại hơn này cần gì dạng thực lực ta đoán chừng trúc hình đã vô địch tiên biên giới mẫn cắt vũ mỉm cười nói ra lâm tử kiếm cùng biện rộn nguyên nhìn một cái mẫn cắt vũ sau đó công nhận gật gật đầu nói ra ta xem chừng cũng là ha ha không có đánh qua còn không biết là có hay không vô địch thiên minh liên giới cái này phải cần cùng hắn đánh qua sau mới có thể cho lấy được kết quả cùng hắn cùng ai vậy nay cuối cùng đại ma vương là thần thánh phương nào biện rộng lớn n g u y ê n liền vội h ỏ i nói mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ bọn họ kỳ thực cùng trương ngọc gốc bọn họ không sai bị lắm thậm chí càng thêm không bằng trương ngọc gốc bọn họ biết nhiều hoàn toàn không rõ ràng cái này lại chế đến đến cùng là vì sao mà chiến lại là chúc tịch rốt cuộc muốn đánh người nào mọi người đều là tiên nhân làm gì không thể tâm bình khí hỏa ngồi xuống uống chút rượu tâm sự đây nhất định phải toàn bộ ngươi chết ta sống ta cũng không biết ta đây không phải bày ra thiên la địa vong trở lấy hắn xuất hiện sao t r ú c tịch ngữ khí nghiền ngẫm cười nói bày ra thiên rơi xuống đất mạng trở lấy địch nhân xuất hiện lâm tử kiếm cùng b i ể n rộng lớn nguyên đ ư a mắt nhìn nhau cái này hóa ra cho đến bây giờ liền địch nhân là ai d á n g dấp ra sao đều còn không biết đây không phải c h ù n đầu làm loạn sao cương giả thế giới liền lại như vậy tùy tiện tùy hướng sao cái này vạn nhất người ta không xuất hiện nay không phải bạch mang trả sát ai nha mặc kệ nhiều như vậy dù sao trời sập xuống tới cũng có trúc huynh đỉnh lấy chúng ta liền trùm đầu ngủ chờ lấy trúc huynh khải hoàn tới làm một ly b i ể n rộng lớn nguyên lung lay phỉ đầu não mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói ra tới làm ly bốn người đụng ly đem rượu uống một hơi cạn sạch mấy ngày kế tiếp định xa thành ở ngoài liên liên tục tục có tiên tông đã đến gần nhưng là người nào đều không có tiến nhập định xa thành mà là lựa chọn tại phụ cận chung quanh xem chừng tân g ư ớ i gió thừa phong điện cũng tới lúc này hắn chính ở trên không trung mười ngàn mét bên trong quan sát cách đó không xa định xa thành cả tòa đ nhưng xa cao thành từ chỗ cao nhìn lại, bị mông trên một tầng kim sáng, một chỗ nhìn mông lại, kim bị sắc vầng đại địa đến đối người mà cảm này là này là thần thanh khí khí tức từ trong truyền thần tức. thần thấy rất hứng thú khí hình khí khí chủ, nhìn khí hứng bên Ân cũng Nhưng ra, vào lúc này một người toàn thân đạo bảo màu xám lao giả thân hình chậm rãi tại ân c ư ờ i gió phía sau ngưng tụ m à hiện mặt mũi tràn đầy q u ỷ dị tiêu d u n g ân c ư ờ i gió cười ha ha không có nhìn về phía này lao giả chậm rãi mở miệng nói ra thân là đại vũ điện điện chủ mặc điện chủ có phải hay không cũng có chút quá dối trá chi bằng ý k h ỏ e miệng nổi lên lướt qua c ư ờ i c h à o p h n g ý hư lệnh một tiếng nói ra này t r ú c tịch cũng không phải thiên đạo con trai ân điện chủ cảm thấy nên như thế nào chọn đội đây vậy mà mọi người đều lòng biết rõ mà còn bên cạnh cũng không có người ngoài chi bằng ý cũng liền lười nhác giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi có phải hay không thiên đạo con trai cũng không phải ta ngươi loại t ầ n g thứ này người có thể phản đoán ra ngươi cũng biết chúng ta rộng thiên vực ra không đồng nhất cái thiên tôn như vậy thì cả đời chỉ là tam đẳng tiên vực phía trên này hai chờ một chút này mới là lợi hại nhất tồn tại chúng ta chỉ là ở đây nhảy nhót lấy chơi bùa mà tôi ta ngược lại là rất hi Ta trước đ ân cười gió cổ lai ồ ha ha tin tin một tiếng làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình sau đó nói ra này thánh cung người không phải phụ thuộc vào các người đại vũ điện sao nghe được t h á n h c u n g hai chữ chi bằng ý sắc mặt hơi đổi lập tức nói ra h ắ n thuộc sở hữu chỉ là ta đại vũ điện thập bắt môn một vị trong đó môn chủ mà thôi cũng không phải chân chính ta đại vũ điện phụ thuộc ha ha ân cưới gió cười hai tiếng không nói gì thêm cùng loại này dối trá người nói chuyện phiếm kỳ thực là mười phần khiêu chiến sự nhẫn lại mà còn cũng không có ý nghĩa ha ha ân cưới gió chi bằng ý không nghĩ tới hai người các ngươi ngược lại là nhàn n h ã a đúng lúc này lại một cái bóng người xuất hiện ở ân cưới gió phía sau là một cái trung niên nam tử nhìn lên tới mày dậm hai to tướng mạo mười phần một trăm sáu mươi ba thô cùng bà khí tiếng như hồng lôi chi bằng ý người cái lao thất phu ra mặt cũng thật là dày không có nhìn đến nần c â i gió đã rất khó chịu ngươi sao còn nghỉ lại nơi này không đi trung niên nam nhân kêu mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn qua chi bằng ý nói ra n g ư ơ i trương tiên đức là m người không nên quá lơ lối miệng không nên q u á x ú cẩn thận gặp b á o ứng chi bằng ý sắc mặt tâm trầm lạnh giọng h ò h é t nói ta không sợ b á o ứng ta làm việc không thẹn với lương tâm không giống một ít người nga trương tiên đức kén chọn cười nói ánh mắt vô cùng khinh bỉ chi bằng ý hừ không theo sơn giã mãng phu tranh giành m i ệ n lưỡi chi bằng ý hừ lạnh một tiếng xoay người tiêu tán tại chỗ Trương Điện người cái này miệng này Chủ, khả tiên h như một không tha ị vẫn n là trước một ư sau g ờ A. Ấn do lắc đầu nói. Trương cưới cưới i do lắp đầu t h đức, thiên đức điện đ i ệ n chủ, hắn và cái khác điện hoàn toàn khác nhau. t h ủ hạ liền chỉ có tám người, còn lại hết thẻ không thu nhân xưng một con r ù a đại kim cương, hành vi làm việc vô cùng tàn bạo. Người bình thường cũng sẽ không nghĩ chọc bọn họ liền là một đám người điên. Ta láo trương tính tình chính trực nhìn thấy khó chịu người, trong mắt dung không được hạ cát nhìn không được hắn tốt qua. Trương tiên h đức không quan trọng nói ra muốn nói hắn sợ người nào. cái này chín điện bảy mươi hai công nhân còn thật không có một người sợ đánh nhau sinh tử đấu ai dám cùng hắn để hắn cũng dám tiếp không nói hai lời liền là làm không mang mảy may do dự t r ư ơ n g ba một thiên tông đại chiến trương thiên đức xem như là rộng thiên vực khác loại nhất một người người, không tin b ị thần không phục bất kỳ thế lực nào t ô n g môn muốn đánh dù là đối phương là thiên tôn hắn cũng dám mang đi lên là một phen mà còn tính khí cũng là mười phần hòa bạo cho nên hắn có cái mười phần bá đạo ngoại hiệu tê u bạo vương liền giống là thùng thuốc nổ một loại một điểm liền nổ trở mặt vậy đơn giản so lẫn sách còn nhanh hơn cho nên trên cơ bản thế lực khác có thể trốn tránh hắn liền trốn tránh nhắm mắt làm ngơ t r ư ơ n g điện chủ đối với chuyện này có cùng cái nhìn đây người thiên đức điện người hẳn là cũng đều tới đi ấ n cưới gió cười hỏi cái khác tiên tông một nhà kia không phải môn đồ hơn ngàn hơn vạn gia đại nghiệp đại liền duy chỉ có trương thiên đức mang theo bát đại kim cương đi lại r ộ n g thiên v ự c cái gọi là chân trần không sợ mang giày cho nên cái khác tiên tông tài đối hắn kính nhi viết chi cái này ra hỏa có thể đem ngươi mấy ngàn năm tâm huyết bị hủy bởi một ngày nhưng là hắn có thể không có bất kỳ tâm huyết có thể khiến ngươi hủy liền mấy gian t h i úc cái khác không có thậm chí còn không bằng phạm trần giới người bình thường ra sinh hoạt mười phần một mạng đó là tự nhiên、tới. cái này thiên đạo con trai kêu gọi ta trương thiên đức vẫn là muốn đến xem nhìn lên trương thiên đức cười to nói ra ngươi xác định này t r ú c tịch là thiên đạo con trai cái này vạn nhất là cái khác ngươi sẽ làm thế nào ân c ư ờ i gió khỏe miệng nổi lên một nụ cười nhìn qua trương thiên đức hỏi ta bất kể hắn là cái gì tử thu phục ta ta liền phục hắn khiến ta đi làm người nào liền làm người nào ta lão trương chịu phục có bản lãnh người mà không phải chịu phục có bối cảnh người điểm này ân c ư ờ i gió ngươi đến hướng ta học tập một chút không cần hai mặt ba đao cái này kết quả là không bớt được hảo quả tử đến lúc mua dây buộc mình liền không tốt trương tiên đ ứ c sắc mặt trào phúng nhìn qua ân cưới gió nói ra ân cưới gió cũng không để ý trương tiên đ ứ ớ c trào phúng h ắ n tính tình liền một mực đều d ạ n g này nếu như hắn và bản thân tốt âm thanh hào khi nói chuyện này mới là gặp quỷ. cho nên ngươi là nghĩ sống chết mà bây ân cưới gió hỏi làm sao có thể làm sợ mẹo thế nào ta là lao trương phong cách ta dự định hiện tại đi tìm này t r ú c tịch hàn huyên trên một trò chuyện nhìn nhìn hắn thực lực đến cùng như thế nào như thế nào liền là một người hàng giả mà còn thực lực rác rời ra hỏa như vậy ta liền trực tiếp rết sau đó rời đi ngươi đi không đi trương tiên n ư c hỏi ân thửa phong nhãn con ngươi một sáng Cái này nhiên phát hiện trương thiên Đức thực cũng phát nhiên hiện Tiên này đống Trương r kỳ ấn t đ á g tông, tông yêu vậy tiên tiên nhiều à. Đến như c ò n không n g có một ư ờ i dám đi dò đi xét trúc tịch, bây gió ờ c cái chim cười gió đầu đán, ấn cười gió tự nhiên là ư ớ c gì ta liền không đi ta tương đối sợ ấn c ư ờ i gió cười ha h à nói ra khó thành đại sự ta đi trương tiên đức chế nhạo một tiếng sau đó hóa thành một đoàn hỏa diễm hương t r ú c tịch chỗ định viện phi tốc chạy đi vô số con mắt đều tại nhìn c h ầ m c h ầ m trương thiên đức độc tính trong lòng mọi người nhao nhao vui mừng quá đỗi c h ư ơ n này thiên đức tính nét khả thị mười phần nóng này n h ư không chừng không cần chờ đến tiên tông toàn bộ đến là hắn trương t i ê n đức liền có thể dò xét ra cái kia trúc tịch lai lịch có trước ngựa trắng phong những người khác tự nhiên là vui vẻ đến sống chết mặt bây cười nhìn vợ kịch hay đăng tràng trong đ ì n h viện trúc tịch cùng lâm tử kiếm ba người vẫn như cũ còn tại thong dong cùng uống rượu nói chuyện phiếm bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ đằng xa nhanh c h ó n g lúc đầu khí thế kia khiến lâm tử kiếm ba người sắc mặt tái nhuận ngạc nhiên vô cùng nhìn qua hậu phương chúc minh đây là cái nào đại nhân vật tới a lâm tử kiếm thanh â m đều phát run cái này cổ ngập trời giống như cường đại uy áp áp đến hắn cũng mau không thở nổi tới. t i ể u nhân vật các ngươi rời đi trước đi không có việc gì t r ú c tịch ha ha cười nói vậy ngươi bản thân cẩn thận a chúng ta liền đi trước không quay dậy ngươi nói chuyện lâm tử kiếm ba người cũng biết đối phương khẳng định hướng về phía t r ú c tịch tới vậy kế tiếp giữa bọn hắn sự t ì n h liền hoàn toàn không phải lâm tử kiếm ba người có thể đúc kết cũng không phải là bọn họ có thể nhìn thấy nghe thấy được vì thế rất quả quyết ba người lập tức rời đi một đoàn hừng hực l i ệ t hỏa từ trên trời giáng xuống rơi vào t r ú c tịch trước mặt toàn bộ định viện sàn nhà trong nháy mắt n ư ớ nẻ ngươi liền là chúc tịch cái tía thiên đạo con trai đoàn thiên đức trên thân hỏa diễm tiêu tán lộ ra thô cùng cường tráng thân thể chứng mắt mắt to nhìn qua trúc tịch hỏi ta là trúc tịch nhưng không phải thiên đạo con trai trúc tịch nhìn xem trước mắt ra h ỏ a này mỉm cười trả lời nói ngồi uống hai ly trúc tịch chỉ chỉ bên cạnh băng ghế đá sau đó lại chỉ trên bàn thịt rượu nói ra có thể trương thiên đức gật gật đầu sau đó đỉnh đạt ngồi ở trúc tịch đối diện bản thân đổ đầy một chén rượu uống một hơi cạn sạch dưới trương thiên đức tu vi đ a n tổ tứ trong cảnh không sai coi như có thể trúc tịch cười nói ngươi biết tên ta trương thiên đức đôi mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức mặt lộ ác sắc lớn tiếng nói ra vậy ngươi có biết rõ ta không phải tốt chọc dễ lừa gạt ngươi bây giờ dùng thần khí lựa gạt chúng ta qua tới đến cùng là vì cái gì đánh cái gì chú ý t r ú c tịch mặt mỉm cười nhấp một mục rượu chậm rãi nói ra cái này người cũng tốt tu luyện giả cũng tốt còn sống là vì cái gì đây trương thiên đức biểu tình s ữ n g sở có chút chưa có lấy lại tinh thần tới không biết t r ú c tịch đ ố n g nhiên nói lời nói này là có ý gì là càng cường đại trương thiên đức sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần tới nói nói quyết vị kia mạnh quá lại là vì cái gì t r ú c tịch tiếp tục hỏi là đánh bại địch nhân a tiểu tử ngươi tại cùng ta chơi đố chữ trò chơi sao trương thiên đức nhữ lại mày dẫm thấp giọng quất hỏi ha <Haha>, ha vậy ngươi có thể đã đánh bại ngươi địch nhân đánh bại hiện tại địch nhân cái này sau đó địch nhân lại là ai trúc tịch vẫn như cũ trên mặt mang tiếu dung c h ầ m rãi mở miệng a ta hiện tại giống như hiện tại cũng không địch nhân gì muốn nói địch nhân đ o á n trường chính là ngươi trương tiên đức chỉ trúc tịch mũi nói ra chúng ta vì cái gì là địch nhân có xung đột lợi ích sao trúc tịch hỏi không có trương tiên đức biểu tình rất là buồn cười chững chạc đ à n g hoàng bộ dáng nói ra vậy chúng ta vì cái gì là địch nhân cái này trương tiên đức bị t r ú tịch hỏi đến a khẩu không trả lời được đều không biết nên trả lời như thế nào cho nên ngươi cái này k h í thế hùng h ổ chạy qua tới là muốn tìm ta đánh nhau vẫn là quyết tử chiến một trận khiến bọn họ xem kịch vui đây t r ú c tịch có phần là buồn cười nhìn qua trương thiên vương triệu đức nói ra trương thiên đức nổ chớp mắt theo sau tức khắc bạo nộ ánh mắt cơ hồ đều muốn phun ra hòa tới tóc như cương châm một loại căn căng thẳng đứng nhìn lên tới mười phần khoa trương n g ư ơ i tại đùa bơ ta tiểu tử ta trương thiên đức tới liền là muốn nhìn một chút ngươi đến cùng là thứ gì cũng d á m hiệu lệnh chúng ta g i n g thiên vực tất cả tiên tông trước người tới trương thiên đức tức giận g i n nói nga nguyên lai là tìm ta đánh nhau tới chúc tịch nói ra đúng liền là tìm chương ờ i đ lại liền ta, cũng liền không cần lãng phí mọi người phí thời mọi ba n trực tiếp mươi thần tới, khí n giao ra n g h hai bạo vương trương thiên đức ngươi không có tại nói đùa ta đi một chiêu này tính là gì trương thiên đức một mặt nổi giận hỏi cao thủ qua chiêu không phải một chiêu định thắng b ạ i sao trúc tịch ha ha cười nói trương thiên đức trong nháy mắt liền sụ mặt bởi vì hắn cảm giác trúc tịch tựa như là đang đùa bận hắn tiểu tử ngươi thật làm trêu chọc ta thú vị đúng không trương thiên đức t r ừ n g mắt t r ò n tròn toàn thân bốc cháy lên hừng hực liên hỏa toàn bộ người nhìn lên tới liền giống là một người hỏa thần một loại này bạo ngược khí tức nhìn lên tới vô cùng khủng bố tới qua một chiêu trúc tịch hướng đã tiếp cận bạo tàu danh giới trương thiên đức rất là khiêu khích vây tay này không khắc khí trương thiên đức gầm nhẹ một tiếng theo sau tay phải hỏa diễm trong nháy mắt t ă n gọn đem không khí đều thiêu đốt đến vạn vẹo mơ hồ vốn là đã nước nẻ sàn nhà tại giờ khắc này vậy mà trong nháy mắt hoa khí có thể tưởng tượng được nhiệt độ đạt đến trình độ nào ẩm ớ hướng bản thân nô ra một cước hướng nước i thời điểm, trúc tịch trực tiếp liền tắt qua một cái, Tiên liền giống một người hỏa cầu một dạng hướng phía ngoài tói đi, và nước vỡ nát vô số kiến trúc, trực tiếp vừa và vỡ vô ra qua sau hỏa phía bay ra định xa thành, bay thân tịch thân thể định thành, hơn Trương bản nô dạng tung nát một Trúc trực tắt một một một trúc, trực trăm Đức cầu đó số d cái này mới dừng lại thân thể cái này ân cưới gió cùng chi bằng ý một mực đều tại chú ý định viện tình huống thậm chí cái khác đi tới tiên tông cường giả cũng đều nhìn lại nhìn nhìn t r ư ơ n g này thiên đức cùng t r ú c tịch lần thứ nhất giao thủ sẽ là như thế nào nhìn nhìn trương thiên đức có thể hay không qua bức bách ra t r ú c tịch thực lực chân chính khả thị trương thiên đức bị t r ú c tịch một tắt liền mũ bay hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản lực đây là cái gì dạng lực lượng cùng thực lực mới có thể cho một chiêu liền đánh bại trương thiên đức mọi người thấy định sa thành này thật dài hỏa diễm cái ránh không khỏi cái chán chạy ra một tia mồ hôi lạnh cảm giác bản thân phía sau lưng có chút phát lạnh đang tổ cảnh người lúc nào trở nên thế nào không chịu nổi một kka ở đây người tự hỏi liền tính là bản thân sợ là cũng gánh không được chúc tịch này nhìn như tùy ý m ộ t tác cái này ra hỏa rốt cuộc là ai không được a không được a chi bằng ý thần sắc khó coi vô cùng tự lẩm bẩm nói ra s ắ c thực không được ta lúc đầu sau đó bảy mươi hai cung nhân với hắn mà nói liền là rắp rưởi khả thị ta hiện tại cảm thấy liền tính chúng ta chín điện người cũng là tại hắn trước mặt không chịu nổi một kka ân cười gió cũng cảm giác cổ họng phát khô hắn và trương thiên đức thực lực tương xứng cái này nếu là nghị phân ra một người thắng bại n à y đến sử dụng tất cả thủ đoạn mà lại còn không phải một ngày hai ngày liền có thể phân ra thắng bại chớ nói chi là t r ú c tịch mới vừa một chiêu liền vỗ đến trương thiên đức cho tới bây giờ đều không biết sống chết trương thiên đức sẽ không chết đi chi bằng ý nhìn qua nơi xa này còn tại chậm rãi sụp đổ băng liền nghỉ ngự a khí ngạc nhiên hỏi sẽ không t r ú c tịch mới vừa chỉ là đơn thuần vỗ bay hắn mà thôi trương thiên đức đoán chừng hẳn là không chịu nhiều đại t ổ thương cái này liền mười phần không ổn a cái này ra hỏa thực lực thực tế là quá đáng sợ đinh đáng sợ đến khiến người hoàn toàn xem không hiểu a ân cưới gió nói ra lúc đầu hắn và rất nhiều tiên tông cường giả ý nghĩ đều là giống nhau ai mạnh cùng người nào nhưng là bây giờ giống như đã không có huyền n i ệ m mình bây giờ có phải hay không hẳn là lập tức đi tới giao hảo với chúc tịch thoàn cái không phải vậy chờ đến tất cả thế lực đầy đủ đến đông đủ sau nay đoán chừng đến lúc liền không chiếm được chúc tịch thưởng thức a ân cưới gió hiện tại trong lòng vô cùng xoắn suýt mà chi bằng ý thì là có chút nhớ nhung muốn chạy trốn hắn biết bản thân là tuyệt đối chơi không lại chúc tịch hiện tại liền tính chân chính thiên đạo con trai xuất hiện đoán chừng đều bắt không được đối phương. sau đó đến lúc hoàn toàn trở mặt tính lên nợ tới hắn không phải muốn chết nhưng là bây giờ liền đào tẩu nói như vậy thiên đạo con trai vạn nhất thắng nói hoặc là này thế lực thần bị thắng vậy mình vẫn là chết à? chạy vẫn là không chạy đây là một vấn đề ẩm vang ân cười gió nghĩ không sai trương thiên đức không có chịu quá lớn tổn thương vẹn vẹn chỉ là nội tạng có chút chấn trên khỏe miệng tràn ra một tia tiên huyết thôi ha ha ha thật mạnh thật mạnh a trương thiên đức thông khoái e pha ý cười chuyển khắp trăm dặm cái này khiến những cái tia tiên tông thế lực mỗi cá nhân đều khỏe miệng có giật vô cùng n g ư điện m hay chủ ngài như vậy không sao chứ muốn hay không chúng ta đồng loạt ra tay trong đó một người thủ hạ liền vội hỏi nói xuất cái gì thủ ta cùng các ngươi cộng lại cũng không đủ nhân ra một tắc vỗ còn xuất sinh tay cùng ta đi gặp qua đại nhân g i a hòa này bạo lực mạnh mẽ ta thế sau đó chúng ta thiên đ ứ c điện liền theo hắn trương thiên đức nói ra này tám người đưa mắt nhìn nhau cái này liền tận hiến như vậy tùy ý sao không cần lại quan sát quan sát mặc dù trong lòng mọi người vẫn là ôm lấy thái độ hoài nghi nhưng là bọn họ là đối trương thiên đức cảm thấy trung thần vậy mà trương thiên đức nói muốn tận hiến như vậy bọn họ tuyệt đối vô điều kiện phục tùng định xa thành thành chủ trương hồng bay nhìn xem trước mặt cái này một cái trăm mét chiều rộng một mực mở đến ngoại thành khe rãnh mặt mũi tràn đầy khổ sở bất đắc dĩ cái này cũng không biết là chúc tịch vô tình hay là cố ý trương thiên đức tạo thành khe dính vừa v ậ n hoàn mỹ tránh đi khu dân cư cho nên trên cơ bản không có bất kỳ bị thương tổn liên lụy cái này còn không có bắt đầu liền chơi lớn như vậy à? đây là cái gì lực lượng à? vương nhất đi đứng ở trương hồng phi thân bên cạnh cũng là một mặt trấn kinh đ ộ n g dung cái này định xa thành tại tất cả tiên tông thế lực tề tụ thời điểm nếu là không bị hủy h ắ n dựng ngược tiêu c h ạ y ai không có biện pháp à? nhân ra một t á t đều có thể đem một người tiên tông đại lao vỗ bay chúng ta liền chờ xem là chết là sống hoàn toàn không có cách nào dự liệu trương hồng bay xem như là nhìn mở cái này nếu là thật đánh lên h ủ y thiên diệt địa chạy tới chỗ nào đều là chết liền mới vừa t r ú c tịch một chiều chiều dài đều qua trăm dặm cái này đến lúc tiên tông đại loạn đ ấ u lên tới không có chỗ chạy rất nhanh trương thiên đức liền mang theo này tám đại thiên nguyên cảnh thủ hạ lần nữa về tới đình viện bên trong thế nào t r ú c tịch nhìn xem trương thiên đức mỉm cười hỏi đại nhân ta còn có thể cùng này rượu sao trương thiên đức nhìn xem bàn đá đưa rượu lên cái bình ánh mắt nóng b ỏ n g hỏi uống có thể nôn không ra chúc tịch vô vô bình rượu nói ra không nói chết cũng không nói trương thiên đức vô cùng cùng nhiệt nói ra cái kia có thể uống trúc tịch nhẹ nhàng một vỗ n à y bình r ư ợ u liền bay đến trương tiên đức trong tay đại nhân lại uống cái này vào rượu trước đó thuộc hạ muốn hỏi cái vấn đề trương tiên đức nhìn xem trúc tịch hỏi trời long đất lở không người có thể ngăn cản người c ả n giết người phật c ả n giết phật trúc tịch không có chờ trương tiên đức lên tiếng hỏi trực tiếp liền mở miệng trả lời trương tiên đức sửng sốt một chút theo sau cảm giác hảo tình vặn trượng ha ha ha ha làm. Thuộc hạ trương h hạ u ộ c t tiên h đức bái i k ế nhìn đại n â thân n Trương Thiên、đức、cùng bản thân bát đại kim cương uống song này một vò rượu sau, đem rượu đàn ngã xuống đất trên, một gối quỷ xuống quyền rộng nói. Trương Thiên n bát một đất một trầm hét rượu rượu gối hò h đại kim Đức đem Đức ôm sau, quỷ vò như cao lớn t h u kệch tính khí h ỏ a bạo một điểm liền nổ khả thị hắn tâm lý khả thị thông trong suốt mắt lượng bây giờ cái này rộng thiên vực không khí đã mười phần quỷ dị mà còn đều sẽ làm người ta có một loại mưa gió tới tập cảm giác nhưng là hắn muốn sống thoải mái muốn để hắn thần phục như vậy thì nhất định phải cầm ra thực lực tuyệt đối mà chúc tịch liền làm đến cho nên trương thiên đức mặc kệ chúc tịch đến cùng có phải hay không thiên đạo con trai hắn muốn liền là hòa bạo cuộc đời nhiệt huyết hắn biết dùng bản thân thiên phú cùng thực lực đ ờ i này cũng liền tại đan tổ cảnh la lột không thể đi lên đan tổ cảnh mặc dù tại rộng thiên vực rất cường thế nhưng là tại cái khác mấy vực cũng có chút không đáng chú ý cho nên hắn muốn lựa chọn một người tính khí cùng thực lực đều chiếm được hắn công nhận đến chúc tịch liền là như vậy không cùng ngươi nhiều tất tất, một quyền bay ngươi tự nhiên liền sẽ tâm phục khẩu phục đại nhân lần này chờ rộng thiên vực tất cả tiên tông người đều thể tụ ngài định làm gì trương thiên đức một mặt nóng bỏng cùng nhị hắn là một người không đánh giá không nhao nhao giá liền toàn thân không thoải mái người nếu như có giá đánh chỉ cần thực lực đối phương không phải nghiền ép hắn như vậy hắn đều hết sức vui vẻ bạo vương ngoại hiệu cũng không phải hư danh thuận x ư ơ n g như chết đơn giản thô bạo trúc tịch mỉm cười nói nói Tốt. Khí. Thuộc tiền tốt. Trương tiên đức kích động hướng trúc tịch trong, một tìm tượng, chút. Trúc muốn Bá bây bên khí. kích Không hạ hướng chín chỉ chức chờ nguyện quyền động đức cũng có còn nói nổi, điện liền người điện nơi nương giờ làm mã ôm ra. bảy mươi hai cung nhân nói thật t r ú c tịch cũng là thật trước mắt sức chiến đấu q u á cha không nói khoa trường liền trương thiên đức mang theo hẳn cái này bắt đại kim cương giết tới đoán chừng bảy mươi hai cung nhân đều muốn tổn thất gần một nửa mới có thể diệt rơi trương thiên đức bọn họ đây chính là r ộ n g thiên v ự c bên trong hiện tại bảy mươi hai cung tình cảnh lúng túng cao không tới thấp không s o n g mãi mãi không đau ra ra không thương có hay không kỳ thực cũng không sao cả cũng chỉ có chín điện mới có thể bị người nhìn t r ú n g chọn chúng từ đó vung trồng thuộc hạ cảm thấy cái này chín điện nhiều người là lấm la lấm lét trần trừ hạng người bọn họ tại không có nhìn thấy thiên đạo con trai cùng này thế lực thần bí xuất mã thời điểm đoán chừng là sẽ không như cùng ta như vậy chọn đội trương tiên đức sắc mặt ngưng trọng nói ra chín điện có chín điện tôn nghiêm mà còn bọn họ cũng là ánh mắt tầm cơ mười phần nặng muốn chúc tịch một quyền đánh bay trương tiên đức sau đó liền quy thuận hàng phục chúc tịch này là gần như không có khả năng ngươi có thể xác định chân chính thiên đạo con trai cùng này thế lực thần bí người không làm được chúc tịch như vậy thậm chí muốn so chúc tịch càng thêm mạnh sao người nào cũng không thể đủ xác nhận k h ì thực liền tính là chúc tịch bản thân cũng không thể xác nhận thiên đạo con trai đến cùng mạnh đến mức nào còn có giới ngoại thiên đạo tại cái thế giới này người phát ngôn thực lực cao bao nhiêu h ế trương thẻ chỉ c tiên h đức ngữ khí ngạo i l nghệ nói à o như vậy quyết đ ra trương tiên h đức là mười phần khác loại một người người đồng thời tính cách cũng là vạn dặm một từ hắn thiên đức điện tổng cộng liền chỉ có chín cá nhân liền có thể thấy được ra hắn làm việc toàn bằng cá nhân yêu thích vậy người đi theo ta nghĩ từ ta nơi này được đến cái gì đây t r ú c tịch hỏi liền một chữ muốn sảng nam tử h ắ n đại trợ phu nếu như sợ hãi rụt rè nơm nớp lo sợ như vậy còn có ý gì ta từ đại nhân ánh mắt bên trong nhìn ra bệ nghẽ v ẻ liền là duy ta độc tôn khí khái ta trương thiên đức mặc dù là người thô hào nhưng nhìn người vẫn là rất chuẩn đại nhân trên thân cố khí thế kia tuyệt không phải giả ra mà là thật đem hết thể đều không để tại trong mắt chỉ bằng mượn điểm này ta chỉ muốn đi theo đại nhân đi chiến nhất chiến muốn nhìn một chút đại nhân là như thế nào kháy động tiên nguyên l i n g i i Trương tiên đức ngữ k h í p h o n g khoáng nói ra. Trương tiên đức cái này lý do ngược lại là khiến trúc tịch nhịn không được cười lên cái này người hắn thích mà còn dùng tốt sau đó sẽ là một cái lợi nhuận một cái có thể trực tiếp đâm vào lợi nhuận trái tim tạo thành trí mạng một k í c h lợi nhuận nếu như là một quyền d i ệ t địch không ai đỡ nổi một hiệp ngươi cảm thấy sướng hay không đây trúc tịch cười hỏi. Trương tiên đức sửng sốt một chút không minh bạch trúc tịch l ờ i này là có ý gì gật đầu nói ra một quyền d i ệ t địch này tự nhiên là sàng bạo a để cho địch nhân tại trước mặt mình tất, tất mấy câu sau đó một quyền tiêu diệt cái này thế giới sàng nhất sự tình chính là cái này không bày cầu hoa tới năm khả thị trương thiên đức biết cái này là không thể nào bản thân bị t r ú c tịch một quyền đánh bại này cũng chỉ là đánh bại mà không phải đánh chết bọn họ loại thực lực này người là mười m phần khó mà bị đánh chết đánh bại dễ dàng nhưng là muốn hoàn toàn đánh chết một người tiên tông người vậy liền quá khó khăn ai kỳ thực lâu cũng là rất vô vị chuyện gì đều là một quyền giải quyết nhàm chán chúc tịch thở dài một cái lắc đầu nói ra đại nhân ngài đây là trương thiên đức lời không dám nói xong bởi vì hắn muốn nói t r ú c tịch có phải hay không đang t r h n g b ứ c nói đến giống như ngươi trước kia đều là một quyền diệt địch một dạng không ngươi biết không từ ta rời núi đến nay chưa từng có hai quyền địch làm ta nghiêm túc lên tới liền làm một quyền diệt s á t phi thường n h ả m chán ta hy vọng cái thế giới này có thể có một người người cùng ta đại chiến ba ngày ba đêm cho dù là có thể đánh bại ta đều thành cao thủ tịch mịch cho nên ta bình đẳng tiên nguyên giới sau ta liền muốn làm thiên đạo trúc tịch nết miệng cười nói phi thường thẳng thắn trúc tịch nhưng lại không sợ bất luận kẻ nào biết liền là phách lối như vậy nói ra hắn sau đó sớm muộn là phải làm thiên đạo người cái gì trương thiên đức cùng hắn bắt đại kim cương nghe được trúc tịch nói dọa đến sắc mặt tù biến sắc mặt trong nháy mắt liền một mảnh trắng bệnh cái này phải làm thiên đạo là chỉ là muốn tìm một người có thể cùng thực lực mình tương đương người cái này bức ngươi có muốn hay không trang đến lớn như vậy a mặc dù chúng ta chín điện người là biết ngươi không phải thiên đạo con trai nhưng là cũng không thể đủ như vậy khiêu khích thiên đạo uy nghiêm a từ xưa đến nay muốn khiêu chiến thiên đạo người quả thực đếm đều đếm không đến mà còn đều là cự phách tồn tại nhưng là chưa bao giờ có bất kỳ một người người có thể thành công qua bởi vì thiên đạo thực tế là quá cường đại chỉ cần có thế giới tại hãn lực lượng liền sẽ quần quận không ngừng mà ngươi cuối cùng chỉ là một người, người mà thôi làm sao có thể đủ bại đến thiên đạo đại nhân khả thị nói thật t r ư ơ n g thiên đ ứ c sắc mặt vô cùng ứng trọng nhẹ giọng hỏi nói ta t r ú c tịch chưa bao giờ nói dối cũng từ không nói mạnh miệng d ọ n g thiên vực có thể tiếp nhận ta một quyền vì người không tồn tại t r ú c tịch n ế t miệng chấm r ã i cười nói trượng t r ư ơ n g không ba bốn không người có thể ngăn cản d ọ n g thiên vực có thể tiếp nhận t r ú c tịch một quyền người không tồn tại t r ư ơ n g thiên đ ứ c cả kinh miệng đều không đóng lại được nội tâm của hắn cảm thấy t r ú c tịch là tại khoác l ấ p bẻ có thể là nhìn gặp hắn này tự tin b i ể u t ì n h lại không khỏi không xác thực nhận lên tới nay đại nhân mới vừa ngải vỗ ta này thoáng cái dùng mấy tầm thực lực chương thiên n ư c nuốt nước miếng một cái yếu ớt âm thanh hỏi chúc tịch dựng lên một người n g ó tay sau đó hơi lung lay một chút một tầng trương tiên đức dọa đến đều đưa ra hắn mới vừa còn cho rằng trúc tịch tối thiểu cũng sử dụng một nửa thực lực mới có thể cho đem bản thân vỗ bay bây giờ vậy mà chỉ là sử dụng một tầng cái này liền có điểm quá khoa trương quá khoác l á c bẻ đi chẳng lẽ ngươi không phải tổ nguyên cảnh thực lực mà là đến trên tôn cảnh sao nếu quả thật đến trên tôn cảnh như vậy thật có khả năng liền dùng một tầng thực lực liền bản thân đánh bay không là không đến một tầng một bốn không liền rất tùy ý nhẹ nhõm một vỗ mà thôi nếu như ta dùng một tầng thực lực nói đoan chừng ngươi sẽ chết trúc tịch cười nói ngoa tạo trương tiên đức không nhịn được bạo mở miệm nói như ngươi vậy cũng có chút quá hại người a mới vừa một tầng đã đầy đủ khiến trương thiên đức kinh hồn t ă n g đảm hiện tại vậy mà nói không đến một tầng còn nói đến một tầng sẽ chụp chết bản thân t r ư ơ n g này thiên đức bạo tính khí cũng có chút khưu phục đại nhân ta cảm thấy đến người vẫn làm muốn khiêm tốn một điểm trương thiên đức trà s á t m ú i cười cầu nói t r ú c tịch cười ha ha h ắ n tự nhiên biết bản thân như vậy nói miệng không bằng chứng đặc biệt là trương thiên đức loại này tôn trọng bạo lực người mà nói vậy thì càng thêm sẽ khiến đối phương nghi ngờ hắn phải hoàn toàn thu phục trương thiên đức cho nên mới cố ý nói như vậy cho ngươi cơ hội công kích ta ta bất động không、phòng. xác thực, thực mặc dù trên tôn cảnh muốn so đan tổ cảnh cao hai cấp độ nhưng là nếu như tại không có phòng ngự tình huống dưới bị công kích vẫn sẽ bị thương mà lại nói không chừng vẫn là trọng thương liền t ự như ngươi một người ba tuổi tiểu hải nay là tuyệt đối đánh không lại một cái người lớn nhưng là ngươi nếu là đứng bất động nói khiến hắn cầm một cái côn đập xuống cái kia có kia khả nhưng ă n g k cẩn t vậy đắc n g tội h đ trương h thiên đức cũng là cái mười phần quả quyết người vậy mà chúc tịch lần nữa yêu cầu như vậy hắn cũng sẽ không dài dòng nữa cái gì chỉ gặp trương thiên đức nắm đấm bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực h ỏ a diễm bốn phía linh khí trong nháy mắt trở nên cuồng bạo vô cùng từng của một cường đại khí tức từ hắn nắm đấm phía trên chấn động mà ra thậm chí đều có một loại m u ố n xé rách bốn phía không gian s u thế nơi xa tiên tông người cảm nhận được trương thiên đức khí tức không khỏi một mặt xứng sở cái này lại là nháo đâu vừa ra a chẳng lẽ trương thiên đức cũng không có như cùng bọn họ suy nghĩ như vậy đến nhờ cậy trúc tịch mà là lựa chọn lại một lần nữa đánh lên như vậy liền có ý tứ rất nhanh vô số đạo ánh mắt lại bắt đầu nhìn về phía cái này định viện bên trong chờ đến trúc tịch thế nào trương tiên h đức còn cho rằng là trúc tịch đổi ý trong lòng có chút thất vọng một người như vậy nói không giữ lời chống g ô n g nói mạnh miệng người không phải hắn trương thiên đức muốn đi theo n g ư ơ i một quyền này xuống tới ta cái này định viện còn cần không đến phía trên đi thôi trúc tịch lắc đầu cười nói theo sau thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cao mấy ngàn thức giữa không trung trương tiên h đức cũng trong nháy mắt mà tới vậy ta bắt đầu trương tiên h đức nhìn qua chắp tay huyền lập tại trước mặt mình trúc tịch trầm giọng nói ra có thể trúc tịch mỉm cười gật đầu trương tiên đức lần nữa ngưng tụ lại toàn thân lực lượng cùng chân nguyên toàn bộ đều quán chú đến bản thân nắm tay phải phía trên trong phút chốc t r u n g quanh đám mây bắt đầu hóa khí tiêu tán một cỗ hủy thiên diệt đ ị a năng lượng xuất hiện ở trường thiên đ ứ c trên thân ẩm vang trong phút chốc t r ư ơ n g thiên đ ứ c phía sau ngưng tụ ra một tôn hình người pháp tướng cùng t r ư ơ n g thiên đ ứ c tướng mạo giống nhau như lúc liền tính là hắn ra tăng bản một loại này pháp tướng tay phải cũng tại nắm tay hỏa diễm thiêu đốt lên đại nhân tiếp tốt ta cái này thần thông pháp tướng thông thiên quyền cho dù là trên tôn cảnh người không đề phòng ngự vững vàng đón đỡ lấy tới có thể đều sẽ thân chịu trọng thương trường thiên n ư c nghiêm nghị họ hét nói ma ma tức tức nhanh một chút theo sau một q u y ề n cơ hướng chúc tịch đầu phía sau hắn pháp tướng cũng cùng hắn đồng thời xuất thủ đem chúc tịch toàn bộ thân thể toàn bộ công kích bao trùm vê anh chỉ gặp bên trên bầu trời một tiếng kịch liệt nổ vang theo sau một cỗ hỏa hồng s á t sóng nhiệt buôn tập tứ phương đem không gian xung quanh toàn bộ xé rách vỡ vụn từ trên đất nhìn lại liền nhìn thấy một người hỏa diễm hoa vòng tại t r o n g cao không nhanh chóng đẩy ra sau đó theo lấy mà tới một cỗ cường đại gió báo quét sạch mặt đất lật tung xé nát vô số kiến trúc chương tiên n ư c cái này khả thị tuyệt lực một quyền a bây giờ liền bắt đầu từ đấu sau nơi xa ân cưới gió thần sắc ngạc nhiên hắn đ ố i trương thiên đ ứ c thực lực khả thị mười phần biết dạng này công kích có thể xem là là trương thiên đ ứ c mạnh nhất một k í c h cái này tiên tông còn không có tệ tụ cũng đã bắt đầu muốn làm lớn như vậy tình huống sao cảm giác không đúng chi bằng ý cao mày nói ra hắn tổng cảm thấy trương thiên đ ứ c liền tính thật là một người thẳng tính tình người nhưng là hắn không phải người ngu à làm sao lại ở thời điểm này liền lựa chọn cùng t r ú c tịch khai chiến đây mà còn mới vừa t r ú c tịch khả thị một chiêu liền đem trương thiên n ư c vỗ bay hắn liền tính tại sinh khí cũng biết bản thân là tuyệt đối đánh không lại chúc tịch đi hiện tại còn muốn từ chiến đến cùng đầu ó c bị chúc tịch vỗ hư có không i nghĩ i c n chính cảnh ngu. Ơn cười c gió ra từ một nơi bí mật gần đó yên lặng chú ý cái này một trận chiến đấu tất cả tiên tông người phát hiện tại đều là một mặt nước sương không biết đến cùng là cái gì tình huống ta mới vừa giống như mơ hồ nhìn thấy này t r ú c tịch đón đỡ trương thiên đức một cách này ngươi cảm thấy hắn có thể hay không có chuyện chi bằng ý hỏi một cách kia liền tính là trên tôn cảnh người chỉ sợ đều muốn bị thương t r ú c tịch thực lực đến trên tôn cảnh ta cảm thấy đến không quá có thể ân cưới gió nói ra ngụ ý liền là t r ú c tịch mặc dù thực lực m ư ờ i phần kỳ dị nhưng là bọn họ không hề cảm thấy hắn đã đến trên tôn cảnh nhưng là tổ nguyên cảnh là phải đến chừng không ba năm ta t r ú c tịch từ không nói mạnh miệng bên trên bầu trời nay liệt diễm trời cao bắt đầu chậm rãi tiêu tán trương thiên đức sắc mặt ngưng trọng nhìn qua trước mặt tan biết hóa tán hỏa diễm làm t r ú c tịch thân ảnh chậm rã i hiện lên ở hắn trước mặt thời điểm trương thiên đức là thật dọa đến ra đầu đều nhà cảm giác một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp xuyên trên sau xương sống như thế nào t r ú c tịch mở ra hai tay mỉm cười nhìn tiền phương trương thiên đức làm sao có thể a trương thiên đức toàn bộ người đều nốc t r ú c tịch bộ dáng nơi nào giống như là bị qua công kích hơn nữa còn là một người đan tổ cảnh cường đại toàn lực m ộ t kích trên mặt cùng y phục trên người hoàn h o à n chỉnh trình thậm chí đều không có một tia nếp nhăn lộn xộn mà còn trương thiên đức còn ngạc nhiên phát hiện trúc tịch giống như liền vị trí đều không có xê dịch qua một phân một hào a cũng liền là nói bản thân mới vừa công kích hoàn toàn liền khắc trúc tịch không nhìn đây cũng quá dọa người n g h e đi trương thiên đức giờ phút này không dám tin tưởng nhìn xem bản thân nằm đấm hắn thậm chí một lần bắt đầu hoài nghi mình mới vừa có phải là thật hay không công kích trúc tịch không phải vậy làm sao có thể đối phương sẽ một đinh một ít chuyện đều không có thật đã cường đại đến có thể không nhìn đan tổ cảnh cường giả công kích sao nay phải cần đến mười hai dạng gì tầng thứ mới có thể làm lớn a. trên tôn cảnh vẫn là thánh thiên cảnh vẫn là cái kia đáng sợ thiên tôn cảnh đại đại nhân ngài thật một chút sự tình đều không có sao trương thiên đức sắc mặt phát khô nhìn qua trúc tịch hỏi tối thiểu cũng đến đốt vài cọng tóc a không đúng trúc tịch không có tóc đốt không nổi tới nhưng là chí ít ngươi u y phục đến c u ố n thoáng cái a cho ta chút mặt mùi a cái này vô số người đều tại âm thầm nhìn xem đây ta trương thiên đức mặc dù bạo t í n h khí không biết xấu hổ gặp người nào hận người nào người nào đều không sợ khả thị ta cũng là có tôn nghiêm a ngư dạng này sẽ để cho ta tại g i n g thiên vực lăn lộn ngoài đời không nổi muốn ta nói thật không thái r ú c c t ị mỉm một mong cười Đức chờ Trúc Tịch công kích Trương ngươi hỏi nói.、Thự、nhiên là nói thật. Trương Thiên nhiên sinh tia nói, Thự thật. hy hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một tia hy vọng, Ấn, là lấy ra x c thực rất l ợ hại, ta kê é m điểm gánh không được. Thái gánh không k trúc tịch một điểm cũng không cho trương thiên đ ứ c mặt mũi nói thẳng ra hai chữ này nhất thời trương tiên h đức xấu hổ đến mặt đỏ tới mang thai một mặt quân bách đại nhân không mang ngài đánh như vậy đánh người à ta tốt xấu cũng là cái đan tổ cảnh c ứ n g giả dạ. ngài dạng này ta thật mất mặt trương tiên đức buồn bực nhỏ giọng nói ra mặt mũi sau đó sẽ có yên tâm trở về đi t r ú c tịch cởi vỗ vỗ một mặt tủ rũ trương thiên đức theo sau hướng hạ thấp rơi đi rơi vào đình viện bên trong trương thiên đức ngưỡng thiên thở dài một tiếng sau đó cũng đi theo bay xuống nơi xa ân cây gió cùng chi bằng ý hiện tại quả thực là dọa đến lông tơ đều thẳng đứng lên tới hai người đưa mắt nhìn nhau nói đều nói không ra như vậy mạnh a không nên a hắn vì cái gì sẽ mạnh như vậy ta mới vừa trừ trương thiên đức chân nguyên ở ngoài không có cảm nhận được bất kỳ cái khác chân nguyên ba đọc a ân cây gió cảm giác bản thân giống như toàn bộ người đều không tốt hắn biết chúc tịch rất mạnh nhưng là lại không nghĩ tới vậy mà cường đại đến trình độ này một người đan tổ cảnh cường giả toàn lực một kích vậy mà một đinh điểm thương tổn đều không có nhận đến dù là ngươi trên mặt trà s á t một lớp đ ù i cũng tốt t r ú c tịch dạng này chẳng những là đem trương thiên đức đà kích đến lòng tự tin phá thoái ngay cả bọn họ những cái này nơi xa ngắm nhìn tiên tông cường giả cũng là trong lòng run r à y cái này ra hỏa nếu là dựa theo mới vừa thực lực sợ không phải thật sự thiên tôn đi cái này thiên tôn phía trên khả năng liền là thiên đạo cảnh thiên tôn thiên tôn liền thiên đều phải tôn kính người a hiện tại cái kia còn không có lộ diện thiên đạo con trai thực lực có chúc tịch lợi hại như vậy sao còn có này giới ngoại thiên đạo tại rộng thiên vực người phát ngôn phải chăng cũng có thể dung chuyển t r ú c tịch treo ta lần này trong lòng thật không có lực lượng chi bằng ý sắc mặt mười phần khó coi tại tới trước đó hắn là tràn đầy tự tin khéo léo hắn là không e ngại bất kỳ ngoại ý m u ố n hắn và giới ngoại thiên đạo đặt đạo thành thiên hiệp nghị, chỉ cần giới ngoại giới khiêu chiến không cái thế giới này thiên đạo như vậy hắn nhất định là sẽ ủng hộ cái thế giới này thiên đạo cho nên lần này tại t r ú c tịch tề t i ể u rộng thiên vực tất cả tiên tông cực giả ở trong mắt rất nhiều người kỳ thực chúc tịch chỉ là cái vai phụ chân chính vai chính là thiên đạo con trai cùng giới ngoại thiên đạo người phát ngôn đối kháng mà t r ú c tịch chỉ là làm ra một người đổ thêm dầu vào lửa tác dụng thôi nhưng là bây giờ nhìn đến giống như bọn họ có chút sai lầm phương hướng a lúc này rất nhiều sớm đã đến một mực tại âm thầm quan sát t r ú c tịch tiên tông cường giả tâm tư bắt đầu dao động muốn hay không cùng trương tiên đức một dạng trước thời hạn đứng tốt đội cái này trước thời hạn chọn đội cùng khai chiến sau đó chọn đội đây chính là hai khái niệm sự tình không lấy được đến lúc cái gì đều không có m ỏ được tay ha ha mặc điện chủ nhìn, đến rất là sốt rồi ta. Ân gió nhìn qua sắc mặt ngưng trọng chi bằng ý ha ha cười hỏi nói chi bằng ý lạnh mắt quăng thắng cái ân cười gió thư lạnh một tiếng nói ra chẳng lẽ ân điện chủ nhìn thấy cái này chúc tịch như vậy quỷ dị cường đại liền không cảm thấy tâm lý đốt đến hoảng phải biết ngươi phía sau đứng vị kia có thể không phải người bình thường a ân t h ử a phong nhãn con ngươi hơi khép l ó e lên một vòng sắc ý bất quá rất nhanh liền cởi ra cười nói nhìn đến mặc điện chủ đối ta t h ử a phong điện có chút thành kiến a ta là tuyệt đối ủng hộ thiên đạo con trai bất quá ngươi nếu là sợ nói trước tiên có thể đi thì đi tận hiến này chúc tịch nói không chừng là hắn cười đến cuối cùng đây chi bằng ý sắc mặt trào phúng nhìn qua ân cơi do nói ra cùng ân điện chủ nói chuyện liền là mệt mỏi không giống trương thiên đức như vậy sảng khoái có cái gì thì nói cái đó nhìn đến ta đạo hạnh còn chưa đủ a bất quá ân điện chủ nói ngược lại là nhắc nhở ta cái này người nào cười đến cuối cùng thật đúng là nói không chừng cáo tử chi bằng ý nói xong thân năm trăm mười bảy ảnh biến mất tại chỗ không thấy ân cưới gió mỉm cười vẻ mặt trong nháy mắt trở nên băng lánh vô cùng một người hất lên hắt sắc áo choàng thấy không rõ bộ dáng nam tử xuất hiện ở phía sau hắn liền giống như hắn bóng dáng một hợp dạng như thế nào áo choàng nam tử thanh âm khàn hỏi mười phần mạnh, mạnh đến ta không biết hắn thực lực bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cao mà còn ngươi không được quên hắn còn có thần khí tại tay ân cưới gió sắc mặt âm trầm nói ra thân khí hắn dùng không không có chân nguyên thúc d i ụ c đối với hắn tới nói liền là một kiện sắc vụn mà thôi phải cẩn thận vẫn là hắn lực lượng áo t r à n g nam tử nói ra ân cưới gió sâu hít thở một cái đôi mắt lõe ra nồng nặc s á t ý nhìn qua nơi xa trúc tịch chỗ đ ì n h viện c h ầ m rãi mở miệng hỏi vị đại nhân kia đây có tới không tới bất quá còn không phải lúc xuất hiện trúc tịch chờ chính là hắn bọn họ đã giao thủ qua không chỉ một lần áo c h à n g nam tử nói ra không chỉ một lần ai thắng ai thua ân cưới g kinh ngạc hỏi trúc tịch thắng toàn thắng áo c h à n g nam tử trầm mặc chốc、lát. sau đó trả lời nói cái gì ân cười do sắc mặt tự biến bất khả tư nghị lần nữa nhìn về phía đình viện phương hướng cho nên nhất định muốn chờ chân chính thiên đạo con trai xuất hiện bằng không mà nói không có người có thể áp chế đến chúc tịch kẻ này thật sự khủng bố như vậy áo choàng nam tử thở dài một cái chậm rãi nói ra